Đây người khí lực không chỗ khiến Chu Vũ bước lên thùng nước hướng về thôn sau nguồn suối đi đến. Chu gia thôn sử dụng nước uống toàn bộ đến từ thôn phía sau hai cái nguồn suối, này hai cái nguồn suối mấy trăm năm như một ngày địa ra bên ngoài địa dâng chào nước suối, tầm bổ vùng núi lớn này bên trong đám người. Nước suối mát lạnh ngập não, bên trong không hề có một chút tạp chất, thủy chất tốt địa làm người tật lưỡi. Chọn hai đàng thủy sau khi về đến nhà cha mẹ cũng đứng dậy, trong tiểu viện lại bắt đầu một ngày bận rộn cùng huyên náo. Chu Vũ theo thường lệ làm lên lão buồn hành, đi ra ngoài dọn dẹp một chút rau dại cùng cỏ xanh fan bắp diện bã đậu đút cho nền cổ chờ thực kê vị nam môn. Lúc này trong ngọn núi Dương Mù dần dần bắt đầu tan đi, chu gia thôn chu vi lại lộ ra rõ ràng đường viền. Phía chân trời xuất hiện một vệt tử màu đỏ ánh bình minh, như tràn ra hoa hồng đỏ. Thái Dương tại ánh bình minh nên tiếp bên trong dâng lên mà ra, lộ ra đỏ phừng phừng khuôn mặt, thoáng chốc, vạn đạo kim quang xuyên thấu qua rậm rạp thanh sơn tùy ý ở trong núi rung động. cho vạn vật chao trên một tầng sán lạnh hà huy. Đạo kia đạo kim quang, lạ như từng cái từng cái kim tiên, xua đuổi phi vân lưu vụ. Ôn nhu ánh mặt trời chiếu vào giữa núi rừng, xanh um tươi tốt lá cây liền có sâu sắc nhạt nhạt lục. Trên sườn núi Vương Thảo như đệm, một tùng tùng, từng bó từng bó không biết tên hoa dại, tắm ánh mặt trời, tràn ra khuôn mặt tươi cười, cánh hoa trên rọ xương ở nắng sớm chiếu rọ dưới, lóe lên năm màu ánh sáng. Trong ngọn núi triệt để mà sôi chao da. Vạn vật ở sán lạn chiều dương dưới khơi phục hồn qua sinh cơ, trong ngọn núi tiếng nước chảy, trong viện gia cầm thành, trong rừng cây chim nhỏ tiếng kêu to, các loại âm thanh tụ hợp lại một nơi hình thành từng đạo từng đạo vui sướng âm phù ở trong không khí trôi lại. Một năm kế sách ở chỗ xuân, một ngày kế sách ở chỗ thần, không đợi cái kia mặt trời đỏ chiếu vào sân, cần lao chu ra thôn từ lâu thổi yên tan hết, mọi người ăn xong điểm tâm, bắt đầu chuẩn bị ngày hôm nay làm việc cần thiết nông cụ. Ở cha mẹ dưới sự giúp đỡ, Chu Vũ đem ngày hôm qua lấy lòng hạt giống cùng khoai lang cây non phân loại sắp xếp gọn, dùng tay đẩy xe đẩy ra khỏi nhà thẳng đến dã kê linh mà đi, cha mẹ thì lại cầm nông cụ theo ở phía sau, không lâu lắm tam thúc tiếm bà cũng theo tới. Từ trong thôn đến dã kê linh nam pha nếu như một mình người có thể rẽ đường nhỏ như vậy có thể gần chút, nhưng là phải là đẩy tay đẩy xe liền cần dọc theo lang cô hà vừa đi, sau đó sẽ xuyên qua hoa hải liền đến nam pha trên. Cũng may năm đó đốn tuổi luyện thép thời điểm mọi người khai thác một con đường đất Tuy rằng những năm này hoang ở nơi đó thế, nhưng đơn giản dọn dẹp một lần vẫn là có thể rời đi. Chu Vũ đẩy xe rên lên sơn ca, đi ngang qua cỏ lau đường cùng với chính mình đưa Hấu Điệu, càng đi về phía trước không tới 2 dặm lộ liền đến Kim Liên Hoa Hải phụ cận. Lộ đến nơi này liền không tốt lắm tỉm, mấy người phi đi nửa ngày kính thật vất vả tìm tới năm đó thổ lộ một điểm vết tích, Chu Định Quốc ca lượng cơ múa khai sơn đào ở phía trước ngõ đường, mẹ cùng thím ba thì lại giúp đỡ Chu Vũ xe đợi tử. Tốt ở mảnh này Hoa Hải phía dưới là một vùng bình địa, không có bao nhiêu gặp khó khăn, liền như vậy ở mọi người nỗ lực tay đẩy xe hữu kinh vô hiểm địa xuyên qua Hoa Hải đi tới Nam Pha dưới. Nhìn đây khắp núi đổi dạ lai hương, nghe cái kia thanh tân mùi hoa, mọi người vốn có mệt mỏi quét một cái sạch sành sanh. Nhiệm vụ hôm nay chính là tận lực đem những này hạt giống cho gieo vào, rành đã dùng lê chuyến được rồi, thổ những độ ẩm cũng không tệ lắm, vì lẽ đó chỉ cần đem hạt giống gieo xuống liền có thể Còn có hay không này phân hóa học chu vũ thì lại kiên trì ý nghĩ của mình, vậy thì là một hạt phân hóa học cũng không này, chờ sau này làm chút nông gia phỉ cho này trên là có thể. Mấy vị trưởng bối suy nghĩ một chút cũng tán thành chu vũ ý nghĩ, này phân hóa học xác thực bất việc nhì, thế nhưng mấy năm sau nơi này thổ địa sẽ nghiêm trọng giảm hóa, thổ địa chất lượng hội càng ngày càng kém, trái lại có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Năm người chia làm hai bang phân biệt tát hạt giống cùng lớp đất, chu vũ liền phụ trách tới nước. Con gà rừng này linh không phải là trong không gian, không tới nước liền mau đều giải không ra một viên. Ở tới nước trong quá trình, Chu Vũ thỉnh thoảng lợi dụng liệu độn cơ hội tới trong không gian làm điểm không gian thủy đi ra sen lẫn trong nước suối bên trong, như vậy có thể bảo đảm hạt giống nảy mầm suất. Liên như vậy hai nhà người lại dùng hai ngày đem sắp tới 70 mẫu vùng núi toàn bộ đủ loại thu hoạch, Chu Hổ hai ngày này cũng nhịn thì giờ giúp đỡ Chu Vũ loại vài mẫu địa, bất quá lăng là đem tay chân vụng về Chu Vũ cười nhạo bách 80 khắp cả. Ngày thứ 2 Chu Vũ Lăng là đem muốn ẩn núp chính mình chu hộ cho thu đến dã kê lĩnh. Hiện tại nhận thổ vùng núi đã toàn bộ gieo vào giao dưa cùng thu hoạch hạt giống, còn lại công tác chính là thu dọn cái kia hai cái hồ nước tử. Tuy nói hai cái hồ nước tử bên trong vẫn tính sạch sẽ, thủy chất cũng là trong suốt trong suốt, thế nhưng dù sao có năm, 6 năm không có ai quản lý, bên trong không thể tránh khỏi lưu lại một ít cảnh khô lá héo. Bởi mấy ngày nay vẫn giúp đỡ Chu Vũ Khai hoang trồng trọt, hai nhà địa ở bên trong việc nhà nông hạ xuống không ít. Vì lẽ đó ở Chu Vũ dưới sự kiên trì hai nhà đại nhân cuối cùng cũng coi như là tạm thời bỏ xuống dã kê lĩnh vực bắt đầu bận việc chính mình địa bên trong việc nhà nông, mà hồ nước tự thanh lý công tác liền do Chu Vũ một kiên buông lên. Dù sao cái kia hai cái hồng thủy đường mỗi cái ít nhất cũng có 10 mẫu diện tích, chỉ dựa vào Chu Vũ một người thanh lý còn thật là có chút độ khó, vì lẽ đó ở Chu Vũ cưỡng bức dụ dụ bên dưới Chu hộ liền bị năm trắng đình. Ca hai các chấp nhất đem trường đem nam sĩ Đinh Ba đứng ở hồ nước, vừa nhìn sóng nước lấp loáng mặt nước mắt to trừng mắt nhỏ, không biết nên làm sao ra tay. Bên cạnh còn bày đặt một cái vứt bỏ ô tô bên trong mang làm thành dàn dị bè. Lúc này Chu Hổ nói chuyện, nhị cổ ca, ta xem hai ta vẫn là một người một cái đường tử thanh lý đi, như vậy có thể mau mau. Chu Vũ lắc đầu nói, Tam lưu tử, ta xem hai ta vẫn là cùng làm một trận đi, ta làm sao cảm thấy hai người này đường tử có chút thẩm đến hoàng. Ngươi xem a này hồ nước tử lớn như vậy hơn nữa tốt mấy năm không có ai đi vào, có thể đừng bốc lên cái thứ gì làm bị thương người. Ta phi phi phi, nhị cậu ca ngươi cũng chớ nói lung tung, tốt mất linh phôi linh. Hai người này hồ nước tử nhưng là Đại Bưu ca lúc trước dưỡng Vương Bát rụng, tuy rằng lúc trước nơi này Vương Bát đã không còn, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ngươi cũng biết Đại Bưu ca làm việc nhi chưa nghĩ tới, nếu là có vài con Vương Bát tránh được Đại Bưu ca độc thủ đến hiện tại cũng có năm, 6 năm. Này nếu như lập tức chui ra vài con vẫn đúng là định đáng sợ, vẫn là y ngươi được rồi, hai ta cùng làm một trận đi. Ca lưỡng đầu tiên là đem hai cái hồ nước cặp bờ nước cạn khu cỏ dại cùng lá khô cho thanh lý một phen, sau đó liền tơi y phục chỉ mặc quần cục cầm năm xỉ đính ba lên bè. Chu Vũ phụ trách chèo thuyền, Chu hộ liền phụ trách mọ ra trầm tích ở đáy nước tạp vật, khoan hãy nói ca 2 phối hợp tương đương ăn ý, chỉ dùng không tới 2 thuật nhỏ liền đem một cái hồ nước cho dọn dẹp ra tới. Tuy rằng khí trời có chút nóng, thế nhưng bởi ở bên trong nước tác nghiệp hai người phản lại cảm thấy rất thư thích, nhiệt tình mười phần hai người lúc này cũng đã quên nguy hiểm, chỉ là luân phiên điệu dùng cái cào mỏ đáy nước cỏ dại. Liên như vậy mờ a mờ, từ từ bệ liền đến thứ hai hồ nước tự trung gian, liền thấy Chu Hổ lại một lần đem năm xỉ đinh ba bỏ xuống thủy theo Chu Vũ Hoa thủy phương hướng mạnh mẽ vạch một cái kéo, sau đó đan Điền hơi dùng sức dùng sức nhi địa hướng về trên duệ. Nhị Cẩu Ca, này một cái cào mỏ chỉ định không thể thiếu. Tại sao ta cảm giác như thế chầm đây? Ồ, là lạ, này cái cảo làm sao còn lúc đích? Nói chuyện công phu cái cảo đầu đã lộ ra mặt nước, ca hai mau mau nhìn về phía mặt nước, này vừa nhìn đem hai người sợ đến rút rẩy, liền thấy cái cảo trên đinh một con nắp nồi to nhỏ mặc màu xanh lục đại vương 8, cả người còn liều lĩnh huyết, đã sớm thật dài rỗi ra vương bắt trên đầu đôi kia vương bắt mắt đã khí tái rồi, hận không thể cắn chết hai người. Phòng chừng vừa nãy này con đại vương 8 chính đang đáy nước lộn nhào chơi. Ngay khi cái bụng phiên đến mặt trên thời điểm trùng hợp bị Chu Vũ một thần bá cho ôm lấy cái bụng duệ tới, dù là ai thấy tình cảnh này đều sẽ hoảng thần, Chu Hổ vốn là muốn bung ra cái cào, thế nhưng nải căng thẳng chương dĩ nhiên đem cái cào hướng về trong lồng ngực duệ, con kia vương bắt đầu thuận thế liền hướng Chu Hổ mặt tấp tới. Thế nhân đều biết một câu nói gọi là vương bắt ăn quả cần quyết tâm, có thể thấy được nải vương bắt hết hy vọng mắt đến trình độ nào. Nếu như bị vương bắt cắn một cái trừ phi đem đồ vật cắn rơi mất, Vầng không này hết hy vọng mắt đồ vật là sẽ không nhả ra. Vừa nhìn này con đại vương tám chạy chu hồ đi tới, Chu Vũ lúc này cũng không kịp nhớ cái khác, nếu như tam lưu tử bị này đại vương tám ở bên ngoài trên cắn một cái phòng trường liền phá tướng, thái công mạch này chỉ sợ cũng muốn đoạn hầu. Trong tình thế cấp bách Chu Vũ hung hãn giơ ra hai tay, lập tức nắm lấy cái kia thật giải vương bắt đầu, tử cũng không chịu buông tay. Thế nhưng này con vương bắt thực sự là quá to lớn, cũng không biết sống bao nhiêu năm, thêm vào lại là ở bên trong nước tác chiến. Cái kia một thân khí lực so với Chu Vũ còn muốn lớn hơn. Cái cổ bị Chu Vũ kéo lại sau này con đại vương 8 cũng sử dụng khí lực toàn thân sau này duệ, muốn đem cái cổ rút về, chỉ là chớp mắt công phu hai người cởi bẻ liền muốn bị duệ phiền. Lúc này Chu Hổ cũng tỉnh táo lại, vội vàng đem cái cào ném tới bệ trên, dùng vừa nãy mò ra một ít đấy nước dây leo đem đại vương 8 đầu tản nhẫn mà quấn vài vòng, sau đó liền rầm một tiếng nhảy xuống bệ tản nhẫn mà ôm lấy còn đang giãy giụa đại vương 8, hướng về Chu Vũ hô lớn. nhị cổ ca, ngươi ở phía trên dưệ, ta ở phía dưới thôi, ngày hôm nay nói cái gì cũng phải đem ra hỏa này cho bắt sống, mẹ kiếp lại dám hù dọa lão tử, ta tốt huyền khung có bị nó hù chết. Chu Vũ cũng không nói lời nào, kế tục nắm Vương Bát bắt cái cổ dùng sức địa hướng về trên dưệ, Chu Hổ thì lại ở dưới nước tàn nhẫn mà đẩy lên. Này con Vương Bát xem như là ngã huyết môi, cái cổ bị kéo đến thật dài địa, lấy hơi đều lao lực, mà phía sau cái mông còn có cái tên vô lại dùng sức địa đảo cổ. Cứ việc bốn con tiểu chân ngắn nhi còn ở vẫn không ngừng mà dùng sức phổi đi thế nhưng cũng không hữu dụng a. Liên như vậy ở ca lượng ăn ý dưới sự phối hợp này, con to lớn vương bắt rốt cục bị trò tới bệ trên. Chương 37, to lớn vương bắt hai. Chờ này con to lớn vương bắt bị ca lượng thu được bệ trên sau, hai người không khỏi bị này to lớn gia hỏa rung động thật sâu. Nay con tên to xác thân thể bẹp, phần lưng thoáng nô lên, mặt trên đẩy một cái vòng tròn viên thạch ban trạng cái nắp. Cái nắp mặt trên phân bố một ít bất quy tắc màu vàng điểm ban, mặt trái chân nhằn ánh sáng lộc lẫy, toàn thân tiếp cận bầu dục màu xanh lục, tứ chi cùng đầu cảm giác mềm mại. Hai con đậu xanh đại vương bắt mắt cảnh dịch địa thu hai người, tựa hồ chỉ cần một có cơ hội cái này, tên to xác sẽ thoát đi hai người mà trảo. Chu hộ con mắt đều xem chực, chảy ngụm nước đối với Chu Vũ nói rằng: "Nhị cậu ca, này con đại vương tám đoán chừng phải có cái 40, 50 cân đi, ngươi xem này vương bát xác tử đến có gần như dài 1 mét chứ?" Lần này có thể không ngủ công, những người này mùi vị không thể chê lệnh. Ta cùng ngươi nói à, từ khi ăn qua đại bưu ca vương bát sau khi ta liền đối với vật này mùi vị nhớ mãi không quên, ngày hôm nay rốt cục để ta đãi một con đại vóc. Nói xong kẻ này còn lẻ lưỡi ở khóe miệng liếm một vòng. Cũng còn tốt Chu Vũ không có cùng Chu Hổ như thế chỉ muốn ăn, nhìn con này cốt giáp khẽ hở trong lúc đó còn đang bước lên huyết tên to xác Chu Vũ suy tư, bất quá hiện tại không phải là lúc nghĩ những thứ này. vẫn là vội vàng đem cái này tên to xác thu được ngạn mới là chính đạo. Khả năng là bởi vì mất máu quá nhiều hoặc là nhận mệnh, này con to lớn vương bát bị thu được về sau cũng không vùng vẫy, chỉ là đang hoảng nằm nhủi vẻ trên khẽ run. Đến bên bờ hai người đem đại vương tám miệng dùng dây leo cột chặt sau đem nó nhấc đến trên bờ một khối trên đất bằng, sau đó ca lưỡng liền bắt đầu thương thảo xử lý như thế nào này con đại vương tám. Chu hộ vẫn là liên tiếp điệu kiên trì nhấc về trong thôn ở trong nồi lớn thêm tiếp nước đến cái hấp vương bát. Thế nhưng cái này đáng sợ ý nghĩ bị Chu Vũ ngăn lại. Tam Lư Tử, ngươi thấy quá hoặc là nghe nói qua lớn như vậy vốc vương bát sao? Chúng ta đều biết vương bát giải đến không vui, ngươi nói nếu như trưởng thành lớn như vậy vốc đến bao nhiêu năm? Ta dám cam đoan này con đại vương bát tuyệt đối không phải đại bưu ca lúc trước nuôi trồng. Hơn nữa ngươi không cảm thấy này con vương bát giải đến có chút đặc thù sao? Làm sao cảm giác không quá giống chúng ta địa phương vương bát đây? Không được, này vương bát tuyệt đối không thể ăn. Nói không chắc vẫn là chuyện gì ngạc nhiên giống đây, nếu như cho ăn này tội lỗi nhưng lớn hơn rồi. Nghe xong chù vũ chù hổ cũng không kiên trì nữa, bất quá vẫn còn có chút tiếc đối, liền nói rằng, nhị cầu ca, nếu không hai ta lại tiếp tục đến hồ nước bên trong mỏ mỏ xem. Nói không chắc còn có thể gặp được vài con đây. Chù vũ lăng là bị chù hổ câu nói này sợ hết hồn, dơ chân lên chiếu tiểu tử này cái mông chính là một cước, người cái tử tam lư tử, thật không biết chữ chết viết như thế nào sao. Ngươi có biết hay không vừa nãy nguy hiểm cỡ nào? Nếu không là ta liệu mình nắm lấy những người này, cái cổ tiểu tử ngươi bây giờ còn có thể ở đây nhảy nhót tung bừng. Đều lúc này còn dám nghĩ ăn, nếu như những người này cắn được ngươi tiểu tử ngươi hiện tại có hay không miệng còn không biết đây. Nhớ tới vừa nãy cái kia một màn mạo hiểm, Chu Hổ đem đầu thấp xuống, trong miệng còn lầu bầu, ngươi sau đó còn phải ở đây nuôi cá đây, không đem nơi này nguy hiểm bài trừ đi, ngươi sau đó làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Giao trộn. Ta nói tiểu tử ngươi làm sao liền như thế hết hy vọng mắt. Cam loại, chờ, chúng ta về trong thôn làm hai tấm lưới đánh cá dọc theo hai bờ sông kéo vòng lớn quá một lần không liền có thể lấy sao? Ngược lại ngày hôm nay là không thể lại xuống thủy. Tên to xác liền nằm trên mặt đất, bởi giáp cốt khe hở nơi bị Chu Hổ năm sĩ đinh ba tới lập tức hiện tại còn đang không ngừng mà liều linh huyết. Cảm giác này con đại vương tám tinh thần đầu càng ngày càng yếu, Chu Vũ có chút nóng nảy, quay về Chu Hổ nói rằng, "Hổ tử, Ngươi hiện tại nhanh đi về tìm nhị gia yếu điểm thảo dược chúng ta cho những người này trì trì, đồ chơi này lớn như vậy không dễ dàng, không thể ủy ở trong tay chúng ta." Chu Hổ gật gù cũng không nói lời nào, xoay người liền rẽ đường nhỏ hướng về trong thôn chạy đi. Chờ Chu Hổ đi rồi Chu Vũ đi tới tên to sắt trước mặt, nhìn có chút vẻ bại tên to sắt trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Theo lý thuyết miệt loại đều là tính tình khá là ôn hòa, càng không thể nói là chủ động công kích người. Vừa nãy hẳn là Chu Hổ cái kia một cái cào ở thời gian cùng vị trí đạt đến kinh người trùng hợp mới đem này con tên to xác cho làm bị thương, liền này con tên to xác ở động vật bản năng phản ứng tự nhiên dưới mới công kích Chu Hổ. Nghĩ tới đây Chu Vũ một ý nghĩ đem này con tên to xác cho cho tới trong không gian. Tiến vào xa lạ lĩnh vực sau này, con tên to xác rõ ràng địa có chút sốt sắng, cái cổ hoàn toàn thu về đến vương bát cái nắp bên trong, hai con đậu xanh mắt nhìn đồng nó tây, bất quá nhìn mấy lần sau liền lại biến có chút không tinh đánh thải. Chu Vũ tử trong lao dùng tay nâng một chút không gian thủy hút tới đại vương tám trước mặt tiểu hồ đất bên trong, dẫn dắt tên to xác uống vào, khoan hãy nói nảy còn tên to xác còn có chút linh tính, ở Chu Vũ dưới sự dẫn đường đem một hố nhỏ thủy cho uống sạch. Một lát sau sau nảy con tên to xác tinh thần đầu nhìn qua cửa một chút, dĩ nhiên từ từ hướng về cái ao mặt trên chứa sền sệt chất lỏng tiểu hồ đất bò tới, bò đến phụ cận sau rũa ra cái cổ liền muốn mở uống. Chu Vũ có chút không nói gì, đều nói người lao gian mã lao hoạt. Chính là này vương bát năm tháng lâu cũng không cho không à, dĩ nhiên biết chọn tốt uống. Bất quá Chu Vũ cũng không ngăn lại, một con vương bát có thể uống bao nhiêu thủy. Chính như Chu Vũ dự liệu như vậy, Đại vương tám uống hai ngụm không gian dịch sau liền không đang tiếp tục uống, mà là bỏ đến bên cạnh một mảnh đất trống nhỏ trên nhắm mắt dưỡng thần đứng dậy. Cái kia phó thoải mái dáng vẻ vẫn đúng là như một tên thản nhiên tự đắc lão ông. Quá không tới 10 phút, Đại vương tám từ từ mở mắt ra, cặp kia đầu xanh mắt ở mở trong nháy mắt dĩ nhiên tản ra một đạo lựa mang. Chu Vũ biết đây là không gian dịch nghịch thiên hiệu quả tạo tác dụng. Bất quá lệnh Chu Vũ kinh ngạc là này con đại vương tám bò đến trước chân, duỗi ra thật dài cái cổ rất nhân tính hóa hướng mình điểm mấy lần đầu. Đem Chu Vũ cả kinh là một hồn xuất khiếu hai hồn thăng thiên, tốt ở đây là địa bàn của mình, nếu không Chu Vũ không phải nhanh chân liền chạy không thể. Cảm giác quay vẻ như thế một cái tràn ngập linh tính sinh linh nếu như dùng đối xử bình thường động vật phương thức đối xử nó khó tránh khỏi có chút bất kính, Chu Vũ dùng một loại bình đẳng ngữ khí nói rằng, tên to xác Nhìn ngươi dáng vẻ hiện tại phòng trừng cũng tốt lắm rồi, chúng ta đi ra ngoài trước đi, đợi lát nữa huynh đệ ta đem dược thu hồi lại cho ngươi rừng cầm máu ngươi sẽ không có chuyện gì. Nói liền muốn ôm lấy tên to sắc đi ra ngoài. Thế nhưng đại vương tám lắc lắc đầu, rôi ra thật dài địa cái cổ hướng bốn phía chỉ trò. Chu vũ có chút mê hoặc, đây là muốn làm gì? Trong không gian đồ tốt nhất đã cho gia hỏa này hưởng dụng đến, nơi này còn có cái gì có thể để cái này tên to sắc ghi nhớ ớt. Thế nhưng Mặc cho Chu Vũ khuyên như thế nào nói, này con tên to xác như trước lắc đầu, sau đó lo lắng hướng về không gian bốn phía gật đầu. Chu Vũ hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là thả ra tên to xác tùy ý chính nó hướng về trước bò. Vướng không gian dịch tên to xác lần này, bò sát rõ ràng tăng nhanh tốc độ, xuyên qua một ít đất trồng rau cùng bắp địa sau tên to xác đi tới không gian biên giới, một đôi đậu xanh mắt nhìn chằm chằm biên giới cái kia lăn lộn màu xám sương mù, trên nét mặt dĩ nhiên để lộ ra một luồng vui vẻ vẻ mặt. Đối với không gian biên giới những xương ngủ này, Chu Vũ Sư nay không nghĩ quá có cái gì đặc thù, trong không gian quý giá nhất vẫn là cái kia một hố nhỏ bích lục chất lỏng liên đối cái kia một tao thủy, cùng với trong không gian thảm thực vật nhanh đến quá mức sinh trưởng chu kỳ, còn cái khác sẽ không cái gì. Chương 38, không gian khói xám công năng. Đại Vương tám lúc này cẩn thận từng ly từng tí một điệu bước tiểu chân ngắn từng bước từng bước điệu bò tiến vào trong xương ngủ dày đặc, khi, làm Chu Vũ muốn đem nó đẩy ra ngoài thì đại vương tám dĩ nhiên một dùng sức nhi tránh thoát Chu Vũ duyệt xạ, cũng không quay đầu lại địa bỏ tiến vào trong sương mù dày đặc. Chu Vũ trong lòng một trận hối hận, kỳ thực vừa nay chính mình vẫn có cơ hội không cho tên to xác đi vào, nhưng là mình cũng muốn biết này trong sương mù dày đặc đến cùng là cái hình dáng gì thế giới a. Vì lẽ đó cũng có để tên to xác đánh trận đầu đi vào thăm dò thăm dò ý tứ. Bất quá nếu như tên to xác thật đến không ra được chính mình này, lương tâm thật là có chút ban khoan. Nhìn oẳn trên đồng hồ đeo tay, hiện tại cử chu hồ đi được thời điểm mới đi qua 4 hơn 10 phút, khoảng cách tiểu tử này trở về phòng trừng còn phải các loại, chờ, một khoảng thời gian, liền Chu Vũ liền dứt khoát ngồi dưới đất đang mong đợi tên to xác có thể đột nhiên lại một lần nữa địa xuất hiện ở trước mặt mình. 10 phút 2 10 phút nửa giờ, ngay khi Chu Vũ đếm lấy kim giây phải kể tới đến 4 10 phút thì xương mù dày biên giễu lộ ra một con vương bắt đầu, tiếp theo đại vương tám chậm gì gì điệu bò đi ra. Bỏ đến chù vũ bên người sau lại vẫn dùng trên người cốt giáp nhẹ nhàng chùi chùi chùi chù vũ, biểu hiện vui mừng ghê gớm. Chù vũ lại buồn cũng biết đây là tên to sắc ở cảm kích chính mình, bất quá nhìn thấy tên to sắc bình an trở về trong lòng vẫn là rất cao hứng. Hả? Này con tên to sắc thấy thế nào đứng dậy cùng vừa nãy có chút không giống cơ chứ? Tỉ mỉ mà liếc mắt nhìn đại vương tám, chù vũ cảm giác tên to sắc cùng vừa nãy tựa hồ có chút không giống. Có vẻ như thân thể này không có vừa nãy như vậy to mọng. Trên người biểu bị thật giống cũng chật che chút, đặc biệt là cái kia một đôi đậu xanh mắt linh động điệu thật giống sẽ nói như thế, tối lệnh Chu Vũ kinh thán không ngớt chính là tên to xác trên người đã không chảy máu. Đây là một thần mã tình huống. Lẽ nào này lăn lộn khói xám cũng thần kỳ như vậy? Vẫn là tên to xác ở khói xám bên trong đụng phải cái gì? Cứ việc trong lòng có vô cùng suy đoán, thế nhưng Chu Vũ còn chưa phải dám cất bước đi vào khói xám bên trong đi tra xét một phen, này đáp án vẫn là giữ lại sau đó đến giải đi. Ngược lại tên to xác đã được rồi, đây mới là trước mắt chuyện quan trọng nhất. Khi Chu Hổ nâng hai đại bao thảo sĩ diện hồng hộp điệu chạy đến giá kê linh thì, trước mắt một mực có chút kích thích người, để hắn có một loại muốn nhảy lên chân mắng người kích động. Liền thấy thân cao sắp tới 1.80, vóc người cường tráng Chu Vũ Bình chân như vậy điệu bản ngồi ở một con to lớn đại vương tám trên người, khả năng sợ vương bát cái nắp có chút lạnh cả người hoặc là phát hoạn, kẻ này còn dùng một ít có khô phô ở phía trên. Mà dưới thân con kia đại vương tám thì lại hùng hục mà di động tiểu chân ngắn nhi xoay quanh bỏ, trên người Chu Vũ còn thỉnh thoảng rên lên vài câu rất không đánh điều điệu hát dân gian, được kêu là một cái ung dung, được kêu là một cái vui sướng a. Nhi cậu tử, ngươi đây là đang làm gì? Làm sao còn kỵ lên vương bắt tới? Mỹ tử ngươi đạt được. A, cảm tình ngươi đây là ở Lạc Lư nhị ngốc từ đây. Được chứ, ta lớn như vậy thật xa chạy cái qua lại liền ngụm nước đều không uống, tốt huyền không đem ta trốn thoát tử. Ngươi ngược lại tốt, dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này chơi lên. Lại nói ngươi cũng là lớn như vậy người, ngươi nói kỵ cái gì không được, dĩ nhiên kỵ lên vương bát, ngươi thật là biết chơi a. Nay từng đạo từng đạo nhân sinh khí mà xóa âm còn như là chiêng vỡ âm thanh hóa thành một đạo đạo sắc bén sóng âm công hướng về phía đang cùng đại vương tám vợ lẽ ra Chu Vũ. Hai lỗ tai bị trà đạp một phen sau, Chu Vũ biết phôi thức ăn, chính mình bộ dáng này thấy thế nào làm sao cũng giống như là đang đùa nhị ngốc tử. Nhưng là sự thực thật đến không phải như vậy a. Muốn khóc mà không ra nước mắt, Chu Vũ rơi xuống 10 giọt cầu, đi tới Chu Hổ trước mặt ngượng ngùng nói đến, "Tam Lư tử, ca cùng ngươi nói một vấn đề rất nghiêm túc, chính là con mắt nhìn thấy không nhất định là thật sự." Lời con chưa nói hết liền bị Chu Hổ liếc mắt đánh gáy, "Nhị cậu ca, huynh đệ bất tài nhưng vẫn cảm thấy ngươi câu nói này quả thực chính là ở tôi lắm, hơn nữa là một cái mù thĩ, chính là rất hôi thối loại kia, ngươi nói con mắt nhìn thấy không nhất định là thật sự." Cái kia cái gì nhìn thấy mới lạ thật đến. Lẽ nào là cái mông? Cảm giác mình này huynh đệ chuyện này thật đến tức rồi, Chu Vũ suy nghĩ liền rộng lượng một hồi cho đối phương nói lời xin lỗi, nhưng là Chu Hổ thái độ đột nhiên xoay chuyển tình thế, dĩ nhiên Tiễn Đại bánh bột ngô mặt cười hì hì đối với Chu Vũ nói rằng, nhị cổ ca, ta cũng mặc kệ cái gì thiệt hay giả, ngược lại ta liền nhìn thấy ngươi cười ở đại vương 8 trên Uthai Ju2, bất quá hai ta là huynh đệ điều này cũng không tính là gì, cái kia cái gì không biết cái kia đại vương 8 ta có thể Kỵ kỵ không? Mẹ nhà nó, từ nhỏ đến lớn ta kỵ quá nghiêu, kỵ quá lửa, còn kỵ quá trong nhà rõ ràng à, thế nhưng không kỵ quá vương bắt ta, nếu không cũng làm cho ta kỵ kỵ thử xem. Chù vũ trên người dũng khí một trận cảm giác vô lực, bất quá căn cứ tử đạo hữu bất tử bần đạo tinh thần, chù vũ vẫn là cùng tam lư tử đi tới đại vương tám trước mặt, túi người chù vũ vô vô vô vương bắt cái nắp nhẹ giọng nói rằng, loang lộ, người này vừa nãy trở lại lấy cho ngươi dược trị thương mệt muốn chết rồi. Hiện tại để hắn kỵ kỵ ngươi được chứ? Chu Vũ lúc này đã cùng Đại vương 8 thành lập Thâm Hậu Cảm tình, vì lẽ đó rất nhiệt tâm cho cái này tên to xác một cái tên. Chu Hổ miệng đều sắp phiết đến bầu trời, cùng Vương Bát nói chuyện. Con mẹ tiếp cái gì lại ban? Thật sự coi chính mình là siêu nhân rồi. Nhưng lạ là làm Chu Hổ trợn mắt ngoác mồm sự tình xảy ra, khi, làm, Chu Vũ sau khi nói xong con kia Đại vương 8 dĩ nhiên thần kinh địa lắc lắc đầu, còn khinh bỉ Chu Hổ một chút. Hai hai cậu ca Nó nó khinh bị ta. Đúng đúng, nó vừa nãy chính là ở khinh bị ta, ta lật cái rựi vào a, này mẹ kiếp muốn thành tinh a. Chu Vũ sợ đến đầu lưỡi đều lớn hơn một vòng. Chu Vũ cười ha ha nói, Tam Lư tử, đừng nói mỏ, này con tên to xác nhiều lắm chính là so với bình thường động vật thông minh một chút mà thôi, hơn nữa nó còn biết mình trị liệu vết thương, ngay khi ngươi đi rồi này con tên to xác chính mình bò đến bên kia trong rừng cây ở một trận, sau khi ra ngoài vết thương này liền từ từ không chảy máu nữa. Chu Hổ đã không biết nên nói cái gì, cảm giác ngày đó lại như là nằm mơ giống như. Ngươi nói một cái cảo có thể mò tới một con vương bát liền đủ thái quá, không nghĩ tới này vẫn là vương bát bên trong vương bát. Vương bát đại điểm liền đại điểm bà không nghĩ tới còn có thể nghe hiểu người nói chuyện, hơn nữa còn có thể chính mình trị liệu vết thương. Này đều là thần mã cùng thần mã a. Chu Hổ ở trong lòng giễu họ. Cuối cùng Chu Hổ cũng không gặp may trải nghiệm một cái kỵ vương bát cảm giác. Thế nhưng một ngày ở trong trại qua nhiều như vậy thần kỳ sự tình trong lòng cảm giác cũng là rất thỏa mãn. Thời gian đã qua 12 giờ, nhìn nóng bỏng mặt trời đã lướt qua đỉnh đầu, vừa bãi tản phá địa phun sóng nhiệt, hai người hợp lại cũng nên về nhà ăn cơm. Nhưng là ngay khi hai người đem đại vương tám loang lỗ cho chạy tới hồ nước một bên, muốn xoay người lúc rời đi, loang lỗ mặc kệ, lôi kéo cái cổ lập tức cắn vào Chu Vũ ống quần nhi như tiểu hại tử giống như tắt kiểu không cho hắn đi. Lần này Chu Vũ nhưng là làm khó dễ. Chính mình cũng không thể luân ở đây bồi tiếp cái này tên to xác chứ. Hơn nữa cũng không thể mang theo cái này tên to xác trở lại trong thôn, nếu như nói như vậy chỉ là hoa hoa cửa ải kia phòng trường liền không qua được. Nhưng là phải nói chạy đi liền đi cũng có chút không đành lòng. Nhưng là mình không phải có cái thần kỳ không gian sao? Nghĩ tới đây trong lòng vô cùng quyết tâm. Liên lại túi người làm bộn lại tâm tư khuyên lơn loang lổ một trận, cuối cùng ở loang lổ không muốn trong ánh mắt cùng Chu Hổ sải bước rời khỏi. Đi không tới 10 phút Chu Vũ chưa không nỡ bỏ loang lỗ muốn phải đi về lại liếc mắt nhìn, ở Chu Hồ ánh mắt bắt nạt bên trong Chu Vũ lại trở về hồ nước một bên. Tuy rằng liệt nhật phủ đầu, thế nhưng khổng lồ loang lỗ như trước nằm nhồi bên bờ, đem cái cổ cơ vào cái nắp bên trong, đôi mắt nhỏ tiêu nhiên điệu nhìn chằm chằm Chu Vũ biến mất phương hướng. Khi thấy Chu Vũ lại một lần nữa hiện thân ở trong tầm mắt thì, loang lỗ duỗi ra thật dài cái cổ ngẩng đầu thật nhanh hướng về Chu Vũ bò tới. Bởi sợ Chu Hồ chờ đến quá lâu, Chu Vũ cũng không thời gian cùng loang lỗ phong náo. 21 ý nghĩ đem mọi người hỏa cho cho tới trong không gian, trong không gian không có cá tôm, qua quả d rau dưa cũng không ít, hơn nữa đều là đỉnh cấp, nếu như những người này đói bụng cực kỳ nói không chắc đến biến thành thức ăn chay chủ nghĩa giả. Chương 39: Vào núi. Bắt đầu từ ngày thứ 2 chu hội bởi còn phải xe thể thao kiếm khách, sẽ không thời gian kế tục giúp Chu Vũ thu thập hồ nữ tử, đương nhiên bởi bận quá to lớn Vương Bát sự tình cũng không có cơ hội cùng người khác khoe khoang. Mà Chu Vũ vốn là cẩn thận một chút, Tự nhiên cũng không hội chủ động mà đem loang lổ sự tình nói cho người khác biết. Đến tận đây to lớn Vương bắt loang lổ ngay khi Chu Vũ trong không gian ăn ra. Sau khi 2 ngày Chu Vũ cùng cha từ hàng xóm Tôn Lập bạn Tôn Nhị bá trong nhà mượn tới 2 tâm cá lớn vòng đem 2 cái hồng thủy đường tiến hành rồi kéo vòng thức lục soát, kết quả lại mò tới 5 con nặng 2, 3 cân vương bát, bất quá đều là địa phương phổ thông vương bát, cũng không hề như loang lổ như thế giống. Bởi vậy Chu Vũ cũng xác định chính mình ý nghĩ ban đầu Loang lỗ tuyệt đối không phải đại bưu ca lúc đó nuôi trồng, mà là là từ bên ngoài chạy đến hồ nước bên trong. Hai ngày nay tuy nói có chút bận rộn, thế nhưng cũng có một chỗ tốt, vậy thì là có thể tránh người trong thôn nhiệt tình mời. Từ khi Chu Vũ đem trong thôn sản vật núi rừng giá cao bán đi sau, từng nhà đều đến trong trấn mua tốt hơn ăn chuẩn bị kỹ càng tốt chiêu đãi chiêu đãi nhị cậu tử. Ai biết vừa đi thỉnh nhị cậu tử ăn cơm liền trạm đến nhà khóa lại môn, không nữa chính là nhị cậu tử không ở nhà. Khởi đầu mọi người cho rằng tiểu tử này là cố ý ẩn núp không gặp, có mấy cái dũng manh thím đại nương liền thẳng thắn canh giữ ở Chu Vũ gia cửa lớn, cuối cùng rốt cục xác nhận tiểu tử này xác thực không phải ở ẩn núp mọi người mà là xác thực gọi, liền cũng là tha thứ tiểu tử này, đồng thời đối với Chu Vũ muốn ở quê hương có làm ý nghĩ dành cho nhất định lý giải. Nay 2 ngày trong không gian dưa hấu cùng cây dưa hồng cũng thành thục, dưa hấu mùi vị so với không gian dịch độc chỉ có hơn chớ không kém, cây dưa hồng cũng là như vậy. Chưa kịp van mi từ bên ngoài liền có thể nghe thấy được cái kia đặc biệt hương vị nhị, các loại, chờ, ăn được một cái sau qua hương trong nháy mắt sẽ ở trong miệng lan tràn ra, làm cho người ta thoải mái hầu như linh hồn xuất khiếu. Mà Dã Kê Linh Nam pha trồng qua quả rau dưa cùng cái khác thu hoạch cũng thần kỳ giống như điệu thoát ra xanh nhạt tiểu miêu, đây khắp núi đồi đã biến thành xanh biết một mảnh, đem Chu Định Quốc hai người mừng rỡ cả ngày đều không khép miệng được, Vương Quế Lan càng là trực nhắc tới Dã Kê Linh phong thủy được. Chu gia liệt tổ liệt tông hiển linh che chở ở che chở con trai của chính mình. Theo lý thuyết hồ nước tử dọn dẹp sạch sẽ sau hẳn là bắt đầu nuôi thả cá bột, thế nhưng khi làm, Chu vô cùng cha nói đến chuyện này thời điểm cha lén lén liếc một cái lão bà tử, lời nói ý vị sâu xa điệu nói rằng, nhi tử a, ngươi là không phải nên đi tiểu vương trang nhìn ngươi cậu một nhà. Ngươi này đều trở về mấy ngày, nuôi cá sự tình sau này thôi mấy ngày nay tự đi, đồ chơi kia sớm ngày chậm một ngày đều không lo lắng nhỉ? Còn giá kê linh cây nông nghiệp liền không cần ngươi phụ tâm, hiện tại mới vừa mọc ra cây non, những kia chim tức còn không đến mức đi ăn vụng ngươi chút đồ vật kia, ta cùng mụ mỗi ngày đến xem một lần cũng có thể. Thế nhưng cho ngươi cậu toàn ra chờ đến quá lâu liền không tốt. Chu Vũ vô trán một cái, chính mình chân thực đáng chết a, chuyện lớn như vậy nhi làm sao có thể vòng cơ chứ? Ai, đều do mấy ngày nay bận quá a. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng Chu Vũ liền đứng dậy, tối hôm qua ở trong không gian ở lại, sướng sở hơn nửa đêm. ăn chút không gian hoa quả, lại đùa đùa đại vương tám loan lỗ, cuối cùng lại dùng không gian thủy linh lợi, cái kia tiểu thắng ngày trải qua được kêu là một cái thoải mái áp, vì lẽ đó này đồng thời đến liền cảm giác tinh thần sảng khoái, cả người tràn ngập sức mạnh, đi lên lộ đến cảm giác thân thể đều nhẹ mấy phần. Này đều là không gian thủy mang đến biến hóa a. Sau đó cũng lén lén cho cha mẹ dùng chút, cũng có thể tăng cường chút thể chất. Nhưng ở táo đại bận việc điểm tâm cha mẹ, Chu Vũ lén lén thầm nghĩ. Chu Vũ tâm tình bây giờ rất tốt. Sự thực chứng minh không gian chính là một chỗ tiến cảnh, loại cái gì trưởng cái gì, hơn nữa thời điểm chín đặc biệt ngắn. Mà không gian thủy cùng không gian dịch đối với không gian ở ngoài sinh vật cũng có rất lớn thúc tiến vào tác dụng, không thấy hoa hoa, loang lổ cùng với dã kê linh biến hoa sao? Tưởng tượng thấy sau đó trong không gian qua quả khắp nơi, hoa tươi bộc phát, động vật nhỏ lẫn nhau truy đuổi cảnh tượng, Chu Vũ trong lòng nhất thời kích động không thôi. Quyết định qua mấy ngày liền đem trong không gian qua quả rau dưa hái hái Sau đó đến trên trấn lại mua một ít hạt giống đem không gian đủ loại, còn ra cầm sao cũng có thể suy nghĩ một chút ở trong không gian nuôi thả mà. Nhìn cách điểm tâm còn phải một quãng thời gian, Chu Vũ đơn giản lấy ra một bình tử không gian thủy, dùng thanh thủy pha loãng một thoáng sau cất vào trong nhà thùng ô doa, đem trước phòng sau nhà hết thảy qua quả rau dưa đều dội toàn bộ, đem Vương Quế Lan mỹ đến trực khoa nhi tử có khả năng. Tối hôm qua đã cùng cha mẹ thương lượng được rồi, ngày hôm nay muốn đến trong ngọn núi tiểu vương trang đến xem ông ngoại cùng cậu một nhà. Vì lẽ đó Chu Vũ lúc này tâm tình rất là kích động, hắn không thể mọc ra cánh lập tức liền bay đến Tiểu Vương Trang. Chu Vũ ra gia gia nỉ nỉ cùng Mộ Mộ phải đi trước, vì lẽ đó Chu Vũ khi còn bé có thể cảm nhận được đến từ tổ tông quan tâm cùng cưng chiều hầu như đều là từ ông ngoại trên người thu được. Tuy rằng Thái công cùng Chu gia thôn cái khác gia gia cùng cụ tổ môn cũng vô cùng yêu thích Chu Vũ, thế nhưng cái nhóm này đàn ông là người nào? Đó là một đám câu nói đầu tiên dám đem đầu đường đến lưng quần mang sách khai sơn dao cùng tiểu quỷ tử Liễu Mạ người, đó là một đám uống rượu xưa nay không cần trùng, mà là dùng biện rộng loạn, hơn nữa lập tức không liền làm ba toán đều cảm thấy cả người khó chịu người. Đám người kia dạy ngươi thấy chết không sợ, dũng cảm tiến tới là đem hảo thủ, thế nhưng ngươi hy vọng một mấy tuổi hài tử từ này quần ngành hán trên người đạt được cương triều. Cái kia không phải ở xã này, trên đời này to lớn nhất chứng sao? Cậu ra là 4 chiếc người. Ba đời đan truyền gia cậu cũng chỉ có một cái con gái, năm nay ở tỉnh thành Độc Đại Hai, điều này làm cho bản thân thì có điểm trọng nam khinh nữ ông ngoại càng là đem toàn bộ tâm tư hầu như đều dùng đến Chu Vũ trên người. Ông ngoại là trong ngọn núi có tiếng tay thợ săn, lại là tiểu vương trang duy nhất từng đọc tư thuộc người, có thể nói trong lồng ngực có khâu hác, được cho là có thể văn, có thể vũ, thổi địch cùng kéo nhị hồ càng là nhất tuyệt. Vì lẽ đó nếu không là lão gia tử đánh tiểu tiện tay lấy tay giáo thụ kiểu Chu Vũ Từ nhỏ đã đánh được rồi nội tình, bằng không chỉ bằng Chu Vũ bên người hoàn cảnh tiểu tử này có thể thi lên đại học. Nam mơ đi thôi. Mẹ thậm chí so với cậu còn yêu thích người ngoại sinh này, ở trong núi cho tới vật gì tốt đều không nỡ bỏ ăn, đều sẽ để cậu hạ sơn đưa tới cho kiểu Chu Vũ ăn. Vì lẽ đó tuy rằng Chu Vũ khi còn bé vật tư khuyết thiếu, sinh hoạt tương đối khó khăn, nhưng là hắn không thiệt tòi miệng, sơn chân món ăn dân dã thật chịu không ít, cho tới đến hiện tại thân thể này đều là dị thường cường tráng. An xong điểm tâm, Mẹ Vương Quế Lan liền bắt đầu hướng về đại ba lô bên trong thu dọn đồ đạc. Trong ngọn núi sinh hoạt kham khổ, trước đây liền đèn điện đều không có, chớ đừng nói chi là tivi mấy năm trước rốt cục thông trên điện, còn là khuyết thiếu một ít dầu diêm tương thấu các loại đồ dùng hàng ngày. Vì lẽ đó Vương Quế Lan ngày hôm qua liền lấy lòng nặng mười mấy cân sinh hoạt nhu phẩm cần thiết. Cuối cùng càng làm Chu Vũ Tử Minh Châu thị mang về tiểu thực phẩm cũng trang một chút, trong nhà hạ xuống các loại rau dưa mỗi dạng cũng đến mang tới mấy cân. Đương nhiên Chu Vũ Dũng không gian thủy độc đại dư hấu cũng làm cho cha từ hầm bên trong bế đi ra, tuy rằng thả mấy ngày, thế nhưng cái này đại dư hấu vẫn cùng mới vừa trích như thế, xanh tươi ngọc nhỏ. Liên như vậy một cái có thể trang bách 10 cân đại ba lô vẫn cứ bị Chu Định Quốc hai người cho ngụy trang đến mức tràn đầy, nhìn tay của con trai bên trong vẫn là trống trơn, Chu Định Quốc lập người đi lại chạy đến hầm bên trong, 2 phút sau cẩn thận từng ly từng tí một địa ôm một cái tiểu cái bình đi ra. Tiểu Vũ, ngươi ông ngoại rượu ngon. Ngươi đem này vỏ rượu cũng mang tới đi, ngươi ông ngoại thích nhất rượu này. Bất quá ngươi nhất thiết phải cẩn thận cũng không thể đem này vỏ rượu đánh nát, bằng không nhưng là không địa phương đi tìm. Nhìn cha lại ôm một cái bề ngoài xấu xí tiểu cái bình đệ cho mình, Chu Vũ nhíu môi trêu nói, "Bà, ta hiện tại rất là hoài nghi ta là không phải ngài thân sinh, phải biết từ ta thôn đến tiểu vương trang cái kia lấy đi mười mấy dặm sơn đạo a, ngươi liền như thế nhẫn tâm để ta bối nhiều như vậy đổ vỡ." Chính là hoàng thế nhân cũng không ngại như thế tàn nhẫn chứ? Bên cạnh Vương Quế Lan cũng cảm thấy Nhi Tử mang đồ vật thực sự là quá hơn nhiều, mới vừa muốn nói chuyện đây. Lúc này Chu Định Quốc dành nói trước, Tiểu Vũ, ngươi tuổi trẻ lực tráng bối như thế ít đồ lùi không xấu, lại nói ngươi ông ngoại cùng ngươi cậu mợ có bao nhiêu thương ngươi ngươi cũng không phải là không biết. Hai tử à, làm ngươi đến nói lương tâm, hiện tại ngươi cũng lớn hơn rồi, đến báo lại bọn họ lúc. Chương 40, Trong núi ký ức, Chu Vũ vừa nghe, vui vừa mở lớn hơn, gây nên cha không vui, liền mau mau giải thích một phen. Đối với với con trai của chính mình phẩm tính chu định quốc hai người vẫn là hiểu rõ, vì lẽ đó căn bản cũng không sinh khí, liền lao hai cái mau mau giúp Đỡ Nhi tử đem ba lô trên lưng lại đánh toết kết. Cho tới cái kia một vỏ rượu Chu Vũ không có hỏi nhiều, đừng xem cha như là phụ bạo bối như thế nâng nó, thế nhưng Chu Vũ suy đoán đơn giản chính là giá cả hơi cao một chút tán rượu đế, bởi vì ở Chu gia thôn này mảnh đất nhỏ còn chưa từng nghe nói có cái nào phá sản đàn ông cam lòng uống bình trang rượu. Ở Chu Vũ dưới sự kiên trì, Cha mẹ lại đến đất trồng rau bên trong hái được chút rau dưa cho trang đến đại ba lô bên trong, bởi vì trong ngọn núi quang chiếu không đủ, rau dưa hạ xuống hơi chế một chút, nhiều bối chút rau dưa đi bọn họ cũng có thể ăn nhiều mấy ngày. Vốn là cha mẹ sợ Chu Vũ Ly, không cho bối nhiều như vậy, nhưng là vì năm chính mình so với cha mẹ còn thân hơn ông ngoại toàn gia, Chu Vũ Nghĩa chính luôn từ địa tử chối cha mẹ hảo ý, đồng thời biểu thị coi như là bỏ cũng đến tận lực cho cậu toàn gia nhiều mang ít đồ. Chu Định Quốc nghe xong Nhi Tử lời nói hùng hồn sau khi thật sâu tự trách đứng dậy, "Thật tốt hài tử a, vừa nay chính mình thật không nên hiểu lầm hài tử." Nhưng lạn nếu như Chu Định Quốc biết bảo bối của hắn Nhi Tử có một cái bên người di động không gian không biết còn sẽ có hay không có ý nghĩa như thế. Hít sâu một hơi, Chu Vũ tả tay cầm khai sơn đao, tay phải nâng cái vỏ rượu, phía sau lưng cóng lấy một cái ngụy trang đến mức tràn đầy địa đại ba lô, mang theo hoa hoa đón ánh bình minh bước nhanh địa xuất phát. Mới ra thôn lộ cũng còn tốc chút chỉ là một ít lắc đắc lưa thưa cỏ dại, cây cối. Đi năm, sáu dặm lộ sau khi liền bắt đầu đi vào trong ngọn núi. Xa xa nhìn tới, rừng rậm pha đồi nổi, dây leo nảy sinh, liên miên không ngứt, càng xa càng là xanh um, thâm thúy. Chu Vũ ẩn lại trong ký ức lộ từ từ đi tới, lúc này hắn trên lưng đại ba lô đã sớm cho cho tới trong không gian. Chu Vũ tay trái cầm một cây côn gỗ, thỉnh thoảng vỗ hai bên bụi cỏ, tay phải giao bầu kính ở trong tay thời khắc chuẩn bị. Hoa Hoa thì lại mắt nhìn chằm chằm địa ở một bên nhìn chằm chằm. Giờ khắc này chính trực mùa hạ, chính là chuột bò côn trùng rắn rết nhiều nhất mùa, nhưng là phải cẩn thận nhiều hơn. Trong ngọn núi cảnh sắc rất đẹp, dọc theo đường đi hoa dại phiêu hương, tùng lục bạch thú, như thanh sơn hoàn lục mãng. Khi thì còn có thể nhìn thấy vài con sóc nhỏ ôm tùng tháp ở cảnh tùng trên chạy tới chạy lui, hoặc là vài con chim gõ kiến cẩn thận tỉ mỉ đệu dùng đầy vế thùng thùng địa mổ sinh bệnh thân cây. Trong ký ức trong núi lớn sản vật phong phú, các loại rau dại và dại, da chim chí, thỏ rừng, lợn rừng, nọc hiệu bảo vân vân là không thiếu gì cả, thậm chí bên ngoài truyền thuyết Đông Bắc Hồ nơi này cũng từng có, trong đó nhất làm cho Chu Vũ ghi nhớ phải kể tới Lâm Ba. Lâm Ba là một loại sinh sống ở phương bắc trong rừng cây hoa loại, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là bảo. Xuân, hạ, thu ba quý sinh sống ở sơn rừng cây bên trong, mùa đông ở khe núi suối nước nơi sâu xa hòn đá dưới ngủ đông. Cấu tạo bằng thịt chân mềm, nhân miệng tức hóa Trên người nó để luyện ra lâm hoa dầu đối với nữ nhân da dẻ có kinh người hiệu quả, thường thường bôi lên lâm hoa dầu hội hầu gái người da thịt chân mềm, không có nhăn nheo, dầu có co giãn. Đáng tiếc chính là bởi những năm gần đây nhất hoang dại lâm hoa giá trị càng ngày càng bị mọi người biết rõ, vì lẽ đó tạo thành giá trên trời thu mua, một con hoang dại lâm hoa dĩ nhiên có thể bán được mấy mười đồng tiền, trực tiếp dẫn đến trong ngọn núi rừng hoang hoa số lượng giảm nhiều, hiện tại cũng cơ hở. Nờ Dễ dễ dàng đúng phải. Chu Vũ khi còn bé thường thường lén lén mang theo lá hoa hoa cùng một đám tiểu đệ, tiểu muội đến trong ngọn núi chơi. Khi đó trong ngọn núi chính là bọn nhỏ thiên đường, đặc biệt là đến trời thu đến trong ngọn núi có thể thải hạt thông, cây phỉ, rá hạch đào cùng các loại quả dại. Mỗi lần tới nơi này đều có thể ăn được tiểu dỗ tròn xoe. Cứ việc mỗi lần sau khi về nhà còn phải ai đuổi đánh, thế nhưng cũng đáng không phải sao. Trong núi lớn đặc sản một loại gọi là cô nương hoang dại tiểu quả mọng là bọn nhỏ yêu nhất. phụ cận thôn dân cũng gọi là nó điểm cô nương. Điểm cô nương theo màu sắc có thể chia làm hai loại, màu vàng cùng màu đỏ. Thường thấy nhất chính là hoàng cô nương, vị điểm nhiều chấp sướng miệng, rất được trong thôn đại cô nương tiểu tức phụ cùng đám con nít yêu thích. Hạ thu là nó sản xuất nhiều mùa. Vì lẽ đó từ giữa hè đến mùa thu, chỉ cần là nông nhàn thời điểm tổng thể có không ít phụ nữ đến trên núi và hái. Màu đỏ cô nương cũng khá thường gặp, thời điểm chín so với hoàng cô nương hơi chậm một chút, vỏ trái cây cũng khá là hậu. Có một loại đặc thù chua ngọt khổ mùi vị, nó đồng thời cũng là một loại thuốc bắc, có khỏi ho tiêu đàm hàn hỏa khí tác dụng, người trong thôn thường dùng nó vỏ trái cây đun nước uống, có thể trị ho khan, đàm nhiều. Còn có tác dụng nó trái cây phao mật ong, mỗi ngày ăn một điểm, có thể dự phòng cảm mạo ho khan khí quản viêm các loại. Trong ngọn núi lộ không dễ đi, không ít đoạn đường nhất định phải dùng dao bầu mới có thể thông qua. Đi ở đường núi gặp gần trên, thỉnh thoảng từ hai bên thoát ra một hai con thỏ rừng, giá chim chỉ cái gì Trèo đến hoa hoa nhảy nhót tương bừng địa truy đuổi, Chu Vũ sợ trong ngọn núi nguy hiểm, không dám để hoa hoa kế tục truy. Một người một chó hồng hổ địa đi nửa ngày, cảm giác khát nước, Chu Vũ một ý nghĩ mang theo hoa hoa đi tới trong không gian, nhìn cái kia khắp nơi màu xanh biếc cùng với trong suốt trong suốt nước giao, Chu Vũ cảm giác càng khát. Bất quá lúc này chưa thấy loang lỗ, cũng không biết tên to sát xuyên đi nơi nào chơi, bất quá loang lỗ không ở càng tốt hơn, như vậy liền khắp không đứng lên, tỉnh được bản thân lúc đó hậu còn phải khi, làm Điều giải viên ngắt lại muốn nhảy xuống nước hoa hoa, Chu Vũ đi tới bên cạnh ao dùng tay nâng uống mấy ngụm lớn không gian thủy, nước gao mát mẹ ngột nào, thực sự là quá giải khát, sau đó lại đút hoa hoa mấy cái. Uống báo hộ Chu Vũ lại dùng Khai Sơn đao giết một cái đại dưa hấu, phân cho hoa hoa một nửa nhi, một người một chó răng rộng ra miệng rộng tận tình hưởng thụ mỹ vị dưa hấu. Ăn uống no đủ sau hai tên này lại tiếp tục chạy đi, rốt cục ở hơn 11 giờ thời điểm đến tiểu vương trang địa giới. Nói là làng kỳ thực chính là trong núi một khối khá là bằng phẳng hướng dương sườn núi, lác đác lưa thưa tọa lạc bách mười hộ nhà dân, chu vi bị một ít dầu tùng, cây bạch dương vây quanh. Các gia trước phòng sau nhà vây quanh cao bằng nửa người thô cọc gỗ làm thành ly ba, mặt trên mọc đầy dây leo. Ly ba ngoại trường đầy hoàng tử, bạch các loại, chờ, các loại hoa dại, cách đó không xa một cái do trong ngọn núi nước suối hội tụ thành dòng suối nhỏ róc rách chảy qua. Cậu gia ở làng phía đông, một mồ do tảng đá xây thành bảy nhà gói. quan bộ tiểu vương trang có người nói cũng sẽ không đến 100 gia đình, hoang vắng, không tồn tại thổ địa không đủ dùng tình huống. Đại sơn phủ cận nông gia nắp phòng ở đều là giúp lẫn nhau, không cần tiền, chỉ để ý cơm là có thể. Thêm vào nắp phòng ở cũng không cần bao nhiêu tiền vốn, tảng đá là chính mình ở trong núi đánh, xa nha rung đòn tay tất cả đều là ở trong núi phạt, chỉ cần gieo lên cây miêu là có thể, thế nhưng phạt đi ra ngoài buôn bán liền không thể được, đó là trọng pháp pháp. Từ trong không gian lấy ra hai cái đại dưa hấu cùng trong nhà bối đến hai cái đổi chỗ sau, chú vũ càng làm đại ba lô từ trong không gian lấy ra bối ở trên lưng, một người một chó đi tới cậu ra cửa lớn. Trên cửa chính còn rán vào hai cái đại đại chữ phúc, đây là quá thâm nhân rán, bất quá trải qua vải gió dầm mưa màu sắc đã biến thiện. Cửa lớn là cầm lái, rộng rãi sân có tới mà dài hơn 20 mét. Mỡ có ở nhà không? Ta là tiểu vũ A. Chú vũ đứng ở cửa là lớn, 2 năm trước cậu ra nhưng là có vài điều lợi hại cho săn, đủ để cùng trong ngọn núi Thanh Lang từng đôi xem giết. Chu Vũ cũng không nhận ra mình và Hoa Hoa là chúng nó đối thủ, vẫn là phòng bị điểm tốt. Quả nhiên Chu Vũ âm thanh vừa ra, trong sân liền vang lên liên tiếp tiếng chó sủa, trong nháy mắt cũng không biết từ đâu liền bước lên hai cái cường tráng đại hắc cẩu, ở trong sân đối với Chu Vũ thử nhà, mắt nhìn chằm chằm. Hoa Hoa từ khi uống không gian dịch sau khi cũng không giống như trước như vậy cả lơ phất lơ. Rất là có một fan uy vũ phái đoàn. Lúc này cũng không yếu thế, lớn tiếng mà lừng vài tiếng, ba cái cẩu liền như thế rằng co. Đang lúc này, nhà chính môn mở ra, từ bên trong bước nhanh đi ra một vị tướng mạo đoan chính, trang phục gọn gàng, năm mươi tuổi trên dưới phụ nữ. Ai nha, thực sự là tiểu Vũ tới rồi, đại hắc nhị hắc các ngươi đừng tê ở, còn có Hoa Hoa, mau mau cứ sang một bên, nếu như dọa sợ ta đại cháu ngoại trai, lão nương liền đối các ngươi bị, vừa vặn buổi trưa cho ta cháu ngoại trai giải đỡ thêm. Chương 41, Lận rừng là mối họa. Nghe xong này đại tảng môn điệu kêu gào, hai con đại cẩu tốc độ được kêu là một cái nhanh, trong nháy mắt sẽ không cầu ảnh. Hoa Hoa cũng là run run một cái, Ma Lưu điệu chạy đến Chu Vũ phía sau. Nhìn thấy này trước sau như một mảnh mềm mỡ, Chu Vũ trong lòng một mảnh ấm áp. Mẹ đối với mình là thật đến được, khi còn bé thả nghỉ hè Chu Vũ chung quy phải đến trong ngọn núi đợi mấy ngày, mẹ đều là biến đổi pháp cho mình làm tốt an. Mẹ là dân tộc mã người, tính tình sảng khoái, gọn gàng nhanh chóng, đừng xem nàng mạnh mẽ, thế nhưng đặc biệt hiếu thuận, đem ông ngoại chiếu cố địa vô vi bất chí. Mợ, mấy năm không gặp ngài, nhưng là một chút cũng không thay đổi a, vẫn là còn trẻ như vậy, ngài nếu như cùng biểu mợ đứng ở cùng nơi, người khác bảo đảm nói ngươi là tỷ tỷ nàng. Chu Vũ trêu ghẹo mợ nói. Tiểu tử thối, mấy năm qua không gặp miệng lưỡi công phu tăng trưởng a, làm sao? Không khoa khoa mợ là không phải sợ mợ không làm cho ngươi ăn món a. Nói vành mắt đỏ lên. Nhà chúng ta tiểu Vũ lớn lên đi, đều trở thành đại tiểu tử, có hơn 3 năm không thấy ngươi chứ. Muốn chết mợ, cũng không biết còn có thích gan hay không mợ làm được cơm nước. Bị mợ vừa nói như thế, Chu Vũ trong lòng cũng là sắp sắp. Mợ, xem ngài nói tới, ngài làm được cơm nước là trong thiên hạ ăn ngon nhất, ta xuất hiện ở nằm ngậm cũng muốn ăn đây. Nghe xong Chu Vũ, mợ chuyển khốc mỉm cười. Muốn ăn là tốt rồi, muốn ăn là tốt rồi, ngày hôm nay buổi trưa liền để ngươi ăn cái đủ. Vào trong nhà. Mợ giúp đỡ đem đại ba lô thả xuống, chú vũ đem đồ vật bên trong lấy ra để tốt, nhìn thấy chú vũ dĩ nhiên có nhiều như vậy đồ vật lên núi, mợ đau lòng. Người cái này tiểu từng ốc, chạy xa như vậy sơn đạo làm sao còn có nhiều như vậy đồ vật. Quang hai người này dưa hấu sợ không phải thì có ba mươi, bốn mươi cân chứ. Lại nói ngươi mụ cũng đúng, nhân ra đều là gả đi đi cô nương nước đã đổ ra, đều hết sức cùng nhà mẹ để duy trì khoảng cách nhất định, chỉ sợ phu ra nói lời giềm pha. Nhưng là ngươi mụ ngược lại tốt hận không thể đem các ngươi ra đồ vật toàn bộ đến, điều này cũng làm cho là hắn không có công công bà bà, bằng không chỉ là chuyện phiếm liền đủ nàng nhận được. Chu Vũ sẹp sẹp miệng, ở trong lòng vì là cái kia chưa từng gặp gỡ ra gian nhỉ nhị bất bình dù một phen. Bất quá mợ nói tới đều là thật tình, Thái Bình chấn quanh thân vốn cũng không giàu có, ngươi nói này xuất giá cô nương nếu như lão hướng về nhà mẹ để tặng đồ cái kia phu gia có thể không có ý kiến sao? Thế nhưng chuyện này đạt được người Ở Chu Gia thôn liền không hội xảy ra chuyện như vậy nhi, Chu Gia thôn tuy cùng, thế nhưng hết thảy đàn ông cái kia đều là đỉnh thiên lập địa hạng người, không sẽ ở những chuyện nhỏ nhặt này nhi trên cùng chính mình nữ nhân không qua được. Cùng mẹ lao một lúc việc nhà hậu Chu Vũ hỏi, "Mẹ, ta ông ngoại cùng cậu đây. Nay đều buổi trưa bọn họ làm sao còn không ở nhà?" Mẹ sắc mặt tối sầm lại có chút bất đắc gì nói đến, "Ai, người ông ngoại cùng ngươi cậu phòng trừng vào lúc này, chính dẫn trong thôn các lão gia săn bắn lợn dừng đây." Chu Vũ trong lòng mừng thầm, đây là không phải biểu thị ngày hôm nay có thể ăn được lợn rừng nhục cơ chứ? Bất quá xem mợ dáng vẻ không giống như là thật cao hứng, lẽ nào trong này còn có cái gì nói rằng? Nghĩ tới đây Chu Vũ kế tục hỏi, "Mợ, ngươi làm sao? Săn bắn lợn rừng không phải chuyện tốt sao? Ngươi làm sao còn than thở?" Mợ cười khổ một tiếng, sau đó lại nghiến răng nghiến lợi điệu nói rằng, "Tiểu Vũ, có thể săn được lợn rừng đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là năm nay này lợn rừng thực sự là quá hơn nhiều." Khả năng là 2 năm qua nước mưa được, trong ngọn núi động thực vật sinh sôi nảy nở địa đặc biệt nhanh, trước mấy ngày nay tử tử lao trong rừng lẩn trốn ra một đoàn lận rừng, này quần xúc sinh thấy đồ vật liền cùng, đem trong thôn cây nông nghiệp họa họa địa không giống cái dáng vẻ, liền ngay cả ta trên đất đầu loại đến một ít rau dừa cho cùng xong, ngày hôm nay ngươi nếu không là còn mang chút món ăn đến chúng ta cũng chỉ có thể ăn rau dại. Bất đắc dĩ ngươi ông ngoại cùng cậu đem trong sân nguyên lai loại đến một ít hạch đảo thụ cùng cây đào nhỏ mấy cây lại lần nữa loại một chút rau dưa. Cái nhóm này thiên sát bại hoại a, vậy cũng là ta chưa xuất giá thời điểm thì có mấy mười mấy năm cây già a, ngươi ông ngoại cùng ngươi cậu rút thụ thời điểm nước mắt đều rơi xuống. Nhưng lại không rút không được a, người này thế nào cũng phải dùng nữa chứ. Nếu như ở ngoài sân một bên loại nói không chắc ngày nào đó lại đến để đám kia xúc sinh cho lãng phí, hiện tại toàn bộ tiểu vương trang chỉ có trong sân là an toàn. Nghe người lão già nói nải quần lợn dừng số lượng khủng lồ, hơn nữa Tắc Tinh cùng song liền chạy, muốn bắt đều không bắt được. Hai ngày nay đem ngươi ông ngoại cùng cậu sẩu đến độ ngủ không yên. Chu Vũ tắp Tắc Tật lưỡi, đều nói Thanh Vân Sơn mạch động thực vật tài nguyên đặc biệt phong phú, nhưng là chiếu mợ nói như vậy cũng phong phú đến hơi quá rồi đâu chứ. Lúc nào lợn rừng cũng bắt đầu thành quy mô hạ sơn. Nhưng là lợn rừng hiện tại thật giống cũng đưa về động vật quốc gia bảo vệ ở trong, muốn nói làm một hai đầu nếm thử tiên thịt cũng thôi. Nếu như thành đàn giết đồ chơi này tựa hồ có hơi trái pháp luật a. Mợ, chúng ta như thế dong trống khuya chieng điệu giết lợn rừng không trái pháp luật sao? Ta xem chúng ta vẫn là cẩn thận một chút được, đừng đến thời điểm nhạ phiền quá gì. Chu Vũ có chút bận tâm điệu nói đến. Tiểu Vũ, ngươi đây liền thả một trăm tâm đi, chúng ta trong núi lớn người duy nhất hiểu được pháp chính là hoang dại rừng dặm động vật bảo vệ pháp, nhưng là Thanh Vân Sơn mạch mảnh này nhi cùng nơi khác không giống nhau, đừng nói là giết lợn rừng, chính là gà rừng nóc hiểu bảo các loại. "Ờ, nếu như số lượng nhiều ảnh hưởng đến cái gì sinh thái cân bằng lâm nghiệp cục còn phải thuê chúng ta giữ đây. Chiếu hiện tại tình hình này xem ta phỏng chừng năm nay trong thôn các lão gia năm nay là không ở không được. Bất quá lần này săn bắn lợn rừng sự tình chúng ta cũng cùng lâm nghiệp cục câu thông qua, bọn họ cũng nói năm nay lợn rừng thực sự là quá hơn nhiều để chúng ta buông tay đánh, trả cho chúng ta phát ra săn bắn hứa khả chứng đây." Nghe xong Mợ Chu Vũ là triệt để đem trái tim phóng tới trong bụng, chỉ cần không trái pháp luật là tốt rồi. Vì nói tiểu vương trang hiện tại gặp chữ thai, thế nhưng trong thôn nam nhân đều là hợp lệ thợ săn, chỉ cần có lâm nghiệp bộ ngành cho phép, vậy bọn họ năm nay thu hoạch thì sẽ không chính lệnh, hoa mầu không còn liền dùng tiền mua được rồi, chỉ là hướng về trên núi phí chuyên chợ chút chuyên thôi. Nhìn sắc trời đã gần đến buổi trưa, mẹ lôi kéo Chu Vũ hướng về hầm đi đến. Người sống trên núi cùng khổ không có tủ lạnh các loại, chờ thiết bị điện, thế nhưng gian nan khốn khổ không ngăn được các đời trước đối nhau hoặc yêu quý. Dựa vào bọn họ thông minh tài trí phát minh hầm. Thái Bình trấn quanh thân vùng núi nhân ra hầm có thể không thể so bình thường hầm, vậy tuyệt đối là đông ấm hè mát, là người sống trên núi tồn vật chữ món ăn tốt nhất nơi. Mỗi khi một gia đình muốn nắp phòng mới thời điểm, đầu tiên là muốn trên đất cơ trú vi đảo ra mười mấy mét thăm hầm, dùng tảng đá lủy được, phô lên bậc cấp, sau đó mới có thể bắt đầu kiến tạo tân phòng. Nơi này hầm tối thiện cũng có 10 mét thăm. Cho nên nói ở trong núi nắp phòng ở phòng ở cũng không phải dùng xài bao nhiêu tiền. Mà đào đất giéu cần thiết nhân công tiền so với nắp phòng ở tiền còn nhiều. Bởi cách mặt đất khoảng cách khá xa, cho nên giéu bên trong mùa hạ nhiệt độ cao nhất cũng là 12-13 độ khoảng chừng. Trái phải, như mễ mẹ rau dưa cùng loại thịt các loại, chờ, thả cái năm, 7-6 ngày tuyệt đối sẽ không phơi đi. Đến mùa đông thời điểm, nơi này sẽ chứa được lượng lớn cải trắng, cây cải củ, khoai lang, khoai tây các loại. Chờ, phương bắc qua đông rau dưa. Dời đi hầm khẩu tảng đá nắp mẹ thuế lượng dọc theo tảng đá lần lượt đi xuống. Mẹ vừa đi vừa hướng Chu Vũ nói rằng: "Tiểu Vũ, lần trước ngươi cậu đến thôn các người bán sản vật núi rừng động phải ngươi, sau khi trở lại liền đối với ta cùng ngươi ông ngoại nói, vẫn vui vẻ điệu liên tiếp địa khen ngươi." Từ ngày đó bắt đầu sau này ra lượn động một chút là đến già trong rừng săn thú, có thu hoạch liền phóng tới hầm bên trong, ta tính toán những thứ này đều là chuẩn bị cho ngươi. Hơn nữa ngươi ông ngoại hai ngày nay động một chút là bắt đầu nhắc tới ngươi, ngươi cũng biết ngươi ông ngoại mạnh hơn cả đời, xưa nay không lại nhạy Ta xem a đây chính là nhớ ngươi nghĩ tới, như thế này lão gia tử nếu như nhìn thấy ngươi tới không biết đến cao hứng biết bao nhiêu đây. Chu Vũ đỏ mắt lên gật gật đầu, không nói gì, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Này chính là thân nhân của mình a. Loại quan tâm này cùng thương yêu là phát ra từ trong xương, không có một chút nào dáng vẻ cái cõm, là như vậy thuần phác cùng tự thành. Chương 42: Trên trời thì rồng. Càng đi dưới hầm bên trong trở nên càng hôn ám, đến lúc sau mợ tử trong túi áo ngoác ra cái tay nhỏ điện. Dựa vào đèn pin quang hai người đi tới hầm dưới đáy. Theo mợ trong tay mở nhạt đèn pin quang Chu Vũ dùng con mắt quét một thoáng cái này hầm. Hầm không hề lớn, tính toán cũng là 30 bình mét, đương nhiên điều này cũng cùng cậu người trong nhà ít có quan. Bên trong hầu như là trống rỗng, chỉ là ở phương bắc một góc bên trong chất đống một đống nhỏ đồ vật, bởi tia sáng quá mờ tạm thời còn nhìn không rõ là cái gì. Khi hai người đi tới cái kia một đống đồ vật trước mắt thì, nương lượng mắt to trừng mắt nhỏ tràn đầy giật mình vẻ. Nếu như đổi thành hai cái người thành phố ở đây chắc chắn sẽ không như vậy giận mình, bởi vì trước mắt đống đồ này chỉ là một đống mang theo mao loài chim cùng động thú, thế nhưng đối với Chu Vũ cùng mợ tới nói đống đồ này nhưng là không đơn giản. Nương lượm mau mau dùng tay đem đống đồ này vẹt ở mở, tỉ mỉ mà đến một thoáng, đống đồ này bên trong có 11 con giá chim trí, hai con ngốc yêu bảo, một con trai trai lợn rừng, còn có một con đại hoàng dương, còn thỏ rừng tử thậm chí có hơn 20 con. Ở thỏ rừng tử bên cạnh còn bày đặt ba con như là gà rừng loài chim, bất quá mẹ con lưỡng cũng không biết đây là vật gì, vì lẽ đó cũng không để ý. Bất quá nhất làm cho nương lưỡng cảm thấy khó mà tin nổi chính là nơi này còn có cái đại vốc da hỏa, liền thấy một con phá cái bụng đại mai hoa lộc thẳng tắp địa nằm trên đất, nhìn dáng thế này cũng là chết đã lâu, trong bụng nội tạng cái gì cũng không thấy, phòng chừng là sợ trời nóng lực phơi đi, vì lẽ đó gọi ông ngoại cùng cậu cho thu thập đi. Mẹ, này đây là mai hoa lộc Thật phải là Mai Hoa Lộc a. Lẽ nào trong ngọn núi bây giờ còn có hoang dại Mai Hoa Lộc? Ta chỉ nhớ rõ khi còn bé từng thấy một hồi, sau đó liền cũng lại chưa từng nghe nói. Đồ chơi này từ đâu đến? Chu Vũ bởi kích động đột nhiên lớn tiếng mà nói đến. Mẹ bị sợ hết hồn, "Sơn Quái Đạo, Tiểu Vũ, lớn tiếng như vậy làm gì?" Suýt chút nữa không làm sợ mẹ, "Ngươi nói không sai, này có thể không phải là Mai Hoa Lộc sao?" Bất quá vật này xuất hiện ở trong núi xác thực cũng không hơn nhiều. Phòng Trừng cũng là người ông ngoại cùng cậu săn thú đánh tới. Nói thật với ngươi mợ còn không biết nơi này có nhiều như vậy món ăn dân dã đây, ngươi ông ngoại cùng cậu thường thường trời tối mới trở về, sau khi trở lại liền trực tiếp đem con ngồi đưa tới đây, ta còn thực sự không công phu nhìn kỹ. Xem ra này ra lưỡng vì ngươi là rơi xuống đại lực khí. Đến, ngươi giúp mợ đem lợn rừng cùng gà rừng lấy ra đi, mợ lấy thêm hai con thỏ hoàng, như thế này cố gắng cho ngươi dạ đỡ thèm. Con con kia hùng lực vẫn là chờ ngươi cậu trở về chuẩn bị cho ngươi đi, mợ làm cái này không quá sở trường, có thể đừng dày xéo đồ tốt như thế. Được rồi, buổi trưa hôm nay có thể ăn bữa tiệc lớn đi. Chu Vũ khẽ miệng chảy chảy nước miếng vui vẻ hô. Tiểu tử thối này, xem đem ngươi thêm ăn. Con như khi còn bé như thế thấy ăn ngon liền đã quên bắc. Mợ một bên niết cháu ngoại trai gục gặc, một bên tay chân không ngừng mà giúp đỡ Chu Vũ năm món ăn dân dã nhi. Toa ở trong viện trên ghế mây. Chu Vũ An mở sáng sớm từ phụ cận hái tới nho dại, dã lam môi các loại, chờ, quả dại. Những quả dại này dùng nước suối tẩy qua đi như nước trong veo, mùi vị chua ngọt, mỹ vị nhiều chớp, là nhất địa đạo bất quá. Đang ghế tựa là dùng trong núi vượt quá 10 năm trở lên cây tử đẳng bệnh, loại này cây tử đẳng ở trong núi khắp nơi đều có. Đang ghế tựa trong biên chế trước tốt sau, muốn soạt trên một loại đặc chế tất, loại này tất là dùng nhựa thông cùng một loại gọi là năm sao thảo thực vật dựa theo nhất định phối so với ngao chế mà thành. Soăn xong tất sau lại phơi khô bà, 5 ngày là có thể sử dụng. Loại này đằng ghế tựa tím sẫm bên trong mang lượng, cổ điển hào phóng, rắn chắc dùng bền, có thể gánh chịu 1.500 cân khoảng chừng. Trái phải, người sống trên núi hầu như da da đều sẽ bệnh. Đáng tiếc chính là núi cao đường xa thảo rừng rậm rạp, trong ngọn núi không vào được xe, bằng không người sống trên núi chỉ dựa vào này cây tựa đằng ghế tựa sẽ trải qua so với hiện tại tốt hơn vài lần sinh hoạt. Tính toán nửa giờ sau, ông ngoại cùng cậu rốt cục trở về. Ông cháu lưỡng kiên khóa súng săn, cậu trên người còn mang theo một bản thô ni lông tuyến bệnh vòng lớn, phía sau cong lấy một cái ba lô, mặt sau treo ba cái cho săn. Tuy nói hiện tại cấm chỉ súng săn, nhưng là người sống trên núi không nằm trong số này, gia gia đều có chính phủ ban phát súng săn chứng, dù sao người sống trên núi phần lớn hay là muốn dựa vào săn thú mà sống. Cách thật xa Vương Chí Giang liền phát sinh sang sảng tiếng cười, "Ai u, đại cháu ngoại trai ngươi thật chiếm được rồi. Muốn chết cô?" Ta nói sao sáng sớm hôm nay lúc ra cửa có hai con chim khách ở cửa trên cây to thì thầm cho gọi, lúc đó ta vẫn cùng ngươi ông ngoại đùa giỡn nói là chúng ta ngày hôm nay đoán chừng phải có hỷ sự này, không nghĩ tới tiểu tử ngươi liền thật chiếm được, nhìn dáng dấp ngón đồ này vẫn rất linh mả. Đang khi nói chuyện Vương Chí Giang liền chạy đến Chu Vũ trước mặt, da lượng tới một cái thật sâu ôm áp. Nhiên hậu Chu Vũ đi tới ông ngoại trước mặt, nhìn tinh thần quá tước, tóc bạc râu bạc trắng, đầy mặt đều ấn năm tháng vết tích ông ngoại, nước mắt không nhịn được đọng chảy xuống. Trong nhòng lốc, đều thành đại tiểu tử làm sao còn lau nước mắt. Dường như cái đại cô nương giống như, ngày hôm nay là cái vui vẻ tháng ngày, ta không khóc. Mau tới đây cùng ông ngoại cố gắng nói một chút ngươi mấy năm qua trải qua. Nói lôi kéo Chu Vũ tay hướng về bên cạnh đẳng ghế tựa đi đến. Thấy trưởng phu cùng công công trở về, mẹ vội vàng từ nhà chính bên trong chạy đến, tiếp nhận lao ra tử súng săn cười ha hả nói rằng, "Ba Ngài này mới vừa trở về cả người là hắn vẫn là trước tiên cùng Chí Giang sát đem mặt mát mẻ mát mẻ sẽ cùng Tiểu Vũ nói chuyện đi, Tiểu Vũ nếu đều tới hắn cũng chạy không được không phải. Như thế này các ngươi ra lưỡng liền cẩn thận chuyện phiếm chuyện tiếm, ta cùng Chí Giang đem hầm bên trong món ăn dân dã cố gắng làm đến một bàn, bữa trưa hôm nay chúng ta người một nhà liền đến cái thuần khiết món ăn dân dã nhi bữa tiệc lớn. Vương Vân Hải lão gia tự sảng lãng cười vài tiếng, vui mừng địa gật gật đầu, theo con dâu đi thanh lý một phen. Chu Vũ cũng mau mau theo tới hỗ trợ. Mấy phút sau, Tinh Thần sảng khoái lao ra từ cùng Nhi Tử ngoại tôn đi tới sân trong đó cái bàn một bên. Ba người ngồi xuống sau khi mẹ bưng tới trà lạnh cho mỗi người ngã một tách trà, sau đó liền ngồi xuống một bên trên đất chống đem từ hầm bên trong lấy ra món ăn dân dã rút mau mồi bụng. Vương Vân Hải một bên uống trà lạnh một bên nhìn con dâu làm hoạt, đống nhiên mở miệng hỏi, "Thúy Thúy hắn mụ, hầm bên trong đồ vật không đều lấy ra đi?" Mẹ gật đầu một cái nói, "Ba Ngoài trừ con kia Mai Hoa Lộc ta sẽ không làm sợ lãng phí không lấy ra, còn lại mỗi dạng hầu như đều lấy ra một điểm. Ngược lại Tiểu Vũ lúc này cũng không đòi đi, ta chậm rãi cho hắn làm, bảo đảm tiểu tử này ăn được tận hứng mới thôi. Vương Chí Giang nghe xong lời của lão bà cười ha ha, trong nhà, ngươi nhưng là hiểu lầm ta ba, kỳ thực hầm bên trong đồ tốt nhất không phải là con kia Mai Hoa Lộc, mà là cái kia bà con Phi Long. Có câu nói trên trời thì rồng, lòng đất thì lửa, đồ chơi kia mùi vị tuyệt. Người trước tiên làm Ta mau mau đi hầm bên trong lấy ra, buổi trưa hôm nay đến cố gắng uống một hồi phi long thang. Nói xong Vương Chí Giang đi chậm chậm đến hầm bên trong thủ phi long đi tới. Chu Vũ cùng mợ vừa nghe đến phi long tên miệng trong nháy mắt trừng đến đại đại, thật lâu không thể khép kín. Cuối cùng Chu Vũ không thể tin tưởng hỏi, ông ngoại, hầm bên trong thật đến có phi long? Chính là ta khi còn bé đến viêm phổi lần kia ngươi cùng cậu cho ta nắm bắt đến phi long. Vương Vân Hải lão gia tử gật gật đầu cười nói, thằng nhỏ ngốc Ông ngoại đều 70 tuổi người còn có thể gạt người sao? Hầm bên trong thật đến có 3 con, cũng là ta cùng ngươi cậu số may, hôm kia đi lão trong rừng săn thú thời điểm dĩ nhiên lập tức đụng tới 5 con, ngươi cậu đặt xuống 2 con, ông ngoại đặt xuống 1 con. Đồ chơi này có chút 5 tháng không có săn được quá, cũng không oán ngươi mợ không nhận ra được. Chỉ chốc lát sau Vương Chí Giang vui cười hớn hở điếu nhắc theo 3 con loài chim trở về. Chu Vũ vừa nhìn, không phải là hầm bên trong cái kia 3 con chính mình không hi đến phản ứng 3 con loài chim sao? Vừa nãy hầm bên trong kia sáng không tốt chỉ là qua loa đèo nhìn một chút, hiện tại lại vừa nhìn cảm giác liền không giống nhau. Này ba con loài chim sắc thái diễm lệ, đỉnh đầu màu vàng chường quan, đuôi năm màu rực rỡ, rất giống dã chim chí, chỉ là lông chim nhưng là so với dã chim chí hoa lệ không ít. Phi long, tên khoa học chẳng kê, là núi Đại Hưng An độc nhất một loại rừng rậm lưu diểu. Thành niên thể trọng ước 2 cân trở dưới, nhục vị cực kỳ ngon. Phi long cấu tạo bằng thịt trắng như tuyết mềm mại, dinh dưỡng vô cùng phong phú. Mùi vị ngon là trên thế giới hiếm thấy sơn hào hải vị. Thậm chí ở quốc hiến trên đều có Phi Long thang này đạo món ăn nổi tiếng. Phi Long thang chế tác đơn giản, chỉ cần đem nhục cắt thành kia hoặc lát cắt, dưới nhân nước sôi hoa, thêm không ít diễm tứ thành. Phi Long thang trong suốt thấy đáy, không thêm bất kỳ gia vị liền cả phòng phiêu hương. Có câu nói, trên trời thịt rồng, lòng đất thịt lửa, thịt rồng chính là chỉ phi long nhục. Tương truyền ở thời cổ hậu, quan viên địa phương ở Ngạc Luân Xuân đã nói ngươi Cây dâm tộc săn bắn dân bên trong lượng lớn thu lượm trân kê, đưa đến kinh thành cho hoàng đế thưởng thức sau, coi là chân phẩm, bá vì là chỉ có hoàng đế mới có thể hưởng thụ mỹ vị, đặc hạ chiếu thư, bàn tên cho Phi Long. Phi Long tính hỉ quần cư, bình thường nhiều cư tin ở núi cao hoặc thung lũng cây dương đỏ cùng hoa trong rừng. Nó đồ ăn theo mùa biến hóa, lấy các loại thú tử, quả dại, thảo tử làm chủ. Mùa hạ cũng thực côn trùng, nọ là cây, mùa hè, nghỉ lại ở trên cây, mỗi ngày mấy lần đi ra ngoài kiếm ăn. Mùa đông vừa đến, Phi Long ngay khi tuyết đọng bao trùm lũn cây hoặc đuổi cỏ rễ dùng tuyết xây lên hang động ở lại. Phi Long nhục Chu Vũ khi còn bé chỉ ăn qua một hồi, nhưng lại vẫn để hắn bẹp miệng dư vị thật nhiều ngày. Phi Long cùng với Mẫn Cảm cùng sợ chết, hơi hơi có một chút gió thổi cỏ lay lập tức liền giương cánh bay lượn, vì lẽ đó bình thường rất khó tóm lại, lần này cậu cùng ông ngoại lập tức liền tóm lại ba con, làm sao có thể không cho Chu Vũ giật mình kích động thêm lưu chạy nước miếng. Đây chính là có tiền cũng mua không được thứ tốt ta. Chương 43: Sơn chân món ăn dân dã hoa cốc tự một. Nhìn Chu Vũ một mặt hưng phấn dáng vẻ, ba vị trưởng bối nhìn nhau nở nụ cười, trong mắt lộ ra vô tận từ ái. Ở trong mắt bọn họ Chu Vũ bất luận bao lớn còn đều là hài tử, cho dù là tiểu tử này thất lao 80, chỉ cần mình không chết vậy hắn vẫn còn còn nít. Cậu uống xong nước trà sau đem ba lô bên trong đồ vật đổ ra. Nhìn thấy cái kia có thể có 5, 6 cân một đống nhỏ dã sơn chân Chu Vũ ánh mắt sáng lên, chảy nước miếng không tự chủ được đi lại chảy xuống. Sinh nhãn quyết môn an, mới mẹ tùng cô, vẫn còn có mười mấy cái dầu hoàng ngắm ánh tuyết tùng cô, đây chính là có thể so với linh chi dạ sơn chân. Loại này tuyết tùng cô chỉ sinh trưởng ở Bắc Nam trở lên cây giả khô héo trên cây khô, có người nói là hấp thu nảy cây giả toàn bộ tinh hoa mới phá làm mà ra. Mùi vị thanh tân vào miệng, lối vào hương hoạt. Có bổ huyết ích khí, cường thân kiện thể công hiệu thần kỳ. Tuyết này tùng cô ở sơn ở ngoài giá tiền nhưng là không thể so linh chi kém. thậm chí so với linh chi còn khó hơn tìm tới, tuyệt đối phải có tiền cũng không thể mua được. Nhìn này hai đại trồng hi hữu sơn chân món ăn dân dã, Chu Vũ có thể tưởng tượng đến ông ngoại cùng cậu trả giá bao lớn tân lao, đặc biệt là lão gia đã là hơn 70 tuổi lão nhân. Nghĩ tới đây trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, này chính là mình người thân nhất a. Nhi ngoại tôn vẫn thu cái kia hai đống sơn chân món ăn dân dã, lão gia tử trong lòng gương sáng nhi giống như cười ha hả nói, "Tiểu Vũ a, Ngươi khi còn bé người ngoài đều nói ngươi nghịch ngợm gây sự, bất hảo thành tính, nhưng lại ông ngoại xưa nay không như thế xem, người đứa nhỏ này là bướng bình điểm, thế nhưng tuyệt đối là cái chân tính tình con ngoan, khi đó ta liền đối với ngươi cậu cùng mẹ từng nói tiểu tử ngươi lớn rồi tuyệt đối có tiền đồ, như thế nào để ông ngoại nói đúng chứ? Hiện tại tiểu Vương Trang các hương thân vừa nhắc tới ngươi ai không giơ ngón tay cái lên tán một cái. Đem ngươi cậu mẹ cho Mỹ đến cũng không biết chính mình họ gì. Nhìn thấy trên đất này hai đống đồ vật không? Cho dù trong núi lớn lại giàu có ngươi cảm thấy ta cùng ngươi cậu công phu mấy ngày liền có thể đánh nhiều như vậy con ngồi. Nói thật với ngươi đi, Tiểu Vương Trang Các Hương Thần cũng biết tiểu tử ngươi sau khi trở lại nhất định sẽ vào núi bên trong, vì lẽ đó hai ngày nay phẩm là săn thú có thu hoạch đều sẽ vứt một hai con con ngồi cho ta cùng ngươi cậu, nói là chờ ngươi tới cho ngươi đếm thử tiền. Tiểu Vũ à, ngươi cũng không cần cảm giác được thật không tiện, trong ngọn núi cha con không có những khác ưu điểm, chính là thực sự bị người lướt nước gần tất khí. "Làm, giúp tuyên báo, ngươi ăn được càng tận hứng bọn họ liền càng hài lòng." Chu Vũ gật gật đầu, cuối cùng đã rõ ràng rồi sự tình khởi nguồn, đồng thời trong lòng cũng với tiểu vương trang đàn ông tràn ngập kính nể tình, đây mới là xứng danh vang dội trong ngọn núi Hán Tử a. Kính nể quy kính nể, nhưng là có chuyện nhi Chu Vũ hế ở trong miệng không nhanh không chậm, liền nói rằng: "Ông ngoại, tiểu vương trang các hương thân thật tốt, cái đỉnh, cái thuần đàn ông. Nhưng là có chuyện nhi ta phải cùng chào ngài tốt nói một chút." Con dê Mai Hoa Lộc là chuyện gì xảy ra? Ông ngoại, ngài không thể nào không biết này, Mai Hoa Lộc là động vật quốc gia bảo vệ chứ? Món đồ này hiện tại nhưng là không hơn nhiều, cho dù nuôi vị như thế nào đi nữa tốt cũng không có thể đánh tới An Thật A. Ha ha ha. Vương Vân Hải lão gia là sảng lãng cười to đứng dậy, "Được, không hổ là ta Vương Vân Hải ngoại tổ tử, không hổ là Đại Sơn dưỡng dục con ngoan, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm." "Tiểu Vũ à, nói thật với ngươi, Con kia mai hoa lộc có thể không phải chúng ta đánh chết, trong thôn lão các thiếu gia điểm ấy tự hạn chế tính vẫn phải có. Đó là 3 ngày trước ta cùng ngươi cậu còn có cái khác bảy, tám cái người trong thôn đến rả trong rừng săn thú, liền thấy hai con con báo đang truy đuổi hai con đại lộc cùng một con nai con, khi chúng ta nhìn thấy thời điểm con kia mẫu lộc đã bị một con con báo ngã nhào xuống đất, sẽ phải là máu thịt tung tóe. Một con khác con báo đang truy đuổi con kia công lộc cùng nai con, chúng ta đang suy nghĩ có muốn hay không tha thương đánh chết con kia con báo đây. Ai thành muốn con kia công lộc vì cứu lạc ở phía sau nai con dĩ nhiên quay người lại đá con báo một móng, kết quả nai con là được cứu trợ, thế nhưng đại công lộc bị đuổi theo con báo hai lần liền gần chết. Mắt thấy xúc sinh này muốn hướng nai con dưới miệng, người nam cậu nhịn không được, chiếu con kia con báo liền đến một thương. Sau đó hai con bị thương con báo chạy trốn, mẫu lộc đã bị tao đạp địa không giống cái dáng vẻ, chúng ta đem đại công lộc nhấc trở về, kết quả mọi người biết ngươi muốn tới liền đem công lộc cho ta cùng người cậu. Còn con kia mai con mọi người muốn là đem nó ở lại lao trong rừng cũng là một con đường chết, liền ngươi năm, cậu liền đem nó dẫn về nhà nuôi. Chu Vũ hít một hơi, không nghĩ tới con kia đại công lộc trên người còn có thể có ly kỳ như vậy trải qua. Bất quá nếu không phải là người vì là giết chết, cái kia nếu như không ăn quả thực chính là thiên lý khó chứa. Ngày nào đó cái đến để cậu bộc lộ tài năng tới một người toàn lục hiến vương không ngừng chuyến này a. Chu Vũ cùng ông ngoại ngồi vây quanh ở một tấm đại đại do tùng mục làm thành bàn bắt tiên một bên. Trong sân tràn đầy thanh đào lục hải đào, sân Chu Vi Ly ba một bên mọc đầy năm nhan sáu sắc hoa dại. Gió núi từ từ mà tới, trong viện mùi hoa thoải mái, ở này say lòng người khí tức bên trong tổ tôn hai người sung sướng địa uống trà lạnh cho chuyện, thỉnh thoảng trở lại mấy cái thú nộn vị ngọt quả dại. Chu Vũ hướng về ông ngoại nói chính mình mấy năm qua từng tí từng tí cùng với sau này muốn ở nhà hương ý nghĩ, Vương Vân Hải đánh thuốc viện túi tỉ mỉ mà lắng nghe dạ, thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười, đầy mặt hiền lành. Cậu mợ thì lại ra ra vào vào địa vội tử buổi trưa thao điển bữa tiệc lớn, đây tuyệt đối là đỉnh cấp sơn chân món ăn dân dã, có bao nhiêu tiền cũng biết không đến a. Người sống trên núi làm cái này sợ trước nhất, mỗi một loại món ăn dân dã đều có sự khác biệt cách làm, đây chính là đồng lửa đồng lửa truyền xuống, tuyệt đối chính tông. Khảo Sơn Cật Sơn lời giải thích ở trong núi trên thân thể người thể hiện đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Trong núi không năm tháng, trong lúc vô tình hơn 2 giờ đi qua, hai ông cháu tán gẫu phải là chưa hết tầm thèm. Mãi đến tận Vương Chí Giang hướng về trên bàn bày bắt đúa, ông cháu lượng lúc này mới đình chỉ nói chuyện thiếm. Nhìn thấy bắt đúa đã mang lên chắc, Chu Vũ Vô vô đầu của mình, lúc này mới nhớ ra cái gì đó, mau mau trở về nhà đem tra để cho mình sao cho ông ngoại cái kia cái bình tựu bê đến, tuy nói vật này không quý giá, nhưng là cũng biểu đạt tra đối với cha vợ tấm lòng thành không phải. Nhìn thấy ngoại tôn ôm cái kia vào giệu, lao ra từ ánh mắt sáng lên, vội vàng lớn tiếng mà chào hỏi con trai của chính mình nói, "Chí Giang, Nhàn đi đem tổ truyền đồ uống rượu nắm một bộ đi ra, rốt cục lại gặp được này Hoa Cúc tiểu a. Chính là tỷ tỷ của ngươi phu đến trong ngọn núi thì bối điệu loại kia tiểu, uống này Hoa Cúc say rượu rốt cục cho ngươi ba biết cái gì gọi là thần nưỡng. Gần như có non nửa năm không uống qua rượu này, cũng còn tốt tiểu Vũ lúc này bối tới, nếu không ta còn tìm Tư Hạ Sơn đến tỷ tỷ của ngươi cho ấy trụ mấy ngày nay, Tử Ni liếm nét mặt gian mua thảo hai bối vốn đây. Loại này rượu ngon nếu như dùng bình thường chén rượu uống có điểm không được hoàn mỹ, cũng không thoải mái. Chỉ có ngươi tổ gia gia truyền xuống cái kia mấy bộ cỡ lớn chén rượu mới xứng với. Vây quanh một cái đại tạp đề, tay cầm một cái đại gáo chính đang nấu nướng món ăn dân dã Vương Chí Giang nghe được lời của phụ thân liền món ăn cũng không làm, kích động ném đại gáo chạy đi lấy chẩn rượu, táo đại bên chỉ để lại mợ Oán trách căm thành. Vương Chí Giang sợ dĩ kích động tự nhiên là bởi vì nải hoa cốc cũ, tuy nói anh rể không có đưa cho mình uống, thế nhưng lão gia tử uống gặp thời hậu chính mình đương nhiên hội theo chiêm điểm hết, còn nải hoa cốc ngùi rượu mà khuyết đại điểm nói. Vậy thì là uống một cái hội dư vị cả đời. Chỉ chốc lát sau, Vương Chí Giang liền từ giữa ốc lấy ra bốn cái trắng đoan như ngọc, phóng ánh long lanh cỡ lớn chén rượu, mỗi một con phân biệt có khác, Tùng, Trúc, Mai, Cúc đồ án, tuy rằng trải qua lâu đời năm tháng của rượu, vẫn không có một tia tì vết, ánh sáng như tân. Co như là người thường vừa nhìn vật này cũng biết tuyệt đối không phải vật phàm. Nhìn thấy ông ngoại cùng cậu vì nải một tiểu vò rượu như vậy địa hứng phấn không thôi, Chu Vũ cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Người sống trên núi cùng là nghèo một chút, nhưng là cũng không có thể vì không tới 10 cân tán rượu đế hưng phấn thành bộ dáng này chứ? Hơn nữa còn dùng tổ truyền chén rượu uống. Này đều là thần mã cùng thần mã a. Chương 44, Sơn chân món ăn dân dã hoa cốc tiểu hai. Một fan thăm dò tâm thái Chu Vũ Nhược được hỏi, "Ông ngoại, cậu, này không phải là một vò rượu sao? Các ngươi muốn cho tới hưng phấn thành bộ dáng này sao?" Nghe lời Chu Vũ già lưỡng liếc mắt nhìn nhau, toát ra kinh ngạc vẻ mặt, Vương Chí Giang có chút hoài nghi hỏi. Ngươi cái thằng nhóc con không phải ở lắc lư cậu chứ? Ngươi thật đến không biết hoa đào này tiểu. Chù vũ hoa nước địa gật gù, sau đó lại lắc đầu. Cậu, ngươi cảm thấy ta hội không biết này cái bình cái gì hoa đào tiểu sao? Kha kha, hoa đào tiểu, tên ngược lại không tệ, không phải là rượu đế nhưỡng tốt sao không có vô keo một cân một cân địa tỏa ra bán tán rượu đế sao? Nếu như thực sự là cái gì không rượu ngon ta ba hội không nói cho ta? Ha ha ha ha. Nghe chù vũ nói tới thú vị ra lưỡng bắt đầu cười ha ha. Vương Chí Giang một bên ôm bụng vừa cười nói rằng, "Tiểu Vũ a, ngươi ba nếu như nghe được ngươi như thế đánh giá hắn Hoa Đảo tiểu đoàn trưởng phải nhấc theo Khai Sơn đào đội theo ngươi khắp núi chạy, ha ha ha ha, quả thực cười chết ta rồi." Vương Vân Hải cũng cười ha hả nói rằng, "Tiểu Vũ a, lúc này ngươi có thể đoán sai, tán rượu đế cùng Hoa Đảo này tựu căn bản là không có cách nào nhi so với, như thế này ngươi nếm thử liền biết rồi." Thời gian trôi qua sắp tới một canh giờ, lúc này chủ món ăn đã làm tốt, mở đi kèm rau trộn Chú Vũ giúp cậu hướng về đầu trên món ăn. Người sống trên núi tôn trọng tự nhiên, nấu ăn coi trọng nhất chính là nguyên chấp nguyên vị. Bàn ở giữa nhất là một đại buồn đôn đến nát vô cùng cắt thành tứ phương khối lớn lợn rừng nụ, bên cạnh bày đặt một chén nhỏ dùng gừng, tỏi mặt cùng muối tinh điều chế chám liêu, loại này chám liêu ngàn vạn không thể thả nước tương, nếu không sẽ mất đi lợn rừng nụ vô ngọng có mùi vị. Người sống trên núi đôn lợn rừng nụ ngoại trừ bỏ thêm bát rác, cây quế bên ngoài, Còn muốn thêm vào trong ngọn núi đặc chế dùng để đôn nhục đồ gia vị bao cùng với một điểm ong rừng mật, như vậy đôn đi ra nhục đầy mỡ tiểu, cấu tạo bằng thịt tươi mới, vào miệng, lối vào hương thuần đồng thời còn mang theo một chút chêo. Chậu lớn chu vi thì lại vây quanh bốn cái so với phổ thông chén canh càng lớn hơn số 2 biển rộng loạn, đệ nhất hẳn là kho thỏ nhục, trong ngọn núi thỏ rừng cùng nuôi trong nhà không, rỗng, đồ chơi này từ sáng đến tối ở trong núi tán loạn, trên người tất cả đều là số nhục, mùi vị ngon chân mềm sướng miệng. Chén thứ hai là dã chim chí đôn chăn ma, đây là một đạo điệu đạo đông bắc phong vị đôn món ăn, dã chim chí thích khối, dùng hương thông làm cây ớt trang bị, đồng thời thả ở trong nồi đại hỏa xảo, chờ sao nhục biến sắc, thêm không ít rượu đế, nước tương, lại sao một thoáng, sau đó rót nước nhân oa, phóng to liêu, hoa tiêu. Đại hỏa đốt tan, tiểu hỏa đóng dấu chồng chấm đôn, chờ dã chim chí bán thục thì thả cái nấm nhân oa, luộc đến 8 phần 10 thục thì thả miến, đang đợi đến lập tức liền muốn ra hoa thì để vào hành thái. Gạo thơm. Liên thấy tô hồng gà rương nhụ cùng nâu chăn ma sếp vào tràn đầy một đại oản, trung gian hỗn tạp vài đạo hoàng lượng óng ánh miến, phía trên nhất cắt một chút hành thái gạo thơm, tản ra mùi thơm nồng nặc. Không cần ăn được trong miệng thật xa liền có thể nghe thấy được một luồng nồng nặc hương vị nhi, khiến người ta thèm ăn chảy ròng chảy nước miếng. Chén thứ ba là gạo trộn tuyết tùng cô, đem tuyết tùng cô phóng tới nóng bỏng nước sôi bên trong chắt thủ, lại quá một lần nước lạnh, sau đó tinh thủy, cuối cùng phan trên một điểm muối tinh cùng xanh nhạt nho dại chóp. Hắn đứng dậy vừa vào miệng liền tăng ra, xì giáp lưu lại một luồng thiên nhiên mùi thơm ngát. Cuối cùng một bát chính là hầm phi long, bên trong lại vẫn bỏ thêm mấy cây bé nhỏ nhân sâm núi. Phi long thang trong suốt thấy đáy, không thêm bất kỳ gia vị liền cả phòng phiêu hương. Nam đạo chủ món ăn ngoại vị thì lại bày một ít thanh đạm thông nộn xanh biết sơn dạ môn ăn, chỉ cần một thu liền khiến cho người khẩu vị mở ra. Nhìn như thế một bàn lớn mùi thơm nức mũi, đặc sắc sơn chân món ăn dân dã, Chu Vũ cảm giác ngụm nước đều muốn chảy ra. Chu Vũ thực sự là không kịp đợi, vội vàng lôi kéo còn muốn đi làm hai cái món ăn mợ ngồi xuống. Một nhà bốn chiếc sau khi ngồi xuống Chu Vũ nâng lên cái rượu kia cái bình tay phải dùng sức nhi địa linh một thoáng nút lọ, chỉ nghe ầm đến một tiếng, đầu go nút lọ bị rời đi. Nhất thời một luồng sen lẫn nhàn nhạt hoa cúc hương vị nhi hươngwidetilde sông vào mũi, loại này mùi vị thấm ruột thấm gan, khiến người như dông chơi ở hoa sơn cúc trong biển, khoan hay nói, Chu Vũ thật đến bị rượu này thơm làm kiềm chế. Này này thật sự không là tán rượu đế. thực sự là cái gì hoa cúc cũ. Chu Vũ nhất thời trợn to hai mắt, không thể tin tưởng hỏi, nhà ngươi tán rượu đế có thể làm ra loại này mùi vị. Tiểu Vũ nhanh đừng làm phiền, mau mau rót rượu cho chúng ta đi, cậu con sâu rượu đều sắp bị câu đi ra. Vương Chí Giang nóng ruột điệu thúc dục. Chu Vũ không nói nhảm nữa, vội vàng nâng lên cái bình từ ông ngoại trước người bạch ngọc bôi bắt đầu rót rượu. Lệnh Chu Vũ không nghĩ tới chính là này hoa cúc tiểu cũng không phải tưởng tượng màu trắng, mà là một loại mang theo một chút sền sệt nhàn nhạt màu xanh lục. Lục đến sinh cơ dạt dạo, lục đến khiến người say xưa. Màu xanh lục kỳ ảo dịch cùng lóng ánh long lanh bạch ngọc bơi hòa lẫn, làm cho người ta một loại rượu không say người người tự say cảm giác. Chu Vũ lúc này rất muốn khóc, xem ra chính mình 80% không phải Chu Định Quốc đồng chí thân sinh, bằng không có rượu ngon như vậy chính mình cũng về nhà lâu như vậy rồi làm sao không gặp cha lấy ra cho mình thưởng thức qua. Hừ, quả thực là quá phận quá đáng. Nhìn cháu ngoại trai cho phụ thân ngã, Cũng xong một chén rượu sau liền chỉ ngây ngốc điệu đứng ở nơi đó khi thì trên mặt mang theo thương cảm khi thì nghiến răng nghiến lợi, Vương Chí Giang nói thầm trong lòng, lẽ nào tiểu tử này bị Hoa Cúc tiểu ca kinh mờ hồ đi qua. Thật sự là quá không tiền đồ, ký được bản thân lần đầu nhìn thấy Hoa Cúc tiểu thời điểm chỉ là chạy hai chén chạy nước miếng mà thôi. Bất quá nghĩ thì nghĩ, hiện tại khẩn thiết nhất chính là uống rượu a, liền Vương Chí Giang tản nhẫn mà ho khan một cổ họng, này một cổ họng khiến Chu Vũ Tử trả đùa cha ước tưởng trung giải thoát đi ra. Liên kệ này mau mau mà đem còn lại 3 cái chén rượu đổ đầy hoa cúc hữu. Lão gia tử cùng mợ từ đầu đến cuối không có nói chuyện, một con cười ha hả nhìn Chu Vũ, cảm giác kia là thấy thế nào làm sao yêu thích. Khi Chu Vũ đem hết thảy chén rượu đổ đầy tiểu vũ sau khi Vương Vân Hải lão gia tử bưng chén rượu lên đầy mặt xuân phong điệu nói rằng, "Tiểu Vũ, ông ngoại nhớ tới ngươi đây là tốt nghiệp đại học sau lần thứ 2 đến xem chúng ta chứ? Bởi vì biết ngươi ở bên ngoài vội vàng rốc sức làm, cũng không dễ dàng, vì lẽ đó ni ta cùng người cậu" Mẹ chưa từng có trách ngươi. Ngày hôm nay ngươi tới, chúng ta vui vẻ a. Ngày hôm nay rượu này là cực phẩm Hoa Cúc tửu, món ăn là trong núi lớn sơn chân món ăn dân dã, nếu là rượu ngon thức ăn ngon thêm vào trong lòng vui vẻ, chúng ta người một nhà liền cẩn thận uống dừng lại một trận. Đến, làm thịt. Theo lão gia tử một câu nói, bốn người một ngưỡng bột làm thịt rượu trong chén. Chu Vũ là lần đầu uống Hoa Cúc tửu, khi làm chén rượu tiến đến bên mép thì mùi hoa cùng hương tửu Chu Vi trong nháy mắt liền thơm ngát ngào ngạt. Khi làm bích lục rượu vừa mới vào miệng, lôi vào trong miệng nhất thời tràn ngập một luồng mát mẹ vui tươi cam liệt, tinh tế thưởng thức thì cảm giác lại có chút mê mại. Chu Vũ lúc này có một loại cảm giác, chính mình uống không phải tiểuu, mà là rượu tiên nước thánh. Nhìn cháu ngoại trai uống xong một chén hoa cúc say rượu liền híp mắt lại làm say sưa hình, Vương Chí Giang trêu tức điệu trêu nói, "Tiểu Vũ, này hoa cúc mùi rượu có thể so sánh được với tán rượu đế không?" Chu Vũ chậm rãi mở mắt ra, liếc mắt nhìn cái này bất lương cậu, ngã, cũng lửa không ngã giá điệu che dấu lương tâm hừ hừ nói, hừ, cảm giác vẫn được, so với tán rượu đế đúng là mạnh điểm. Ngươi cái thằng nhóc con, thuần túy chính là đun sôi con vịt nhục nát miệng không nát. Cái gì gọi là mạnh điểm? Đó là cường quá nhiều có được hay không? Hay là ngươi ở Thượng Hải than lang bạn uống qua không ít rượu ngon, ngược lại cậu là xưa nay không uống qua tốt như vậy uống rượu ngon. Ngươi không uống qua lẽ nào ta liền uống qua? Chu Vũ trong lòng reo hò. Lúc này đã để chén rượu xuống mở gấp một đại khối lợn rừng sống lưng nhục phóng tới Chu Vũ trong bát. Tiểu Vũ đói bụng lắm chứ? Ăn trước khối lợn rừng nhục lót lót gáy, sau đó lại chậm rãi uống. Chu Vũ gật gật đầu cũng không nói lời nào, lúc này trước đũa cũng không cần, dùng tay cầm chám tốt đổ ra vị lợn rừng nhục liền hướng trong miệng đưa, cắn một cái nước quả phân tán. Miệng lớn địa nhai mùi thơm phân tán lợn rừng nhục, thỉnh thoảng lại phối hợp một cái hoa cốc tiểu loại kia hưởng thụ chính là cho cái thần tiên cũng không đổi a. Chu Vũ tay phải lượn dừng nhục tay trái hoa cốc kỷụ, ăn được hưng khởi thì còn đem trên người sóng vai áo dài cho thoát, rất có một bộ hấp tấp sông Cửu Châu Sơn đại vương dáng vẻ, nơi nào còn có một tia đã từng thượng Hải Than Bạch lĩnh răng rếp. Sợ Chu Vũ uống rượu có thêm thương thân thể, mợ mau mau cho tiểu tử này rót một chén phi long thang, đồ chơi này không hổ là trong truyền thuyết trên trời thịt rồng, thực sự là ăn quá ngon, bạch vệ ngẫm bạc miếng thịt ngon nhăn nhủi, vừa ở vào miệng liền tan ra, gân bó lưu hương. lại uống một cái thang sau cảm giác như trên củ tiêu, khiến cho người dư vị vô cùng. Chương 45, ngày mùa hè sao sao trà. Bữa này bữa tiệc lớn đầy đủ ăn có hơn 2 giờ, cơm nước no nê sau thu thập xong bản mợ lại xách đến một đại ấm lương tốt thạch trà. Mới vừa ăn xong sơn chân món ăn dân dã, lại uống mấy đoàn sảng cây kim ngân thạch trà được kêu là một cái tinh thần sảng khoái, toàn thân thông thái. Thạch trà là trong ngọn núi đặc biệt một loại hoang dại lá trà, ý tứ là ở trên tảng đá mọc ra lá trà. Bởi nó chỉ sinh trưởng ở vách núi treo leo chư gian, hơn nữa sản lượng đặc biệt ít đòi, vì lẽ đó rất ít người có thể nếm trải mùi vị của nó. Hắn gọi tên là, vải rồng là một loại cây lâu năm mỗi cây, chỉ sinh trưởng đông bắc lão trong rừng. Hắn là cây là một loại cực phẩm, dầu có nhiều loại vitamin, từ lúc thanh triều thời kỳ người sống trên núi liền bắt đầu dùng nó làm thuốc. Thanh nhiệt giải độc, tỉnh não đề thần. Ở thời kỳ kháng chiến bách tính liền từng đem loại này trên núi hái tới lá trà đưa cho đám quân ở phụ cận quân đội thủ trưởng thưởng thức, cũng từng có người từ vách núi treo leo trong lúc đó đào dưới cây giống cắm ở nhà mình trên đất, nhưng ngọc gia là cây mất đi nguyên lai mùi vị, hơn nữa loại này có thể lá trà chỉ có dùng địa phương sơn nước suối phao đi ra mùi vị thuần chính nhất. Nhìn này phun lửa khí trời, Chu Vũ đem đại dư hấu bế một cái đi ra. Nhìn thấy lớn như vậy cái dư hấu lao ra cùng cậu rõ ràng địa lấy làm kinh hãi. Tiểu Vũ Người đây là đánh cái nào làm ra lớn như vậy cái dưa hấu? Chu Vũ đem đạt được dưa hấu trải qua lại nói một lần sau ba người gật gật đầu. Trong ngọn núi không sản dưa hấu, ông ngoại cùng cậu mợ ba người vây quanh cái này bề ngoài xanh non ngọc nhỏ đại dưa hấu xem đi xem lại, rõ ràng điệu đối với nó cảm thấy rất hứng thú. Dù sao trong ngọn núi hầu như cùng ở ngoài tiếp ngăn cách, tuyệt đối không thể có ai hội phí kính vẻ ở chạy đến trong trấn mua đồ dưa hấu nếm thử. Ông ngoại, cậu, mợ, ta này qua nhưng là độc nhất vô nhị. Ngoài trừ cái đau đầu bên ngoài, trọng yếu nhất là mùi vị cùng phổ thông dưa hấu thiên sỏa và biệt. "Ai, ta liền sợ các ngươi ăn nải qua sau đó những khác hoa quả ăn không vô, đến thời điểm có thể sao cả a." Lung lay đầu, làm khóe điệu chớp mấy lần con mắt, Chu Vũ Dạ vừa đồng tình nói rằng. Dứt lời lại giơ cao sống lưng đắc ý nhìn ba vị trưởng bối, loại này bướng bình dáng vẻ trêu đến ba vị trưởng bối cười to không thôi. Cầm trong tay dao bầu nhắm ngay dưa hấu trung gian tản nhẫn mà cắt xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng. mới vừa cắt một nửa không tới đại dư hấu nước trở thành hai nửa, nhất thời một luồng thanh tân, mang theo một chút cảm giác mát mẻ mùi thơm ngát tràn ngập ở bàn chu vi, đập vào mi mắt nhưng là hỏa hồng mang theo từng tia sương khói qua hương. Ở ba người trợn mắt ngoác mồm điệu nhìn kỹ, Chu Vũ cắt mấy khối đưa cho ba người, ở thử cắn một cái miệng nhỏ sau, ba người cũng không kịp nhớ nói chuyện, miệng lớn điệu bắt đầu ăn. Một khối qua sau khi ăn xong cậu giơ ngón tay cái lên. Ngọt nào, mùi thơm ngát, mắt lạnh đến cùng. Quá mẹ kiếp giải khát rồi. Ba, người đời này ăn qua ăn ngon như vậy dư hấu sao? Đừng nói ăn qua, chính là thấy cũng chưa từng thấy à, này qua nhưng là có điểm nghịch thiên rồi a. Này có thể không thể so vừa nãy cái bàn này sơn chân món ăn dân dã a, nhưng món kia chỉ là số lượng ít, lại nói ta già lưỡng nếu như hao chút công phu dù sao vẫn là có thể lấy được điểm. Nhưng là này qua có thể liền không giống, đây tuyệt đối là thiên địa tạo hóa thứ tốt. Chúng ta tiểu Vũ cái này cần là bao lớn phúc vận mới có thể đạt được vật này a, hơn nữa còn lập tức đạt được 6 cái, ghê gớm ghê gớm a. Đời này có thể ăn được như vậy thứ tốt cũng coi như là không xấu nuộng phí. Vừa nhìn ông ngoại đem này dưa hấu nói được thiên hạ ít có, hơn nữa đạt đến chiến lược cấp bậc, Chu Vũ vội vàng đem thoại chuyển hướng. Do như thế, vốn là Chu Vũ nhìn thấy này không gian dịch đục đi ra dưa hấu mùi vị không thể chê, hơn nữa đạt được các thân nhân hoan nghênh. Vô Định sau đó đem trong không gian chứa hấu từ từ lấy ra cố gắng hiếu kính hiếu kính người thân. Nếu như đều cho rằng này Dưa Hấu là thế gian phần độc nhất vậy sau này muốn giải thích thế nào? Ông ngoại, không thể nói như thế, khả năng là này Dưa Hấu hạt giống được, cũng có thể là là Lạc Cưng Giản chỗ kia thích hợp Dưa Hấu sinh trưởng, các ngươi đừng quên Lạc Cưng Giản nơi đó nhưng là chim muông thành đàn, phong thủy vô cùng tốt. Ta hiện tại đã đem những này đại Dưa Hấu hạt giống thu cẩn thận, các loại chờ Sau khi trở về ngay khi ta nhận thầu giã kê lĩnh loại chút thử xem, nếu như thành công chúng ta một nhà nhưng là có có lục ăn. Ba người nghe vậy đồng loạt gật gật đầu, phải biết nơi này nhưng là trường bạch dư mạch, vậy cũng là lòng mạch ra, bên trong phát sinh điểm cái gì cũng có khả năng, thú hổ là dài ra mấy đổ dưa hấu như vậy chuyện nhỏ. Nhìn ông ngoại ba người miệng lớn địa ăn dưa hấu, chú Vũ trong lòng không khỏi hiện lên một kia gọi là hạnh phúc cảm thụ. Loại này ấm áp tình cảnh là chú Vũ thích nhất nhìn thấy. Ở Chu Vũ trong lòng thứ tốt chính mình nắm giữ không tính vui sướng, kết giao bằng bạn tốt cộng đồng chia sẻ mới là vui sướng nhất. Trong ngọn núi ngày mùa hè vẫn là thật lạnh nhanh, nóng bỏng nhật quang bị trong viện cập Chu Vi cây cối tre chắn sau biến thành loang lộ điểm điểm cái bóng rơi xuống. Chu Vũ cùng ông ngoại người một nhà ngồi ở giữa sân trên ghế mây trò chuyện việc nhà, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng vui vẻ tiếng cười. Ăn uống no đủ sau Chu Vũ cuối cùng cũng coi như là có lúc hỏi ra chính mình nghi ngờ trong lòng. quay về cười ha ha ở đánh thuốc phiện túi ông ngoại hỏi, "Ông ngoại, ngày hôm nay buổi trưa uống đến hoa cúc tửu thực sự là ta ba sao?" Hắn lúc nào có cao siêu như vậy cất rượu tay nghề. Ta nhớ tới trên cao trung hồi đó chính hắn nhướng một đại vại rượu vàng cuối cùng đều đã biến thành thố, bị ta mụ lôi kéo nhị căn tử nhắc tới bốn, Nam Thiên cuối cùng suýt chút nữa liền muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ta mụ mới buông tha hắn, liền hắn cái nải tay có thể ủ ra hoa cúc rượu. Đánh chết ta cũng vậy không tin. Ha ha ha ha. Toàn gia lại là dừng lại, một trận cười vang, Vương Chí Giang lau nước mắt nói rằng: "Ai, ta đáng thương anh dễ à, không nghĩ tới lao nhân gia người còn có bi thảm như vậy đi qua, bất quá ta tạ làm đúng, đối phó Chu Định Quốc loại này quật lượn lên như thế làm." Chu Vũ Nguyên Bản còn hơi nghi hoặc một chút địa mặt nhất thời đã biến thành khổ qua, mẹ nhà nó, chính mình Nguyên Bản chính là muốn trêu chọc một thoáng tra, không nghĩ tới cái này bất lương cậu lại vẫn theo cột trèo lên trên. Vương Vân Hải tàn nhẫn mà chừng một chút con trai của chính mình Thở Phi phò nói rằng, "Trí Giang, nói cái gì ngốc ở đây? Vậy cũng là ngươi thân anh dễ, ở quá tháng ngày sợ nhất chính là bất hòa. Lại nói tỷ phu ngươi đối với ngươi tả cùng chúng ta cũng không tệ, đó là chân chính địa người một nhà, sau đó ngươi cho ta biến mất điểm, cẩn thận mà cùng tỷ phu ngươi nơi." Vương Chí Giang nhìn một chút tức giận phụ thân cùng với Hung tận Thu lão bà của mình tử, muốn cháu ngoại trai hỗ trợ nói hai câu lời hay, nhưng là quay đầu nhìn lại cái kia tiểu sệp con bê dĩ nhiên túi đầu trên đất mấy con kiến. Cảm giác được chúng bạn xa lánh vương trí Giang nhất thời ách hỏa nhi, ngượng ngùng cười cợt, trong lòng bi ai nói, "Ai, không phải là muốn sảng khoái sảng khoái miệng sao?" Không nghĩ tới gây nên chúng nổi giận, tiểu vương bắt đản này sắp tới lao tử tốt tháng ngày chỉ sợ là muốn đến cùng đi. Nói xong như tử, lão gia tử lại lộ ra khuôn mặt tươi cười quay về Chu Vũ nói rằng, "Tiểu Vũ, này hoa cốc tiểu đi sắt thực không phải ngươi ba chính mình sản xuất, nghe hắn nói thật giống là ở vượng hoàng sơn trong một cái sơn động tìm tới, thật giống có cái hơn 200 năm lịch sử." Nếu không mùi vị sao sẽ tốt như thế? Chu Vũ đập phá tặc lưỡi, không nghĩ tới cha vận may sẽ tốt như thế, dĩ nhiên sẽ tìm được hơn 200 năm rượu ngon. Muốn nói tới tiểu quả thật không tệ, không nói huống, chỉ là cái kia màu sắc cùng với chưa phẩm vị nhưng văn hương liền có thể khiến người mê say vào trong đó, hơn nữa cái kia cam liệt, mềm mại vị khiến cho đủ để xếp vào đỉnh cấp tiểu loại hàng ngũ. Chính là không biết cha còn có bao nhiêu tô lượng. Nếu như đạt được nhiều thoại chính mình ở trong thôn gia tăng trồng cùng nuôi trồng tiền vốn nhưng là không cần phát sầu. Giải quyết nghi ngờ trong lòng, Chu Vũ tiếp tục cùng ông ngoại toàn gia vui sướng trò chuyện. Lúc hơn 4:40 giờ chiều, cậu Vương Chí Giang rời khỏi tán gẫu vòng tròn, đến tường viện dưới đưa đến một khối đá mài dao, sau đó lại đến sân phía đông trong sương phòng lấy ra một cái cán dài hộ bối đặc cỡ lớn, khai sơn đao ở đá mài dao trên mài lên. Chu Vũ hơi kinh ngạc lớn tiếng hỏi, "Cậu, này không thường bất dạ địa ngươi ma đao làm cái gì?" Hơn nữa cái này khai sơn đao nhìn làm sao cảm giác thảm hoàng. Khá lắm đao này bọn nếu như lại dài một chút đều sắp đuổi tới quan lão gia thanh long nghiền ngựa đao. Tiểu tử thối mù nói cái gì đó. Tây đao này cũng không dám cùng quan lão gia đại đao so với, bất quá dùng để săn thú tuyệt đối là đem tốt đao. Tây đao này đã lâu chưa từng dùng, hiện tại ta có thể chiếm được cố gắng ma ma, đỡ phải ngày mai đánh lợn rừng thời điểm không có tiện tay ra hỏa sử tình. Chương 46, Lợn rừng lâm. Chu Vũ Nỗ cười trên mặt khác nào một đóa nở rộ hoa mẫu đơn, hết sức nhiệt tình đối với cậu nói rằng, "Cậu, mà dao loại này tiểu việc giao cho cháu ngoại trai là được, ngài vẫn là giữ lại khí lực ngày mai rất lớn dừng thời điểm dùng đi." Tiếp theo không nói lời gì mà đem Vương Chí Giang trong tay hậu bối Khai Sơn dao đoạt lấy đến, hự hự điệu ma lên nào. Vương Chí Giang lúc này là tuổi già ái lòng, cháu ngoại trai rốt cục lớn rồi, biết đau lòng đau lòng cậu, sau đó ai muốn là lại ở bên thai mình nói đứa nhỏ này bất hảo. Xem lão tử không thai to quát tử có hắn. Cọ sát không tới 1 phút, Chu Vũ lại đầy mặt mỉm cười điệu nói rằng, "Cậu, cháu ngoại trai ta lớn như vậy chỉ ăn qua lợn rừng nhục nhưng là chưa từng thấy lợn rừng chạy a, này nếu như nói ra là không phải có chút mất mặt. Muốn nói ta còn trẻ hơn ném trọn người không có gì, nhưng là làm như Thái Bình trấn 10 dặm 8 thôn săn bắn vương vương chí rằng cháu ngoại trai dĩ nhiên chưa từng thấy hoạt lợn rừng này không phải đánh ngài mà sao? Nếu không ta ngày mai cùng ngài đi được thêm kiến thức đi." Được chứ? Vương Chí Giang vừa Mỹ không tới 2 phút, nghe được Chu Vũ nói như vậy vội vàng đem Khai Sơn Đao lại đoạt lại, nghiến răng nghiến lợi điệu nói rằng: "Tốt ngươi cái thằng nhóc con, dám cùng cậu chơi lên tâm nhang tới, ta vừa nãy trong lòng còn đắc ý, cảm tình tiểu tử ngươi là có mục đích. Ngươi mau mau cốt cho ta một bên nhi ở, ta có thể dùng không nổi ngươi. Còn có ngươi coi đánh lợn rừng là cháu đi thăm ông nội đây. Vậy cũng là vô cùng nguy hiểm việc, đừng nói ngươi cái này sinh viên." co như là chúng ta những này thợ săn già động chuyện này trong lòng vẫn luôn thỉnh thịnh, vì lẽ đó tiểu tử ngươi vẫn là dẹp ý niệm này đi, chỗ mát mẹ chờ ở, đường đến phiền ta. Thấy cậu kiên quyết như thế, Chu Vũ biết cậu bên này là đừng đùa, liền con mắt hơi chuyển động lại đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ở bên cạnh xem trò vui ông ngoại cùng mợ. Mợ một mặt sự bất đắc dĩ, há miệng muốn nói cái gì, phòng trừng cũng là sợ gặp nguy hiểm không muốn Chu Vũ đi, nhưng là vừa không tiện cự tuyệt, liền tình thế khó xử mợ dĩ nhiên không nói tiếng nào điệu đi ra. đều nói cách bối nhi thần, Vương Vân Hải ở Chu Vũ triển triển miên miên, ma làm phiền kỵ nan nị dưới cười ha hả đáp ứng rồi ngoại tôn Thần Cẩu, ngày mai hội mang theo hắn đi đánh lượn rừng. Đến đến lão gia bảo đảm hậu Chu Vũ Diêu vợ Dương Oai đi tới cậu trước mặt khoe khoang nói, "Cậu, nghe được ta ông ngoại mới vừa nói chứ. Ngươi biết nãy tên gì sao? Cái nãy kêu là làm chủ phương không sáng vương Tây Lượng, từng cái từng cái đại lộ thông dung." Vương Chí Giang lúc này căn bản là không hi phản ứng Chu Vũ. Có chút oán giận địa đối với phụ thân nói rằng: "Ba, ngươi làm sao có thể đáp ứng tên tiểu tử thối này đây? Chuyện ngày mai Nhi vẫn còn có chút nguy hiểm, nếu như tiểu Vũ thật gặp được đến nguy hiểm làm sao bây giờ?" Vương Vân Hải cười ha ha nói: "Chí ra ngươi không cần lo lắng, ngày mai không phải là bình thường ý nghĩa trên đánh lận rừng, chúng ta đó là đi săn đám kia lợn rừng sao huyện, đến thời điểm để tiểu Vũ sớm bò đến phụ cận trên cây to xem trò vui là có thể, nơi đó tuyệt đối an toàn." Nghe được ông ngoại Chu Vũ đến không cái gì Trái lại đem mợ cao hứng ghê gớm, có chút kích động hỏi: "Ba, ngươi là nói đám kia lợn rừng sảo huyết tìm tới?" "Vậy cũng quá tốt rồi, ông trời phù hộ a. Rốt cục có thể đem đám kia đáng ghét xuất sinh một lưới bắt hết rồi." Vương Chí Giang lúc này tiếp nhận thoại tra, trong nhà, ta nhìn ngươi trước tiên đừng cảm tạ ông trời, muốn cảm tạ liền cẩn thận cảm tạ cảm tạ ta ba đi. Nếu không là ta ba cùng mấy vị trong thôn lão thợ săn đừng nghĩ tìm tới đám kia lợn rừng sảo huyết. Trải qua Vương Chí Giang giới thiệu, Chu Vũ mới hiểu được sự tình bắt đầu mạn. Nay quần lợn rừng từ lão trong rừng sông tới sau đem tối tiếp cận rừng ra tử tiểu vương trang giết lợn đội cái họa họa chính là dối tinh dối mù, liền trong thôn tổ chức giết lợn đội đối với này quần lợn rừng tiến hành vây đuổi chặn đường, nhưng là này quần lợn rừng tắc tinh tắc tinh, nhiều người chúng nó liền chạy, ít người chúng nó liền tổ đoàn tiến hành tập thể công kích, đem cái tiểu vương trang giết lợn đội cả phải là kiệt sức, dốc hết toàn thôn lực lượng cũng là giết chết đại trừ tiểu trừ ba lạng. Đầu Sau đó ông ngoại cùng trong thôn cái khác mấy cái lao thợ săn ngồi không yên, lão ca mấy cái cảm thấy mỗi ngày liều mạng như vậy cùng lợn rừng đánh du kích chiến cũng không phải cái biện pháp, cuối cùng hợp lại kế vẫn là tìm được trước lợn rừng sao huyết tiến hành liền đoan mới có thể vĩnh trừ hậu họa. Liên bốn, năm cái chừng 70 tuổi lão nhân vẫn cứ căn cứ lợn rừng dấu chân cùng phần liền, dựa vào kinh nghiệm tìm tới lợn rừng sao huyết. Nói một trận sau Vương Chí Giang cảm giác thấy hơi khát nước, uống bán tách trà trà lạnh sau tiếp theo lại nói, nhắc tới cũng kỳ quái, Không nghĩ tới nải quần lợn rừng sao, huyết dĩ nhiên ở lợn rừng Lâm. Cái kia mảnh lâm tử trước đây đúng là vùng này lợn rừng nơi ở, nhưng mà mấy chục năm trước bởi chém lung tung loạn phạt đem lợn rừng Lâm cả phải là bẩn thỉu xấu xa, dẫn đến lợn rừng đều chạy sạch, không nghĩ tới mấy chục năm sau lại vẫn có thể đưa tới lợn rừng, nhìn dáng dấp gọi lợn rừng Lâm vẫn còn có chút đạo lý. Chu Vũ trong lòng không quá tán thành cậu một fan lý luận, không phải nói gọi lợn rừng Lâm liền có thể đem lợn rừng đưa tới. Đây là gần nhất mười mấy 20 năm chính phủ cùng quanh thân thôn dân gia tăng đối với rừng rậm tài nguyên bảo vệ, lợn rừng lâm môi trường tự nhiên biến được rồi mới đem lợn rừng đưa tới. Lại Hàn Huyên một hồi tử hậu chu Vũ cùng mẹ đi ra ngoài hái chút quả dại cùng sơn dã môn ăn, chuẩn bị buổi tối thanh thanh dạ dày. Ông ngoại cùng cậu thì lại ở nhà chuẩn bị ngày mai săn bắn lợn rừng một ít người sự tình. Trong ngọn núi trạng vạng làm đến sớm, mới chưa tới 7 giờ chung, bốn phía màn trời liền che lại hỏa hồng vãn tình từ từ chìm xuống. Chim tước về tổ. Tẩu thú quy huyện. Chu vi lặng lẽ, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng thông reo từng trận, nước suối len keng. Trong núi lớn lại như bị trong suốt trong suốt nước suối gột rửa quá, như nước trong veo, sạch sẽ tĩnh, vừa nhu hòa, lại trang nghiêm, dạ cảm rắc mắt mẹ, nhẹ nhàng bay lả tả, nước sương lặng lẽ ngưng tụ. Sân bốn phía dây leo cành lá trên lúc này toàn vắt lên nhàn nhạt gió sương nhi. Gió sương nhi dần dần lớn, dần dần viên, bỗng dưng một dọn, lăn xuống dưới đi, lại mở dọn, nhào tháp. Nhào tháp. Cơm tối rất thanh đạm, tập quả chúc, rau dại bánh bột ngô, nước chát rau dại, nước muối hầm ngư làm, đều là thuần thiên nhiên màu xanh lục thực phẩm, ăn được Chu Vũ là khẩu vị mở ra, đầu đầy mồ hôi. Ba vị trưởng bối đều thoáng uống một điểm tự chế rượu vàng, còn lại một điểm hoa cúc tử nhưng là không bỏ uống được. Trong ngọn núi lộ trung giạ hàn, đã có tuổi người buổi tối tốt nhất uống một điểm ấm người tử. Hoa Hoa thì lại ở một bên mừng rỡ địa ăn buổi trưa còn lại lợn rừng xương. Lúc này một vòng trăng tròn bò qua xa xa đỉnh cao, đẹp đẽ treo ở cành tùng trên, bốn người nằm ở trên ghế mây nhàn lao việc nhà. Dưới ánh trăng, bóng cây khi thì thưa thớt trống vắng, khi thì dày đặc thực thực. Gió núi từng trận, nhẹ nhàng khoán khoái thơm ngát phả vào mặt, đưa đi trong núi lớn một ngày khô nóng. Vương Chí Giang đêm nay hứng thú rất cao, nói nói liền đem này thanh hậu bối khai sơn đao nhấc lên đến xới mấy cái đao hoa, sau đó bản thân trọng tâm, từng chiêu từng thức có bài có bản địa chém vào mấy cái động tác võ thuật. Đem khai sơn đao sái phải là uy thế hương hực. Người sống trên núi bình thường đều sẽ mấy lần, đương nhiên cũng không phải đặc biệt gì cao mình võ công cái gì, chỉ là một ít cường thần kiện thể đơn giản động tác võ thuật, thế nhưng đồ chơi này không chịu nổi mấy chục năm như một ngày luyện A chính sở vị quen tay hay việc, nhớ năm đó trình rào kim cũng là thuyền tam bản bữa trình độ, không cũng đem những kia danh tướng đánh trọt thẻ ra quần sao. Thấy cậu sai đến đặc sắc, chù vũ bàn tay đều đập đỏ, trong miệng lớn tiếng mà kêu được. Đ Nhưng là hô hô hàng này có chút đỏ mắt, chính mình nếu là có một cái như vậy đại khảm đao ngày mai đi lợn rừng lâm còn dùng sợ ai sao? Có vẻ như chính mình cũng là có có chút tài năng người a. Đặc biệt là uống không gian thủy sau khi cảm giác càng là lực lớn vô biên. Lúc này Vương Chí Giang đã sai xong đại đao ngồi ở trên ghế mây lau mồ hôi, Chu Vũ hùng hục điệu cho cậu lại đánh buồn nước suối rửa mặt, cuối cùng lại tiến đến Vương Chí Giang trước mặt nói rằng, "Cậu, chúng ta còn có cái gì tiện tay ra hỏa sự tình không?" Tuy bảo ngày mai ta chỉ là ngồi xổm ở trên cây làm cái khán giả, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta, ta nói là vạn nhất ta, vạn nhất có như vậy bà, năm đầu lợn rừng khá là khác loại, hội leo cây làm sao bây giờ? Người xem ta là không phải cũng có kiện tiện tay binh khí cái gì? Chương 47, một thương nơi tay, thiên hạ ta có. Ông ngoại cùng mợ nín cười, nay hùng hài tử sẽ tận dụng mọi thứ, hội leo cây lợn rừng. Nghe đều chưa từng nghe tới. Mà Vương Chí Giang lúc này thật muốn mua khối đậu hũ đâm chết, biết rõ tiểu vương bắt đản này không phải cái an phận chủ nhân, ngươi nói mình cầm đem phá đao cùng khoe khoang cái gì. Nay không phải tìm việc gì không? Nhưng là cái này hậu bối khai sơn đao, nhưng là chính mình bà bối, nói cái gì cũng không có thể cho hắn a. Ngay khi Vương Chí Giang đã uống, tình thế khó xử thì hậu lao ra Tử Vương Vân Hải mở miệng, "Chí Giang, tiểu Vũ nói tới có lý nhi, trong tay là đến có điểm ra hỏa sự tình, bất quá cây đao này liền thôi." Nó ở trong tay ngươi mới có thể phát huy tác dụng to lớn nhất, hơn nữa cây đao này thiên về với cận chiến, tiểu Vũ Cẩm cũng không thích hợp. Như vậy đi, ngươi đi phòng nhỏ đem nhà chúng ta cái này bảo bối mang tới cho tiểu Vũ Dung, ta cảm thấy tiểu Vũ Dung nó là thích hợp. Nghe xong lời của phụ thân, Vương Chí Giang một mặt đau lòng, tựa hồ cảm thấy ra truyền bảo bối cho cháu ngoại trai dùng có chút trà đạp đồ vật, thế nhưng lời của phụ thân vẫn chưa thể không nghe, liền bất đắc dĩ chạy phòng nhỏ đi đến. 2 phút sau Vương Chí Giang từ trong sương phòng đi ra. trong tay kéo một cái côn trạng đồ vật, bên ngoài dùng vài rách quân quyết lấy. Thế nhưng lệnh trù vũ cảm thấy khó mà tin nổi chính là cái thứ này quả thực quá dài, phòng nhỏ đến đằng ghế tựa nơi này nói thế nào cũng có cái xa 3 mét, thế nhưng hiện tại cậu đã đi tới đây, mà cái thứ này vẫn còn có một bộ phận ở trong xương phòng không có lộ ra. Vương Trí Giang nhìn thấy cháu ngoại trai vẻ mặt kinh ngạc trong lòng gọi thằng sàng khoái, âm thầm nói, thằng nhóc con, rốt cục bị bị choáng chứ. Kinh bị một chút cháu ngoại trai sau Vương Chí Giang kế tục kéo cái thứ này đi tới cửa chính, đi tới sân một nửa thì cuối cùng đem cái thứ này từ trong sương phòng hoàn toàn lấy đi ra. Chu Vũ dùng con mắt mắt liếc một cái, cái thứ này tuyệt đối có dài hơn 6 mét, hẳn là dễ, cái đại gậy có vị trí độ lớn, khẩn bên trong bao quanh một tầng giấy dày, bên ngoài dùng một ít vải rách quấn quýt lấy. Chu Vũ nghĩ tới ông ngoại truyền ra bảo, khả năng là đại đao, khả năng là súng săn, cũng có thể là là cung tên. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là một cái bề ngoài nhìn qua rách rách rưới rưới vậy, chỉ là này cây côn trường làm người có chút lưu luyến mà thôi. Thế nhưng lại lớn lên cũng là một cây gậy a. Nhìn cháu ngoại trai có chút thất vọng, Vương Chí Giang cũng không nói ra, cười ha hả nói rằng, "Tiểu Vũ, đây chính là chúng ta lão Vương gia truyền gia bảo, hiện tại liền giao cho ngươi sử dụng, hi vọng ngươi không muốn bôi nhỏ nó." Nói liền muốn đem gậy một con giao cho Chu Vũ trong tay. Chu Vũ bĩu môi, Tuy ý rơi ra hai tay liền muốn nhận lấy, ai biết khi, làm, gậy rơi xuống hai tay trong ngáy mắt, Chu Vũ cảm giác hai tay tựa hồ bị đè ép một khối đá lớn, một cái đầu to trầm tốt huyền không có bị đè bẹp dưới. Theo cậu ở bên thai vang tận mây xanh tiếng cười, Chu Vũ hồi này biết, này cây côn ngoại trừ rất dài rất dài ở ngoài còn rất nặng. Nhìn Chu Vũ dáng vẻ, lão gia Tử Vương Vân Hải cười ha ha, hữu tâm đùa đùa ngoại tôn, liền lên tiếng nói, "Tiểu Vũ, Ngươi mượn cái kia một con nhìn có thể hay không đem này cây côn vũ đứng dậy, nếu có thể muốn này cây côn liền quy ngươi, ngược lại sau đó cũng là muốn để lại cho ngươi, còn không bằng hiện tại liền đưa ra đi nói không chắc còn có thể có điểm tác dụng. Nói thật, Chu Vũ đối với cây này Trường Côn vẫn đúng là không nhiều hứng thú lắm, thế nhưng vì không cho ông ngoại thất vọng vẫn là khí vận đàn điển, hai tay gánh đua kính, nắm lên Trường Côn bắt đầu xoay lên, thế nhưng này bộ động tác thấy thế nào làm sao như là xoay đại đao. Phải biết Chu Vũ hội mấy bộ quyền cước tất cả đều là trong thôn Thái Công môn giáo thụ, cái nhóm này lão nhân gia ngoại trừ hội nổ súng chính là sai đại đao của Vim, vì lẽ đó truyền cho Chu Vũ tự nhiên cũng là những thứ này. Này, tuy rằng trường côn khí, làm đại đao soạn, thế nhưng bởi Chu Vũ khí lực lớn, vẫn bị hắn sai ra từng trận côn phong. Vương Chí Giang có chút xem há hốc mồm, quay đầu trở lại quay về phụ thân nói đến, "Ba, này thật phải là chúng ta tiểu Vũ sao? Tiểu tử này lúc nào khí lực trở nên lớn như vậy?" Không nghĩ tới cái này, dù mộc trường thương vẫn đúng là bị hắn sai đứng dậy. Hành, tiểu tử này thật giỏi. Vương Vân Hải gật gật đầu, cái này du mộc trường thương trùng 14 cân 6 lạng, thêm vào 6 mét độ dài, người bình thường chính là hai tay tiếp tục một mặt muốn đem nó giơ lên đến đều khó khăn, thế nhưng ngoại tôn hiện tại nhưng đem nó sai phải là uy thế hừng hực, nhìn dáng dấp tiểu tử này tuy rằng mấy năm qua ở đại thành thị ở lại, thế nhưng thân thể rèn luyện sẽ không có hạ xuống, chính mình cái này chuyển ra bảo để cho ngoại tôn lại chính xác bất quá. Chu Vũ sai hai lần sau đó đến ba vị trưởng bối trước mặt khoe khoang nói: "Ông ngoại, cậu mợ, ta sai đến cũng không tệ lắm phải không?" Ba vị trưởng bối đều cười ha hả gật gật đầu, cậu Vương Chí Giang hiệp xúc nói: "Tiểu Vũ, ngươi không sẽ cho rằng chúng ta lão Vương gia truyền ra bảo chứng là cây côn chứ?" Chu Vũ sững sốt một chút, "Cậu, này không phải gọi sẽ là cái gì?" "Tiểu tử ngươi đem bên ngoài bọc lại đồ vật mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết." Chu Vũ trong lòng có chút tiểu kích động. vốn làm mà bằng ông ngoại ánh mắt hắn nói tới truyền gia bảo làm sao sẽ là một cây gậy đây. Liên Chu Vũ cũng không khách khí, từ cầm trong tay một con bắt đầu một vòng một vòng địa hóa giải bên ngoài đóng gói. Chờ đem bên ngoài đóng gói đều dỡ sạch sau nhìn trước mắt sự vật Chu Vũ không cấm địa sau lưng ứa ra khí lạnh. Liên thấy một cây vị trứng hơi biết thể màu tím thật dài một côn hành ở trước người, một côn một đầu khác là một đoạn hiện ra hàn quang sắc bén đầu súng, chỉ là súng này đầu nhìn qua qua đáng sợ. Cùng bình thường trường thương đầu súng không giống. Cái này đầu súng có tới dài nửa mét, khoan có thể có mười mấy cm, mặt ngoài hiện ra ô quang, còn có khắc vài đạo danh máu, mang cho người ta từng cơn ớn lệnh. Nói trắng ra đây chính là một cây già tăng dài hơn bản siêu cấp trường mâu. Nhìn cái này khí thế như cầu vòng trường thương, chú vũ lập tức liền thích, cũng là, chỉ cần là cái thuần đàn ông liền không thể không thích này cây trường thương. Không nói cái kia chát sẽ chết sát bên liền vòng sáng lấp lóa mùi thương. chính là cái kia dài hơn 5 mét vị trứng thô du một côn tử cũng là kiện hiếm có thứ của ta. Đây tuyệt đối là khoảng cách xa đánh lén tuyệt hảo lợi khí. Vương Vân Hải nhìn cái này lại thương, khuôn mặt lộ ra nhớ lại địa vẻ mặt, giới thiệu, "Tiểu Vũ, đây chính là chúng ta lão Vương gia tổ truyền ra trường thương, báng súng là dùng bạch năm trở lên lão du mục tích góp đi ra, xoạt phải là cây tử đằng thất, mọc ra 6 mét. Con mũi thương nhưng là lúc ấy có tên thợ rèn chọn dùng 10 rèn pháp luật chế, cứng rắn sắc bén nhưng không mất tùy hứng." Cây thương này cũng có hơn 100 năm lịch sử, ngươi xem bên này rên lưỡi giao sắc không có một tia quyệt khẩu. Năm đó vùng này đó là sản vật phong phú dã thú khắp nơi, bởi dã thú nhiều, phủ cận người miền núi bị họa họa địa không giống cái dáng vẻ, thậm chí còn có đại nhân cùng hài tử bị dã thú cắn chết cắn bị thương. Bởi vì khi đó săn thú sử dụng công cụ chỉ có cung tên, đại đao trường mâu cái gì, đối phó những kia loại cỡ lớn dã thú cũng bất đắc tính nhì, đánh xa ba cung tên còn sạ bất tử những kia loại cỡ lớn dã thú. Này đánh nhau tay đôi ba thì càng không phải những dã thú kia đối thủ. Liên trong ngọn núi các thợ săn cùng nhau vắt hết óc rốt cục nghĩ ra một cái đối sách, mọi người góp vốn chế tác 12 cái như vậy thường thường, giao cho lúc đó khí lực to lớn nhất 12 người dùng, ta tổ tiên chính là 12 người này một trong. Ngươi suy nghĩ một chút a, như vậy sát khí gặp một cây đều kinh hồn bạt vía, nếu như 12 cái đồng thời vây nhốt hội làm sao? Vì lẽ đó từ đó về sau mặc kệ bao lớn nhiều dã thú hung manh chỉ cần bị này 12 cây trường thương vây nhốt cái kia đó là một con đường chết. Liên như vậy ở này 12 cây trường thương dưới sự giúp đỡ vùng này người miền núi rốt cục bảo vệ ra thành công, đem phụ cận loại cỡ lớn dã thú cũng giết đến gần đủ rồi. Cuối cùng trong ngọn núi mấy ông lão già cảm thấy như thế làm thực sự là làm trái thiên cùng, liền dặn dò mọi người đem này 12 cây trường thương nhốt lại, liền như vậy, này cây trường thương vẫn bảo tồn đến hiện tại. Kỳ thực đến hiện tại này, cây trường thương đã mất đi ý nghĩa của nó, bất quá ngươi không phải ở dã kê linh nhận đầu chút vùng núi làm trồng sao? Nơi đó tuy rằng không phải rừng giả tử, nhưng cũng không có thể bảo đảm chính là an toàn, vì lẽ đó này cây trường thương hiện tại liền truyền cho ngươi, ngươi hay là có thể sử dụng trên. Cảm tạ ông ngoại cùng cậu, các ngươi liên tâm ta nhất định sẽ cố gắng lợi dụng này cây trường thương, tuyệt đối sẽ không bôi nhọ nó. Chu Vũ Trịnh trọng bảo đảm nói. Theo hậu Chu Vũ liền yêu thích không buông tay địa vớt ve đại tường. hoặc là lại sái mấy cái thương hoa, một bộ thỏa thuê mãn nguyện ráng vẻ, có này cây trường thương sau đó ở trên núi sẽ không có cái gì đáng sợ. Thấy ra thu sau cách 5, 6 mét khoảng cách mạnh mẽ một thống, chỉ cần không phải đồng đầu thiết cánh tay bảo đảm một thống liền thấy hiệu quả, khu hổ đánh lang giết lợn rừng hẳn là là điều chắc chắn, thật có thể nói là là một thương nơi tay, thiên hạ ta có hòa. Trưng 48, San bắn lợn rừng lâm 1. Bóng đêm dần thâm. Trong núi lớn hơi nước ở diệp tử trên từ từ ngưng kết thành một chuôi xuyến rọn xương nhị, người một nhà rộn rập trở lại trong phòng ngủ. Chu Vũ thích nhất thủy mô gia gia đại kháng, đặc biệt là ở mùa đông. Trong ngọn núi mùa đông gió lớn tê lạnh, vì lẽ đó gia gia kháng bên cạnh đều thế có tường ấm. Thủy trước trước tiên thiêu trên một đống củi lửa, đem đại kháng cùng tường ấm thiêu đến nóng hừng hập, khi đó Chu Vũ sẽ thoát đến chân chuôi và áo choàng bì trong chăn. Bên ngoài bắt gậy che vụ vú quất, tuyết lớn buốc khói giống như địa phì. Trong phòng nhưng ấm áp như xuân, được Têu là một cái thoải mái. Cái này cũng là Chu Vũ trong ký ức hiếm có hưởng thụ một trong. Chu Vũ là ở chim hót gáy trong tiếng đứng dậy. Bầu trời vi lượng, sáng sớm núi rừng, có chút nhàn nhạt sương mù chưa tan đi, từ xa nhìn lại như có như không, như là tiên nữ ở trong rừng múa lên lụa mỏng. Bởi vì ngày hôm nay muốn tiến vào rừng già tử đánh lận rừng, đối với Chu Vũ tới nói tiến vào rừng già tử cơ hội nhưng là không nhiều. Nhân vì chính mình có thần kỳ không gian, Nếu như lần này số may có thể ở lao trong rừng tìm tới một ít hi có thứ là tốt rồi, bất luận động vật thực vật không gian đều có xúc tiến sinh trưởng công năng. Vì lẽ đó vì cho tương lai và ở không gian hi hữu động thực vật đàng địa phương, Chu Vũ tối ngày hôm qua đầu bán tốc đem trong không gian qua quả rau dưa cho thu rồi sạch sành sanh, ở cái ao chu vi chất thành hai đại chồng. Còn còn lại qua cây non cùng bắp kiết cán các loại, chờ, Chu Vũ thực sự là lười lại đi làm, liền thả ở nơi đó để chúng nó tự sinh tự diệt được rồi. Trong núi rừng ngủ cả ngày cả nhạn, Thái Dương cũng lộ ra gần phân nửa mặt đỏ trứng, vài sợi ánh mặt trời ôn nhu điệu chiếu rọi ở trong rừng, xanh um tươi tốt lá cây liền có sâu sắc nhạt nhạt màu xanh biếc. Trên sườn núi vương thảo như đệm, một tùng tùng, từng bó từng bó không biết tên hoa dại lại còn tương địa duẫn hấp rõ sương nhi, tràn ra khuôn mặt tươi cười, trong ánh cánh hoa ở nắng sớm chiếu rọi dưới, lóe lên năm màu ánh sáng. Các loại dã điểu ở đầu cành cây vui vẻ kêu to, giữa núi rừng khắp nơi hiện ra sinh cơ bừng bừng. Nhìn ông ngoại cùng cậu ở ngoài cửa viện hoạt động thân thể, Chu Vũ theo luyện một lúc, mãi đến tận cái trán hơi có hàn ý thì mới kết thúc thể dục buổi sáng. Lúc này trời đã sáng choang, hỏa hồng chiều dương xua tan trong ngọn núi cuối cùng một tia sương ngủ, trong núi lớn lại trở nên trong suốt, trở nên sáng ngời. Các ra ống khói cũng lục tục buốc lên màu xanh khói bếp. Trong ngọn núi các hán tử chọc lấy thùng nước đi ra khỏi nhà, đi tới trên dòng suối nhỏ đầu nguồn suối nơi nấu nước, đây là toàn ra một ngày dùng thủy. Ông ngoại cùng cậu chọc lấy hai con không dũng đi ra cửa viện, Chu Vũ vừa nhìn vội vàng đem ông ngoại trên vai đòn gánh chuyển đến chính mình trên vai, hùng hục theo sát ở cậu phía sau hướng về nguồn suối đi đến. Lão gia tử rướn rướn hàm dưới vài sợi râu dài vui mừng điệu trượt gật đầu. Trên dòng suối nhỏ đầu nguồn suối tổng cộng có chúng quanh, trong suốt nước suối từ nham phù ồ ồ tu ra, một năm bốn mùa vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi. Ở cách đó không xa hội tụ thành một mảnh dòng suối, từ to to nhỏ nhỏ trên núi đá chảy qua. Vui rướng rướng Ca Nhi chạy vọt về phía trước lưu mà đi. Nơi này nước suối thanh lịch mà ngào, không có một tia tạp chất, dùng để pha trà nấu cơm mùi vị tốt nhất bất quá. Đi tới nguồn suối nơi, Chu Vũ cùng cậu phân biệt đem hai con hồng thủy dũng đặt ở hai nơi nguồn suối phía dưới tiếp theo nước suối, sau đó ông cháu lượn lại đến khác hai nơi nguồn suối nơi dùng tay tiếp theo nước suối uống hai ngụm, sau đó lại rửa mặt. Đợi đến hai thùng nước tiếp đất gần như đầy thời điểm, liên tục tục địa có người miền núi tới đón thủy. Nhìn thấy Vương Vân Hải ra lưỡng sau đều nhiệt tình chào hỏi. Vương Chí Giang để mọi người nhanh lên một chút tiếp thủy sau đó về nhà đem ngày hôm nay đánh lượn rừng cần chuẩn bị ra hỏa sự tình chuẩn bị đầy đủ hết, tranh thủ ngày hôm nay một trận chiến giao tiếp. Nhìn Vương Chí Giang bên người tuổi trẻ hậu sinh có chút lạ mắt, trong đám người liền có người hỏi Chu Vũ Lai Lịch, thế nhưng bị Vương Chí Giang ấp úng địa cho lừa gạt đi qua. Người sống trên núi thực hành Nếu như biết đây chính là giá cao thu mua bọn họ sản vật núi rừng ông chủ lớn mấy ngày nay trong nhà cũng đừng hiểu rõ tình. Lại nói cháu ngoại trai còn trẻ hơn, bị một đoàn trưởng bối nhớ kỹ phải báo ơn cũng không phải chuyện này nhi. Các hương thân thấy thôn bí thư chi bộ đồng ý nói cũng liền không truy hỏi nữa, cười vui vẻ điệu tiếp xong thủy sau dùng đòn gánh chọc lấy nắm chặt hướng về ra cảng, ngày hôm nay còn có đại việc muốn làm đây. Sắp tới 7 giờ chung thời điểm, Chu Vũ cùng ông ngoại cậu cũng đã thu thập xong. Cậu là ngày hôm nay đi săn lợn rừng tổng chỉ huy, ông ngoại là danh dự cô vấn, còn chu vũ sao thuần tùy chính là cái xem cho vui. Ra ba cái hết thẻ con lấy một cái cỡ lớn ba lô, bên trong bầy đặt ba bản thô dây ni lông biên chế vong lớn, đồ chơi này chính là chuyên môn vì là săn thu chuẩn bị, trước đó ở giã thu khả năng chạy trốn con đường trên thiết trí vài tờ như vậy vong lớn, đến thời điểm nếu như giã thu đụng vào tuyệt đối là một đãi một cái chuẩn. Bất quá những năm này vì bảo vệ trong ngọn núi động vật tài nguyên như vậy săn bắn vòng không cho phép sử dụng, chỉ là tình huống lần này có chút đặc thu lúc này mới lấy ra sử dụng. Ngoại trừ 3 tấm vòng lớn ở ngoài, Vương Chí Giang trong tay nhấc theo này thanh hậu bối đại khảm đao, lão gia Tử Vương Vân Hải tà khóa một cây súng săn, còn Chu Vũ nhưng là khiêng cái kia cái siêu cấp trường thương. Ở mợ căn dặn trong tiếng ra ba cái sải bước địa chạy địa điểm tập hợp đi đi ra sau theo bao quát hoa hoa ở bên trong ba cái cậu. Trong ngọn núi mùa hè là nhiều thải, đây khắp núi rổi lục, rậm rạp đủ cỏ cập trong rừng cây trên, dày đặc cầm lái năm nhan sáu sắc đóa hoa, bốc ra mùi thơm nức ngây. Tuy ý có thể thấy được màu tím vinh quang buổi sáng ở nhánh cây mây trên thổi bay kèn đồng nhỏ. Khí trời đặc biệt thanh minh, gió nhẹ từ đến, tập người và áo. Nói thật, ở trong rừng cây khiêng điều dài 6m trưởng thương chạy đi thật không phải là người làm được, khô đến việc, cách địa điểm tập hợp còn có một nửa lộ trình thì Chu Vũ liền bất đắc dĩ địa kéo đại thương lấy tay bước đi. Mà sau mũi thương tỉnh cờ cùng núi đá ma sát, thỉnh thoảng còn bốc lửa chấm nhỏ. Đem cái vương trí giang nhìn ra trong lòng trực chảy máu. Thế nhưng cũng hết cách rồi, ai kêu nơi này là rừng già từ tới. Bất quá cũng may mũi thương chất lượng kém được, mà mấy lần cũng không liên quan. Muốn nói trong núi lớn trải qua mấy chục năm nghỉ ngơi lấy sức tài nguyên sắt trở nên đặc biệt phong phú, thỉnh thoảng có thể thấy liên miên liên miên đỏ tươi dã hoa bách hợp, phấn màu đỏ cúc ba tư cùng với dáng ngọc yêu kiều kim châm hoa, chính như nhung tơ cầm tú. Trang sức này rậm rạp thanh sơn. Ong mật, hồ điệp, chuồn chuồn loé năm màu rực rỡ cánh ở trong rừng bay lượn. Tình cơ đi ngang qua một chỗ ẩm thấp trong ngọn núi nước suối hình thành thủy triều thì lại vẫn có thể nhìn thấy gà rừng, vịt hoang, cò trắng, thủy điểu đợi được nơi hoa kiều, xa xa dốc cao trên cũng có thể nhìn thấy vài con con huang, con huang ở chạy tán loạn. Địa điểm tập hợp là làng Tây Bắc đầu một chỗ hoa rừng cây, đã chờ đợi ở đây tiểu vương trang hai mươi mấy những người miền núi lúc này chính đang giúp đỡ viên vọng. Cách thật xa liền phát hiện Vương Chí Giang ba người, liền vội vàng lớn tiếng mà chào hỏi. Ba người càng đi càng gần, chờ đi tới hoa trong rừng cây thì này hai mươi mấy hán tử có chút choáng váng, đi theo lão gia tử mặt sau cái kia hậu sinh là ai? Làm sao hội kéo một cái như vậy trưởng vậy? Đây rốt cuộc là đến săn bắn lợn rừng vẫn là đến chơi gái? Đối với Chu Vũ thân phận bốn là Vương Chí Giang lúc này còn muốn cười ha hả liền lừa gạt đi qua, thế nhưng xảo chính là nhận thức Chu Vũ bốn cậu cùng năm cậu cũng ở trong đám người. Hai người này vừa nhìn là Chu Vũ tới, cũng mặc kệ tiểu tử này nhấc theo dễ, cái không biết tên thật rải gậy tới làm cái gì, Dị Thường Nhiệt tỉnh tới liền chào hỏi. "Cháu ngoại trai, ngươi khi nào đến? Sao cũng không chi cái thành, làm cho cậu chuẩn bị cho ngươi điểm món ăn dân dã cái gì nếm thử?" Chu Vũ thật không tiện điệu cười hắc hắc nói, "Bốn cậu, năm cậu, ta ngày hôm qua tới được." Này không nghe nói các ngươi muốn đi đánh lợn rừng liền theo tới nhìn một cái náo nhiệt, được thêm kiến thức mà. Hai vị giản dị trong ngọn núi Hán Tử nghe vậy sắc mặt có chút sốt sắng, không dám đi hoán giận lao ra tử, hướng về phía Vương Chí Giang oán giận nói, "Đại ca, ngươi sao có thể làm cho cháu ngoại trai theo tới đây? Nay nếu như có mệnh hệ gì làm sao bây giờ? Ngươi lả là làm sao khi? Làm, cậu." Từ khi tối hôm qua Chu Vũ đem cái kia cái du mục trường thương sai đến uy thế hừng hực sau, Vương Chí Giang đối ngoại xanh liền không có một chút nào lo lắng, chính là mình cũng không có cháu ngoại trai khí lực lớn. Thuận nữa cái kia cái siêu cấp trưởng màu phòng trừng ở trong núi có thể nên ngang mà đi. Nghe được hai vị bổn gia huynh oán giận sau ngược lại cũng không tức giận, trái lại cười ha hả nói rằng, lão tứ, lão ngũ, các ngươi không cần lo lắng, tiểu tử này khí lực lớn đây, biết trong tay hắn tay tha phải là cái gì không? Chính là nhà chúng ta gia truyền cái kia cây trường thường, hơn nữa hắn sai đứng dậy không có chút nào lao lực nhi. Hai vị cậu tác tạt lữay không nghi tới cái này xem ra hảo hoa phong nhã cháu ngoại trai dĩ nhiên biết cái này sao có sức lực, hai người bọn họ nhưng là hiểu rõ cái kia cây trường thương, nếu Chu gia đại cháu ngoại trai có thể sai đứng dậy về mặt an toàn cũng không phải dùng lo lắng quá mức. Bất quá đến cùng là người trẻ tuổi, xem ra chính mình hai huynh đệ ngày hôm nay cũng chỉ có theo tiểu tử này. Mấy người Hàn Huyên vài câu sau bốn cậu liền đem Chu Vũ giới thiệu cho đại gia. biết được trước mắt vị này hậu sinh chính là khiến tiểu vương thôn các gia sản vật núi rừng thu vào vọt lên gấp đôi còn chuyển hướng ơn nhân sau, này quần thuần phát trong ngọn núi Hán Tử đem Chu Vũ mọi người vẩn quanh giống như vây quanh ở giữa nói lòng cảm kích, trong lòng đều muốn ngày hôm nay dù như thế nào cũng phải đem Chu gia cháu ngoại trai bảo vệ tốt. Hoa trong rừng Tây tiểu vương trang các hương thân càng tụ càng nhiều, cuối cùng mọi người đến đông đủ sau vương chí giang đến một lần, tổng cộng 93 người, cộng thêm mấy chục điều chó săn. Những người này có cầm khai sơn đạo có cầm to bằng cái bát tảo một cô tử, còn có cầm súng săn, chỉ có vũ khí khác loại nhất, kéo cái siêu cấp lớn Trường Mâu. Những người này tương đồng một điểm chính là phía sau lưng đều có lấy một cái đại ba lô, bên trong có bày đạc vòng lớn, có bày đạc chút bộ thú dùng thú cái cặp. Bởi ngày hôm nay là tây nam phong, Vương Vân Hải cùng trong đám người cái khác hai vị lao tay thợ săn hợp lại kế quyết định từ lợn rừng lâm góc đông bắc tiến vào, bởi vì lợn rừng khứu giác vô cùng nhạy bén. Cách thật xa liền có thể nghe thấy được trên thân thể người mùi vị tiến tới chạy trốn đi. Vì lẽ đó ở săn thú thì nhất định phải ngược lại gió hướng tiếp cận, đồng thời không cho phép hú thuốc, không thể lớn tiếng náo động, miễn cho bị lợn rừng phát hiện. Chương 49: Săn bắn lợn rừng Lâm Hải. Đem gần trăm người đội ngũ thêm vào mấy chục điều chó săn mênh nông quần quẫn địa xuất phát, đám người kia hầu như đều là tiểu vương trang các gia tinh trang hắn tử, từ hai mươi mấy tuổi đến hơn 50 tuổi không giống nhau. Ở Vương Vân Hải mấy vị kinh nghiệm phong phú lao tay thợ săn dưới sự yêu cầu đám người kia nhìn chính mình chó săn phóng ngựa chúng nó phát ra tiếng vang, mỗi 10 người bị biên thành một tiểu tổ, đợi được lận rừng Lâm phụ cận sau từ mỗi cái phương vị khác nhau bắt đầu họ ph่อ lìn cùng lắp đặt thú cái cạm. Từ hoa rừng Tây đến lận rừng Lâm đại khái hơn 2 giờ sơn đạo, bởi vì phải từ hướng đông bắc hướng về tiến vào, vì lẽ đó muốn nhiều đi một ít sơn đạo, khoảng chừng buổi trưa khoảng 11 giờ đi săn đổi ngũ rốt cục đến cách lận rừng Lâm không tới 2 dặm địa một chỗ tượng rừng Tây. Dọc theo đường đi ở ông ngoại cùng mấy vị khác lao thợ săn giải thích cuối tuần vũ cũng rõ ràng lợn rừng một ít tập tính cùng đặc điểm. Lợn rừng là một loại ăn tạp tính động vật, trí lực tương đương phát đạt, trên địa cầu có thể bài trước mấy vị, vì lẽ đó cho dù kinh nghiệm lại phong phú tay thợ săn muốn bắt được chúng nó cũng vô cùng lao lực. Đại lợn rừng thể trọng có thể đạt tới 100 kg trở lên, thể đại không bằng, lực lớn vô cùng, bạch trời bình thường không ra đi lại, bình thường buổi sáng cùng đang lúc hoàng hôn hoạt động kiếm ăn. Nếu như muốn đem một cái bầy heo rừng liền loa đoan thời cơ tốt nhất chính là săn chúng nó bởi chưa ngủ nướng thời điểm động thủ. Chúng nó không chỉ ăn nộm thảo, nhánh cỏ, cỏ lau, cây mục tặc rễ cây, lá cây, quả mọng, kiến quả, cũng ăn điều trứng, côn trùng, nhuyễn trùng cấp thử loại, châu chấu, nát ngưa cùng thi nhục. Nó thích gan nhất xạ, liền rắn độc cũng không sợ, phàm là lợn rừng thường thường hoạt động địa phương, xa bị tiêu hóa đến không còn một ngống. Lợn rừng phá hoại tính rất lớn, bởi lợn rừng yêu thích cùng phiên bãi cỏ. Bất luận ở vùng núi đồng cỏ vẫn là bình nguyên ốc đảo, thường đem từng mảng từng mảng bãi cỏ cùng đến lung ta lung tung, thân phi 10, 20 cm, đào thực vật dễ cây, giun, côn trùng ấu trùng ăn. Lợn rừng đối với đồng ruộng nguy hại càng to lớn hơn, nó hái cùng thực cây ngô, cây khoai tây, cây yến mạch các loại, chờ thu hoạch, thường cho phụ cận người miền núi tạo thành tổn thất rất lớn. Bất luận ở vùng núi rừng rậm, vẫn là ốc đảo đầm lầy, lợn rừng đều thường thành đàn hoạt động, có lúc nhiều thì mười mấy con. Thế nhưng Đông Bắc địa phương này thường thường có mấy chục con nhóm lớn xuất hiện, đa số một con lợn mẹ mang một đám tiểu trừ, hoặc là công trừ đơn độc hoạt động. Ở vùng núi bên trong vùng rừng rậm lẫn rừng, thích nhất nằm ở vũng nước địa bên cạnh vơi nắng, thường thường ở tụng trên cây khô sắt dương thì niêm tiểu tụng chi, lại niêm lên núi trên miêm thổ, nhiều lần nhiều lần, thường khiến lao chư trên người xuyên lên khối giáp, đao thương khó nhân. Lận rừng miệng răng nhanh sắc bén, lông bờm cùng bì trên đồ có động lại nhựa thông, súng săn đạn cũng không dễ bắn vào. Bởi vậy bắt giữ lợn rừng thì chung quy phải điều động mấy chi nhân mã, phân công nhau săn bắn. Muốn trước tiên dùng chó săn xác định lợn rừng vị trí, từ rừng rậm tùng bên trong đem lợn rừng đổi ra, lại dùng súng săn, dao bầu cùng săn bắn vòng bát giết. Bắt giết lợn rừng thời điểm kiêng kỵ nhất gặp phải lão công trừ, lão công lợn rừng dài ra một đôi làm người sinh ra sợ hãi răng nanh, cái này rất có lực sát thương, thêm vào toàn thân lại khoác một tầng dày đặc cứng rắn khối giáp, chính là tầm thường con cọp, con báo các loại, chờ gặp phải cũng không dám cùng với phát sinh sống tới. Thế nhưng lão công chư bình thường đều yêu thích cách quần quá độc hành sinh hoạt, chỉ mong lần này mọi người số may không sẽ đụng phải lão công chư. Đương nhiên không phải nói ngoại trừ lão công chư ở ngoài cái khác lợn rừng liền rất dễ trêu, mặc dù bình thường lợn rừng đều e ngại nhân loại, thấy nhân loại sẽ xa xa né tránh, thế nhưng một khi bị thương, lợn rừng sẽ trở nên đặc biệt hung mãnh, sẽ chủ động khởi xướng tiến công, thông qua xung phong, dùng răng nanh hại người. Cư ông ngoại cùng mấy vị lão già tử giảng giải, trong ngọn núi trước đây từng có mấy lần đi săn lợn rừng trải qua, khi nhắc tới bị thương lợn rừng điên cuồng hướng về hộ săn bắn công kích thì làm người sợ hai muôn dạng chẳng cảnh, mấy ông lão già vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi. Ở tượng rừng cây ngồi nghỉ ngơi một lúc, mười tiểu tổ người sống trên núi trình hình quạc chậm rãi tiếp cận lợn rừng lâm, đầu tiên là phía bên ngoài rơi xuống ba mươi mấy tấm vông lớn, lại đang rừng cây tương đối thưa thất địa phương dưới một chút bộ thú kiêu căng, sau đó làm ký hiệu Làm xong những này sau có hai tiểu tổ người đi đường vòng xuyên qua lợn rừng lâm, đi tới lâm tử phía tây nam, đem trên người cóng lấy võng lớn cùng thú cái cặp toàn bộ thu xếp ở nơi đó. Đến tận đây, lợn rừng lâm bốn phía trên căn bản đều bị võng lớn cùng thú cái cặp vây quanh. Nhìn thấy tiểu vương trang những hán tử này ở mấy ông lão dưới sự chỉ huy bố trí tầng tầng cả mấy cùng vòng đây, Chu Vũ không khỏi âm thầm than thở, đều nói lợn rừng trí lực cao, so với bình thường động vật muốn thông minh không ít, nhưng là làm sao hội đấu qua nhân loại. Ngươi nói đám người kia không có chuyện gì thời điểm ở trong núi lớn tiêu giao tự tại địa sái phơi nắng ngủ một chút nên tốt bao nhiêu. Đương nhiên nhà lớn hơn thời điểm cũng có thể hưởng hưởng tính phúc sinh hoạt nhiều sinh mấy con heo rừng nhỏ cái gì. Ngàn vạn lần không nên thì không nên chạy đến bên dưới ngọn núi hoa hoa hoa màu a, ngươi nói ngươi không khiến người ta sống nhân ra sẽ làm người hòa sao? Tham ăn kết quả là là quần thể tiêu vong. Lúc này mọi người đã đi vào lợn rừng lâm, đây là một mảnh cây thông cùng tượng thụ hỗn hợp sinh trưởng rừng già tự Đều là một ít mấy chục hơn trăm năm trở lên cây già, đầy canh dịp mộ, cổ thụ che trời, bởi tia sáng hầu như đều bị dày đặc cành lá che kín, trong rừng có vẻ hơi ưu ám, một cái khoảng trường rộng 4 mét dòng suối nhỏ theo pha thế chậm dãi chạy xuống, chỉ là không biết tại sao suối nước có chút vần đục, mặt trên còn nổi lơ lửng một ít cỏ dại cùng dễ cây tử. Lúc này đi đầu Vương Vân Hải quay về phía sau mọi người nhỏ rộng nói rằng, tất cả mọi người đừng đi về phía trước, không nhìn thấy này suối nước hồn thành hình dáng gì. Đi lên trước nữa không xa phòng rừng liền đến bầy heo rừng nơi ở, hiện tại mọi người nghe ta dặn dò, Chí Giang cùng Chí Sơn các ngươi tiểu tổ hầu như đều là sử dụng súng săn, các ngươi kế tục đi về phía trước, đợi đến phát hiện lợn rừng sau liền ma lưu điệu leo lên cây, thấy chó săn đem bầy heo rừng xua tan các ngươi liền nổ súng, nhờ kỹ tận lực đánh chết, trước tiên có thể bị thương đánh, linh đoạn một trong số đó chỉ không thương mười ngón, còn lại không mang thương không giúp được liền đè. Cho chạy lưu đến người phía sau đánh. Nếu như thương mà không chết ta sợ người phía sau đâu cờ hờ Ông được Đại trụ ngươi cùng tên thô lỗ mang theo các ngươi tiểu tổ Ngươi theo ngươi trí răng ca bọn họ phía sau Chờ bọn họ đều lên cây sau khi các ngươi liền cách bọn họ đại khái 30 40 mét địa phương cũng leo lên cây Bởi vì các ngươi hai tiểu tổ sử dụng phần lớn đều là cùng tên Tuy nói đồ chơi này không có súng săn hỏa lực lớn Thế nhưng xạ đúng cũng có thể quật ngã mấy con lợn rừng Còn lại đều là khiến đau Các ngươi liền bắt đầu từ nơi này bố trí săn bắn vòng cùng thú cái cạm, đập. Việt la dòng suối nhỏ bên trong đều chờ ta che kín thú cái cạm, ta đánh giá chấn kinh sau lợn rừng phần lớn đều sẽ từ này suối nước bên trong tránh được đến, săn bắn vòng cùng thú cái cạm thiết trí tốt sau các ngươi liền dấu ở trên cây, thấy lạc đàn hoặc là bị thương nở. Hạng lợn rừng ít nhất phải 5 người một tiểu đội đi ra giết lợn rừng. Cho tới từ nơi này đi ra ngoài lợn rừng mọi người liền không lại muốn đuổi, chúng ta ngoại vi còn có săn bắn vòng cùng thú cái cạm đây. Nếu như như vậy chúng nó còn có thể có hoạt đó là chúng nó mạng lớn, ông trời không cho bọn họ tử, chúng ta liền buông tha được rồi. Bất quá ta phòng trừng nếu như mọi người đem mình này than bảo vệ tốt chạy mất lợn rừng không sẽ quá nhiều. Thế nhưng có một cái mọi người nhất định phải nhớ kỹ, các ngươi đều là trong nhà đính lương trụ, an toàn là số 1, tuyệt đối không năng lực giết lợn rừng mà bị thương, nói như vậy liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Mấy chục hào người gật gật đầu, sau đó lục tục chấp hành chính mình gánh vác việc. Thấy cậu mang theo hai mười mấy người kế tục hướng phía trước đi, Chu Vũ kéo cái kia cái sắp tới hai trưởng siêu cấp trưởng mâu theo thật sát ở phía sau, bởi vì kích động sắc mặt trở nên đỏ bừng bừng. Lập tức liền muốn đối mặt thực chiến, lớn như vậy còn chưa từng thấy chảo lợn dừng đây, này lần đầu liền đuổi tới đại quy mô như vậy hành động có thể không kích động sao? Ai biết ngay khi Chu Vũ nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc mãnh liệt dâng trào thời khắc, bị phía sau ông ngoại một phát bắt được, "Tiểu Vũ, không thể càng đi về phía trước." Ngươi liền ở đây tìm một thân cây bỏ lên trên xem trò vui là có thể, đi lên trước nữa nhưng là nguy hiểm. Ông ngoại Chu Vũ không dám không nghe, không có cách nào ở phụ cận tìm một gốc cây tầm mắt tốt hơn cây thông bỏ lên, tìm một cái khá là thoải mái cảnh cây ngồi được, đại thương liền tà gác ở trên cành cây. Bốn cậu cùng năm cậu không yên lòng cũng theo bò lên trên, sát bên Chu Vũ ngồi xong. Khách khí tôn giản xếp tốt sau, ông ngoại cùng mấy cái khác tổ mấy chục người cũng bò lên trên phụ cận đại thụ, con mắt nhìn chằm chằm phía trước. Chờ đại ước khoảng 20 phút, phòng trường phía trước mấy tổ nhân mã đã bỏ lên trên đại thụ dấu kỵ, ông ngoại ra lệnh một tiếng, phụ trách tại hạ vừa nhìn thủ chó săn mấy cái người miền núi hướng về chó săn quần quát lớn vài tiếng, mấy chục con chó săn mừng rỡ về phía lợn rừng trong rừng chạy đi. Không dùng mấy phút, trong rừng liền nghe tới liên tiếp tiếng chó sủa cùng lợn rừng tiếng hừ hừ, tiếng theo dị thường không liệt, sau đó liền nghe đến ầm ầm súng săn tiếng vang. Chu Vũ lúc này cảm giác trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Có chút sốt sáng địa đối với bên người bốn cậu cùng năm cậu nói rằng, hai vị cậu, nghe thanh âm này phía trước hẳn là đánh tới, không biết hiệu quả thế nào. Cũng không biết có thể hay không chạy ra vài con đến ta bên này, cũng tốt để ta quá đã nghiền. Hai vị trong ngọn núi hán tử cười khổ lắc đầu một cái, bốn cậu nói rằng, cháu ngoại trai a, ngươi coi trong ngọn núi lợn rừng tốt như vậy đánh a. Người ông ngoại bọn họ phòng trường này quân lợn rừng ít nói cũng có cái 20, 30 đầu, ngươi cậu bọn họ đầu một lần xong có thể thả ngã. Cũng một nửa là tốt lắm rồi, tiểu tử ngươi cứ yên tâm đi, chạy đến nơi đây lợn rừng ít nhất cũng có bốn, năm đầu, nếu như chúng ta điểm quan trọng, giọt, bối chính là mười mấy con cũng có thể. Đương nhiên nếu như chúng ta điểm quan trọng, giọt, bối về đến nhà nếu như đụng tới hai con láo công chư trùng hợp cũng ở nơi đây thăm nhà, vậy chúng ta việc vui nhưng lớn hơn rồi. Chù vũ nghe được là đầy chắn hãn, không nghĩ tới vị này bốn cậu còn là một vị bi quan chủ nghĩa giả, không phải nếu như chính là nếu như. bất quá hy vọng hắn không phải miệng sủi sẹo, nếu không thì sự tỉnh thật liền làm lớn phát ra. Chương 50, đại chiến lợn rừng. Đang khi nói chuyện liền nghe đến tiếng chó sủa cùng lợn rừng khàn cả giọng tiếng kêu rên càng ngày càng gần, chỉ chốc lát sau suối nước bên trong liền xuất hiện ba con lao nhanh bên trong lợn rừng, này ba con lợn rừng toàn thân tông màu đỏ, lông bờm hầu như từ cái cổ vẫn khoác đến sau đỉnh, một đôi tiểu thính hai tiêm, chư chanh chua vừa nhỏ vừa dài. Dòng suối nhỏ hai bên sáu Bảy con chó săn theo đuôi ba con lông đỏ lợn rừng đuổi không nớt. Cũng may này ba con lợn rừng trên người không bị thường, vẫn không tính là quá điên cuồng, chỉ là liên tiếp địa chạy về phía trước. Chú Vũ nhìn mê tích mắt, lập tức đem bên cạnh đại thương nắm lên. Này ba con lợn rừng mỗi chỉ đều không khác mấy có thể có chừng một trăm cân khoảng trường, trái phải, đây là lợn rừng trong gia tộc thanh niên một đời, hơn nữa nhìn hàm rằng tình huống đây là ba con mẫu lợn rừng. Ngay khi Chu Vũ suy nghĩ có hay không muốn nhảy xuống đại thụ đến cái Chu Vũ chiến ba trừ thời điểm, lao nhanh bên trong lợn rừng chạy ở phía trước nhất hai con đột nhiên phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thành, lập tức gục ở suối nước bên trong, chu vi mặt nước thoáng chốc bị nhuốm đỏ. Mặt sau cái kia một con tựa hồ bị bị choáng, dĩ nhiên đỉnh chỉ hướng về thế ngược lại chạy Chu Vũ ẩn thân phương hướng chạy đi. Nhìn thấy một con lông đỏ lợn rừng chạy chính mình ẩn thân đại cây thông mà đến, Chu Vũ hưng phấn đem đại thương theo thân cây dựng đứng lên. Sau đó theo báng súng trượt tới trên mặt đất. Những động tác này nhìn như rườm rà, kỳ thực đều là trong chớp mắt bên trong hoàn thành, chờ bốn cậu cùng năm cậu phản ứng lại, Hậu Chu Vũ đã đứng trên mặt đất bắt đầu nắm đại thương làm công kích trạng. Hai vị trong ngọn núi Chư Hàn thấy này sợ đến la hồn bay lên trời, năm mơ đều không nghĩ tới tiểu tử này lá gan hội lớn như vậy, đây cũng quá không theo động tác võ thuật ra bài, mẹ kiếp tiểu tử này nếu như xảy ra chuyện còn có để cho người sống hay không? Nhìn thấy con kia dọa sợ lợn dừng lập tức liền muốn vọt tới phụ cận, hai người cũng không công phu leo cây, đem Khai Sơn đao trước tiên từ trên cây ném xuống rồi, sau đó cả người liền trực tiếp từ trên cây nhảy xuống. Cao hơn 3 mét đại cây thông, 40 vài người, chính là như thế nhảy một cái hai người tới cái ngã trong gió. Hai người trở mình một cái từ trên mặt đất chạm lên, tay cầm Khai Sơn đao hai bên trái phải đi tới Chu Vũ phụ cận biểu hiện sốt sắng mà nhìn về phía trước. Nay con lợn rừng thực sự là bị bị choáng hoặc là đã phát điên. chỉ biết là một mục điệu chạy trốn, liền phía trước dưới cây lớn đứng ba cái người sống sờ sợ đều không có thấy, bất thình lình liền phát hiện một cái mang theo hàn khí địa gai nhọn tản nhẫn mà hướng mình đâm tới, dựa vào bản năng, này con lông đỏ lợn dừng tránh sang bên, xem như là tránh thoát một kiếp. Chu Vũ vừa nhìn chính mình đâm ra đi một thương bị lợn dừng né tránh, thuận thế liền đến một cái quét ngang, nhất thời đại thương biến thành đại côn, hướng về lợn dừng quét tới, lúc này gia đình này hỏa nhưng là không có cách nào đoán đi qua. bị vị trứng thô du một côn tử tản nhẫn mà tới lập tức, đau đến da hỏa này gào gào chửi gọi. Đã trúng một gậy lợn rừng thậm chí có chút tỉnh lại, lúc này mới phát hiện phía trước đứng ba người, mà trong đó một người trẻ tuổi trong tay còn cầm rễ, cái siêu trường da hỏa, con này lợn rừng cũng không đốc, quay đầu liền muốn chạy. Chu Vũ lúc này chính săn bắn tính quá độ, cái nào có thể lui qua tay lợn rừng chạy. Liên lợi dụng siêu cấp lớn thương ưu thế tản nhẫn mà lại cho con này lợn rừng tới lập tức, bất quá lúc này không phải là dùng đập cho mà là đem hầu như dài nửa mét mũi thương tàn nhẫn mà đóng ở lợn rừng trên người, đem con xuất sinh này mặc vào, đơn qua, lạnh thấu tim. Thấy tình cảnh này, 4 cậu cùng 5 cậu trong đầu là thật lạnh thật lạnh, giật mình linh đại ca lạnh run. Ta nhỏ cái mẫu thân à, liền như thế dùng đại thương một thống vạch một cái kéo, sau đó sẽ một thống một con khoảng hơn trăm cân lợn rừng liền giết chết. Lúc nào giết lợn rừng cũng biến thành đơn giản như vậy. Phải biết điều này cũng ra heo cứng rắn cực kỳ. Chính là một cái kinh nghiệm phong phú lao tay thợ săn cầm trong tay một cây lợi khí cũng đến nhỏ hơn nửa ngày mới có thể giết chết một con như vậy lợn rừng, mà tiểu tử này dĩ nhiên lập tức liền đem lợn rừng đâm lệnh thấu tim, cái này cần là sức khỏe lớn đến đâu. Chú Vũ lúc này Mỹ đến tốt huyền không chết đi, khai trương đại cắt nhà. Hai chiêu, chính mình chỉ dùng hai chiêu liền giết chết một con lợn rừng, so với trong ngọn núi thợ săn cũng không kém bao nhiêu chứ. Nếu như cậu biết rồi còn không đến kinh đi giang hàm. Nhìn thấy hai vị cậu chạy đến phía trước chuẩn bị hỗ trợ thu thập lợn rừng, Chu Vũ lúc này mới đình chỉ trang điểm, một dùng sức nhi đem dài nửa mét mũi thương rút ra, nóng bỏng máu heo theo mũi thương về thế vọt lên cao bao nhiêu. Nhìn cái kia cái đằng đằng sát khí đại thương hai vị cậu theo bản năng mà trốn về sau vài bước, đồ chơi này ở tiểu tử này trong tay quả thực quá làm người ta sợ hãi, chất lợn rừng lập tức liền có thể đến lạnh thấu tim, nếu như chát người phòng trường chính mình, ca lượng cũng không đủ tiểu tử này lập tức chát. Kỹ thực Chu Vũ dũng mãnh cử động phụ cận trên cây to tất cả mọi người nhìn thấy, chỉ là không kịp chạy tới mà thôi. Đợi đến lợn rừng bị giết chết lúc đó có năm, sáu cái người sống trên núi cũng chạy tới. Bang này trong ngọn núi Hán Tử lúc này đối với Chu Vũ đội phục muốn chết, liên tiếp địa hướng tiểu tử này dựng thẳng ngón tay cái. Những người này giúp đỡ Chu Vũ đem cái chết lợn rừng nhấc đến dưới cây lớn để tốt, chính muốn rời khỏi đống lúc, liền nghe thấy những khát trên cây các hương thân vội vàng hô: "Tứ ca, Ngũ ca, Hà đại thuận, các ngươi nhanh hơn tụ" phía trước có bị thương lợn dừng tới, nhanh, nhanh. Ta nhỏ cái nương a, một đoàn, một đoàn a. Các người Hàn Dư Điệu mau tới thủ a. Kỹ thực thủ dưới những người này ngoại trừ Chu Vũ ở ngoài đều là có kinh nghiệm thợ săn, chỉ là bởi vì Chu Vũ này mấy lần quá dũng mãnh mới bị chấn động rồi, cũng đã quên lúc này chiến đấu vừa mới mới vừa khai hỏa, còn không là tán gẫu thời điểm. Nghe xong những kia các hương thân sau những người này sợ đến la hồn bay lên trời, nếu như bị một đám bị thương lợn dừng cho đổ dưới tầng tây. thêm vào có súng săn cái nhóm này, người miền núi cách nơi này thật xa, vậy những thứ này người trên căn bản coi như là bằng dao. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay khi người thứ nhất bắt đầu hướng về trên cây to bỏ gặp thời hậu, phía trước đột nhiên truyền đến ầm ĩ lợn dừng tiếng kêu gào cùng với chó săn chó sủa inh ỏi thanh, Chu Vũ theo âm thanh nhìn về phía trước đi, liền thấy một đám to to nhỏ nhỏ lợn rừng chạy như đi tới, chỗ đi qua cỏ dại bay ngang, một ít nhỏ hơn một chút cây tối bị đụng phải ngã trái ngã phải. Thấy lợn dừng lập tức liền muốn đi qua, hơn nữa lúc này còn không phải từ thủy lộ tới được, bốn cậu cùng năm cậu tim cũng nhảy lên đến cuống họng, lão ca lượng lẫn nhau xem xét một chút cắn răng, song song ngăn cản Chu Vũ liền muốn hướng về trên cây thôi, Chu Vũ muốn dãy rủa tới, nhưng là vừa sợ làm bị thương đối phương sẽ không có khiến bao lớn lực. Liên như vậy phía dưới bị hai vị cậu nâng, mặt trên bộ cổ áo bị vừa nãy đi tới hai người Thu Chu Vũ bị mọi người cho cho tới trên cây to. Ngồi ở trên cây to chu vũ cuối cùng cũng coi như là thấy rõ này quần lợn rừng số lượng, bảy con đại vóc, bốn con nặng mấy chục cân chư tử tử, cái kêu bảy con đại lợn rừng trên người mỗi người mang thương, vừa chạy một bên có huyết hoa từ trên người tiên ra, hơn nữa này bảy con lợn rừng con người đều hồng hồng, một bộ muốn tìm người liệu mạng tư thế. Chỗ chết người nhất chính là này, bảy con đại lợn rừng bên trong vẫn còn có hai con mỏ nhọn bên trong lộ ra răng nanh, hiện nhiên đây là hai con làm người sợ hãi bị thương công lợn rừng. Chu Vũ trong lòng kêu lên một tiếng, ta lật cái rựi vào a. Bốn cậu thực sự là miệng sủi sẹo, quả nhiên là điểm nhi bối a. Tuy rằng trong lòng ở nói thầm, thế nhưng Chu Vũ trong tay nhưng là không nhàn rỗi, và những người khác đồng thời dùng đại thương lăng là đem hai cái người miền núi cho đè tới. Lúc này lưu dưới tảng cây liền còn lại hai vị cậu cùng một vị hơn 40 tuổi họ lưu người miền núi cùng với một vị khá là tuổi trẻ hơn 30 tuổi thanh trắng niên. Lúc này đại gia muốn đều bò lên trên đại thụ hiển nhiên là không thể. Muốn nói người sống trên núi xác thực đều là tàn nhẫn nhân vật, ba vị lớn tuổi già không để ý tới phía sau cùng bên cạnh trên cây to người rục, trong mắt lộ ra một tia quyết tuyệt vẻ mặt, nắm chặt trong tay khai sơn đao một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm bầy heo rừng, chuẩn bị bất cứ lúc nào một đòn, làm tốt vị kia thanh tráng nghiên đào mạng chiếm được thời gian. Ở hai con công lợn rừng dẫn dắt đi bầy heo rừng rốt cục giết tới. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ truyện nhé. Chương 51, hiểu chuyện luân lồ. Thu dưới đây phòng trường chính mình không chết cũng đến tàn phế ba người vừa định hét lớn một tiếng đe đao giết ra, bất thình lình liền nghe đến sau lưng truyền đến một tiếng nổ vang, rít. Ngược lại đem ba người giật mình. Người sống trên núi trọng tình nghĩa, lòng đất ba vị có thể đem hy vọng sống sót để cho người trẻ tuổi, thế nhưng trên cây những người này làm sao có thể trơ mắt mà nhìn chính mình thôn dân bị lợn rừng sát hại. Liên bang này đã an toàn lên trên cây to người lại lặng lẽ lưu đi, nhìn thấy lợn rừng tới lúc này mới chỉnh tề như một địa hô một tiếng. Không thể buông tha Dũng sĩ thắng, mắt thấy lợn rừng liền muốn đến phụ cận, nếu để cho này quần xúc sinh gần rồi thân chỉ sợ cũng hội có thương vong xuất hiện, Chu Vũ lúc này cũng không thời gian suy nghĩ nhiều, vung lên đại thương tàn nhẫn mà quét một vòng, đầu lĩnh hai con công lợn rừng bị thay phiên vướng vàng, thế nhưng bởi những người này da dày thịt béo, Chu Vũ ngược lại bị chấn động đến mức hổ khẩu tê dại. Thế nhưng lần này cũng lệnh lợn rừng hướng về thế chậm lại, thừa dịp lợn rừng vừa xửng sốt cơ hội, Chu Vũ vừa tàn nhận chiếu hai người này chọc vào mấy lần. Tuy nói công lợn rừng ra dày thịt béo, thế nhưng này hai con giá hỏa rõ ràng không phải hơn 10 năm lão công lợn rừng, da heo còn không tu luyện tới thủy hỏa không ngâm mức độ, hơn nữa cái này đại thương mũi thương còn dị thường sắc bén, bị Chu Vũ ở trên người chọc vào hai lần sau liền tư tư mà huyết. Hai con công lợn rừng vết thương cũ chưa lành, tân thương lại lên, một đôi hướng viền mắt bên trong ao chư mắt hướng về Chu Vũ vọt tới vẫn nổ ánh sáng, hận không thể một cái đem Chu Vũ cắn chết. Làm sao Chu Vũ đại thương thực sự là quá mẹ kiếp dày ra. Hai con công lợn rừng làm sao cũng gần không được chu Vũ trước người, liền lớn tiếng mà hừ hừ vài tiếng, cái khác năm con lợn rừng phân tán ra hướng mọi người đội lên đi qua, mà nãy hai con công lợn rừng cũng hình thành hai bên giáp công tử thế hướng về chu Vũ vọt tới. Vào lúc này mọi người đều hai người một nhóm nhi từng người vì là chiến, đều không cách nào nhi phân ra tinh lực chăm nom chu Vũ, chu Vũ lúc này mới chính thức cảm nhận được lợn rừng giàu hoạt. Vào lúc này nếu muốn đâm chết một con một con khác thế tất cũng sẽ đem mình cho đâm chết. Nếu xuất liên tục thương cũng không dám còn có thể làm gì. Vắt chân lên cổ chạy bái. Như vậy vừa có thể thoát được mạng nhỏ có thể đem hai con lợn rừng lợi hại nhất lượn dẫn đi, giảm bớt những người khác gánh nặng. Liên Chu Vũ tìm đúng một cơ hội né tránh hai con công lợn rừng bổ giết, Hoàng Loạn bên trong kéo đại thương hướng về lợn rừng lâm nơi sâu xa chạy đi, hai con mũ quáng công lợn rừng cũng một đường hừ hừ đuổi theo. Tuy rằng kéo đại thương chạy trốn không tiện lắm, thế nhưng cái này đại thương cũng đúng là cứu Chu Vũ mạng. Cho dù Chu Vũ như thế nào đi nữa khí lực lớn, thế nhưng hai cái chân người làm sao khả năng chạy trốn quá bốn cái chân lợn rừng. Cũng may này hai con lợn rừng khá là kiêng kỵ cái này đại thương, chỉ cần này hai con lợn rừng một truy gần, Chu Vũ hay dùng đại thương thổi đi lập tức, hai con lợn rừng bị dọa đến phải trốn về sau, liền như vậy trải qua mười mấy lần lập lại, Chu Vũ rốt cục dẫn hai con lợn rừng đến lợn rừng lâm nơi sâu xa. Nơi này cây cối so với vừa nãy lợn rừng nơi ở phụ cận còn lớn hơn tráng không ít. Trên đất che lấp dày đặc cảnh gãy lá hứa, đến nơi này Chu Vũ liền không dự định đi lên trước nữa chạy, chỗ này trước không được thôn sau không được điểm, chính là lợi dụng không gian giết lợn thời cơ tốt. Hướng về phía theo đuôi mà đến hai con công lợn dừng cười hì hì, trong lòng hỏi thăm này hai con lợn rừng mỗ hệ thân thuộc, các ngươi nhỉ nhĩ, hai con ở cùng nơi lão tử đánh không lại, lẽ nào liền không thể đem các ngươi tách ra sao? Sau đó hay dùng đại thương đem hai con lợn rừng tách ra, một ý nghĩ liền đem trong đó một con cho cho tới trong không gian. Cú lộn rừng là rất mạnh, cũng rất điên cuồng, thế nhưng vậy cũng đến xem đối thủ là ai, đối với Chu Vũ quái thai này cũng coi như là này hai con lợn rừng đến hết môi, đầu kia đi vào trong không gian lợn rừng mới vừa lúc đi vào rõ ràng địa bị bị choáng, bị Chu Vũ dừng lại, một trận mập đánh rốt cục nằm trên mặt đất không lên nổi, mắt nhỏ bên trong lộ ra cầu xin vẻ mặt. Bao chế xong này một con Chu Vũ càng làm ở bên ngoài mù đi bộ tìm chính mình đồng bạn một đầu khác lợn rừng cũng cho làm tiến vào trong không gian, đương nhiên miễn không một trận mập đánh. Cuối cùng toàn bộ trong không gian liền còn lại hai cái tên to xác thê thảm tiếng hừ hừ. Vội hô xong tất cả những thứ này, Chu Vũ hướng chút không gian thủy, sau đó lại mở ra cái đại dưa hấu gặp một phen, một cái đại dưa hấu chỉ ăn không tới 1/4 liền no rồi. Xem trong tay bên trong hồng ngoại thủy đại dưa hấu Chu Vũ không nỡ bỏ vứt, nhìn cái kia hai con còn trên đất hừ hừ điệu đại lợn rừng Chu Vũ thẳng thắn đem còn lại dưa hấu vứt cho chúng nó ăn. Hai con lợn rừng bị Chu Vũ dừng lại, một trận mập đánh triệt để mà đánh phục rồi. Phòng Trừng Tứ chi bị cắt đứt, vẫn nằm trên mặt đất hừ hừ, bất quá xúc sinh chính là xúc sinh, vừa nhìn thấy mỹ vị ngon miệng đại dưa hấu hai con tên to sắc liền vết thương trên người cũng không cảm thấy đau, bụp bụp bụp bụp bắt đầu ăn đứng dậy. Chu Vũ vòng quanh không gian đi một vòng, cảm giác không gian vẫn là như cũ, thổ địa vẫn là khối này thổ địa, ao vẫn là cái kia ao, hồ đất cũng vẫn là cái kia hồ đất, ao chu vi như trước trồng hai đại trổng qua quả rau dưa. Ân bốn. Không đúng. Nguyên lai trong không gian còn lại qua cây non cùng kiết cán đều đi đâu rồi? Nhìn trên bóng thổ địa Chu Vũ bị giật mình, tối hôm qua trên những thứ đồ này còn ở a, làm sao hiện tại liền tung tích đều không? Lại vòng quanh không gian đi vài vòng, xác thực không phát hiện những thứ đó cái bóng, Chu Vũ đang kinh ngạc nhạ đồng thời nội tâm cũng mừng như điên, nhìn dáng dấp ở trong không gian trồng thu hoạch thu gặt sau còn lại bộ phận bị không gian cho phân giải hết, chuyện này quả thật chính là vì chính mình lượng thân định làm như thế. Sau này mình có thể bất đi rất nhiều chuyện phiền toái nhi, chỉ cần trồng cùng thu gặt là có thể. Hiểu rõ không gian lại một cái tân công năng chu vũ tâm tình thật tốt, vào lúc này nhìn cái kia hai con lợn rừng cũng không cảm thấy như vậy đáng trách. Muốn nói mọi người đều rất không dễ dàng, lợn rừng hò hả nhà cái cũng là vì có phần cơm ăn, ai, đều là sinh hoạt a. Nhi nằm trên mặt đất gặm dưa hấu hai con lợn rừng, thỉnh thoảng còn chừng lên hai đôi mắt nhỏ đáng thương nhìn mình, để lộ ra một chút cầu xin cùng bất đắc dĩ. Chu Vũ cảm thấy có chút phiền muộn. Muốn nói án lợn rừng nhục Chu Vũ đó là tuyệt đối không có trong lòng cái nặng, có bao nhiêu ăn bao nhiêu, thế nhưng đến phiên chính mình giết hai con sống sờ sờ lợn rừng thật là có điểm không hạ thủ. Trong lòng tiên nhân giao chiến ba sau 5 phút Chu Vũ quyết định vẫn là thả hai người này, chính mình là thật rủi không được tên sát thủ này a. Bất quá này hai con lợn rừng bốn cái chân phòng trường bị tự tay đánh gãy, muốn nhớ chúng nó lượng sau khi rời khỏi đây còn có thể sống cho thoải mái. Này bốn cái chân còn phải ý nghĩ tử cho nối liền. Nhưng lại chính mình cũng không phải thú ý a, từ đâu tới biện pháp cho chúng nó nối liền? Nếu không cũng cho chúng nó đến điểm không gian dịch, chính là không biết đồ chơi này có hay không tiếp gần tụ cốt công hiệu. Lại nói nữa nếu như nút không gian dịch sau khi này hai con gia hỏa trở nên càng thêm thông minh ngọn núi lớn kia bên trong những người miền núi còn có đường sống sao? Ngay khi Chu Vũ do dự không quyết định thời điểm từ không gian biên giới khói xám bên trong chậm rì rì điệu bỏ ra một con đại vương tám, Mỗ nói tới chỉ đại vương 8 đúng là linh tính 10 phần, liếc mắt liền thấy bên cạnh cái ao Chu Vũ, một đôi đậu xanh mắt lộ ra nhân tính hóa mừng rỡ vẻ mặt, nâng cái vương bát cái nắp vui sướng hướng về Chu Vũ bò tới. Từ khi đại vương 8 loang lổ ngủ lại không gian tới nay, Chu Vũ liền chỉ gặp qua nó một lần, thời gian qua đi mấy ngày lần thứ 2 nhìn thấy này con tràn ngập linh tính đại vương 8 Chu Vũ cũng là vui vẻ không thôi. Loang lổ đi tới Chu Vũ bên người sau liền liên tiếp địa vây quanh Chu Vũ mừng rỡ, hưng phấn ghê gớm. Nhìn Loang Lỗ hài lòng dáng vẻ, Chu Vũ lập tức nghĩ tới tên to xác lúc trước thật giống cũng là bị thương chính mình bỏ đến khói xám bên trong một mình chữa thương, liền chỉ vào bị thương hai con lợn rừng mang theo vô hạn hy vọng quay về Loang Lỗ nói rằng: "Loang Lỗ, ngươi có thể đem này hai con giá hỏa mang đi trị liệu một thoáng sao?" Loang Lỗ thật giống không có rõ ràng Chu Vũ ý tứ, mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn, Chu Vũ phản phục chỉ vào lợn rừng vết thương trên người vừa chỉ chỉ Loang Lỗ cốt giáp khe hở nơi Trải qua năm lần biểu thị sau khi Loang Lổ cuối cùng cũng coi như là rõ ràng Chu Vũ ý tứ, quay đầu chỉ trỏ chính mình Vương Bát cái nắp cùng hai con lợn rừng. Chu Vũ rõ ràng, cảm tình Loang Lổ đây là muốn chính mình đem hai con lợn rừng phóng tới Vương Bát cái nắp trên, này con đại vương tám quả thực quá hiểu chuyện nhi. Chu Vũ không nói hai lời đem hai con lợn rừng la ở Loang Lổ giáp sắt trên, vừa mới bắt đầu còn sợ Loang Lổ đà bất động ở bên cạnh hố trợ giơ lên. thế nhưng đi một đoạn ngắn khoảng cách đi sau xuất hiện loang lỗ đối với đệ ở trên người hai con lợn rừng căn bản là không coi là chuyện to tát nhỉ, liền Chu Vũ buông tay ra, bỏ mặc loang lỗ thồ hai con lợn rừng tiến vào khói xám bên trong. Chương 52: Sạo ngộ hồng cảnh thiên một. Có loang lỗ chữa thương dẫm vào vết xe đổ, Chu Vũ tất nhiên là sẽ không lại lo lắng hai con lợn rừng sự tình, lo lắng để mọi người các loại chờ, quá lâu không được, Chu Vũ kéo trưởng thương đi ra không gian. Lúc này chính trực bữa trưa Thái Dương lập ở trên trời giữa lúc phun nhiệt lượng, cũng may trong rừng tùng có từ từ gió núi thổi qua, ngược lại cũng không cảm thấy oi bức. Chu Vũ hiện tại có chút bi kịch, vừa nãy chỉ lo thoát thân, căn bản cũng không có chú ý phương hướng, trời mới biết con đường quay về nên đi như thế nào. Không có cách nào Chu Vũ cũng chỉ có thể dựa vào hầu như không tồn tại ký ức ở lao trong rừng quay trở ra, hy vọng mình số may có thể tìm tới con đường quay về. Muốn nói Chu Vũ vận may cũng thực không tồi. Ở trong rừng tìm tòi hai sau mười mấy phút tìm tới một cái róc rách chảy xuôi dòng suối nhỏ, theo này suối nước đi xuống thì có thể tìm tới lợn rừng nơi ở, đến nơi đó chính mình liền có thể nhận ra đường về nhà. Dòng suối nhỏ hai bờ sông cỏ dại rậm rạp, không biết tên bụi cây cũng dài đến đầy cảnh dị mộ, Chu Vũ không dám rựa vào những cỏ dại này cùng lùm cây gần quá, này nếu như đột nhiên đi ra mấy con ngô công rắn độc cái gì tuyệt đối đủ chính mình uống một bình. Bởi vị trí rừng sâu núi thẳm, Ở bên dòng suối nhỏ cũng không phải thì có thể nhìn thấy đến đây nước uống gà rừng, hoàng dương, con hoẵng, lộc hiếu bảo các loại, chờ, động vật, thậm chí ở vũng nước nơi còn có thể thấy thành đàn rắn nước ở suối nước bên trong múa tung, nhìn dáng dấp mảnh này huýt dấu chân người tịnh thổ đã trở thành những động vật thiên đường. Chu Vũ kế tục dọc theo suối nước đi về phía trước, đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một mảnh bằng phẳng gò đất, nơi này không có che trời đại thụ. Chỉ có một đoàn đoàn từng bó từng bó lùn cây cùng với từng cái từng cái do nước suối hình thành vũng nước tù. Ở lùn cây ngoại vi sinh trưởng một đám lớn màu xanh lục thực vật, những thực vật này có 30, 40 cm cao, mặt trên cẩm lái đỏ tươi tiểu hoa đó, sân gió vừa thổi, vạn hoa tề thả, cảnh sắc quả thực là mỹ lệ vô song. Nhìn này một đám lớn lá xanh hừng hoa, Chu Vũ trong đầu nghĩ tới Tào Tháo đời sau Tào Mạnh đồng chí, căn cứ ra hỏa này hướng mình giới thiệu Đông Bắc tần tam bảo. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra trước mắt này, một đám lớn cây hẳn là chính là tam bảo một trong Đông Bắc Hồng cảnh tiên trữ. Đồ chơi này hiện tại có người nói có không ít nhân công nuôi trồng, thế nhưng dự hiệu cùng hoang dại so ra vậy thì là cái cha, không nghĩ tới hôm nay chính mình lại ở chỗ này gặp phải như thế một đám lớn hoang dại, lần này lạc đường mê đến quả thực là quá có giá trị. Hơn nữa tạo đại Phật gia còn nói quá vật này, cho dù là nhân công nuôi trồng cũng đến mười mấy hai mười đồng tiền một cân, này hoang dại đến trị bao nhiêu tiền? Không nhìn thấy này một mặt tử tất cả đều là hồng cảnh thiên sao. Đây là cái gì? Này mẹ kiếp tất cả đều là tiền a. Trong tay tích chữ vốn là không nhiều hơn nữa, gần nhất hầu như lại bỏ ra một nửa chu vũ lúc này trong lòng là dòng nước xiết phun trào, sắc mặt đỏ hồng, phất như điên điệu hướng về phía những kia kim lóng lánh hồng cảnh thiên liền chạy đi. Cũng may chu vũ vẫn không có bị tiền tài làm choáng váng đâu góc, không trực tiếp dùng tay khu thủ, mà là đem đại thương dựng đứng lên khi, làm sèn sứ. Muốn nói tới đại thương độ rộng cùng sễn cũng gần như, nuôi thương so với sễn còn muốn trưởng đây, dùng để đào thổ tuyệt đối so với sễn dùng tốt. Chu Vũ hướng trên tay nổ bài nước bọt vung lên đại thương tản nhẫn mà hướng về mặt đất xà đi. Hồng cảnh thiên toàn cây cũng có thể làm thuốc, thế nhưng dược tính to lớn nhất vẫn là gốc rễ. Trước mắt này một đám lớn hồng cảnh thiên không biết ở đây sinh trưởng bao nhiêu năm, bộ rễ rỉ thường phát đạt, thường thường trên mặt đất một gốc cây nhìn như không lớn cây gốc rễ có thể có 4, 5 cân. Chu Vũ sử dụng khí lực toàn thân ở đây đại đào đặc đào, trực đào đến đất trời tối tăm, đầu đầy mồ hôi. Phải biết đây chính là ở trong núi lớn, thổ địa nặng đến có chút kỳ cục, cho dù là ở vũng nước chu vi, tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu, hơn nữa những này hết hy vọng mắt hồng cảnh thiên liên tiếp điệu hướng lòng đất phát triển bộ rễ, muốn đem cả cây hồng cảnh thiên cho làm ra đến ít nhất đến hướng phía dưới đào nửa mét thâm, cho dù Chu Vũ có không phải người khí lực cùng lực thiên không gian thủy. Thế nhưng hơn 1 giờ sau khi đi qua kẻ này vẫn là mệt đến ngồi dưới đất vụ vù, vù địa thở. Hôn hẹn. Hiện tại trong không gian trí ít đã có hơn 100 quả hồng cảnh thiên, Chu Vũ đào đất thời điểm mỗi cây đều lưu một chút bộ rễ, bởi vì chỉ cần lưu lại điểm bộ rễ, từ năm thứ 2 bắt đầu những này bị móc xuống hồng cảnh thiên còn có thể mọc ra đến, chỉ thấy lợi trước mắt sự tình người sống trên núi là không làm. Tuy nhưng đã đào nhiều như vậy, thế nhưng Chu Vũ vẫn cảm thấy không đủ, cũng là Ngươi nói nhìn tiền không chiếm, cái kia không được nhị ngốc từ sao? Liên như vậy Chu Vũ làm làm nghỉ ngơi một chút, đã quên đói bụng, đã quên mệt nhọc, đương nhiên cũng quên thời gian trôi qua. Vương Vân Hải phụ tử cùng một đám tiểu vương trang các hương thân hiện tại là lòng như lửa đốt. Ngày hôm nay đánh cái đẹp đẽ khắc phục khó khăn, đánh chết đả thương thêm vào bát sống tổng cộng tiêu diệt 32 đầu đầu heo rừng nhỏ, khi làm, mọi người đem chiến trường quét sạch sẽ, đem chiến lợi phẩm đều trang đến đại ba lô bên trong sau mới phát hiện Chu Vũ dĩ nhiên không gặp. Lúc này trước kia dưới cây lớn mấy vị người miền núi mới nhớ tới Chu Vũ thật giống cùng hai con công lợn rừng đối chiến tới, nhưng là đánh đánh đã không thấy tăm hơi, vừa mới bắt đầu mấy vị này còn tưởng rằng Chu Vũ hướng về phía trước nhiều người địa phương chạy đi, đến hiện tại mới phát hiện sự tình thật giống đại điều. Tuy rằng cũng suy đoán dựa vào Chu Vũ cái kia một thân dũng mãnh sức lực hơn nữa này thành siêu cấp lớn thương xảy ra chuyện khả năng tính không lớn, thế nhưng không thấy người ai dám khẳng định. Liền lưu lại 10 người ở lại tại chỗ trông giữ con ngồi. Còn lại hơn 70 người cùng một đám chó săn toàn bộ tát ra đi tìm Chu Vũ. Hoa hoa ở phía trước dẫn đường, Vương Vân Hải phụ tử mang theo một nhóm lớn người theo ở phía sau. Hiện tại mọi người đem tìm người hy vọng tất cả đều ký thác ở nơi này con sắc cầu trên người. Hoa hoa người này văn văn, nơi đó khiếu khiếu, dĩ nhiên dọc theo Chu Vũ dấu chân dẫn dắt mọi người đi tới. Lúc này Vương Chí Giang trên khóe môi đã nổi lên một chuôi bong bóng, có thể không cấp sao. Đây chính là chính mình thân ngoại sinh a. Nhưng là tiểu tử này cũng quá không được điều. Đều lớn như vậy người làm sao còn chơi mất tích. Tiên sư nó, cái này con ba ba nhỏ con B, nếu để cho ta tìm hắn xem lão tử không đạp chết hắn." Vương Chí Giang trong miệng tức giận nói thầm. Vương Vân Hải hay cùng ở nhi tử phía sau, nghe xong lời của con lắc lắc đầu, thế nhưng con mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Hoa Hoa, chỉ lo cùng làm đường. Ở Hoa Hoa dẫn dắt đi, một đám người yểm đi dạo tiến vào lâm tử nơi sâu xa sau đó lại đi trở về, bị hành hạ địa gào gào, không bao lâu liền đến đến một mảnh địa thế bằng phẳng gò đất. Đến nơi này sau mọi người còn chưa kịp chung quanh nhìn đây, hoa hoa đột nhiên trở nên hưng phấn, gào gào địa hướng về phía trước chạy đi. Trong đội ngũ có người mắt thấy, chỉ về đằng trước một cái biến mất ở cây từ giữa bóng người hưng phấn hô to, "Lao thúc, chí giang đại ca các ngươi mau nhìn đó là không phải chúng ta đại chó ngoại trai." Mọi người theo vị này, người miền núi ngón tay phương hướng nhìn lại, liền thấy phía trước cách đó không xa một người trẻ tuổi hai tay tiếp tục một cây loại cực lớn đại gậy quet chử đỉnh dùng sức nghi địa ở nơi đó đào cổ cái gì. bên cạnh còn chất thành hai đại chồng cây. Đào lập tức nhấc lên trên người áo rải nhi xoa một chút hãn, sau đó cúi người lại bắt đầu đào, được kêu là một cái trâm chú, được kêu là một cái gia sức a. Tiểu tử kia có thể không chính là mình bảo bối cháu ngoại trai sao? Nhưng là khi thấy rõ ràng tiểu tử này ra sức đào đồ vật thì, vương chí giang con mắt bị tức đến phát lam, suýt chút nữa cắn rải ra hơn 40 năm miệng đầy cương nha. Cái này vô liêm sỉ vương bắt con bê đem lão tử mặt đều mất hết ta. con tưởng rằng tiểu tử này phát hiện vật gì tốt ni đào đến như thế hang xe nhi, nhưng là đó là cái gì? Cái kia không phải là trong núi lớn hồng cảnh tiên sao? Đồ chơi này chính là một đống nát thảo, nhiều thời điểm chư đều không hí ăn. Con La Hoang Câu phủ cận sơn đất chúng hiện tại hoàn thành mảnh liên miền đây. Chương 53, xảo ngộ hồng cảnh tiên hai. Chính đang thực thi phát tài đại kế chu vũ chính đào nổi sức lực đây, bất thình lình nghe đội phủ cận có tiếng chó sủa, thanh âm này quả thực quá thô tát. không nghĩ tới Hoa Hoa tìm tới chính mình. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Chu Vũ biết lần này lại muốn phơi món ăn, bởi vì mặt trời đã lệch khỏi chính giữa đi tây một bên tiến đến. Không nghĩ tới này một đạo chính là mấy cái giờ, đợi lát nữa cậu hẳn là muốn phát hỏa nhi. Chính ngây người nhi đây, đột nhiên bị phía trước vọt tới Hoa Hoa nhào mở dao, Chu Vũ nhẹ nhàng vô vũ Hoa Hoa lộ ra cảm kích vẻ mặt, nếu là không có Hoa Hoa chính mình còn thật không biết khi nào có thể tìm tới đường về nhà. Ông ngoại Cậu cùng với tiểu vương trang những người miền núi một đường chạy chậm đi tới Chu Vũ phụ cận, chưa kịp Vương Vân Hải hai cha con nói chuyện, Thuần Phác bốn cậu vội vàng vọt tới Chu Vũ bên người nhìn trái hữu nhìn một cái, nhìn thấy trên người không khuyết cái gì linh kiện lúc này mới yên tâm, sau đó vỗ vỗ trong lòng hoa thở phào nhẹ nhõm, quay về Chu Vũ nói rằng: "Đại cháu ngoại trai, ngươi những nơi khác cũng không có bị thương chứ?" "Ai, ngươi chạy thế nào đến địa phương xa như vậy?" "Tốt Huyền không đem chúng ta cấp tự Ngay không đoàn người nhi sợ ngươi sẽ ra chuyện đều đi ra tìm ngươi. Đúng rồi, mau mau đi cùng ngươi ông ngoại cậu báo cái bình ăn đi. Chu Vũ bước nhanh đi tới ông ngoại cùng cậu trước mặt. Sơ sơ tóc thật không tiện điệu nói rằng, "Ông ngoại, cậu, để cho các ngươi lo lắng." Vương Vân Hải thấy ngoại tôn vô sự cái nào còn tính toán nhiều như vậy, có chút kích động nói rằng, "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chúng ta đam điểm tâm không cái gì, chỉ cần ngươi không có chuyện gì là tốt rồi." Vương Trí Giang vẫn mặt tối xâm lại, đợi được phụ thân nói xong mới há mồm hỏi, Tiểu Vũ, ngươi không biết mọi người có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Chỉ lo ngươi bị lợn rừng làm bị thương. Có thể ngươi ngược lại tốt, dĩ nhiên một người chạy đến rừng ra từ nơi sâu xa đến đào rau dại tới, ngươi nói ngươi đều lớn như vậy ngươi làm sao vẫn như thế không được điều. Chú Vũ biết mình đối lý, đụng tới hồng cảnh thiên một kích động liền đã quên tất cả, thực tại để người thân cùng các hương thân đam không ý tâm. Liên Đăng Hoàng Điệu giải thích Cậu môn cùng với thúc thúc các đại gia, ta vừa nãy vì tránh né hai con lợn rừng chỉ lo chạy trốn, ai thành muốn đem lợn rừng bỏ rơi sau phát hiện mình lạc đường, liền ta cũng chậm chậm ở trong rừng quay trở ra nhìn có thể hay không tìm tới con đường quay về. Nay không đi tới đây sau liền phát hiện một đám lớn hồng cảnh thiên, kết quả ta liền bắt đầu đào hồng cảnh thiên, vẫn đào được hiện tại. Xin lỗi mọi người a, để mọi người gánh vất tâm. Lệnh Chu Vũ Kỳ quái là mọi người đều không nói tiếng nào, mà là dùng một loại rất ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Ánh mắt ấy nói như thế nào đây? Đúng rồi, chính là như ở xem nhị ngốc tử giống như vậy, tại sao? Đây là tại sao vậy chứ? Ngay khi Chu Vũ Bạch Tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, Vương Trí giang cho tới nhịn không được hỏa nhi phát tác, "Tiểu Vũ à, ngươi nói ngươi bị lợn rừng nhịn đến già trong rừng chúng ta sẽ không trách ngươi, ngươi không tìm được trở về lộ chúng ta cũng có thể hiểu được, nhưng là tiểu tử ngươi đào nửa ngày liền chư đều không hi an hồng cảnh thiên ta liền thật đến không có thể hiểu được, chẳng lẽ là ngươi đói bụng muốn lấy nó đỉnh đỉnh đói bụng?" Nhưng là cũng không dùng đến hai đồng chứ. Ngươi nếu như thật thích gan độ chơi này cậu dẫn ngươi đi, con la hoang câu nơi đó so với này nhiều hơn nhiều, hơn nữa nơi đó hồng cảnh thiên gốc dễ so với nơi này càng lớn hơn không ít, một cái gốc dễ đầy đủ người gặm trên nửa nguyệt. Ha ha ha ha. Tiểu Vương Trang Trúng Hương thân nghe Vương Chí Giang nói tới thú vị đều bắt đầu cười ha hả, bất quá thôn bí thư chi bộ nói tới cũng là lời nói thật, ngươi nói đến trong núi lớn làm chút gì không tốt. Cần phải làm nảy chứ, đều không thích gan hồng cảnh thiên. Người đại lão này bản cháu ngoại trai vẫn đúng là có chút không giống. Chu Vũ mặt tao đến đỏ chót, xem ra hôm nay thực sự là đem cậu nhả mao, nếu không cậu không sẽ nói như vậy thoại. Nhưng là cậu mới vừa nói cái gì? Còn có so với nơi này nhiều hơn, chất lượng tốt hơn nhiều Hồng Cảnh Thiên. Xem ra hôm nay thực sự là tài tình cao chiếu a. Căn cứ mọi người đều truy ta độc tỉnh tâm thái, Chu Vũ phá thiên hoàng không có giải thích cái gì, mà là thuận mi thuận nhãn theo sát mọi người hướng về đường cũ trở về. Đến trước kia tập hợp hoa rừng cây thì, mọi người đem trên người con mồi đều ta đi, chuẩn bị theo đầu người đều phân, dựa theo lợn rừng to nhỏ có ba nhà một con, có tứ ra một con. Bởi trong nhà còn giữ lại hơn nửa đầu lợn rừng không có ăn sóng, Vương Trí Giang không có muốn chết lợn rừng, mà là ở chù vũ mân mê dưới muốn ba con heo rừng nhỏ tẻ nhi. Này ba con heo rừng nhỏ tẻ nhi cũng là nặng năm, sáu cân, trên người da lông có chút ấu vàng, trên lưng sinh lục đạo hoa văn, lục đô đô đáng yêu cực kỳ. Lúc này toàn thôn tập thể săn bắn thu hoạch nhưng là quá to lớn, không chỉ tiêu trừ lợn rừng nguy hại, mỗi gia trí ít còn thu hoạch mấy chục cân lợn rừng nhục cùng xương, có thể để cho trong nhà lão nhân cùng hài tử cố gắng cải thiện một thoáng thức ăn. Thành quả thắng lợi chia xong sau mọi người vừa nói vừa cười điệu trở lại trong thôn, đại ba lô bên trong bà con heo rừng nhỏ nhãi con Vương Trí giang dọc theo đường đi mi không mở mắt không cười. Người ngoại sinh này quá phúc chứng, ngươi nói nhất định phải này bà con tiểu trừ nhãi con không thể Đồ chơi này bối trở lại chẳng lẽ không cần lương thực này. Thật là một đứa trẻ phá của tựa. Cách thật xa Chu Vũ liền thấy mẹ đứng ở cổng khẩu đắp tay hướng về xa xa ngắm nhìn, Chu Vũ lớn tiếng mà hô: "Mẹ, chúng ta trở về." Thấy nam nhân trong nhà đều an toàn trở về, mẹ một trận mừng rỡ, mau mau tiểu chạy tới giúp đỡ Chu Vũ nắm đồ vật. Mấy người đi vào trong sân sau đem ba lô thả xuống, mẹ đã sớm chuẩn bị cái càng rửa mặt thủy, ra ba cái sau khi rửa mặt vây quanh bàn ngồi dậy. Mẹ vội vàng đem ở nước suối bên trong lương đại dư hấu lấy ra cắt ra, ra ba cái cũng là khác, mỗi người ăn tam đại khối lúc này mới dừng ngưng miệng. Buổi trưa vốn là mọi người đều là dẫn theo lương khô, thế nhưng vì tìm Chu Vũ mọi người ai cũng chưa kịp ăn, liền mẹ lại đem trong nhà cơm thừa đồ ăn thừa nhiệt một chút cho ra ba cái bưng lên. Ăn uống no đủ hậu Chu Vũ liền đem cậu ba lô bên trong ba cái tiểu trừ tệ nhi nói ra phóng tới trong chuồng heo, cũng may cậu ra trong chuồng heo đầu kia ra chưa cũng không hề lớn. Vài con chư ngược lại cũng có thể tường an vô sự. Nhìn thấy cháu ngoại trai nắm từ bản thân con kia đại ba lô, mợ mau tới đầy giúp một tay. Trợ tiếp nhận ba lô vừa nhìn liền ngây người, không khỏi nghi hoặc mà hỏi: "Tiểu Vũ, ngươi đến trong ngọn núi liền đi đào những thứ đồ này đi tới? Phải biết này hồng cảnh thiên liền ngay cả chúng ta chư đều không thèm khát ăn a." Nghe xong lão bà tử, bất ức một đường Vương Chí Giang cười ha ha: "Tiểu Vũ, như thế nào, cậu nói không sai chứ? Đồ chơi này đúng là chư đều không thèm khát ăn." Thật tồi ngươi còn coi nó là thành bảo, từ mấy chục rặm ở ngoài trong núi lớn cho có vẻ. Chu Vũ cũng không tức giận, cười hắc hắc nói, "Cậu, hiện tại không ai ta liền nói chẳng, già, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi cháu ngoại trai thông minh hội làm những thứ vô dụng này sự tình. Ta biết ngươi cùng cái khác các hương thân đều coi ta là thành nhị ngốc tử, đúng hay không?" Vương Chí Giang không nói lời nào, chỉ là liên tiếp điệu cười, này thì tương đương với ngầm thừa nhận. Thế nhưng ông ngoại nhưng không có cười, mà là rất có ý vị hỏi, "Tiểu Vũ, Ông ngoại này một đường nhưng là không cời ngươi, cách làm người của ngươi ông ngoại còn có thể không biết. Nói nhanh lên, này Hồng Cảnh Thiên có cái gì nói rằng nhi? Chu Vũ giơ ngón tay cái lên, kiêu ngạo mà nói rằng, "Cậu, thấy không, ta ông ngoại chính là ta ông ngoại, này nhãn lực giá chính là không giống nhau. Cậu, ngươi có thể chiếm được cẩn thận mà cùng ta ông ngoại học một ít." Vương Chí Giang khinh thường nói, "Tên nhóc khốn nạn ngươi cánh cứng rắn à, dám bố trí lên cậu tới, ngươi chính là nói ra đông hòa đến." Hồng Cảnh Thiên cũng là liền chữ đều không thèm khát ăn được đồ vận. Chương 54, Hạ Sơn. Chu Vũ trong lòng cảm khái một thoáng, muốn nói tới sự tình vẫn đúng là thiệt thì không thể trách cậu không có kiến thức, tiểu vương trang những này các hương thân quanh năm suốt tháng cũng không xuống chuyến sơn, thực sự là khuyết một ít đồ dùng hàng ngày thời điểm đều là đến phụ cận thôn trang đi mua, thậm chí có mấy người cả đời cũng không từng ra trong ngọn núi, ngươi để bọn họ làm sao có thể biết Hồng Cảnh Thiên còn có thể bán lấy tiền. Hơn nữa còn là đời mới Đông Bắc Tam Bảo, Ông ngoại cũng coi như là học rộng tài cao, nếu không phải mình lần này cử động gây nên lão gia tử ngở vực, phòng trưng hắn cũng là cho rằng này Hồng cảnh thiên kỳ thực chính là cỏ dại thôi. Nghĩ tới đây, Chu Vũ cũng không còn khoe khoang tâm tư, nghiêm túc đối với ba vị trưởng bối nói rằng: "Ông ngoại, cậu, mợ, ta nói những câu nói này các ngươi cũng không nên quá giận mình, kỳ thực này Hồng cảnh thiên ở bên ngoài là một loại hiếm có dược liệu, đặc biệt là loại này hoang dại Hồng cảnh thiên, có người nói này giá tiền còn không thấp đây." Các ngươi biết chúng ta này rất đạt Đông Bắc Tam Bảo chứ? Xuất hiện ở bên ngoài đối với Đông Bắc Tam Bảo lại có tân lời giải thích, vậy thì là Hồng Cảnh Thiên, Lâm Hoa cùng Bất Lao Thảo, đương nhiên Hồng Cảnh Thiên chính là ta đảo đến loại này. Chớ đã, tiểu Vũ ngươi chờ một chút, ngươi nói cái gì Đông Bắc Tân Tam Bảo ta không có hứng thú, thế nhưng ngươi mới vừa nói cái gì? Đồ chơi này ở bên ngoài còn có người công nuôi trọng. Ý của ngươi là nói đồ chơi này còn có thể bán lấy tiền? Không xong rồi, ta nãy đầu óc có chút loạn. Ngươi đừng nói trước thoại để ta cố gắng làm theo làm theo." Ông ngoại cùng mợ không có ngắt lời, mà là đầy mặt kích động ở lắng nghe. Chu Vũ có thể hiểu được ba vị trưởng bối tâm tình, nếu như những này liền chư đều không thèm khát án hồng cảnh thiên có thể bán lấy tiền cái kia người sống trên núi tháng ngày, nhưng là dễ chịu hơn nhiều, đồ chơi này không sợ thải, chỉ cần thải xong lưu lại một ít gốc dễ là được, quá 2 năm sau như thưởng có thể mọc ra cháng kiện hồng cảnh thiên. Thật sâu thở ra một ngụm trọc khí. Vương Chí Giang nhìn chằm chằm Chu Vũ con mắt có chút nghiêm túc hỏi: "Cháu ngoại trai, cậu lại nghiêm túc cẩn thận địa hỏi ngươi một lần, này hồng cảnh thiên thật đến có thể bán lấy tiền. Ngươi đến nói thật, cũng không thể lừa gạt cậu." Chu Vũ tản nhiên mà gật đầu một cái, sau đó có hiệp xúc nói: "Cậu, ngươi nghiêm túc như vậy làm gì? Suýt chút nữa đem ta làm sợ. Nói thật cho ngươi biết đi, này hồng cảnh thiên hồng khô sau phòng trường có thể bán cái mười mấy hai mười đồng tiền một cân." Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy đùng. Rầm hai tiếng vang lên, liền thấy mợ trong tay một đại bó hồng cảnh thiên rơi trên mặt đất, mà cậu cũng lập tức ngồi xuống ghế, liền ngay cả ông ngoại cũng là dùng tay tản nhẫn mà đỡ bản, trên người cũng bởi vì kích động mà run rẩy. Nếu như Chu Vũ nói tới là thật sự, cái kia con La Hoàng Câu phụ cận đỉnh núi rốc thoải trên từng mảng từng mảng hồng cảnh thiên có thể bán bao nhiêu tiền? Đây chính là không bản vạn lợi buồn bán, tiểu vương trang các hương thân năm thu vào vượt lên vài lần cũng có thể a. Nhìn thấy ba vị trưởng bối biểu hiện Chu Vũ không có nói hết lời, chính mình mới vừa nói nhưng là nhân công trồng hồng cảnh thiên giá tiền, con này hoang dại hồng cảnh thiên hẳn là so với người ngành nghề thực còn muốn quý hơn nhiều chứ. Bất quá cân nhắc đến mấy vị trưởng bối trong lòng năng lực chịu đựng, Chu Vũ vẫn là kháp đi tới đoạn này chưa nói. Nhìn thấy ba vị trưởng bối chậm rãi bình tĩnh, Chu Vũ mới tiếp tục nói, ta vừa nãy nói tới giá tiền chỉ là nghe người khác nói. Vì lẽ đó những này hùng cảnh thiên ta đến bối trở lại sau đó đến trong huyện tìm mấy nhà dược liệu công ty hỏi một chút giá tiền, thế nhưng ta tin tưởng giá tiền sẽ không thấp hơn ta vừa nãy nói tới. "Cậu, ta hy vọng đang không có biết xác thực giá tiền trước đó ngươi không muốn đem chuyện này nói cho tiểu vương trang những người khác, bằng không ta sợ hỏng rồi sự tình, nay người biết có thêm khó tránh khỏi hội có một ít nhân sinh ra ý tưởng khác." Ba vị trưởng đối gật gật đầu, biểu thị tán thành. Người sống trên núi là hàm hậu cùng tự thành. Thế nhưng không có nghĩa là những người này ngốc, này nếu như biết rồi Hồng Cảnh Thiên như thế đáng giá khắp nơi một tên dương còn không biết hội cả ra cái gì yêu thiếu thân đây. Huống hồ trong núi lớn cũng không phải tiểu vương trang đất phần trăm, vậy cũng là nhà nước thổ địa, người khác tới đào Hồng Cảnh Thiên ngươi có thể còn được. Vì lẽ đó lúc này khiêm tốn một chút là tất yếu. Cứ việc Vương Tri Giang yêu thích người ngoại sinh này yêu thích vô cùng, thế nhưng ngày thứ hai vừa rạng sáng liền đem cháu ngoại trai vội vã đuổi đi, trước khi chia tay còn lời khen tặng. Nếu như không đem Hồng Cảnh Thiên giá tiền cùng thu mua sự tình làm thỏa liền không lại muốn đến cậu ra. Đem Chu Vũ tức giận đến trực mạ cậu vì tiền tài vứt bỏ thân tình. Trêu đến còn đỏ mắt lên mợ khanh khách cười không ngừng. Liền như vậy quăng lấy gần một nửa không Hồng Cảnh Thiên, ba con heo rừng nhỏ Tệ Nhi, bán phiến lợn rừng lục, bán phiến mai hoa lộc cùng một con đại hoàng dương, cầm trong tay một cây đại thương, phía sau cái mông theo hoa hoa, Chu Vũ đón ánh bình minh, sải bước về phía bên dưới ngọn núi Chu Gia thôn đi đến. Bởi xem như là xe nhẹ chạy đường quen, Chu Vũ không đến chưa liền đến nhà cửa, phát hiện chỉ có cửa cửa lớn là cầm lái, mà trong nhà môn nhưng là thiết tướng quân Demon, không có cách nào Chu Vũ không thể làm gì khác hơn là đem phía sau mới từ trong không gian lấy ra rất nhiều đồ vật bung ra, sau đó ở trong sân trên ghế ngồi nghỉ ngơi, thỉnh thoảng cũng cùng Hoa Hoa phong nháo một trận. Sắp tới buổi trưa cha mẹ khiêng cái quốc trở về, vừa ở vào cửa phát hiện nhi tử trở về Vương Quế Lan khuôn mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, Tiểu Vũ đã về rồi. Ngài năng to mẹ muốn chết rồi chứ. Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút, mụ lập tức đi ngay nấu cơm cho ngươi đi. Nói thả tay xuống bên trong nông cụ liền hẳn cũng không kịp nhớ sắt liền đi chậm chậm muốn đi đào hôi, nhóm lửa làm cơm. Chu Vũ đau lòng địa kéo lại mẹ, "Mụ, ta không có chút nào đói bụng, sáng sớm ở cậu gia ăn được nhiều. Ngươi cùng ta bà vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, ta đi cho các ngươi múc nước rửa mặt." Nói xong cũng đi múc nước đi tới. Nhìn nhi tử đi xa bóng lưng, Vương Quế Lan tự hào điệu nói rằng Lão giả xem con trai của ta nhiều hiếu thuận. Biết đau lòng lão nhân. Chính đang nghỉ ngơi Chu Định Quốc giở khóc giở cười nói: "Lão bà tử, ngươi liền quán hắn đi, đều 27 tuổi đại tiểu tử cho lão nhân chuẩn bị rửa mặt thủy liễm đem ngươi vui vẻ thành như vậy. Nếu như hắn liền điểm ấy đều không làm được còn muốn hắn làm cái gì?" Khả năng là không hài lòng lão giả nói tới thoại, Vương Quế Lan chừng một chút Chu Định Quốc sau liền không nói lời nào. Cũng không lâu lắm Chu Vũ Hầu hạ cha mẹ rửa xong mặt, sau đó một nhà ba người ngồi ở bàn bên cạnh. Chu Vũ đơn giản hướng về cha mẹ nói hai ngày nay ở trong núi trải qua. Bất quá Chu Vũ tất cả đều là kiếm tốt nói, còn những kẻ mang gặp nguy hiểm tính liền tự nhiên quên đi qua. Thấy nhi tử từ, từ cha vợ ra công về bán con lợn rừng cùng một con đại hoàng dương, hơn nữa vẫn còn có bán phiến lộc lục, Chu Định Quốc hai vợ chồng cũng là vui vẻ không ngớt. Tuy nói bảo vệ đại sơn, thế nhưng ăn những này món ăn dân dã nhi cơ hội cũng không phải rất nhiều, cho dù số may cho tới một con hai con vì sinh hoạt cũng đến bắt được trong chẩn bán đi. tốt đổi chút dầu diềm tương thú các loại, trở, sinh hoạt nhu phẩm cần thiết. Mẹ vội vã làm bữa cơm chưa đi tới, chú vũ cùng cha đem những này món ăn dân dã đưa đến hầm bên trong được, chuẩn bị buổi tối thỉnh thái công một nhà đồng thời đến cái món ăn dân dã bữa tiệc lớn. Sau đó ông cháu lưỡng lại cả chút đầu gô cọc ở phía sau viện gắp một cái giản dị trùng lợn, làm như sau đó ba con heo rừng nhỏ tể nhi nơi ở. Một lát sau Vương Quế Lan ở tiền viện gọi ông cháu lưỡng ăn cơm, bởi sợ nhi tử bị đói Cơm trưa Vương Quế Lan ngay tại chỗ lấy tài liệu chỉ là một cái đôn món ăn, một đại bồn dầu mạt mạt lợn rừng nhục đôn khoai tây, mặt trên gắn chút hành thái rau thơm, cách thật xa liền có thể nghe thấy được cái kia đặc biệt hương vị nhi. Ngoại trừ một cái chủ món ăn ở ngoài còn có một bàn rau trộn dưa chuột cùng với một đại bát hành lá cùng sơn gia món ăn hỗn hợp lại cùng nhau chám rau ngâm. Chu Vũ cảm giác mẹ đôn món ăn chính mình mãi mãi cũng ăn không đủ, nay không tràn đầy một đại bồn lợn rừng nhục đôn khoai tây cha cùng mẹ ăn không tới một nửa. Còn lại đều để cho mình ăn, cuối cùng cảm thấy còn chưa đủ sảng khoái, Thẳng Thắn đem còn lại nước gấm Phan bán đoạn cơm thẻ cũng cho tiêu giệt hết, sau khi ăn xong lúc này mới hài lòng tạp ba tạp ba miệng. Chương 55, không gian thủy hiệu quả. Ăn xong bữa cơm trưa, một nhà ba người ngồi ở giàn cây nho tiểu thừa lương, lúc này xanh biết dây leo trên đã kết ra một chuỗi xuyến nộn màu xanh lục quả nhỏ nhỏ, bị ngày mùa hè gió mát thổi sau ở dây leo trên một lúc lích, như ngây thơ màu xanh lục em bé chán lộ ra khuôn mặt nhỏ. Hoa hoa thì lại nằm nhoài bên cạnh bạn, một lòng một dạ địa đối phó cẩu chén bên trong mấy khối thịt xương. Lao một trận cẩu ra tình huống hậu Chu Vũ hỏi mình quan tâm đề tài, "Ba, mụ, ta vào núi hai ngày nay Dã Kê Lĩnh còn bình thường chứ? Địa bên trong loại đến những kia thu hoạch dài đến kiểu gì?" Chu Định Quốc cùng Vương Quế Lan liếc mắt nhìn nhau, Chu Định Quốc có chút cẩn thận hỏi, "Tiểu Vũ, ngươi không hỏi chuyện này, chúng ta còn muốn hỏi hỏi ngươi đây. Ngươi không phải ở Dã Kê Lĩnh nhận đầu vùng núi trên làm cái gì ghê gớm phân chứ?" Đúng rồi, còn có chúng ta trong sân giao dư cũng là như vậy. Chu Vũ vừa nghe nhất thời liền rõ ràng cha mẹ ý tứ, liền có vẻ thật bất ngờ điệu nói rằng, "Phân, ta nào có cái cái kia thời gian rảnh rỗi đi bón phân liêu. Lại nói vẫn là cái gì ghê gớm phân? Ba, ngươi cảm thấy chỉ bằng con trai của ngươi có thể cả đến cái gì ghê gớm phân sao?" Lại nói các ngươi cũng thật là đem ta làm bị hồ đồ rồi, đến cùng xảy ra chuyện gì nhi? Nhìn Nhi tử không giống như là nói dối, Chu Định Quốc có chút nghi ngờ nói rằng, Ngươi đi được hai ngày nay ta và mẹ của ngươi mỗi ngày đều đi dã kê lĩnh giúp ngươi xem cái kia mảnh địa. Tuy rằng ngươi nơi đó thổ chất không sai lại không thiếu thủy, thế nhưng địa bên trong những kia tiểu miêu dài đến cũng quá đủ. Xem giá thế kia thật giống căn bản cũng không có tử hẳn giống, nảy mầm suất tuyệt đối có thể đạt đến 99%. Cái này vẫn không tính là cái gì, khiến cho ta và mẹ của ngươi cảm thấy khó mà tin nổi chính là ngươi địa bên trong những kia cây non dài đến cũng quá nhanh một chút, khá lắm lúc này mới ba. 5 ngày đều có thể đuổi tới trước đây hơn 10 ngày mọc. Hơn nữa ngoại trừ những này, ở ngoài nhà chúng ta trong viện qua quả rau dưa mấy ngày nay cũng là bính cao trưởng, đem ta sợ đến cho rằng gặp thần tiên đây. Sau đó ta và mẹ của ngươi hợp lại kế là không phải ngươi tiểu tử này dở trò quỷ cố ý không cho chúng ta biết, nay không vừa nãy liền hỏi ngươi, ai thành nhớ ngươi cũng không biết. Ngươi nói chuyện này nhi vẫn đúng là liền kỳ quái ha. Chu Vũ nhẫn nhìn cười, bất quá sau đó loại sự tình này vẫn đúng là hẳn là chú ý một ít. để cha mẹ phát hiện dị thường gì hoặc là dọa đến bọn họ cũng không tốt. Lúc này Vương Quế Lan nói chuyện, "Lão già, ta nhìn ngươi chính là tâm tư nhiều, không phải là hoa màu cùng đất trồng rau dải đến rồi rào chút sao?" "Này có gì lạ đâu? Hay là chúng ta đợ được, hay là hạt giống mua đến được, hay là khí hậu được, ngươi cái đại lão già phụt nhiều như vậy tâm làm cái gì? Nếu ta nói chính là con trai của ta trở về, tổ tông vui vẻ phù hộ chúng ta tới." Nghe xong mẹ Chu Vũ không khỏi vỗ bàn tán dương. vẫn là mẹ lợi hại a, phân tích địa mạch lạc rõ ràng, tuy rằng câu nói sau cùng có chút phong kiến mê tín, thế nhưng hết lần này tới lần khác chính là một câu nói này là nhất nêu ý chính, có thể không phải là tổ tiên phù hộ sao? Nếu không bằng cái gì chính mình máu tươi một giọt đến con kia tảng đá bội trên trong thân thể thì có một cái thần kỳ không gian. Nhìn anh tư hiền năng mẹ, Chu Vũ Tử đấy lòng bội phục địa nói rằng, "Mụ, ngươi nói tới quá hợp, coi đời này nào có quỷ dị thần." Đơn giản cũng chính là ngươi nói cái kia mấy cái nguyên nhân thôi, còn tổ tiên là không phải ở phù hộ chúng ta đó còn cần phải nói sao? Nhất định phải tích. Bụt bụt bụt lạ. Vương Quế Lan nghe Nhi tử nói tới thú vị không nhịn được lớn tiếng nợ nụ cười, nếu Nhi tử cũng tán thành chính mình cái kia không phải những nguyên nhân này cũng là những nguyên nhân này. Chu Định Quốc biệt khất lắc lắc đầu, Nhi tử sắp tới gia đình của mình địa vị là cấp tốc giảm xuống, mẹ con lưỡng liền lên tay đến mình căn bản cũng không có quyền lên tiếng, bất quá đây rốt cuộc là chuyện gia sao nhi đây. Lẽ nào thật sự như lão bà tử nói tới như vậy là tổ tông phù hộ? Cái kia đã nghèo nhiều năm như vậy, vì sao không tới sớm một chút phù hộ? Bất quá lão bà tử phía trước mấy lời giải thích đúng là vẫn tính rựa vào điểm phụ, hẳn là thổ địa cùng hạt giống quan hệ. Nghĩ tới đây Chu Định Quốc treo ở giữa không trung tâm cuối cùng cũng coi như là để xuống. Nhìn thấy lão giả không nói lời nào, Vương Quế Lan tiếp tục nói: "Tiểu Vũ a, ngươi xem chúng ta trong sân những này giao dư ra giải đến cũng quá hăng hái, ngươi đi rồi mấy ngày nay thành tiêu." Cả chua các loại, chờ, rau dưa đều hạ xuống, chúng ta liền ba thanh người cũng ăn không hết, nếu không hai ngày nay ngươi xem một chút ngày nào đó rảnh rỗi nhi chúng ta trích một ít để tam lưu tử hỗ trợ kéo đến trong trấn bán chút đi, như vậy cũng có thể đổi điểm tiền linh hoa, hơn nữa xuất hiện ở mùa này lại. Địa bên trong những này, rau dưa cơ bản còn không hạ xuống, phòng trường còn có thể nhiều bán vài đồng tiền đây. Quay đầu nhìn một chút trong sân một chuối xuyến một sâu rau dưa, Chu Vũ gật gật đầu. Đáp ứng mẹ hai ngày nay tìm cơ hội đi trong trấn bán môn ăn. Ba người nói một chút thoại sau, Chu Vũ đem bán khuynh hồng cảnh thiên độ ra, định đem những dược liệu này sửa sang một chút phóng tới cửa viện với nắng. Chu Định Quốc vợ chồng thấy nhi tử từ, từ khuynh bên trong đổ ra không ít hồng hoa lá xanh cây không khỏi có chút buồn mừng, liền hỏi: "Tiểu Vũ, chẳng lẽ cái này cũng là ngươi từ trong ngọn núi gánh vác? Đây là vật gì? Tại sao ta cảm giác ở nơi nào thấy quá?" Chu Vũ khẽ mỉm cười nói: "Ba, Loại thực vật này gọi là Hồng Cảnh Thiên, là một loại dược liệu quý giá, ta biết ngươi ở đâu từng thấy, là không phải ở Phượng Hoàng trong ngọn núi. Ở trí nhớ của ta tan này, rất đạt cũng là Phượng Hoàng trong ngọn núi có đồ chơi này. Chu Định Quốc đột nhiên gật gật đầu, "Đúng, đúng, chính là ở Phượng Hoàng trong ngọn núi, ta nhớ tới ở Nguyệt Lượng Hồ bên cạnh liền dài ra thật nhiều loại thực vật này." "Tiểu Vũ, ngươi nói đây là một loại dược liệu. Cái kia đồ chơi này có đáng tiền hay không?" Liên Chu Vũ đem Hồng Cảnh Thiên dược hiệu cùng kinh tế giá trị cùng với tiểu vương trang sự tình cùng cha mẹ nói một lần, Chu Định quốc vợ chồng nghe được là kích động và phấn, không nghĩ tới Chu gia thôn giống như tiểu vương chàng, bảo vệ bảo sơn xin cơm ăn a. Liên hai người cũng không nghỉ ngơi, giúp Đa Nhi tử đem bán không có thể có 40, 50 cân Hồng Cảnh Thiên thu dọn một phen sau toàn bộ lượng ở cửa viện trên đất bằng bạo sái, đồng thời trong lòng cũng đang mong đợi nhi tử năng lực những này Hồng Cảnh Thiên tìm tới người mua. Sái xong Hồng Cảnh Thiên Chu Vũ xem xem thời gian mới 2 giờ đồng hồ, ngẫm lại mình đã có 3 ngày không tới Dã Kê Linh nhìn, tuy rằng cha mẹ vẫn hỗ trợ chiếu cố, nhưng là chính mình nếu như không nhìn một chút luôn cảm thấy thiếu chút gì, liền Chu Vũ cùng cha mẹ chào hỏi liền chạy Dã Kê Linh đi tới. Lúc này chính là một ngày ở trong lúc nóng nhất, đi ở trên sân đạo, liền ngay cả hai bên đường lớn cỏ dại đều phát sinh từng trận sóng nhiệt, nhiệt đến không được Chu Vũ từ trong không gian lấy ra một cái bầu nước ở trong núi suối nước nơi hiểu hai biểu suối nước dội lên trên đầu. Lúc này mới cảm giác thoải mái chút, sau đó lại tiếp tục chạy đi. Rốt cục đến dã kê lĩnh, ở thụ ấm hạ thổ trong ngọn núi gió mát, nhìn cái kia rốc thoải trên một đám lớn lênh lênh lục miêu, Chu Vũ không khỏi có chút tâm thần sảng khoái. Này chính là mình căn cứ địa a, chỉ cần đem này 70 m vuông núi bãi làm rõ, mình tuyệt đối có thể trở thành một tiểu phu ông, đến thời điểm lại ở đây che lên mấy gian rộng rãi sáng sủa đại nhà ngói, toàn bộ đại viện, lại làm một ít động vật nhỏ rưỡn rưỡn, này tiểu tháng ngày quả thực tuyệt So với ở Minh Châu là mỗi ngày mệt gần chết nhưng là mạnh hơn. Vòng quanh mảnh này sườn núi đi một vòng lớn, Chu Vũ cũng lý giải ra kinh ngạc, hết thảy lục miêu đều dài đến đồng loạt, hơn nữa mỗi khỏa hầu như đều có một mạch trưởng, phải biết cách hạt giống dưới địa cũng là mới đi qua năm, sáu thiên thời gian a, những này mầm non mọc đúng là đáng sợ một chút. Hai cái hồng thủy đường tử bên trong thủy như trước trong suốt trong suốt, phía trên ống trúc bên trong còn ở bùm bùn điệu đi xuống nước chảy. Nhìn hai người này hồng thủy đường Chu Vũ trong lòng suy nghĩ, Hiện tại đã loại xong, bước kế tiếp nên nghiên cứu một chút nồi cá sự tỉnh. Nghĩ tới đây Chu Vũ đi tới không gian, muốn đem Loang Lỗ thả ra đến hồ nước bên trong du lịch một phen, thuận tiện nhìn lại một chút cái kia hai con công lợn rừng thương chỉ đến thế nào rồi, nếu như còn không tốt liền dứt khoát đến trong trấn cho bán đi quên đi, chuyện này cũng không có gì không đỡ bỏ, dù sao đó là hai con lợn rừng không phải huynh đệ của mình. Chương 56, lợn rừng đại hồng cùng nhị hồng Đi tới không gian sau này trước tiên đập vào mí mắt chính là cái kia đầy đất hồng cảnh thiên, Chu Vũ vô một cái sau đầu, dựa vào, chính mình đã quên nơi này còn có một đống lớn hồng cảnh thiên. Vốn là ngày hôm qua đem hồng cảnh thiên ném tới trong không gian thì liền muốn ở trong không gian đem những này hồng cảnh thiên cho gieo vào, ai thành muốn này một vội tử đứng dậy quên đi mất. Dựa vào không gian thần kỳ, tin tưởng không dùng đến mấy ngày những này hồng cảnh thiên còn có thể kế tục sinh trưởng không ít, tốt nhất một cây có thể dài thành cái 10 cân 8 cân. Vậy mình nhưng là phát đạt, còn dược hiệu sao? Vậy thì không cần chứng minh phụ tâm, chỉ sợ đến thời điểm dược hiệu tốt đến tăng cao a. Mị Mị địa phán đoán một phen hậu Chu Vũ mới nhớ tới đến không gian mục đích, kết quả tìm một vòng cũng không tìm được Loang Lổ cùng hai con đại lận rừng, chẳng lẽ này ba con gia hỏa còn ở khói xám bên trong. Nhìn cái kia nồng đậm lăn lộn khói xám, Chu Vũ bất đắc dĩ sử dụng tuyệt chiêu, liền thấy kẻ này hít sâu một hơi, khí vận đang điền, mở ra miệng rộng la lên, "Loang Lổ, Loang Lổ!" Này một trận kêu to thực sự là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, giữ âm đủ để nhếu lương 10 ngày. Khi trụ vũ lần thứ năm phát sinh loang lộ tiếng vang thì, đột nhiên từ sau lưng của hắn khói sám bên trong thoát ra hai con lông đỏ đại lợn rừng. Này hai con lợn rừng cùng so với trước kia ánh mắt trong suốt trong suốt, không chút nào trước đây loại kia động một chút là con mắt phát điên sung huyết tình huống. Này hai con lợn rừng tuy rằng ra khói sám nhưng nhìn thấy phía trước có người diễn viên hướng về thế vẫn cứ không chỉ. Chu Vũ lúc này nhưng là không có đại thương nơi tay làm sao sẽ là hai con lợn rừng đối thủ. Liên bị dọa đến muốn chết Chu Vũ mau mau la lớn, dừng lại, mau dừng lại. Hai người các ngươi đầu bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, lão tử bạch cứu các ngươi rồi. Nhanh vọt tới phụ cận thì hai con lợn rừng cũng thấy rõ người trước mắt, liền bốn con móng heo đột nhiên hướng về trên đất một dùng sức, trên đất lưu lại bốn đạo câu ngân, lúc này mới từ từ sát ở cường tráng thân thể. Lúc này Chu Vũ hậu bối đã ướt đẫm. Hắn nhỏ theo gọ má soạch soạch điệu đi xuống. Chu Vũ lúc này cũng không kịp nhớ lau mồ hôi, hai con công lợn dừng liền ở trước người, xem vừa nãy giá thế kia phòng trường tương thế đã tốt lưu loát, nếu không vọt tới có thể mạnh như vậy sao? Nếu như này hai con xúc sinh bất thình lình trở lại như thế lập tức vậy mình liền không cần sống. Nhìn Chu Vũ không hề động đậy mà đứng ở nơi đó, hai con tên to xác dị nhiên từ từ tới gần hắn, mắt nhỏ lộ ra linh động ánh sáng lộc lẫy, tựa hồ muốn cùng Chu Vũ thân cận một chút. Chu Vũ lúc này thực sự là muốn khóc mà không ra nước mắt, này hai con lợn rừng chỉ cần hướng về trên người mình một chùi, vậy mình này tế bị nột nhục bắp đuổi nhất định chiếm được vài đạo danh máu tử không thể, ngươi nói nếu như bất hỏa chúng nó thân cận là không phải bị tổn thương nhân ra tự tôn đây. Ngay khi Chu Vũ Trạm cũng không phải thối cũng không xong lượng nan thời điểm, Loang Lỗ từ Chu Vũ bên cạnh khói xám bên trong chậm rì rì điệu bò đi ra, vừa bò còn một bên rỗi ra giải nhỏ cái cổ cùng Chu Vũ chào hỏi. Thấy Loang Lỗ Chu Vũ rồi cùng thấy thân nhân Mau tới trước sở sở Loang Lổ đầu, cũng mặc kệ Đại Vương Tám có nghe hay không hiểu, tức giận nói rằng, "Loang Lổ, ngươi làm sao không nhìn cái kia hai con gia hỏa đây? Bọn họ vừa nãy suýt chút nữa liền làm bị thương ta, hai người này không lương tâm à, thiệt tòi ta cũng còn tốt tâm cứu chúng nó. Loang Lổ nếu như thật có thể nghe hiểu Chu Vũ nói cái gì không phải thật thành tinh sao?" Bất quá tuy rằng nghe không hiểu, nhưng cũng biết người chủ nhân này xuất hiện đang tức giận. Liền mau mau na khổng lồ vương bắt cái nắp tiến đến Chu Vũ trước người muốn tải Chu Vũ chơi một vòng. Chu Vũ như thế nào đi nữa sinh khí cũng bị loang lổ loại này tiểu hài tự động tắt chọc cho cười lên, liền không lại hoán giận cái này tên to sắc. Thế nhưng mặt khác hai cái tên to sắc làm sao bây giờ? Chu Vũ lúc này thật là có chút đau đầu. Nghĩ đến một trận hậu Chu Vũ vẫn là quyết định đem này hai con lợn rừng cho thả, bởi vì này hai con lợn rừng hiện tại đã sản sinh một chút linh tính, lẽ ra có thể phân biệt ra được thật xấu. Đương nhiên nếu như sau đó này hai con gia hỏa còn kế tục họa họa nhà cái cái kia mình tuyệt đối sẽ không dễ tha chúng nó, bảo đảm hội nắm lấy chúng nó lột da đôn đục. Nghĩ tới đây Chu Vũ một ý nghĩ đem loan lǒu cùng hai con lợn rừng lấy ra ngoài. Khả năng là đã lâu không có nhìn thấy thái dương, mới vừa ra tới ba con động vật đều có chút hưng phấn, hướng về phía trên trời kêu vài tiếng lấy phát tiết hiện tại kích động tâm nhìn ba con động vật tâm tình ổn định lại, Chu Vũ tiến lên nhẹ nhàng sờ soạn mấy lần hai con đại lận rừng, sau đó nói: Hai người các ngươi trên người bây giờ thường cũng tốt, ngày hôm nay liền tha các ngươi đi thôi, bất quá sau đó cũng không thể lại họa họa nhà cái, bằng không lại bị ta đụng tới chính là các ngươi. Lương giờ chết. Nói xong dùng sức đẩy hai con lợn rừng để chúng nó rời đi. Tuy rằng nghe không hiểu Chu Vũ đang nói cái gì, nhưng là trải qua không gian khói xám trị liệu quá địa hai con lợn rừng đã kinh biến đến mức cực kỳ thông minh, từ Chu Vũ động tác cũng có thể đoán được ý của hắn. Lệnh Chu Vũ mở rộng tầm mắt chính là hai con lợn rừng căn bản cũng không có như tưởng tượng điệu tát hoan nhi chạy mất, mà là i oi tại Chu Vũ bên người, đồng thời trong miệng còn liên tiếp điệu kêu thảm, hao phải là tan nát cõi lòng, Nhật Nguyệt cung bi, đem vốn là cảm tình phong phú Chu Vũ gấp phải là bùn bùn, kết quả dã kê linh nam pha nhất thời trở nên quỷ khóc chư hảo, may mà chỗ này hiếm người đến, bằng không vẫn đúng là có thể dọa sợ mấy cái. Sau đó một bên loang lỗ thấy sự tình không đúng, cũng gia nhập vào này chi tiêu khóc đại quân trong đội ngũ đến. Dùng dây nhỏ cái cổ ngăn hai con lợn rừng sinh sợ bọn họ đi. Có linh tính loang lổ ở trong không gian trải qua là tiêu giao tự tại, thế nhưng trong không gian ngoại trừ qua quả rau dưa liền chính mình một con vật còn sống, bình thường có thể không muốn sao. Nay thật vất vả làm đi vào hai con tên to xác bội tiếp chính mình chơi nếu như đi chính mình chẳng phải là lại đến khôi phục độc thân sinh hoạt. Tiêu Khóc một trận hậu chu vũ quyết định, nếu này hai con lợn rừng như thế nhân nghĩa muốn cùng chính mình hôn sinh hoạt, vậy chỉ thu chúng nó đi. Ngược lại cũng chính là mỗi ngày nhiều mấy cân bắp diện sự tỉnh. Con cỏ xanh cùng rau dại khắp núi trên đều là cái này, chỉ cần chính bọn hắn hơi hơi chịu khó điểm bảo đảm đói bụng không được. Đương nhiên cuối cùng hai con lợn rừng cũng không có chạy trốn bị đặt tên vận rồi, Chu Vũ cho nải hai con công lợn rừng lấy hai cái khá là mẫu tính hóa tên, một viết đại hồng, khắc viết nhị hồng. Đặt được Chu Vũ bảo đảm một miết hai chứ lúc này mới tát hoang nhi đi ở hồ nước phụ cận chơi đùa, còn thỉnh thoảng nhảy vào hồ nước bên trong hướng về cái lương. trôi phải là ưu thai dù thai. Ma Chu Vũ thì lại lại trở về trong không gian dùng cái quốc trên đất lấy từng cái từng cái vết xe, đem trên đất trồng hồng cảnh thiên gốc rễ lấy xuống ngăn chặn thành một đoạn một đoạn toàn bộ gieo xuống. Đến tận đây không gian thổ địa bên trong đã lít nha lít nhít địa đủ loại hồng cảnh thiên. Khi Chu Vũ đi ra không gian thì chân trời đã đi tới đại sơn phần cuối, đem loan lỗ cùng đại hồng nhị hồng làm tiến vào không gian hậu Chu Vũ khiêng cái quốc, khoác hờ hà, rên lên cứ chi mỹ nói nhi bước lên đường về nhà. Chu gia thôn chủ đạo hai bên đủ loại cao to kiên cường dương thụ, cây liễu cùng với cây hoè các loại, chờ, thông thường cây giống. Mặt trời chiều ngã về tây, Chu Vũ bước chậm ở này dương liễu phiêu nhũ, hoè hoa phiêu hương thổ trên đường thực sự là có một fen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Khả năng là năm nay đầu mùa hè khí trời khá là lương, hai bên đường lớn cây hoè mới bắt đầu nở hoa, nghe cái kia tản ra mùi thơm ngát hoè hoa, Chu Vũ không nhịn được dùng cái cuốc đánh một chuối hạ xuống. Dùng tay lồm một cái bỏ vào trong miệng chậm rãi tựa đứng dậy. Ngọt nào, mùi thơm mát, vẫn là trong ký ức cái kia mùi vị, nhìn cái kia một loạt bài khắp tây hoại hoa, Chu Vũ Dạ dầy không nhịn được đi lại nhanh chóng nhúc nhích đứng dậy. Ngày nào đó cái nhất định phải làm chút hoại hoa cao ăn. Chu Vũ tự lẩm bẩm. Chương 57, Hoa Cốc Cửu Lai lịch 1. Lúc về đến nhà, Chu Vũ bị trong sân cảnh tượng kinh sợ, liền thấy sân trong đó nhấc lên một cái thổ táo, mặt trên lạc một cái nồi sắt lớn. trong nồi rầm rầm rầm rầm điệu luộc cái gì. Cha cùng Tam Thúc bội tiếp Thái công ngồi ở trên ghế tang go, Chu Hổ tiểu tử này dùng một con đặc cỡ lớn móc sắt tử ở trong nồi chơ đi, một mặt ngạc tương. Thấy Chu Vũ trở về, Chu Hổ nhấc theo cái móc sắt tử hùng hổ điệu tới đón, đầy mặt mỉm cười điệu nói rằng: "Ai nha, nhị cậu ca trở về à, đều 3 ngày chưa thấy ngươi, nghe nói ngươi ở trong núi cậu gia nổi tiếng uống tay, nhanh lên một chút để huynh đệ nhìn ngươi mà không." Chu Vũ cắn răng, kiếp mắt lại cũng không nói lời nào. Chu Hổ dạ vờ dạ vịt điệu nhìn một lúc rồi mới lên tiếng, "Ai, ngươi khoan hãy nói, ta nhị cẩu ca này khuôn mặt nhỏ ăn được đều sáng loáng sáng loáng, xem ra ngươi lần này vào núi mỡ nhi không nhỏ a." Nhìn Chu Hổ âm dương kỳ quặc dáng vẻ Chu Vũ hận không thể đạp ra hỏa này một cước, cái gì gọi là khuôn mặt nhỏ đều sáng loáng sáng loáng. "Ca ca ta để lợn rừng nghiện địa làm sao cũng đến đi cái hay, bà cân cân chứ." Nhìn thấy Chu Vũ không nói lời nào, Chu Hổ lại dương dương tự đắc điệu nói rằng, "Bất quá ngươi còn có thể cứu." Chính mình ở phỉ an phỉ uống thời điểm còn chưa quên chúng ta những này bị khổ chịu khổ người thân, xem ở ngươi mang về nhiều như vậy ăn ngon món ăn dân dã nhi phần trên ta liền tha thứ ngươi lén lén vào núi. Bất quá lần sau nhất định phải mang tới huynh đệ ta a. Nói như vậy ta trở về bối đồ vật thời điểm cũng có thể nhiều bối chút không phải. Nghe được Chu Hổ nói tới càng ngày càng giối đạo, Chu Định Bang là ở nghe không vô, hướng về phía nhi tử chính là một cổ họng, Tam Lư tử, ngươi ở nơi đó cùng hả hê cái gì? Ngươi nhị cậu ca vội một buổi trưa còn không uống ngụm nước ni liền nghe ngươi ở nơi đó cùng bại tử, còn không mau mau điệu cho ngươi nhị cậu ca đánh buồn giữa mặt thủy đi. Nghe xong lời của cha Chu hụt như một làn khói liền không còn hình bóng. Chu Vũ cái này thoải mái a, nhìn thấy Tam Lư tử ai hấn so với giữa mặt thoải mái hơn nhiều, tiểu tử này liền thuộc về loại kia 3 ngày không đánh tới phòng biết ngói loại hình, hơn nữa tiểu tử này đặc hội thuận cái bò, ngươi cho hắn điểm khuôn mặt tươi cười liền ánh mặt trời sáng lạ, nói chung chính là ba chữ nhi, thích ăn đòn. đem gai quốc đặt ở góc tường hậu chu vũ đi tới thái công bên cạnh cùng thái công còn có tam thúc hỏi thăm một chút, lúc này cha chu định quốc nói rằng: "Tiểu Vũ, này không ngươi từ ngươi lão gia gia mang về không ít món ăn dân dã nhi, ta và mẹ của ngươi buổi chiều liền suy nghĩ đêm nay cố gắng làm một bàn hai chúng ta ra ăn thật ngon dừng lại. Một trận, vốn là ta còn đi ngươi Ngô thái công cùng Lưu thái công nơi đó cũng muốn đem bọn họ gọi tới, nhưng là mấy ông lão gia nói ta đây là gia hiến. Không năm không tiết liền không đến tham gia trò vui." Ngươi thím ba cùng ngươi mụ chính đang gian ngoài bên trong vội vắng đây, mấy người chúng ta cắt lao ra phụ trách luộc đụng, bất quá công việc này cũng bị tam lư tử cướp làm thịt, vì lẽ đó ta cùng ngươi thái công còn có tam thúc chỉ có thể ngồi ở chỗ nầy tán gấu. Chu vũ trong lòng hết sức địa khinh bị một cái ba vị trưởng bối, cảm tình đây là ở hùng tiểu tử ngốc ca, phòng trường tam lư tử cũng là bị ba vị này lấy trưởng bối tên buộc đi luộc đụng, nếu không tiểu tử này đối với lao động mới sẽ không tích cực như vậy đây, đổi thành ăn còn tạm được. bất quá vì sau đó có tốt tháng ngày quá lời nói này Chu Vũ nhưng là không dám nói ra, quay về tra cười ha ha đánh Hoang Nhi liền đi qua. Sát trời dần dần tối lại, vốn quang trăng lưỡi liềm mềm mại địa treo ở liễu đầu cảnh, đầy trời đầy sao từ ban ngày trong giấc ngủ tỉnh lại, không ngừng mà nháy mắt, quan sát mảnh này hiểu biết đại địa. Chu Vũ ra trong sân chi lên một cái 200 ngói đèn chân không thao, chu vi con muỗi bay lượn. Cách bóng đèn cách đó không xa giàn cây nho dưới tràn đầy một bàn món ăn dân dã nhi liều lĩnh hừng hực nhiệt khí. Tản ra mê người hương vị nhi. Mọi người dồn dập ngồi xuống, trên bàn ngoại trừ các loại món ăn dân dã nhi ở ngoài còn có một vò rượu. Nhìn thấy nải cái bình tửu tất cả mọi người con mắt đều là sáng ngời, mọi người không nghĩ tới Chu Định Quốc sẽ đem loại rượu này lấy ra uống. Lão thái công cười ha ha lớn tiếng nói, "Định Quốc, không nghĩ tới ngươi còn có loại rượu này, từ khi uống ngươi một vò tử hoa cốc say rượu những khác tửu ta hầu như đều uống không trôi, đây mới thực sự là rượu ngon a." uống nữa uống xong sau ta cảm giác này thân thể đều cường tráng không ít, đây tuyệt đối là thần dược a. Chu Định Quốc cười ha hả hồi đáp, "Lão gia, loại này hoa cúc tiểu ta cũng là còn lại này một lọ, nguyên bản còn có hai cái bình, này không 2 ngày trước tiểu Vũ vào núi đến xem hắn ông ngoại, đứa nhỏ này có hơn 3 năm không thấy nhìn hắn ông ngoại, này một chuyến đi cũng không thể tay không, nếu không ta cùng Quế Lan trong lòng đều băn khoăn, vì lẽ đó liền để tiểu tử này cho hắn ông ngoại lại sao đi một lọ." Còn lại này vào giệu vốn là ta còn muốn giữ lại tiểu Vũ kết hôn thời điểm dùng để chiêu đãi nhà mẹ đẻ khách cũng tốt cho mình trương mặt dài. Thế nhưng vừa nhìn ngày hôm nay những này thức ăn ngon ta vẫn là không nhịn được lấy ra, ta muốn ngày hôm nay lão gia ngài ở đây, hơn nữa tiểu Vũ còn không uống qua, liền như thế cho tương lai người nhà mẹ đẻ giữ lại cũng không thích hợp, vì lẽ đó nha vẫn là chúng ta người uống quên đi. Nãi Hoa Cúc Cự vừa vặn xứng với cái bàn này thức ăn ngon, ngày hôm nay chúng ta cũng một cái. Hay, hay Chú hổ dùng sức nhi địa vô tay, đầy mặt hương phấn vẻ. Chú vũ xem tiểu tử này vẻ mặt trong lòng đoán chừng tiểu tử này khẳng định cũng uống quá loại này hoa cúc hiểu, chưa chừng chính là len lén thâu uống thái công. Ngày hôm nay cái bàn này món ăn hoàng dương cùng lợn rừng chỉ là phối món ăn, lấy một cái dương thang cùng hồ lợn rừng đụng, chân chính bữa tiệc lớn là toàn lộc hiến, do mẹ chủ chủ, thím ba phối chủ. Có người nói mẹ ở nhà khi, làm, cô nương thời điểm liền làm một tay thức ăn ngon. Đặc biệt là ở Sơn Trân món ăn dân dã phanh chế trên càng là rất được tổ truyền, liền này một tay toàn lộc yến đã đem mọi người ăn được là không tìm được bác. Hấp lộc đệ, kho lộc can, giá sơn tiêu sao lộc lục, khảo lộc chân, hóa đơn tạm lộc bộ ngực, tương trưng lộc vĩ. Ngược lại là lộc trên người linh bộ kiện vương quế lan đều là một đạo hoặc là hai món ăn. Vì sợ tất cả đều là nhục dầu cải chán lớn, vương quế lan cùng thím ba tử còn phan một chút đâm trời non, sơn cây thể thái các loại, chờ, rau dại Đương nhiên một bản chư lỗ hai fan dưa chuột cũng là không thể thiếu. An thuần khiết sơn chân món ăn dân dã, thiên nhiên thanh tân sơn dạ mơn ăn, uống tô màu chạch xanh biết, nồng nặc thơm ngát địa hoa quốc hữu, cuối cùng trở lại trên mấy cái dương thang, mùi vị đó, loại kia cảm giác thỏa mãn thực không đủ lướng người ngoài đã vậy. Trừ qua ba tuần, món ăn quán ngũ vị, trong ngọn núi đã nổi lên gió mát, một bàn lớn món ăn lăng là bị mọi người tiêu diệt hơn một nửa nhi, mọi người lạc chiếc đua động tác cũng dần dần mà chậm lại. Vương Quế Lan cùng Thiểm Ba Tử đứng dậy cho mọi người hướng về trà đi tới. Một ngượng bột uống cạn trong chén cuối cùng một cái hoa cốc hữu, Chu Vũ đỏ mặt đối với trà nói rằng, "Ba, ngươi từ đâu nhi làm hoa cốc hữu?" Rượu này cũng quá tốt uống, này màu sắc, rượu này cảm tuyệt đối so với Mao đại cùng Ngũ Lương dịch còn muốn trên một cấp bậc a. Rượu này nếu có thể cho tới chúng ta nhưng là phát ra. Tam thúc Chu Định Bang cũng theo trêu nói, "Nhị ca, chuyện này ta đều hỏi ngươi đến mấy lần ngươi ấp há ấp úng địa cũng không chịu nói." Chẳng lẽ trong này còn có cái gì nói rằng? Bằng không ngươi chính là sợ ta biết rồi đánh rượu này chủ ý." Chu Định Quốc trừng một chút huynh đệ của mình, thở phì phò nói rằng, "Trong này có cái dám nói rằng, Lao Tam, ngươi cũng không cần cái ta, nếu như còn có tiểu Mặc kệ ngươi có gọi hay không chủ ý ta đều đạt được cho ngươi một nửa, ai bảo hai ta là huynh đệ tới?" Lúc này bên cạnh Vương Quế Lan lên tiếng, "Tiểu Vũ Hàn Ba, ngươi rồi cùng mọi người nói một chút đi, chuyện này cũng không mất mặt gì." lại nói ngươi khi đó còn không đều là hài tử. Cuối cùng Thái công giải quyết dứt khoát, "Định Quốc, ngươi liền nói với chúng ta nói một chút, lão già ta cũng thật tò mò a." Chu Định Quốc hít sâu một hơi, "Được, các ngươi đã muốn nghe vậy ta liền nói nói rượu này là làm sao đến." Sau khi nói xong cầm lấy trên bàn tách trà uống hết mấy ngụm nước thấm giọng nói, lúc này mới lại tiếp tục nói, "Chuyện này nói đến vẫn cùng Tiểu Vũ có quan hệ. Cùng ta có quan hệ. Ba, đến cùng là chuyện gì sao a?" Chu Định Quốc lời còn chưa dứt liền bị Chu Vũ đánh gãy. "Ai u ta nhị cậu ca ai, chúng ta chính đang nghe hai đại gia nói sao, ngươi nói ngươi chó miệng vào." Đại nhân nói thoại tiểu hài nhi câm miệng. Lại bị Tam Lư Tử tên khốn kiếp này mượn cơ hội đã kích một hồi, bất quá lúc này Chu Vũ cũng không dám phản bác, nếu như đem toàn gia đều làm tức giận liền không dễ làm, vẫn là nghe cha nói tiếp đi. Chương 58, Hoa Cúc tiểu lai lịch 2. Chu Định Quốc căn bản không có bị hai tên tiểu tử thối này đánh gãy. mà lại tiếp tục nói rằng, đó là tiểu Vũ trên lớp 12 năm đó, bởi vì hài tử đọc sách lui đầu góc, gia vừa không có tiền mua cái gì tư bổ phẩm, ta hiện tại còn nhớ đến trong chấn mở gia trưởng hội thời điểm bọn họ lão sư chủ nhiệm lớp cùng ta nói tới thoại, hắn nói trong nhà cùng không cần gấp gáp, lúc này hài tử có thể không ăn thịt, không ăn tư bổ phẩm, thế nhưng nhất định phải ăn no đồng thời tốt nhất ăn nhiều một chút ngư, như vậy có thể bổ dưỡng đại não. Khi đó anh Hùng Hồ còn không quy đến ta trong tôn quản. Ta thôn người đi trong hồ đánh cá nhân ra căn bản là không cho, lang cô hà bên trong cũng đều là chút tôm kép nhỏ bé, cuối cùng ta cùng hắn mụ hợp lại kế, phượng hoàng trên núi không phải. Có cái nguyệt lượng hồ sao? Lớn như vậy như vậy thâm trong hồ chỉ định hội có không ít ngư, liền hai người bọn ta lỗ hổng chức một bản cá lớn vong ta liền mang theo trên phượng hoàng sơn. Mọi người đều biết phượng hoàng trên núi bởi năm đó công xã khai thác mỏ luyện kép hủy không ít gỗ, nguyên lai nghỉ lại ở bên trong chim bay cá nhảy cũng bị sợ quá chạy đi. Vì lẽ đó mấy chục năm qua hầu như không ai tới đó săn thú. Ta đến nơi đó bước nhỏ là ở bên bờ gần mấy vũng, người chưa nói xong thật liền đánh tới đến mấy cái hơn 1 cân cá chấm cỏ. Năm sau khi về nhà đem tiểu Vũ hắn mụ mừng rỡ cũng không tìm tới bắc, buổi tối hôm đó liền vội vã cho tiểu Vũ làm một trận xò cá chấm cỏ. Liên như vậy ta mỗi cách 1 2 ngày liền đi một chuyến nguyệt lượng hồ tát hai vũng, nhà chúng ta tiểu Vũ một tuần cũng có thể ăn nên làm ra cùng bồi bổ đầu óc, không biết con cá này lên không tạo tác dụng. Ngược lại tiểu Vũ là thi đậu trọng điểm đại học. Nghe đến đó Chu Vũ cảm khái vạn phần, tâm tư lại trở về thời trung học. Không trách thi đại học năm đó trong nhà thức ăn chất lượng kịch liệt tăng lên trên, mỗi tuần đều có thể ăn được vài lần mẹ làm được ngư. Lúc đó chính mình hỏi cha mẹ ngư là trô đến, cha vẫn cười ha hả nói là từ làng cô Hà bên trong đánh tới, chính mình vì thế còn tự hào tốt mấy ngày nay tử. Vì sao? Bởi vì Chu gia thôn những người khác chưa từng có từ làng cô Hà bên trong đánh tới đến nhiều như vậy ngư. Phải biết Chu Gia thôn cách Phượng Hoàng Sơn có tới gì bên trong địa, hơn nữa đã tiếp cận rừng sâu núi thẳm, bên trong vô cùng nguy hiểm. Cha một người một tuần phải đi trên mấy cái qua lại trong đó khó khăn có thể tưởng tượng được, khả năng là sợ tự mình biết hậu tâm đau phụ thân phân tâm, vì lẽ đó cha mới nói cái lời nói dối có thiện ý. Chu Định Quốc dừng một chút lại tiếp tục nói, thế nhưng cũng không biết là không phải này, Nguyệt Lượng Hồ bên trong ngư quá khôn khéo, ta ở bên bờ đánh mấy ngày nay, từ sau con cá này liền dần dần mà đánh không ra đây. Vì tiểu vũ có thể có sung túc dinh dưỡng, không có cách nào ta không thể làm gì khác hơn là đâm chỉ bẻ gỗ tử dự định đến trong hồ tâm Thái Dương đảo biên giới thử vận may. Cũng may ông trời phù hộ, Thái Dương đảo phụ cận ngư không chỉ nhiều, hơn nữa cái đầu còn lớn hơn không ít. Liên như vậy, ta một bên trồng trọt một bên đánh cá ngày hôm đó tử liền đến đầu tháng 7. Ta còn nhớ một ngày kia là cái đại tình thiền, ta cùng thường ngày hoa bẻ gỗ tử đến Thái Dương đảo, đến bên bờ rơi xuống bẻ liền bắt đầu tiếp tục đánh cá. Không nghĩ tới chính là ta này mới vừa đánh tới đến một cái cá chép to liền nghe đến phía sau trong rừng cây có động tĩnh, ta quay đầu nhìn lại đem ta dọa gần chết, các ngươi biết ta nhìn thấy gì? Hùng người mù, rông ra hai con hùng người mù a. Ta vừa nhìn thấy không đúng liền lưới đánh cá cũng không cần, nhanh chân liền hướng Bởi vì hùng người mù cách bẻ gỗ tử gần ta cũng không dám hướng bẻ gỗ tử phương hướng chạy, cùng may này Thái Dương đạo liền với mặt phía Bắc Đại Sơn. Vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là xoay người hướng về mặt sau trong núi lớn chạy đi. Thế nhưng ta cái nào chạy trốn quá hùm người mù a, không bao lâu này hai con hùm người mù liền từ từ đuổi theo. Lúc đó trong lòng ta liền một cái ý nghĩ, vậy thì là nhất định không thể chết được, nếu như ta không còn nữa lưu lại này cô nhi quả phụ để bọn họ sống thế nào? Ngược lại khi đó cũng không biết là làm sao, cả người liền cảm thấy có khiến không xong sức lực. Nhưng là tổng thể như thế chạy ta sớm muộn đến bị hùm người mù đuổi theo căn chết. Ta chạy chạy phát hiện phía trước có một cái do mặt phía Bắc Đại Sơn nước suối hình thành đại thác nước, trong lòng suy nghĩ vẫn là hướng về thác nước bên trong chạy đi, liền ta thăng suối nước hướng về thác nước phương hướng chạy, ai biết này hai con hùng người mù cũng theo lại đây, không có cách nào ta chỉ có nhắm mắt đẩy thác nước gáp lực tiến vào thác nước bên trong. Làm ta nằm mơ đều không nghĩ tới chính là phía sau thác nước không phải ngọn núi, dĩ nhiên là một cái rộng rãi đại sơn động. Vào lúc này ta cũng không cố trên sợ sệt. Ở đại trong sơn động tìm cái bí mật địa phương bắt đầu trốn. Đợi một lúc lâu sau cũng không thấy hai con hùng người mù đi vào, ta liền phỏng chừng lần này này mạng gia sợ là kiếp về. Bởi sợ hùng người mù đi chưa tới xa, ta thẳng thắn liền ở trong sơn động đi dạo một vòng, kết quả là ở trong sơn động đụng phải này bốn đàn hoa quốc hữu. Khởi đầu ta cũng không biết đây là tiểu, kiếm về sau ta cũng không để ý, ngay khi hầm bên trong Mãi đến tận tiểu Vũ sau khi thi lên đại học có một ngày Quế Lan nhắc nhở ta hầm bên trong còn có bốn đàn đồ vật không biết là cái gì đây, liền hai người bọn ta Lô Hổng liền đánh ra một vỏ dự định xem xem rốt cục là vật gì. Các ngươi là không biết à, khi chúng ta đem cái bình phong kiến nắp sau khi mở ra cái cỗ này hương vị nhi cái kia dễ ngửi a, nói như thế nào đây, lúc đó cảm giác mình liền giống như là muốn thành tiên đắc đạo giống như, rơi vào trong sương ngủ, thoải mái ghê gớm. Chúng ta hướng về trong bình vừa nhìn căn bản cũng không có tiểu mà là một khối nùng màu xanh lục mềm mại đồ vật. Ta cũng tốt hiểu, biết đây là tiểu thả đến thời gian dài ra hình thành tiểu thuốc rắn, liền ta đi vào trong quán một chút sơn nước xuối, sau đó lại sợ đồ chơi này thời gian dài cồn đều phát huy không còn, liền ta lại đi trong bình đến 3, 4 cân tán rượu đế lúc này mới lại lần nữa che lại khẩu, mấy ngày sau lại mở ra xem chính là ngày hôm nay uống đến bộ dáng này. Bởi rượu này có một loại hoa cúc mùi vị, hơn nữa lại là màu xanh lục, vì lẽ đó chính ta liền cho một cái tên Gọi Hoa Cúc tiểu. Chu Định Quốc này một phen lời giải thích hạ xuống mọi người nghe được là trợn mắt quát mồm, không nghĩ tới nãi Hoa Cúc tiểu lai lịch trung gian còn có khúc chết như vậy cố sự. Vương Quế Lan vành mắt có chút đỏ lên nói rằng, chủ nhà tính khí quật, vẫn cho rằng chuyện này có chút mất mặt, cho nên khi các ngươi hỏi nãi Hoa Cúc tiểu lai lịch thì hắn thật không tiện nói, ngày hôm nay nãi cuối cùng cũng coi như là nghỉ thông suốt. Lao Thái công tản nhẫn mà ngừng một chút Chu Định Quốc thở phì phò nói rằng, Ngươi nói ta lão Chu gia làm sao đều là sinh ra các ngươi những này cựu mắt tử? Ngươi nói ngươi cùng hùng người mù tên gì kính? Chẳng lẽ ngươi còn có thể làm được, khô đến quá hùng người mù. Nay mẹ kiếp có cái gì có thể mất mặt? Chúng ta đánh tiểu quỷ tử hồi đó đánh không lại nhân gia không cũng là bị niệm đến khắp núi chạy. Sau đó thừa dịp bọn họ không chú ý thỉnh linh liền cho bọn họ đến lập tức. Cho nên nói a đối phó xúc sinh cùng đối phó tiểu quỷ tử là một cái đạo lý, nhất định phải dùng chủ tịch 16 tự phương châm. Địch tiến ta lùi, địch lùi ta truy. Chu Định Quốc ca lưỡng một mặt bất đắc dĩ buổi tiếp lão thái công lại đi vào cái kia khói thuốc súng tràn ngập thời đại, mà Chu Vũ cùng Chu Hổ thì lại liếc mắt nhìn nhau lén lén trục nhạc, trong lòng âm thầm nói thầm, Chu Gia Thôn ở này quần năm đó cầm lấy Khai Sơn đao liền dám cùng tiểu quỷ tử Liêu Mạn các lão đầu tử dưới ảnh hưởng hy vọng đời sau quý cũ, văn minh thủ lễ, khả năng này sao? Lẽ nào thái công thật đến không biết Chu Gia Thôn to lớn nhất cưỡng mắt tử chính là hắn? Đương nhiên những này trong lòng nói bọn họ ca lưỡng là tuyệt đối không dám nói ra, cũng chỉ có thể ở trong lòng sảng khoái một thoáng, bằng không vậy thì là chọc thiên đại nhiễu loạn. Bóng đêm càng ngày càng sâu, nước xương cũng càng ngày càng đậm, Chu Lệnh Bang phụ tử đỡ Thái công về nhà nghỉ ngơi đi tới, mà Chu Vũ toàn gia sau khi thu thập xong cũng kết thúc một ngày sinh hoạt, vui vẻ đi vào mộng đẹp. Chương 59, Cam sảng khoái thanh mỹ họa hoa ca một. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng Chu Vũ liền bị cha từ trong chăn hô lên. Bởi ngày hôm qua mấy vị cô quả thái công cùng các gia gia cũng không đến ăn cơm, mẹ Vương Quế Lan đã sớm đem chuẩn bị kỹ càng một ít thục lộc lục cùng lợn rừng, hoang thịt dê các loại, chờ món ăn thức dùng bốn bát sắp xếp gọn, muốn cho nhi tử sớm một chút cho mấy ông lão ra đưa tới, để những lão nhân này cũng nếm thử tiên. Chuyện như vậy Chu Vũ đương nhiên sẽ không chối từ, rửa mặt liền mang theo những thứ đồ này từng nhà địa đưa sang. Những lão nhân này ra không có nhi nữ, bạn già nhi cũng phần lớn không ở nhân thế. Đối với chu già thôn 60 tuổi trở xuống người tới nói những lão nhân này ra hầu như là nhìn bọn họ lớn lên, ở trong mắt bọn họ những này không người chiếu cố lão nhân ra chính là thân nhân của bọn họ, vì lẽ đó trong thôn một khi nhà ai làm tốt hơn ăn bình thường đều sẽ cho đưa tới một ít. Làm xong những này hậu chu Vũ về đến nhà ăn điểm tâm, vốn là ngày hôm nay muốn đi trong trấn nhìn có hay không cá bột bán ra, phải biết giá kê linh hai cái hồng thủy đường tử hiện tại vẫn là không đây. ở không gian thủy cùng không gian dịch dưới sự giúp đỡ tin tưởng chỉ cần đem cá bột bỏ vào hồ nước bên trong ngư dài đến tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Nhưng lạ vừa nghĩ tới này, ngày nắng to còn muốn cưỡi xe đạp đến trong trấn Chu Vũ liền đánh chuột đứng dậy, nhìn dáng dấp chính mình cũng nên mua lượng rẻ hơn chút hai xe đẩy mở ra, sau này mình hướng về trong trấn cùng thị trấn chạy trốn thời điểm không thể thiếu, này công, cụ giao thông cũng không thể thiếu. Nhưng lạ chính mình đối với phương diện này sự tình không biết gì cả, liền đã nghĩ đến bạn tốt Trướng Cường. Nghe tới đây Chu Vũ cầm lấy năm, sáu thiên chưa từng dùng điện thoại di động, bấm chương cường dãy số, "Này, Cường Tử, gần nhất trải qua chuyện gì?" Điện thoại một đầu khách quán giận nói, "Ai nha lão đại của ta a, lão gia ngài rốt cục gọi điện thoại cho ta rồi. Ngươi nói ta này từ sáng đến tối vội vội cần nhằn không thời gian gọi điện thoại cho ngươi, nhưng là ngươi ở nhà bên trong tiêu giao tự tại sao liền không thể nhiều cho ta đánh mấy điện thoại đây? Ngươi không nữa đánh tới ta còn tưởng rằng ngươi lại về Minh Châu thì đây." Trương Cường chuyển được điện thoại sau chính là dừng lại, một trận lao náo. Chu Vũ biết mình đối lý cũng không phản bác, tùy ý ra hỏa này lại nhãi bà phút. Cuối cùng Trương Cường cũng cảm thấy vô vị lúc này mới bất đắc dĩ nói rằng: "Lão đại, ngươi thật đúng, liền không có thể phối hợp ta một thoáng để ta sảng khoái sảng khoái miệng. Quả thực quá không trượng nghĩa." "Được rồi, khúc nhạc dạo cũng không kém nhiều nữa, nói một chút ngươi tìm ta chuyện gì?" Chu Vũ liền đem muốn mua lượng hai xe đẩy chuẩn bị sau đó kéo hóa dùng ý nghĩ nói cho Trương Cường. Tiểu tử này sau khi nghe xong không nói hai lời liền đồng ý, "Lão đại, ngươi này không phải bận thịtu ta sao? Nhà ta loại xe này có vài lượng, thẳng thắn ta cùng ta ba nói một tiếng ngươi trực tiếp lái đi một chiếc không phải. Nơi nào còn cần khó khăn như vậy nhi?" Chu Vũ Kiên quyết từ chối, "Đùa gì thế, bằng hữu thì bằng hữu, tiền tài quy tiền tài, hai phương diện này tốt nhất không muốn nói nhập là một." Cuối cùng ở Chu Vũ dưới sự kiên trì lấy 40.000 nguyên giá tiền từ Trương Cường trong tay mua lại một đại có người nói là dùng hơn 2 năm một chiếc cỡ trung sẽ tải. Bất quá Trương Cường hai ngày nay rất bận không có thời gian cho Chu Vũ đưa tới, muốn Chu Vũ ngày mai đến thị trấn tới lấy. Cúp điện thoại xong trong lúc rảnh rỗi Chu Vũ một thoáng nhớ tới đến mình ngày hôm qua bàng hắc về nhà thì nhìn thấy khắp cây hoa huệ hoa, khóe miệng nhất thời trở nên nứt gác đứng dậy, tốt hoài niệm mẹ làm huệ hoa cao a. Nhớ tới khi còn bé trong nhà khó khăn, Quanh năm suốt tháng đắt xuống một điểm lương thực ngoại trừ hiến lương ở ngoài liền còn lại không được bao nhiêu, cho tới trong nhà ăn bữa này lò bữa mai. Thế nhưng cần lao chu gia thôn người không có bị những này tạm thời khó khăn giò đến, mà là lợi dụng rượi lưng đại sơn hữu thế thải rau dại, rã cái nấm các loại, chờ, dùng để lót dạ cùng cải thiện sinh hoạt, đặc biệt là ở xuân hạ luân phiên thời điểm lượng lớn vật hái dư thụ tiền cùng hoè hoa về đến nhà làm quả du bánh bột ngô cùng hoè hoa cao. Hoè hoa nở ở thời kỳ giấc hạ, lương món ăn không ăn thua mùa. Ở vỏ cây cây cỏ có, có thể độ năm tháng ngày bên trong, hoạ hoa cao càng là ít có khả phụ phẩm hàng cao cấp. Tuy rằng hoạ hoa hoa kỳ chỉ có 8, 9 ngày, có thể làm hoạ hoa cao cũng thời gian không nhiều, nhưng chính là nảy ngắn mấy ngày, khiến Chu Vũ tuổi hấu thơ trở nên càng thêm muôn màu muôn vẻ. Hoạ hoa cao là trụ vũ yêu nhất, Chu Vũ đều là ở mẹ làm tốt hoạ hoa cao sau vội vã không nhịn nổi sốc lên nắp nồi, nhất thời hoạ hoa mùi thơm ngát bí mật mang theo nồng nặc mạch hương liền tung bay ra, rất đầy toàn bộ dân ngoài. Thật lâu không thể tản đi. Lúc này bài một khối để vào trong miệng hơi tức vừa hóa, loại kia trắng mịn cùng ôn hòa, cam sảng khoái cùng thanh mỹ mùi vị thực sự là khiến người ta khó có thể quên, khiến cho người mê mẩn. Tiểu Vũ, ngươi ngày hôm nay có muốn hay không đi dã kê lĩnh đi xem một chút? Những kia tiểu miêu dại đến có thể thật không tệ, nếu như bị sơn tức cái gì cho lãng phí nhưng là không tốt. Mẹ đánh gậy chính trầm đắm ở trong ký ức Chu Vũ, Chu Vũ vội vàng từ trên ghế mây đứng dậy hồi đáp, "Mụ, mẩm con nhỏ đây." Còn không đến mức đưa tới sơn tấc chứ? Ta ngày hôm nay liền không muốn đi. Đúng rồi, mu, ta ngày hôm qua từ địa bên trong lúc trở lại thấy cây huệ đều nở hoa rồi, nếu không chúng ta buổi trưa trưng một đóa huệ hoa cao đến thử. Nhà chúng ta từ lúc ta trên cao trung sau sẽ không làm tiếp quá huệ hoa cao chứ? Đang ở sân đất trồng rau bên trong thao túng rau dựa Vương Quế Lan nghe xong lời của con trên má cũng hiện lộ ra một vẻ ôn nhu, một luồng ấm áp ký ức ở đấy lòng nổi lên, cười ha hả nói rằng, "Được, liền nghe nhi tử." Buổi trưa hôm nay chúng ta liền ăn hoè hoa cao, ngươi đợi lần nữa, ngủ đem đất trồng rau chăm sóc xong liền đi trích hoè hoa. Chu Vũ mau mau nói đến, "Mụ, ngươi vẫn là vội ngươi đi, trích hoè hoa việc ta bao, như thế này ngươi cùng ta ba ở nhà ma điểm lúa mạch đem diện lượng một lượng, chờ ta hoè hoa sau khi trở lại chúng ta liền bắt đầu trồng." Nói xong cũng hưng phấn ở trong sân cầm một cây gậy gỗ cùng một cái thổ rổ liền đi ra ngoài, Vương Quế Lan ở phía sau lại bỏ thêm một câu, "Tiểu Vũ, đừng quên lại trích điểm nho dại." Sau khi nói xong ngẩng đầu nhìn mắt, phát hiện nhi tử từ lâu không thấy bóng dáng, hoang trách dưới đất thấp cổ vài câu tiểu tử thối sau lại tiếp tục vội từ đất trống rao. Thân vụ tràn ngập, gió sương ngọc nhỏ sáng sớm, Chu Vũ khiêng đồng gỗ, mặt sau chọc lấy thổ rồ, ưu thai du thai địa hướng về phía sau núi mà đi. Muốn nói tới hoè hoa cao mùi vị tốt xấu chủ yếu đều ở này hoè hoa cùng mạch trên mặt. Người trong thôn đem hoè hoa chia làm mấy cái đẳng cấp, hái tự quần dưới chân núi, thanh thủy bờ sông hoè hoa vì là thượng phẩm, làm vẻ vang đột nhật. Bát Nạc tiểu bá nhược toàn bộ hoạ ở trong rừng cây vì là chúng phẩm, vùng hoang dã, mưa móc không để ý đan cảnh dã cây vì là hạ phẩm. Mạch diện cũng là dùng tất đá thôi ép, tế la tầng tầng xi si quá là nhất. Chấu cám cũng không thể ném xuống, để vào va bên trong một khối chưng lục tốt nhất, mạch phuu rộng đồng cam liệt khí cũng dung nhập vào hoạ hoa cao bên trong, khiến hoạ hoa cao có càng thêm nồng nặc mạch hương. Nếu như chưng lục thì ở phía trên vậy lên một tầng nho rải chớp, cái kia hoạ hoa cao chính là cực phẩm. Chu gia thôn tốt nhất cây hoè sinh trưởng ở Tiên dục Loan cũng chính là bây giờ anh hùng bên hồ trên, Tiên dục Loan phong quang vô hạn, hưởng thụ big ba dập dờn, thêm vào lại rượi lưng vào Phượng Hoàng Sơn, vì lẽ đó nơi này hoè hoa nở phải là thuần trắng như tuyết, mùi thơm ngát thoải mái. Sáng sớm Tiên dục Loan bao phủ ở một mảnh mơ ảo sương mù bên trong, như mộng như ảo, bên bờ mọc đầy cháng kiện cây hoè lớn, có mấy cây thậm chí phải cần hai người đồng thời mới có thể ôm trọn. Một chuỗi xuyến ngọc linh dạng hoè hoa đổi chiều nở đầy toàn bộ đại thụ. Từ trên xuống dưới trong ngoài đều là bạch, phảng phất đem bay đầy trời tuyết đều quang rơi tại những cây to này trên, đem nó bao bọc lại. Gió núi phất lên, có chút mới vừa phun ra hấu nha nộn diệp từ khắp cây bỏ phí bên trong lộ ra đời rác, lúc gần lúc hiện. Lúc này, hoè hoa mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người sẽ theo phong nhẹ nhàng bay xuống, tràn ngập ở tiên dục loan chu vi, cho dù thân cư xa xa cũng có thể nghe thấy được tràn ngập vùng quê khí tức hương thơm. Nhìn thấy những kia đám rợ xương nhi theo gió đung đưa một chuỗi xuyến thuần trắng đóa hoa, Chu Vũ cũng không kịp nhớ thưởng thức tiên dục loan mỹ lệ yêu kiều, khiến một côn cùng rồ liền đến đến to lớn nhất cây kia dưới cây hoè lớn bắt đầu hái hoè hoa. Nay khắp cây hoè hoa không nhất định đều là mới mở ra, hiểu được khả năng đã tỏa ra mấy ngày, mà làm hoè hoa cao tốt nhất chính là loại kia đêm qua nụ hoa, sáng nay tỏa ra hoè hoa, loại này hoè hoa trưng đi ra hoè hoa cao mùi vị thuần chính nhất bất quá. Nếu có nhiều như vậy tốt như vậy tài nguyên, Chu Vũ tự nhiên là có thể sức lực địa chọn tốt đến trí. rung đồng gỗ đặt xuống một ít đi sau hiện hữu bị đồng gỗ đánh yên yên, liền Chu Vũ thẳng thắn bỏ qua đồng gỗ bỏ lên trên cây hoè lớn, cứ ở trên cành cây tận tình hái. Chương 60, cam sảng khoái thanh mỹ hoè hoa cao hài. Một chuỗi xuyến như trắng đoan trân châu giống như mới mẹ hoè hoa biến mất với xanh biếc cành lá, cứ ở trên cành cây Chu Vũ hái đứng dậy đúng là bất việc không ít, trong chốc lát liền hái được hơn nửa rổ. Sắp trời dần dần tỏa sáng, tiên dục loan cũng biến thành thanh minh đứng dậy, Chính đang hái hoè hoa chu vũ chợt nghe xa xa truyền đến vài tiếng lanh lảnh tiểu hài tử tiếng cười, bất giác có chút buồn bực, như thế sớm tiên dục loan phủ cận tại sao có thể có tiểu hài tử tiếng cười. Liên chu vũ hoè hoa cũng không hái, mà là từ trên cành cây chạm lên hướng về xa xa phóng tầm mắt tới. Không lâu lắm từ đàng xa trong rừng đi ra một đám người, những người này ở trong nữ có nam có, trong tay đều cầm bổng gỗ cùng rổ, có mấy tên tiểu tử cũng ra dáng địa quải cái tiểu rổ sôi nổi theo sát ở đại nhân phía sau. thỉnh thoảng phát sinh tiếng cười như chuông bạc. Đám người kia tựa hồ cũng không nóng nảy, một vừa trò chuyện một bên hướng về chu vũ vị trí cây hoè lâm đi tới. Vào lúc này chu vũ cuối cùng cũng coi như là thấy rõ, những người này có thể không phải là chu gia thôn các hương thân sao? Phòng trưng bọn họ cũng là đến hái hoè hoa về nhà làm hoè hoa cao, xem ra Trụy Sàm không phải là mình một người a. Quả nhiên đám người kia đi tới cây hoè lâm sau dồn dập dùng trong tay một côn bắt đầu đánh hoè hoa, bọn nhỏ liền nhấc theo tiểu rổ dưới tàng cây kiếm. thỉnh thoảng còn hướng về trong miệng đưa lên mấy cái. Chu Vũ tỉ mỉ mà nhìn một chút, phát hiện những người này ở trong còn đều là người quen, trong đó có Đại Khuê Thúc toàn gia, Ngũ gia gia hai thẩm mang theo con gái của mình niếp niếp cùng cháu trai Thiết Đạn, còn có Liêu gia Tam Thúc toàn gia các loại. Đại Khuê Thẩm một bên đánh một bên cao hứng nói rằng, "Nàng thứ ba, năm nay này ngụy hoa tuy rằng nở đến muộn, thế nhưng rải đến cũng quá người ngoài hiếm có, yêu thích, ngươi xem một chút có bao nhiêu bạch có bao nhiêu nột." Lúc này có thể chiếm được nhiều làm chút trở lại, trong nhà này lão tiểu nhân, nhỏ bé đều thích ăn hoè hoa cao, ta năm ngoái rổng giá trưng hai đại oa người trong nhà còn không ăn đủ đây. Ngũ gia gia thiếm ba cười khanh khách nói, "Nhị tẩu, ai nói không phải đầy. Ngươi xem này ngoại hoa có nhiều mới mẻ, mùi vị tuyệt đối kém không được. Ta năm ngoái cũng trưng hai đại oa người trong nhà cũng la hét không ăn đủ, ngày hôm nay vẫn đúng là nhiều lắm làm chút để lão nhân cùng hài tử ăn cái đủ." Nói xong nắm lên một chuối hoại hoa sẽ đưa tiến vào trong miệng miệng lớn tức lên, khả năng cảm thấy này một chuối không đã nghiền, sau khi ăn xong lại tiếp theo ăn một chuối. Triệu Đại Khuê cùng Liễu Lao Tam mắt sắc, liếc mắt liền phát hiện cây kia to lớn nhất cây hoại lớn, liền nhấc theo một côn nhi chạy cây mẹ lớn liền đi qua, đến phủ cận phát lên một côn nhi liền muốn đấu võ. Đối với hai vị thúc thúc động tác trên cây chu vũ nhìn ra là rõ rõ ràng, ràng ràng, này hai gậy nếu để cho chính mình chúng vào coi như là chân nhi không ngừng cánh tay cũng đến bẻ đi. Vốn là muốn muốn hạ xuống lại chào hỏi Chu Vũ bất đắc dĩ ở trên cây kêu to một tiếng, đại khuế thúc, thủy căn thúc, đừng đánh. Dưới cây hoè lớn tích góp đủ khí lực muốn mạnh mẽ tạt một gậy hai người nghe được cái thanh âm này sợ đến là hồn phi tán đảm, nay quả cây hoè lớn mẹ kiếp thành tinh rồi. Liền hai người nhấc theo một côn tử nhanh chân liền chạy. Kỳ thực cũng không trách hai người này nhát gan, nay quả cây hoè lớn bản thân liền tráng kiện kiên cường, đầy căng dượm, mặt trên tảng người này phía dưới căn bản là xem cũng được. Ngươi nói này sáng sớm bất thình lình từ trên cây phát sinh một tiếng ho hét, là cá nhân đều cho rằng là đại thụ thành tinh. Đợi đến hai người chạy đến người nhà phụ cận đang muốn hô người nhà đồng thời hướng về trong thôn chạy thì, Triệu Đại Khuê đánh bạo quay đầu về phía sau liếc mắt nhìn, liền thấy từ cây me lớn trên trượt chân dưới một người hầu sinh trẻ tuổi. Vị này chân chất hắn tử dùng sức nhi điệu lau mắt, chẳng lẽ này quả cây me lớn không chỉ thành tinh, hơn nữa còn hóa thành diễn hình. Nhìn thấy đem hai vị thúc thúc cho dò chạy, Đã rơi xuống đại thụ Chu Vũ bất đắc dĩ rên rỉ hai tiếng, ngươi nói này gọi chuyện gì? Chích cái hoẻ hoa cũng có thể đem người làm sợ, bất quá hai vị này thúc thúc lá gan cũng quá nhỏ điểm chứ. Bất quá cũng không thể để người ta kẻ ra quân địa bị dọa về nhà chứ. Chu Vũ cũng vắt chân lên cổ đối tới, vừa chạy một bên la lớn, "Đại khuyết thúc, thủy căn thúc, các ngươi không nên, đừng chạy, là ta, ta là nhị cậu tử a." Triệu Đại khue vừa cẩn thận điệu nhìn mấy lần, phát hiện chạy tới hậu sinh đúng là nhị cậu tử. Hơn nữa thanh em này cũng không sai, lúc này mới kéo lại một lòng một dạ muốn chạy trốn Liêu Thủy Căn. Trở Chu Vũ đi tới gần sau Triệu Đại Khuê đỏ mặt có chút hoán giận địa nói rằng: "Nhị cậu tử, ngươi đây là ở làm cái gì? Sáng sớm sao chạy đến cây me lớn đi tới?" "Ai, ngươi vừa nãy cái kia cổ họng suýt chút nữa đem ta cùng Thủy Căn cho hồn chết." Chu Vũ thật không tiện địa sờ sờ đầu nói rằng: "Đại Khuê thúc, Thủy Căn thúc, thực sự là xin lỗi hai người các ngươi rồi, kỳ thực ta vừa nãy ở cây me lớn trên trích hoạ hoa tới." Không nghĩ tới các ngươi cũng tới trích hỏi hoa, ta đã nghĩ hạ xuống cùng các ngươi trò hỏi, ai biết các ngươi hai vị chưa kịp ta hạ xuống này, Luân Giá Hỏa liền muốn mở tạp, ngươi nói ta có thể không lên tiếng âm sao? Nếu không ta cần phải bị hai người các ngươi cho tạm thành trọng thương. Bên cạnh vây quanh mấy vị phụ nữ nghe xong Chu Vũ mà nói sau trực tiếp liền đối với chủ nhà Phát Hỏa Nhi, đặc biệt là Thủy Can thẩm tức đến cơ hồ đều muốn nhảy lên tới, Thủy Can, ngươi nói ngươi đều hơn 40 tuổi người làm việc nhi sao vẫn như thế chiếp đông sững sờ? Liên ngươi cùng đại khôi cái kia thân ngốc khí lực nếu như thật đem nhị cậu tử cho đập hư sao làm? Đến thời điểm lão nương nhất định với ngươi liều mạng, các ngươi còn hiềm nhân gia làm sợ các ngươi, liền hai người các ngươi cái kia hùng dạng hủ chết đáng đời. Nay thủy căn trong nhà làm sao đem mình cũng mạ lên. Bất quá vừa nghĩ tới nữ nhân này cái kia ra cây ớt giống như tỉnh tỉnh, thân cao mã đại triệu đại khôi một tấm mặt to ước đến đỏ chót cũng không dám chi thanh nhi, còn Liêu thủy căn càng là liền phản kháng ý nghĩ nhi đều không có. Thuần Mi thuận nhãn địa trực theo gật đầu. Chu Vũ ở Chu gia thôn những nữ nhân này trong mắt vậy tuyệt đối là cái cục cưng quý giá, tuy nói khi còn bé bất hảo điểm thế nhưng tiểu tử này chính là nhận người hiếm có, yêu thích, hiện tại càng là ghê gớm, không thấy nhân gia liền đại thành thị đều không hi đến gốc trở lại trong thôn làm cái gì đặc sắc nuôi chồng sao? Hơn nữa hai ngày trước còn giúp các gia các hộ kiếm không ít tiền, chỉ bằng đứa nhỏ này hảo tâm chàng không ngừng suy tính sau đó còn có bao nhiêu chuyện tốt chờ đợi mình đây. Vì lẽ đó bây giờ đối với chú gia thôn những nữ nhân này tới nói ai cùng nhị cầu tử không qua được chính là cùng mình không qua được, chính là cùng người cả thôn không qua được, cái kia chỉ định đến hợp nhau tấn công. Không nói triệu đại khuê cùng liễu thủy căn bị chính mình nữ nhân giáo dục, nghiếp nghiếp cùng thiết đản lúc này đã chạy đến chú vũ bên người một cái một cái nhị cầu cắt e ơ, hy vọng cũng có thể như nhị cầu ca như vậy bò đến trên cây to đi chơi nhi, kết quả bị chính mình lao thẩm cùng mẹ tàn nhẫn mà giáo hấn một lần sau lúc này mới coi như thôi. cuối cùng bị giáo dục địa mặt đỏ tới mang thai hai cái Hán tự giống như Chu Vũ bỏ lên trên cây hoài lớn, từ phía trên trộn tốt hoạ hoa lấy xuống hướng về trên đất vực, Chu Vũ cũng theo mượn điểm quang đem thổ rǒu ngụy trang đến mức chân đậy. Cùng mọi người chào hỏi hậu Chu Vũ hướng về bên cạnh trên núi đi đến, bởi vì còn phải lại vặt hái một ít nho dại. Trong ngọn núi nho dại cũng không biết khi nào bắt đầu có, chỉ cần là tới gần có thủy địa phương liền có cái này, ngoạn ý nho dại dài đến không có địa bên trong loại đến những kia cự phong cùng long nhãn lớn. Hơn nữa mùi vị còn chua sót, bất quá nếu như ngươi muốn tinh tế thưởng thức đứng dậy này, nho dại là toan bên trong mang theo điểm, điểm bên trong xen lẫn toàn, mùi thơm ngát nước ngùi, thúy nộn sướng miệng, khiến người ta là càng ăn càng muốn ăn, mãi đến tận đêm nha an toàn mới thôi. Bởi trên núi nho dại hầu như không ai hái, kết phải là một sâu một chỗ nhị, Chu Vũ không dùng 10 phút liền hái mười mấy chuyến, sau đó dùng đằng điều ăn mặc để ở trong tay, tâm tình khoái trá điệu theo sơn đạo chạy trồng thôn đi đến. Lúc về đến nhà cũng là hơn 9 giờ. Cha khả năng là trên điệu bên trong làm việc Nhi đi tới, trong sân Vương Quế Lan một người chính đẩy cối xay ở ma lúa mặt đây, từng viên một vàng óng ánh tiểu mạch ở cối xay lớn nghiền ép dưới chậm rãi vỡ vụn, trải qua vô số lần nghiền ép sau khi tiểu mạch liền đã biến thành bột mì cùng mạch châu cám. Nhìn thấy Nhi tử trở về, Vương Quế Lan đình chỉ thôi cối xay, cho Nhi tử lấy một chậu thanh thủy để hắn sát đem mặt. Chu Vũ không có cách nào từ chối mẹ hảo ý nhanh chóng đem mặt rửa xong, tiếp nhận mẹ vừa nãy việc kế tục đẩy cối xay. Vương Quế Lan thì lại đem thổ rổ bên trong họa hoa kiếm một bên, đem một ít cỏ dại cùng la hoa cho lấy ra đi, sau đó dùng một đại bổn thanh thủy đem những này thủy nổ họa hoa cho nhẹ nhàng giặt sạch một lần. Cuối cùng đem những này tẩy tốt họa hoa mở đến chưng bánh màn thầu dùng nắp chậu trên tĩnh thủy. Chu Vũ lúc này đã đem diện mại xong, bắt đầu dùng tế mắt cái sảng xi si diện, mà Vương Quế Lan thì lại đem nho dại rửa sạch dùng chải cán bột ở sứ buồn bên trong đem nho dại đập nát, nho dại chớp cũng thuận theo rỉ ra. Nương nương lại vội tử một trận sau hoè hoa cao chuẩn bị công tác cuối cùng cũng coi như là làm xong, bước kế tiếp chính là chế tác hoè hoa cao. Đem đầy tốt hoè hoa bỏ vào một cái món ăn buồn bên trong, không cần lại thêm thủy, trực tiếp đem si tốt mạch diện thêm vào, đồng thời ít hơn nữa thêm một ít tế mạch phù, đem những này dùng chiếc đúa hòa hảo sau bắt đầu hướng về chừng bánh bao nắp chậu trên trải phẳng đi tới, cuối cùng ở phía trên lại vậy lên một tầng nho dại chép. Hoè hoa cao có thể làm thành khối trạng cũng có thể làm thành xuyến trạng. chủ yếu là tẩy sau lượng trình độ cùng dùng mạch diện bao nhiêu, lượng nhẹ hơn một chút, mạch diện nhiều hơn chút, chương trước lại ép thực một ít chính là khối trạng, bằng không thì chính là một chu chuyến. Đại nhân đều thích ăn khối trạng, khối lớn can ăn, tâm có lưu hương. Tiểu hài ăn một chuỗi xuyến tốt nhất, khi làm, tiểu hài nhi mở ra so với hoạ hoa lớn hơn không được bao nhiêu miệng nhỏ, dương lên béo mập ôn hòa khuôn mặt nhỏ, đem hoa một đóa một đóa điếu tiến vào trong miệng, tự nhiên có một fan tính trẻ con tính trẻ con động tâm cùng vui mừng. Ở Chu Vũ dưới sự yêu cầu Vương Quế Lan làm hơn nửa oa khối trạng non nửa oa xuyến trạng. Trế tác xong xuôi sau che lên bắt tô nắp bắt đầu dùng hỏa trưng. Tiếp cận buổi trưa, cha Chu Định Quốc khiêng cái quốc trở về, đồng thời trong nồi lớn trưng chế hoè hoa cao cũng sắp chín rồi, đồ chơi này chừng tốt sau muốn lập tức lên oa, bằng không hoè hoa thuộc lớn hơn liền ít đi chút thanh tân mùi vị, cảm giác sẽ kém rất nhiều. Chu Định Quốc ở giàn cây nho dưới uống nước trà, ở Ưu Thái Du thai điệu chờ hoè hoa cao ra hoa. Mà Chu Vũ ngay khi gian ngoài bên trong quay trở ra, đang mong đợi hoè hoa cao ra hòa sau có thể trước tiên làm một khối nếm thử. Ở Chu Vũ nội tâm lại dạy vỏ mấy phút sau mẹ cuối cùng đem bát tô nắp hỉ lên, sôi trong nháy mắt một mảnh nhiệt khí bốc hơi mà lên, sau đó một luồng hoè hoa mùi thơm ngát liền lan tràn ra. Chu Vũ thực sự là không kịp đợi, không đợi hoè hoa cao lương thấu đưa tay đã bắt một khối, ở trong tay ngã hai lần sau đẩy ra một khối nhỏ sẽ đưa tiến vào trong miệng miệng lớn điệu tức lên. Ngọt hoè hoa cao ở trong miệng Theo hàm răng nhai, nghiền ngẫm, lại miên lại nhuyễn, dư vị vô cùng. Cơm Trư Vũ Cùng vô cùng tra ngoại trừ hoẻ hoa cao ở ngoài cái gì đều không ăn, một đại hoa hoẻ hoa cao lăng là để ông cháu lượng ăn đem gần một nửa, cuối cùng trực đánh ở no ra lưỡng bị Vương Quế Lan tản nhẫn mà chừng vài lần sau lúc này mới thu hồi đưa về phía hoẻ hoa cao tay. Chương 61: Hà hề lớn hơn rụng lông. Ăn xong hoẻ hoa cao, Trư Vũ Cùng tra ngồi ở giàn cây nho dưới uống thạch trà nghỉ ngơi lương. Không biết tại sao Chu Vũ lúc này bỗng nhiên nghĩ đến Chu hổ, gia hỏa này cũng không biết là số may vẫn là chó ngu, ngược lại là từ nhỏ đến lớn chỉ cần là trong nhà làm tốt ăn hầu như cũng có thể làm cho tiểu tử này cho đú với. Vì chứng thực một thoáng suy đoán của mình, Chu Vũ lập tức trạm lên đi tới cửa viện, đến tới cửa sau tả nhìn một cái nhìn phải không phát hiện cái gì khả nghi tình huống, lúc này mới lại tới đến trên ghế mây tiếp tục uống trà. Lúc này Vương Quế Lan đem hậu viện ba con heo rừng nhỏ cũng cho ăn no. Nhìn thấy nhi tử hành vi có chút quái dị không khỏi hoài nghi nhi tử là không phải lại muốn cả cái gì yêu thiêu thân, liền sân quái đạo, "Tiểu Vũ, ngươi vừa nãy lấm la lấm lét địa đang làm cái gì?" Chu Vũ cười hì hì, quay về mẹ nói rằng, "Mụ, ta không phải là lấm la lấm lét, ta đây là muốn chứng thực một thoáng Tam Lư tử là không phải có cái gì công năng đặc dị, ta nhớ tới chúng ta ăn một lần ăn ngon tiểu tử này nghe ý vị liền đến, sao đến có chút khó mà tin nổi, quả thực quá thần chút." Bất quá lần này chỉ chưa thấy hắn lại đây. Vậy thì chứng minh tiểu tử này trước đây thuần túy là số may để hắn đổi tới mà thôi." Thấy Nhi tử nói tới thú vị, suy nghĩ thêm Tam Lư tử xác thực như Nhi tử nói như vậy tử, Vương Quế Lan khanh khách chực nhạc. Bất quá ở Vương Quế Lan trong mắt Chu Hổ, nhưng là đứa trẻ tốt, lúc này phải nói Nhi tử vài câu, liền lợi nói ý vị sâu xa điệu nói với Chu Vũ, "Tiểu Vũ, ngươi cùng Tam Lư tử tuy rằng không phải anh em ruột nhưng là tái quá anh em ruột, ngươi sau đó không nên hơi một tí liền bắt nạt hắn." Đứa nhỏ này tuy rằng có lúc cả lơ phất lơ, thế nhưng tuyệt đối là cái hiểu chuyện nhi hiếu thuận con ngoan, ngươi sau đó đối với nhân gia tốt một chút. Ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần Chu Định Quốc nghe xong lão bà tử có chút bất mãn ý, mở mắt ra nói rằng, ngươi cô gái ra ra biết cái gì? Tiểu Vũ cùng Tam Lư Tử trong lúc đó không tồn tại ai bắt nạt ai, được kêu là huynh đệ tình thân. Ta cùng lão Tam khi còn bé gặp mặt liền khắc, thực sự cho ta làm tức giận ta còn đánh hắn đây, nhưng là vậy thì thế nào? Ngươi xem hiện tại ta cùng lão Tam còn không phải là cùng thân huynh đệ. Chu Vũ giơ ngón tay cái lên vì là cha tán một cái, "Ba, ngươi nói tới quá hợp, vẫn là nam nhân giải nam nhân a." Kết quả Vương Quế Lan cho đôi này, chuyện này đối với Vô Lại phụ tử hai cái liếc mắt châu sau khi liền đi thu thập dân ngoại. Gia Lượng đối diện một chút phát sinh mùi thúi tương đồng tiếng cười. Hai cha con cách xa nhau 2 năm lần thứ nhất phối hợp có thể nói hoàn mỹ, sao có thể không đắc ý một phen. Tiếng cười dư vị còn không tản ra đây. liền thấy cửa viện lộ ra một cái nắp nổi, Chu Hổ cười hì hì một bước ba hoàng địa đi vào. Thấy ngồi ở trên ghế mây Chu Định Quốc phụ tử mau mau hùng hổ địa đi tới, vừa lỡ miệng bên trong la hét, "Ừ, hai đại gia cùng nhị cậu ca đều ở nhà, các ngươi ăn thưởng chứ?" Chu Vũ đẩy mặt Hà Tuyến, cảm tình chính mình lời nói mới rồi nói tới có điểm sớm. Người này vẫn đúng là không kháng nhắc tới, nói tào tháo tào tháo liền đến. "Tam Lư tử tới a. Vừa nãy ngươi ca còn nhắc tới ngươi tới, ngươi đây là có chuyện?" Chu Hổ dùng sức nhi địa gật gật đầu, đi tới trước bàn bưng lên chu vũ trước người tách trà rầm rầm quán hai đại khẩu trà lạnh, lau miệng rồi mới lên tiếng, "Hai đại gia, này không ta nhị cậu ca đem dã kê linh nhận đầu, cái kia hai cái hồ nước tử hiện tại còn không, hai ngày nay ta lợi dụng ra xe cơ hội tới nơi hỏi thăm một phen, biết được Hồng Kỳ trấn bên kia có hai nhà bán cá bột, vừa vặn buổi trưa hôm nay khách thiếu ta trở về tới cho các ngươi báo cái tin nhi, chúng ta tính toán cẩn thận." "Tính toán?" Hai ngày nữa ta liền lôi kéo ta nhị cậu ca đi xem xem, nay sớm một chút đem cá bột nuôi tới cũng có thể sớm một chút thu lợi không phải? Chu Định Quốc gật gật đầu, cao hứng nói rằng, được, Tam Lư tử, hai đại gia thật không có Bạch Thương Ngươi, hai ngày nữa kêu lên ngươi bà ta cùng đi nhìn. Chu Vũ trong lòng có chút hơi cảm động, Tam Lư tử chính là Tam Lư tử mãi mãi cũng là hảo huynh đệ của mình, xem ra sau này chính mình đùa giỡn thời điểm vẫn đúng là phải chú ý điểm. Loại ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra không tới 10 giây đồng hồ, Chu Hổ liền cười hì hì thiện mặt to quay về Chu Vũ nói rằng: "Nhị cổ ca, ta này đều tới có một lúc ngươi sao liền cái giấm đều không thả đây. Là không phải cảm thấy ta này kiểu tóc rất tuấn tú có chút tự thi. Kỳ thực ngươi cũng không cần có loại ý nghĩ này, hai ta là huynh đệ, ta xoái không sẽ chờ liền ngươi xoái sao?" Dứt lời còn bày ra một cái nam mô tạo hình. Nhìn trước mắt tấm này đại bánh bột ngô mặt nắp nổi, So với thực sự không có cách nào cùng đẹp trai liên lạc với đồng thời, không quá mức có chút đau đúng là thật đến, còn vừa nãy trong lòng sản sinh một tia hơi cảm động cũng vung đến nhanh ruột quốc đi tới, đồng thời trong lòng đến ra một cái kết luận, đối với Tam Lư tử sản sinh lòng ngáy náy thuần túy chính là cùng mình không qua được. Chu Vũ bị tức đến cũng không muốn nói thoại, trực tiếp đứng lên liền muốn hướng Chu Hổ tới một người nhanh như hổ đói vồ mồi, bị trùng hợp từ trong nhà đi ra Vương Quế Lan ngăn cản. Chu Hổ tiểu tử này còn đứng ở Vương Quế Lan địa phía sau Dương Dương tự đắc địa hướng Chu Vũ lẻ lươi. Chu Định Quốc ở một bên cũng không nói lời nào, mà là vẫn cười híp mắt nhìn tiểu ca lưỡng say náo. Náo loạn một trận hậu Chu Vũ đỗng nhiên nghĩ đến ngày mai đi thị trấn để chuyện xe nhi còn không cùng cha mẹ từng nói, liền thừa dịp công phu này Chu Vũ đem sự tình nói một lần, Chu Định Quốc hai người cùng Chu Hổ nghe xong đều hết sức cao hứng, muốn ở nông thôn phát triển không chiếc xe sao được. Nhưng là vừa nghe nói chiếc xe này muốn 40.000 đồng tiền thời điểm vẫn còn có chút không nỡ bỏ, bất quá vì chống Đơ Chu Vũ ở quê hương làm sự nghiệp, mấy người vẫn là đầu phiếu tán thành. Mấy người chính trò chuyện đây, bỗng nhiên một luồng gió núi thổi qua, đem gian ngoài bên trong ký túc cho thổi tới trong sân đến, chính đang nước bọt bay đầy trời Chu Hổ đột nhiên cảm thấy một mùi thơm bay tới trong lỗ mũi. Chu Hổ cũng không nói lời nào, dùng sức nghi điệu giật giật mũi, tự lẩm bẩm, "Hả? Không giống như là dưa hấu, cũng không giống như là sủi cảo." Huyện Hoa. Đúng, là Hoệ Hoa mùi vị, nhưng là còn có chút không đúng vậy. Lẽ nào là Hoệ Hoa cao? Nói tới chỗ này, kẻ này lớn tiếng mà quay về Vương Quế Lan nói rằng, hai đại nương, Hoệ Hoa cao. Chúng ta bữa cơm trưa là không phải làm được Hoệ Hoa cao. Đang khi nói chuyện ngụm nước theo miệng tự liền chảy đi. Chu Định Quốc vợ chồng nghe xong Chu Hổ vẫn cười đến không ngậm miệng lại được, cuối cùng Vương Quế Lan vô vô ngực cười khanh khách nói, Tam lưu tử, chuyện này đều do hai đại nương Tiểu tử ngươi thứ nhất là xã Đông xã Tây nghịch ngẩm gây sự ta còn thực sự đem này cha quên đi, bất quá tiểu tử ngươi mũi thực sự là quá tốt khiến cho, ngươi chờ, hai đại nương này liền cho ngươi đoàn đi. Chu Hổ Vội vã không nhịn nổi địa thúc dục, hai đại nương ngài có thể chớ nói nửa thoại, mau mau bừng tới nhà. Ta buổi trưa vì không có thời gian trở về mới ăn bốn cái bánh bao một bát dương thang, nay cái bụng đến hiện tại còn không lao lao đây, vừa nghe tới hoè hoa cao hương vị nhị thì càng không chịu nổi. Chu Vũ đã không nói gì, Hàng này rõ ràng chính là một con lợn cùng một con chó hỗn hợp thể a. Chu Hậu ngồi ở trên ghế ăn như hổ như sói địa ăn mùi thơm ngát sướng miệng hoẹ hoa cao. Chu Định Quốc cảm thấy tiểu tử này quả thật có chút ý tứ, liền hiệp tốc nói: "Tam Lư Tử, ngươi nhị cậu ca nói ngươi là không phải có cái gì công năng đặc dị, nếu không vì sao hai đại gia gia một có ăn ngon tiểu tử ngươi liền có thể gặp được đây?" Khởi điểm ta cùng ngươi hai đại nương cho rằng hắn là nói hồ, thế nhưng bây giờ nhìn mà ngươi nhị cậu ca vẫn còn có chút đạo lý. Nghe xong hai đại gia mấy câu nói, miệng đầy là hoẻ hoa cao chu hổ tốt huyền không có bị hế tử, nhanh chóng tước xong trong miệng đồ vật sau vẻ mặt đưa đám nói rằng: "Hai đại gia, ta thân hai đại gia nha, đây là cái gì?" "Phùng Diệt, đây là Trần Trùy Phùng Diệt a. Muốn nói cháu ngươi ta ăn cơm công năng đó là vừa, thế nhưng công năng đặc dị cái gì vậy thì thật là một con long đều không có a. Ta nếu là có công năng đặc dị còn cho tới mỗi ngày thức dậy so với kê sớm cầm lái lượng phá xe mãn thôn trấn kiếm khách sao?" ta chỉ định đến mua sáu đại biệt thự đem ngươi cùng ta hai đại nương kế đó trụ a, đến thời điểm ta mua sữa đậu nành một thoáng liền mua hai phân, ăn một phần ngã, cũng một phần, sau đó sẽ mua cái mấy đống nhà lầu rượng rượng trừ. Chu Vũ nhẫn nhịn cười, mấy năm không gặp tiểu tử này, miệng lưỡi đúng là gọn gàng không ít, bất quá tiểu tử này lẽ nào chưa từng nghe tới hạ hề lớn hơn dụng lông lời giải thích. Vương Quế Lan đã bị tiểu tử thối này chọc cho không xong rồi, đỡ bản khanh khách địa cười đến không ngậm miệng lại được. Mà chu định quốc sắc mặt do bạch đến hồng lại tới hắc, cuối cùng thực sự là không nhịn được giơ chân lên tử chiếu chu hồ sau cái mông chính là một tước, không hề để phòng chu hồ cầm trong tay một khối hoại hoa cao bị chấn động đến trên đất. Chu hồ lời nói đình chỉ, thấy hoại hoa cao rơi xuống đất, tiểu tử này khuôn mặt lộ ra đau lòng địa vẻ mặt, bất mãn nói: "Hai đại gia, ta quân tử động khẩu không động thủ, ngươi nói ngươi sao cùng ta ba như thế từ sáng đến tối liền biết đánh đánh giết giết?" Lại nói ngươi đạp ta liền đạp ta ba nải hoè hoa cao cùng ngươi có cái gì cừu, ngươi để người ta quăng ngã cái ngã trồng vó. Phải biết này hoè hoa cao nhưng là ta dễ thân khả kính hai đại nương khổ cực lao động thành quả, đây là lương thực a. Ngươi không phải giáo dục quá ta ta người sống trên núi muốn bảo vệ cùng quý trọng lương thực sao? Ngươi chờ, xem ta trở lại không nói trò thái công. Chu Hồ hiện tại cảm giác mình như giống như cối mây đập gió. Điu tâm tình được kêu là một cái khoan khoái a những năm này, tận gọi cha cùng hai đại gia giáo dục, còn động bất động địa liền đến điểm bạo lực gia đình, hiện tại rốt cuộc tìm được một cơ hội phản công một hồi, sao có thể không dùng hết khả năng đây. Vì tăng cường phản công cường độ, Dỗng Giác Địa nói một tràng hậu chu hổ đem khối này rơi trên mặt đất hoạ hoa cao kiếm lên dùng tay trà sát mấy lần lại bỏ vào trong miệng miệng lớn tức lên. Chu Định Quốc lúc này đã rời khỏi chỗ ngồi, cũng không nói lời nào, mà là cả người run rẩy chạy tây bên tường một đống cây hoạ gậy đi tới. Chu Vũ vừa nhìn tình thế có thăng cấp xu thế, căn cứ bảo vệ minh hiếu trong lòng đội vàng kéo con ở rào rạt đắc ý chu hồ, Tam Lư Tử, Phong Khẩn, vẫn là mau mau xả hồ đi. Nhìn thấy Chu Định Quốc cầm rễ, cái vị trứng thô đại gậy thở phì phò hướng về phía chính mình tới, chu hồ sợ đến hồn nhi đều phải bay rồi, vắt chân lên cổ mà chạy, bất quá chạy trước đó còn không quên hướng về trong túi sủy hai khối hoại hoa cao. Tiểu tử này vừa chạy vừa gọi, hai đại đương, ngày hôm nay Phong Khẩn ta đến mau mau xả hồ, các loại Chờ, qua mấy ngày trở lại thăm ngươi ha. Còn có nhị cầu ca ta nói tới cá buộc sự tình ngươi suy nghĩ thật kỹ, đến thời điểm ta kéo ngươi đi. Chờ chú định quốc nhắc theo gậy đuổi tới cửa viện thì chú hổ đã chạy đến không còn hình bóng. Chú định quốc rửa cửa lớn thở hồn hện, các loại, chờ, khí nhi thở quân tử sau dĩ nhiên bắt đầu cười ha ha. Chú vũ chuyện này thật đến bị làm sợ, chẳng lẽ cha bị tam lư tử cho khí tròn váng. Liền chạy mau đi tới cha trước mặt dùng tay tàn nhẫn mà đập cha phía sau lưng Vừa gõ một bên lớn tiếng nói, "Ba, ngươi tỉnh lại đi, ngươi tỉnh lại đi a." Chu Định Quốc lúc này mặt đều tái rồi, thật vất vả đem một cái nói nhảm cho hù dọa đi, chuyện này làm sao lại đi lên một cái mắt không mở. Liền lập tức đem Nhi Tử lay mở, thở phì phò nói rằng, "Đừng gõ. Lao tử thanh tỉnh đây, nói cho ngươi tiểu vũ, các ngươi tiểu ca lượng sẽ không có một độ tốt." Chu Vũ cảm giác mình rất oan ức, rất oan ức, cái gọi là cửa thành cháy, hai vạ tới cá trong chậu nói tới chính là mình bây giờ chứ. Chương 62: Trong không gian dự liệu. Vừa chiêu Chu Vũ không có đi dã cái lĩnh, mà là tìm một cái bí ẩn rừng cây tử đi vào trong không gian. Vừa mới tiến vào không gian Chu Vũ liền nhìn thấy đầy đất tàn tạ, chỉ thấy bên cạnh cái ao trên đất trống các loại qua quả rau dưa bị làm cho đâu đâu cũng có, hơn nữa còn đều là bị đổ vật gì gần quá. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, Chu Vũ bị tức đến tiểu vũ trụ đều muốn bạo phát, những này có thể đều là thứ của ta, người nhà của mình còn không thưởng thức qua nhi liền bị tao đạp thành như vậy. liền lôi kéo cổ Hằng Hồ, Đại Hồng, Nhị Hồng hai người các ngươi đầu heo đi ra cho lão tử. Lão tử ngày hôm nay rất tức giận, ta muốn giết lợn, ta muốn giết lợn a. Chu Hoa lời còn chưa dứt, từ bên cạnh khói xám bên trong Đại Hồng cùng Nhị Hồng trốn ra, có thể có thể biết là gặp rắc rối, này, hai con đại lợn dừng cẩn thận càng cẩn thận, bốn vó mềm mại đi tới tới Chu Vũ trước mặt, hạ thấp xuống cái đầu heo không dám cùng Chu Vũ đối diện. Thấy hai con lợn rừng này tấm hung dạng, Chu Vũ hỏa nhi càng to lớn hơn. Nhảy lên chân mắng to đứng dậy, "Đại Hồng, Nhị Hồng, ta đối với các ngươi không sai chứ? Lo ăn quản uống, hơn nữa còn cho các ngươi cung cấp như thế chỗ tốt, có thể các ngươi chính là như vậy đối với ta?" "Xem xem các ngươi đem đồ vật của ta trả đạp thành hình dáng gì. Ta cũng biết các ngươi là trừ, cùng đồ vật là các ngươi thiến tính, nhưng là các ngươi là bình thường chứ sao? Các ngươi là có linh tính a." Chu Vũ lúc này là thật đến có chút tức giận, quay về hai con lợn rừng đầy đủ mắng mấy phút. Nhưng là hắn cũng không muốn muốn này hai con giá hỏa như thế nào đi nữa thông minh vậy cũng là trừ a, làm sao sẽ hiểu Chu Vũ như thế phong phú ngôn ngữ. Vì lẽ đó Đại Hồng cùng Nghị Hồng lăng là trừng mắt đôi mắt nhỏ ngây thơ điệu thu cái này nhìn như phát rồ chủ nhân, dễ, cái bản liền không biết hắn đang làm gì. Má một trận Chu Vũ cảm giác này tâm tình tốt hơn rất nhiều, nhìn hai con trừ đáng thương dạng Chu Vũ cũng cảm giác mình có chút quá đáng, thế nhưng này trừ cùng người phòng trừng đều là giống nhau, giáo này huấn thời điểm phải giáo huấn một chút. Nếu không sao có thể thành tài. Cho tới chúng nó có thể nghe hiểu bao nhiêu vậy thì là chúng nó sự tỉnh của chính mình. Lúc này Loang Lỗ nâng vương bát cái nắp đạp tiểu chân ngắn bò tới, vui sướng hướng về Chu Vũ gật đầu hỏi thăm. Thấy Loang Lỗ Chu Vũ tâm tình lập tức là tốt rồi đứng dậy, những này động vật ở trong trúc Loang Lỗ tối người ngoài hiếm có, yêu thích, hơn nữa cái này tiền to sắc cũng rất hiểu chuyện nhi. Kỳ thực Chu Vũ ngày hôm nay tiến vào không gian chủ yếu là muốn nhìn một chút trong không gian hồng cảnh thiên dài đến thế nào rồi. Bởi vì ngày mai muốn vào thành, nếu như nơi này hồng cảnh thiên dài đến tốt liền rước khoát đạo móc ra ngày mai kéo đến trong thành đi dược liệu thị trường nhìn, giá tiền thích hợp liền bán đi, sau đó tốt tiến hành dưới một nhóm trọng. Trọng yếu nhất là tiểu vương trang cùng Chu gia thôn còn chỉ vào đồ chơi này phát tài đây, nếu như những đồ chơi này thật giống tảo mãnh nói tới như vậy đáng giá hai cái thôn các hương thân cũng có thể được rất không ít. Ai thành muốn đi tới nơi này sau sẽ gặp phải như thế một việc sự tình. Phát ra một trận hỏa nhi chi hậu chu vũ mệnh lệnh đại hồng cùng nhị hồng đem trên đất trà đạp qua quả rau dưa tất cả đều ăn, bằng không liền đem chúng nó đánh đuổi. Lúc này hai con lợn rừng rõ ràng chủ nhân ý tứ, tối đầu một đường hừ hừ kiếm trên đất đồ vật ăn. Trải qua không tới 2 ngày thời gian, địa bên trong hồng cảnh thiên đã dài đến cao hơn nửa mét, đan luân độ cao cũng so với bên ngoài cao hơn 2 lần, cây trên lá xanh cùng hồng hoa cũng dài đến mức dị thường lớn, một chút vọng tất cả đều là đi hồng hoa cùng lá xanh. Nhìn cảnh tượng trước mắt Chu Vũ trở nên kích động, trên đất cây cũng đã trưởng thành dáng dấp như vậy, cái kia lòng đất rễ cây còn có thể kèm đến. Liên Dung trong không gian đã sớm chuẩn bị kỹ càng sẵn quay về một gốc cây hồng cảnh thiên liền bắt đầu đào lên. Muốn nói tới không gian thổ địa cũng không biết là tại sao, thổ nhũn xốp vô cùng, Chu Vũ vô dụng mấy lần liền đem một cả khỏa hồng cảnh thiên đào lên. Chỉ là làm người không nghĩ tới chính là lòng đất bộ phận dài đến hơi rùa người, thổ màu vàng gốc rễ dài nhất bộ phận có tới dài nửa mét. từng khối từng khối một đoàn đoàn địa trưởng cùng nhau, những này phát đạt dễ cây nếu như dùng cân sưng sưng hẳn là sẽ không ít hơn 10 cân. Chu Vũ lúc này kích động đã có chút xí ngốc, trước mắt này đống đồ vật thật phải là hồng cảnh thiên dễ cây sao? Nếu không phải mình tự mình đem nó đào móc ra còn tưởng rằng là một cái cây hoẻ lớn gốc rễ đây. Nếu như thật giống Tảo Mãnh nói tới như vậy đồ chơi này mấy mươi đồng tiền một cân cái này, một cái gốc rễ chẳng phải liền có thể bán trên mấy trăm đồng tiền. Nghĩ đến những thứ này, Chu Vũ hầu như đều muốn ở trong không gian lao nhanh, không quá kích động một lát hậu Chu Vũ vẫn là bình tĩnh lại, lớn như vậy hồng cảnh thiên gốc dê bán cái một hồi hai hồi còn có thể, nếu như thường thường tính rất nhiều lượng đối ngoại bán ra thân phận của chính mình tuyệt đối sẽ bị đào cái lộn chồng vó lên trời, vậy mình cách làm chuột trắng nhỏ tháng ngày cũng không xa, vì lẽ đó chuyện này nhất định phải cẩn thận một chút cẩn thận nữa, an toàn cùng giải ý Ho Ưu mới là. Trọng điếu nhất a. Bất quá lần này chồng cũng chứng minh một chuyện Vậy thì là hồng cảnh thiên là có thể cả cây cây ghép, sau đó có thể lợi dụng không gian thủy ở dã kê linh chặt chém đất hoang đến trồng, tin tưởng cho dù cái đầu không bằng trong không gian đại cũng sẽ so với bình thường muốn lớn hơn nhiều, đến thời điểm tiền mặt liền có thể lượng lớn lượng lớn đi vào trong túi xách của mình. Nghĩ tới đây Chu Vũ cả người là sức lực, cơn múa xèn quay về đầy đất hồng cảnh thiên liền đảo ra, mệt mỏi liền uống điểm không gian thủy, khát liền gặm khối đại dư hấu. Cuối cùng đại hồng cùng nhị hồng vì tạ tội cũng quá đến giúp đỡ. Ở Chu Vũ đem hồng cảnh thiên đảo móc ra sau này, Lượng Hóa dùng thật dài chư miệng đem hồng cảnh thiên lôi đến bên cạnh xếp thành chồng, có lúc nhìn thấy Chu Vũ theo không kịp tốc độ của mình, dĩ nhiên dùng miệng trên răng nhanh giúp đỡ Chu Vũ bảo hộ. Ở đại hồng cùng nhị hồng đem hết toàn lực điệu dưới sự giúp đỡ Chu Vũ là càng đảo càng chậm, này dù sao cũng là hai con chứ không phải hai người, hai người này tịnh giúp quá loa, tối hậu Chu Vũ là ở là không chịu nổi đem hai người này đuổi đi. Ở không gian thủy dưới sự giúp đỡ Chu Vũ ròng rã làm thịt hơn 2 giờ mới đem trong không gian hồng cảnh thiên toàn bộ đào lên, ròng rã chất thành mười mấy chồng. Chu Vũ lúc này cảm thấy trước nay chưa từng có sung sướng, những này hồng cảnh thiên thấy thế nào đều xem không đủ, ở Chu Vũ trong mắt vậy thì là mười mấy chồng hồng san lạn ông la phiếu. Nhưng lạ vui mừng quá hậu Chu Vũ nhìn cái kia đầy đất hố to sắc mặt không khỏi trở nên khóc tang đứng dậy, đạo thời điểm đó là bởi vì có hồng cảnh thiên lúc này mới động lực vô hạn, nhưng làm ai thời điểm sẽ không có một kia động lực Muốn đem này bách mười cái hố to cho điện tử còn không phải đem người mà chết. Ngay khi Chu Vũ cảm thấy đau đầu thời điểm, bên cạnh Đại Hồng cùng Tiểu Hồng cùng nhau chơi đùa tỏ ra tiếng hừ hừ truyền tới bên hai, Chu Vũ nhất thời cảm giác Chu Vi hết thảy đều trở nên tươi đẹp. Chu Vũ đem Đại Hồng, Nhị Hồng cho gọi vào một cái hố to một bên, chính mình lấy mình làm gương làm mẫu mấy lần hướng về trong hầm lấp đất động tác, sau đó hai con lợn rừng liền ra dáng địa học lên, các loại chờ, Chu Vũ dừng lại động tác sau hai tên này vẫn còn tiếp tục Muốn nói tới động vật cùng người so ra to lớn nhất một cái ưu điểm chính là sẽ không xái tâm nhãn, làm việc nhi nhận lý lẽ cứng nhắc nhi. Đối với Chu Vũ bản giao việc đại hồng cùng nhị hồng cẩn thận tỉ mỉ địa thi hành, điền xong một cái lại một cái. Cứ việc cả người mệt đến đẫm mồ hôi, cũng chỉ là hừ hừ mấy lần mà thôi, vẫn cứ phấn khởi bốn vó dĩnh mọ nhọn hướng về trong hầm cổ tổ. Ở quân chủ lực đại hồng cùng nhị hồng dưới sự giúp đỡ Chu Vũ rất nhanh địa liền đem hết thảy hố to cho lấp bằng, cứ việc toàn bộ mặt đất xem ra không phải rất bằng phẳng. Thế nhưng Chu Vũ cũng cực kỳ thỏa mãn. Trên đất trồng những loài hồng cảnh thiên to nhỏ đều không khác mấy, phòng trường đây là trưởng đến tương hạn. Chu Vũ đem mười mấy quả tráng kiện một ít lưu lại dự định làm như cây non kế tục trồng, còn lại toàn bộ trang đến mấy cái đại ba lô bên trong. Chờ Chu Vũ ra không gian thì Thái Dương đã xuống núi, sắp trời có chút vi hắc, Chu Vũ mau mau run run, run người trên bồn đất một đường chạy chậm về đến nhà. Chu Định Quốc vợ chồng còn tưởng rằng nhi tử lại đi dã kê linh bận việc đi tới đây. Vì lẽ đó cũng không hỏi nhiều, mà là đầy mặt từ hái địa khuyên lơn nhi tử không muốn mệt muốn chết rồi thân thể, Chu Vũ tự nhiên ngoan bảo bảo giống như đồng ý. Ăn nghỉ cơm tối, Chu Vũ Lực dưới bát đũa liền đi tìm Chu Hổ. Bởi vì ngày mai còn phải để tiểu tử này đem mình kéo đến thị trấn, vốn là chuyện này buổi trưa liền chuẩn bị nói, ai biết để Chu Hổ dừng lại, một trận hả hê cho làm quên. Chương 63, vào thành bán dược liệu một. Chu Vũ đến Tam Thúc Gia thời điểm chính đuổi tới người một nhà đang dùng cơm. Cơm là hạt cao lương thủy cơm, còn món ăn sao khả năng là bởi vì Thái công uống rượu duyên cơ thím ba lấy một cái dao trộn dưa chuột cùng Diêm phan hạt lạc, chủ món ăn là một đại buồn đôn khoai tây, bên cạnh bày đặt một buồn nhỏ bắc bánh bột ngô cùng hành lá chám đại tương. Những thức ăn này xem ra dạ mấy không ít kỳ thực thanh đạm vô cùng. U, nhị khẩu tử tới rồi. Trong nhà nhanh đi nắm đôi đứa đẻ hài tử ăn chút gì. Nhìn thấy Chu Vũ tiến vào cửa viện, Chu Định Bang nhiệt tình nói rằng: "Chu Vũ mau mau ngăn lại thím ba, Quay về Chu Định Bang nói rằng: "Tam thúc, không cần làm phiền, ta ở nhà ăn xong đến, các ngươi tiếp theo ăn, sau khi ăn xong ta tìm Tam Lư Tử có chút việc nhi." Chu hộ chính ở nơi đó lay thủy cơm đây, vừa nghe đến Chu Vũ nói như vậy theo bản năng mà mau mau cửa trước khẩu nhìn mấy lần, phát hiện xác thực không có người khác theo tới sau lúc này mới lại yên lòng tiếp tục uống thủy cơm. "Được, cái kia nhị cậu tử ngươi ngồi trước một lúc, tam loại, chờ Tam Lư Tử ăn được các ngươi cả lưỡng lại táng gấu." Chu Định Bang cũng không chờ. đều là người trong nhà, tiểu tử này nói ăn qua vậy thì là ăn qua. Nhìn thấy Chu Vũ tới, Thái công rõ ràng cảm thấy thật cao hứng, đem rượu trong chén một cái rót vào, tiếp nhận cháu râu đưa tới một chén nước cơm liền muốn mở uống, khả năng là lập tức nhớ tới đến cái gì liền thả xuống loạn, cười ha hả nói với Chu Vũ, "Nhị cậu tử, ngươi ở dã kê linh mảnh đất kia loại đến tiểu gì?" Miêu trở ra có khỏe không? Chu Vũ gật gật đầu có chút tự hào điệu nói rằng, "Thái công, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai?" Ta nhưng là lão gia ngài tầng tôn tự a, không phải có một câu nói như vậy sao? Thái công anh hùng tôn tử hảo hán, ngươi nói liền chút chuyện nhỏ này nhi còn có thể kém đến sao? Dã kê linh nam pha bị ta thao túng chính là xanh biếc một mảnh a, cái kia tiểu miêu trở ra được kêu là một cái đồng loại ta. Ha ha ha, hay, hay à, cứ việc tiểu tử ngươi đây là ở đỉnh hót, thế nhưng lão già ta nghe sao liền thư thái như vậy đây. Kỳ thực tiểu tử ngươi nói tới cũng tiếp cận thật tình, rồng sinh rồng, phượng sinh vượng. con chuột nhi tử biết đánh động, ta lão chu gia đời sau xác thực không sẽ quá chính lệnh. Đúng rồi Thái công, lão gia ngài nói tới sao liền như thế có đạo lý đây. Viễn đến không nói ta liền từ Thái công ngài này bối nhi nói tới, ngài nói ngài năm đó vì quốc gia cùng dân tộc liền dám nhắc tới hai cái khai sơn đao đi giết tiểu quỷ tử, cái kia tên gì? Được kêu là hy sinh vì nghĩa a. Chu Định Bang một nhà ba người cũng không biết là lỗ tai khó dùng sao, thật giống không nghe này một già một trẻ đối thoại. mà là ở bề ngoài một bộ thiên cao vân đạm điệu dáng vẻ kế tục quạch quạch địa hướng thủy cơm. Kỹ thực này một nhà ba người lúc này rất bất đắc dĩ rất bất đắc dĩ, chỉ cần nhị cậu tử cùng lao ra tử tiến đến đồng thời liền đem ra mặt dày cảnh giới phát vung tới cực hạn, lúc này ai muốn là không thích nghe nói đánh gậy hai người, cái này ra lưỡng sẽ một cái ở minh một cái ở trong tối có thể đem ngươi họa họa địa không nhẹ, hơn nữa còn khiến người ta khó mà phòng bị. Chu Định Bang phụ tử lúc trước chính là không tin tà đề này ông cháu lưỡng hành hạ địa quá trưởng. Cho nên nói ở Chu gia thôn nhị cậu tử cùng Lao Thái công xong người tổ hợp vậy tuyệt đối là vô địch, ai cũng không trêu chọc được. Ông cháu lưỡng kế tục thổi phòng mấy phút, Lao Thái công tuổi già an lòng mà đem một đại đoàn hạt cao lương thủy cơm uống sạch sành sanh. Người một nhà sau khi cơm nước xong, thì ba thu thập bàn đi tới, bốn nam nhân ngồi ở trước bàn tảng gỗ. Xem xem thời gian cũng không còn sớm, Chu Vũ nói với Chu Hổ: "Tam lưu tử, ngày mai ta chiếm được thị trấn đi để xe, ngươi sáng sớm ngày mai đưa ta tới." Vốn là buổi trưa hôm nay đã hẹn cùng ngươi nói, thế nhưng buồn. Nhị Cẩu ca, ngươi chính là ta thân ca, hai anh em ta còn cần phải cái gì thế, nhưng không chỉ thật không. Sự tình của ngươi chính là sự tình của ta, minh nhi cái sáng sớm ở nhà chờ ta là được. Nói xong còn hướng Chu Vũ chớp mấy lần con mắt. Chu Vũ lập tức liền rõ ràng, cảm tình là tiểu tử này sợ buổi trưa sự tình bại lộ lúc này mới đánh gãy lời của mình, bất quá đều là đồng mệnh tương liên nan huynh nan đệ, có thể vì hắn che lớp liền che lớp một chút đi. Được, Tam Lư tử, vậy ngươi minh nhi cái sớm tới tìm nhà ta tiếp ta đi, bất quá không cần quá sớm ha, đi sớm cũng không dụng. Chu Định Bang nghi ngờ nhìn mấy lần con trai của chính mình, sau đó lại thu thu Chu Vũ, vừa nãy hai tên tiểu tử thúi này tỉnh ở chớp con mắt, cứ việc rất bí mật nhưng là mình làm cả đời hoạt động gián điệp chuyên gia, điểm ấy cửa nhỏ đạo có thể giấu đạt được chính mình. Liên mở miệng hỏi, "Nhị cậu tử, Tam Lư tử, hai người các ngươi thằng nhóc con vừa nãy nháy mắt là ý tứ gì?" là không phải lại làm chuyện gì xấu. Ta và các ngươi nói, nếu như làm chuyện sai lầm nhi liền mau mau bản dao, Thẳng Thán Từ Khoan chống cự Từ Nghiêm đạo để ý đến các ngươi không phải là không biết, miễn cho ngày sau bị ta biết rồi còn phải bị chỉnh đốn một phen. K2 chỉnh tệ như một điệu dùng sức nhi điệu lắc đầu, đùa gì thế? K2 từ nhỏ đến lớn xưa nay sẽ không có cảm nhận được Thẳng Thán Từ Khoan chống cự Từ Nghiêm mang đến chỗ tốt, trái lại là càng Thẳng Thán càng bị đánh, càng chống cự càng có thể đem sự tình dấu giếm được đi. Cho nên nói kẻ ngu si mới có thể đi thẳng thắn đây. Cuối cùng lão thái công nhìn không được, lớn tiếng hét lên, "Định Bàng, ta nói ngươi làm sao càng ngày càng không tiến bộ? Cái gì gọi là thẳng thắn từ chăn chống cự tư nghiêm? Lúc trước chúng ta lão ca mấy cái bị quỷ nắm lấy thời điểm nếu như dựa theo ngươi nói tới làm như vậy, chúng ta chẳng phải là đều trở thành hàn gian?" "Nếu ta nói đừng nói chống cự tư nghiêm, chính là chống cự rơi đầu chúng ta cũng không có thể bàn giao." "Wa wa wa wa." Ca hai vì là Thái công anh minh dùng sức nhi địa cổ trưởng, lúc này Thái công ở hai trong mắt người đã không phải một cái lao nông dân, mà là một cái xuất sắc nhà triết học, lý luận ra. "Da da, ngươi liền che chở hai người này thằng nhóc đi, ngươi xem bọn họ hiện tại hung hăng thành hình dáng gì?" Lan Quân bệ đi. "Ta không che chở hai người bọn họ, ta còn che chở ngươi. Nếu như ngươi cũng như hai người bọn họ như thế tuổi trẻ, ta cũng che chở ngươi, tiểu tử ngươi nếu là có năng lực liền cho ta biến trở về đi." Nếu như biến không đi trở về liền câm miệng cho lao tử. Bao che cho con sốt ruột địa lao Thái Công một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ quay về Chu Định Bang nói rằng. Cá hai hiện tại đều sắp muốn gửi đánh giật, này có bao nhiêu tháng ngày không thấy Chu Định Bang đồng chí ra khíu. Là một năm vẫn là hai năm. Cơ hội này quả thực là quá hiếm có. Vốn là Chu Vũ tối nay tới còn muốn nói cho Tam Thúc cùng với Thái Công liên quan với Hồng Cảnh Thiên sự tình. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ vẫn là trước tiên đem chuyện này làm rõ sau khi lại nói xong rồi. Miễn cho để bọn họ kích động cùng lo lắng. Bóng đêm càng ngày càng sâu, tới gần mấy nhà đã tắt đèn ngủ, mang theo hết sức tâm tình vui thích Chu Vũ lão đạo địa về đến nhà không lâu liền đi vào mộng đẹp. Bầu trời vi lượng, lại một cái đêm đen nên đón ánh bình minh, vắng lặng một đêm chim nhỏ ở đầu cành cây têu to, Chu gia thôn Chu Vi lại chìm đắm ở ngày xưa hoa thơm chim hót bên trong. Ngày hôm qua mệt mỏi một bữa trưa, Tối hôm qua thủy đến mức dị thường hương vị ngọt ngào Chu Vũ chính mơ thấy trong không gian cái kia một đống trồng hồng cảnh thiên đã biến thành một loa loa ông lão phiếu, Chu Vũ bữa này mấy à, làm sao mấy cũng mấy không xong, cuối cùng hắn thẳng thắn đem này một loa loa ông lão phiếu ôm vào trong lòng một trận manh thân. Bất thình lình trong lồng ngực ông lão phiếu phát sinh một tiếng rít gào, đem trong giấc ngộng Chu Vũ cả kinh một cao từ trên giường bính lên, trên người tóc gáy đều sợ đến tụ lên, hai tay che ngực cẩn thận một chút địa quan sát chu vi. Trải qua này một ngắn ngủi bình tĩnh, Chu Vũ hiện tại triệt để mà tỉnh lại, cùng mình trước mặt nhìn nhau không phải Chu hộ là ai. Bất quá gia hỏa này làm sao còn bưng đầu chọc một bộ dáng vẻ rất uỷ khuất đây. Tam Lư Tử, ngươi sao làm đến như thế sớm? Còn có a vừa nãy tiếng rít gào kia là không phải ngươi phát sinh. Tiểu tử ngươi cũng rất xấu rồi, liền không thể để cho ca ca ngủ thêm một hồi nhi. Chu hộ cực kỳ ai toán địa liếc mắt nhìn Chu Vũ, Hoa nước điệu nói rằng, nhị cậu ca Ngươi còn có thể lại vô liêm sỉ điểm sao? Được chứ, ta hảo tâm hảo ý địa cố ý sớm một chút tìm đến ngươi chỉ sợ bị trễ nải sự tình của ngươi, ta đến đi sau xuất hiện ngươi còn đang ngủ, ta liền suy nghĩ muốn đem ngươi đánh thức, ai biết ta mới vừa tiến đến ngươi trước mặt ngươi ôm nhân ra đầu liền bắt đầu thân. Nhị cậu ca, này vẫn là nhân gia nụ hôn đầu đây, ngươi biết không? Nụ hôn đầu của ta liền như thế không còn, ta ta không muốn sống rồi. Chu Vũ hiện tại tử tâm tư đều có Chỉ vào chu hộ thở phì phò nói rằng: "Tam Lư Tử, ngươi quá ắc tâm, ca ca ta vừa nãy đang nằm mơ thân tiền tới, ngươi nói ngươi tốt có chết hay không điệu tiến đến bên cạnh ta làm gì? Lại nói ngươi tên khốn kiếp này biết nụ hôn đầu là cái gì không?" Lão tử còn chưa từng nghe nói nụ hôn đầu là ở náo qua bì trên. "Ta, ta đáng thương như a, ông trời a, ta nãy sau đó còn làm sao ăn cái gì a?" Ca hai cùng nhau gọi một trận hào một trận Cuối cùng vừa nhìn quang dùng miệng nói cẩn thận như không giải quyết được vấn đề gì, liền ngay khi đại trên giường động nổi lên toàn vũ hành. Chờ hai người nghe được gian ngoài bên trong truyền đến cấp thiết tiếng bước chân sau song song đỉnh chỉ lôi kéo, thậm chí còn vì là đối phương sửa sang lại quần áo. Khi, làm, Chu Định Quốc hai cái thở hổn hộc địa sau khi đi vào thấy hai người dĩ nhiên vừa nói vừa cười cùng nhau trò chuyện, cái kia tình cảnh khỏi nói có bao nhiêu hài hỏa. Hiểu rõ này hai nhân tính thể Chu Định Quốc hai người đúng là không nói gì. Chuyện như vậy nhi đối với hai tên tiểu tử thúi này tới nói chính là chuyện thường như cơm bữa, không có ai đúng ai sai, một cây làm chẳng nên non, ngược lại đều không phải thứ tốt. Chờ cha mẹ sau khi rời đi Chu Vũ dịu môi một cái nói, Tam lưu tử, tiểu tử ngươi thái âm hiểm, dĩ nhiên đối với ca ca sử dụng dưới ba đường chiêu thức, ngươi vẫn là đàn ông không? Chu Hổ không phục hét lên, thôi đi nhị cậu ca, chính mình đặt ngông thịt còn nói người khác đây, ngươi không phải cũng với ta sử dụng hầu tử thâu đảo chiêu này sao? Hai ta đều không khác mấy ai cũng đừng nói ai. Bất quá ta xem hai anh em ta vẫn là mau mau làm chính sự nhi đi, nếu không hai đại gia nên phát hỏa nhi. Vừa nãy ta sau khi vào cửa còn cảm giác hai đại gia trong ánh mắt mang theo sát khí đây. Chù vũ trừng huynh đệ một chút, mau mau mặc quần áo tử tế rơi xuống địa. Bất quá sáng nay chù vũ rửa mặt thời gian đặc biệt trường, đặc biệt là ở đánh răng thời điểm nhìn giá thế kia thật giống muốn đem nhà tảo san bằng giống như. Cái kia sự quyết tâm nhi để đứng ở bên cạnh Chu Hổ cảm thấy sau lưng truyền hình trực tiếp lương. Ở Chu Hổ dục dã Chu Vũ vội vàng địa an điểm tầm, sau đó đem lái tốt bán khuynh hồng cảnh thiên cho chuyển tới trên xe, K2 cùng hai vị trưởng bối lên tiếng chào hỏi liền xuất phát. Chương 64, tạo đại Phật gia đoạn dựng 1. Dọc theo đường đi vui vẻ ba ba, bất quá dựa vào Chu Hổ xiết xe đạp cuối cùng cũng coi như là tránh thoát mấy cái nhìn thấy mà giật mình hô to, K2 cái một đường hữu kinh vô hiểm đi tới Thái Bình trấn. Lúc này thiên còn sớm, ca 2 cái đến trong trấn thời điểm vẫn chưa tới 8 giờ rưỡi, Chu Vũ suy nghĩ nếu Tảo Mạnh bán Hồng Cảnh Thiên Hãn giống, vậy hắn đối với Hồng Cảnh Thiên Hãn là hiểu một ít, đã nghĩ trước tiên đi hạt giống thị trường nhìn Tảo Mạnh Tảo Đại Phật gia có ở nhà hay không, thuận tiện cũng làm cho hắn cho nhìn những này Hồng Cảnh Thiên phẩm chất, miễn cho đến thị trấn thì bị người ta lừa. Chu Vũ nói chuyện trong trấn hạt giống thị trường, Chu hộ tự nhiên biết, liền lôi kéo Chu Vũ đi tới Thái Bình trấn phía tây hạt giống thị trường. Bởi thiên còn sớm, Vì lẽ đó trên thị trường vắng ngắt, cũng không thấy mấy người. Hai người xuống xe dơ lên cái cái sọt dọc theo trong cửa hàng con đường đi về phía trước. Chu Hổ vừa đi vừa hỏi, "Nhi cậu ca, huynh đệ ta thật đến có chút mơ hồ quyển, ngươi không phải muốn đến thị trấn để xe sao? Nay không chỉ còn tựa ra kéo tới bán khung tuổi lửa cùng một cái đại thụ gốc dễ hơn nữa làm sao còn đi tới nơi này?" Chu Vũ dựng thẳng lên ngón tay đặt ở bên mép hư một tiếng, nhìn hai bên không ai lúc này mới nhỏ giọng nói, "Tang Lư Tử, Nhỏ rộng một chút có được hay không? Cà ca ta này không bên trong đến không phải là tuổi lửa cùng dễ cây tử, mà là một loại dược liệu, nếu như làm được rồi những này nhưng là có thể bán ra giá cao. Chúng ta ngày hôm nay phải khiêm tốn chút, bị người khác nghe được liền không tốt. Nguyên lai like, tối ngày hôm qua sau khi trở lại Chu Vũ liền từ trong không gian bàn ra một cái hồng cánh thiên dễ cây, dự định thuận tiện cùng bên ngoài những này hồng cánh thiên đồng thời đến thị trấn đi xem xem, nhân vị chính mình cũng không hiểu những đồ chơi này. Nếu như chỉ là rễ cây đại thế, nhưng dược tính thấp sau này mình liền không ở trong không gian kế tục trồng. Bất quá không nghĩ tới tốt như vậy hồng cảnh thiên sẽ bị Chu Hổ xem thành tuổi lửa cùng rễ cây tử. Nghe xong Chu Vũ Chu Hổ con ngươi đều muốn trợn lồi ra, không thể chí tín điệu thuyết đạo, nhị khẩu ca ngươi không phải muốn tới thật điên chứ. Ta có thể cùng ngươi nói ta ngày hôm nay, nhưng là có chính sự nhi, ta có thể hay không không phát rồ. Nếu như ngươi thật muốn mang theo những đồ chơi này đi bán xin thứ cho tiểu đệ không phục hồi. Ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn đây. Ngươi điên cuồng xong này, một cái có thể chạy về trong thôn trốn đi, thế nhưng ta còn phải ở mảnh này Nhi hôn đây, ngươi nói ngươi sau đó để ta làm sao gặp ngươi. Nhìn Chu Hổ chăm chú dáng vẻ Chu Vũ biết huynh đệ của mình lớn lớn rồi, không khỏi có chút vui mừng, liền rất chăm chú địa nói rằng, Tam Lư tử, tiểu tử ngươi suy nghĩ thật kỹ, nhị cậu ca ở làm chính sự Nhi thời điểm lúc nào đã lừa gạt ngươi. Lúc này cũng giống vậy, đây chính là đại sự, bất quá ngươi muốn vẫn cứ không đến ta cũng không ép ngươi. Chính ngươi nhìn làm đi. Bất quá có một chút ta nhất định phải thanh minh một thoáng, chính là ta tuyệt đối so với ngươi muốn mặt. Chu Hổ tự động không chú ý nhị cậu ca câu nói sau cùng, một bên giơ lên khuôn một bên tiếp tục nói, "Được, nhị cậu ca, tuy rằng ta không cho là đồng tuổi này hỏa cùng rễ cây tử có thể bán được tiền, thế nhưng huynh đệ liền lại tin ngươi một hồi, nhiều nhất lại ném thứ người mà tôi, ngược lại ta đã quen." Chu Vũ một trận địa không nói gì. Hình tượng của bản thân ở trong mắt Tam Lư từ lúc nào trở nên như thế kém cỏi nhi. Bất quá như thế này ở sự thực trước mặt tin tưởng hắn hội cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Mang theo vô hạn mỹ hảo nguyên vọng, hai huynh đệ giơ lên cái sọt rốt cục đi tới Tảo Mạnh cửa hàng trước. Lại nói Tảo Mạnh vẫn là rất chăm chỉ, biết một ngày kế sách ở chỗ thần đạo lý, tuy rằng sáng sớm không có gì khách mời, nhưng là vị này cũng rất sớm mở ra cửa tiệm mở cửa bán. Gia hỏa này lúc này an vị ở cửa cũng không có việc gì khác nhi. Đông nhìn một cái tây nhìn, bất thình lình liền nhìn thấy Chu Vũ ca lượng giơ lên một cái đại la khung hướng về kế sách bên này đi tới. Ồ, này không phải thế Cửu lão Chu gia cái kia gọi là Chu Vũ gia hỏa sao? Tiểu tử này sáng sớm đi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là đến lùi hạt giống? Nghĩ tới đây tảo manh chính là một trận phiền muộn, thế nhưng lúc này nhận ra đã thấy chính mình, vắt chân lên cổ chạy là không thể, lại nói lúc này chạy mất không phải cho tổ tông mất mặt sao? Liên Hang này lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười quay về đã đi tới trước mặt Chu Vũ nói rằng: "Ai nha Chu lão đệ, có khỏe hay không a?" Chu Vũ gật gật đầu, hai tay ôm quyền vui cười hớn hở địa nói rằng: "Thắc tao đại ca phúc, tiểu đệ này mấy ngày nay tự thân thể vô cùng đồng, an mà mà hương." Nhìn thấy nhị cậu ca cùng điểm lão bản như vậy hiểu biết Chu hổ sướng đến phát rồ rồi, quay về Chu Vũ nói rằng: "Nhị cậu ca, không nghĩ tới ngươi cùng vị đại gia này vẫn là bạn vong niên." Ngươi nếu như sớm một chút nói cho ta ta nơi nào còn có thể lo lắng đây." Tao manh tức điên lên, một cao bính lên dùng tay run rẩy chỉ chỉ Chu Hổ nói với Chu Vũ, "Chu lão đệ, gia hỏa này là từ đâu nhì khoang ra?" "Tiểu tử ngươi ngày hôm nay là không phải cố ý mang theo gia hỏa này đến ta bãi." "Còn đại gia, ta đi tiên sư mày đi, lão tử năm nay mới 32 tuổi, chính văn tám kinh có vị thành niên một cái." "Chu Hổ đời này thân nhất bậc cha chú chính là Chu Định Quốc hai đại gia." Vừa nghe Tảo Mãnh dùng hai đại gia mắng người, trong lòng liền không thoải mái đứng dậy. Liền khuôn mặt lộ ra một loại lo lắng vẻ mặt, đang hoàng chỉnh trọng địa nói với Chu Vũ, "Nhị cổ ca, tại sao ta cảm giác ông lão này có chút không quá bình thường?" Ngươi nói hắn tin Phật Ba trên mặt còn giữ râu ria rậm rạp, ngươi nói hắn không tin Phật Ba làm gì còn thế cái trọc đầu. Ngươi nói ngươi làm sao hội nhận thức người như vậy? Sau đó phải cẩn thận một chút, thiếu tiếp xúc với hắn, cẩn thận lão này phát bệnh sẽ đem ngươi cho cắn liền không tốt. Chu Vũ Nhẫn nhìn người, toàn thân ước đến đều sắp rút gần, vị này Tào đại phật ra miệng lưỡi bén nhọn chính mình lần trước nhưng là không thể chiếm được chỗ tốt, lúc này cũng làm cho hắn nếm thử tam lư tử lợi hại. Thế nhưng Chu Tào hai nhà dù sao cũng là mấy ngàn năm giao tình, hơn nữa ngày hôm nay mình còn có sự tình tình giáo nhân ra, này vui đùa cũng không thể mở lớn. Nghĩ tới đây Chu Vũ đối với Chu Hồ khiến cho cái ánh mắt trầm giọng nói rằng, "Hồ tử, ngươi hơi quá rồi a, vị đại ca này tính Tào tiến mạnh." chính là một đời kiêu hùng tạo thảo hậu nhân, ngươi đối với nhân già cũng không thể mất lễ nghi. Nói xong Chu Hổ hậu Chu Vũ lại nói với Tào Mãn, "Ta đại ca ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, nói chuyện vị này chính là đệ đệ của ta Chu Hổ, hắn còn trẻ hơn có chút không hiểu chuyện nhi, ngài có thể tuyệt đối không nên trách móc a." Chu Hổ lúc này cũng không tức giận, mà là rất đại độ địa cùng Tào Mãn gật gật đầu. Ở Chu Hổ trong lòng lão già này, nếu là Tào A Man hậu nhân vậy mình vẫn đúng là không cần thiết cùng hắn thích cực nhi. Dù sao ai mạnh ai yếu lịch sử đã có phán xét mà. Tào Mạnh bị tức đến chính cả người Jun đây, nghe được vừa nãy bẩn tiểu chính mình vị này cũng là Chu Du hậu nhân thì hận không thể tìm cục gạch đem Chu hổ cho đập chết, bất quá đối với so với thực lực của hai bên sau so vẫn là rất sáng suốt địa buông xuống ý nghĩ này. Có chút bất đắc dĩ nói rằng, "Được rồi Chu lão đệ, ta làm bất quá các ngươi cá lưỡng, các ngươi họ Chu quả thực chính là chúng ta lão Tào gia khất tinh." Nay một tờ liền vượt qua đi thôi. Tiểu tử ngươi hôm nay tới không phải nhàm chán đến tạp bãi chứ? Có giấm mau thả, có chuyện nói mau, đừng chậm trễ ta làm ăn, ca ca ta cũng vậy, 1 giờ 2 chữ số thu vào người. Chu Vũ gật gù, biết Tào đại phật gia hiện tại tâm tình không tốt, vì lẽ đó cũng không phí lời, trực tiếp đem cái sọ truyền tới Tào Minh trước mặt nói rằng, Tào ca, những này hồng cảnh thiên là ta ở trong núi hái được, ngươi nếu như hiểu được thoại liền giúp ta xem một chút loại này hồng cảnh thiên có thể trị bao nhiêu tiền. Ngươi yên tâm Tiểu đệ nhất định sẽ không quên ngươi." Tao Mạnh không nói gì, mà là nhìn chằm chằm Chu Vũ nhìn một hồi, cuối cùng bĩu môi nói rằng, "Chu lão đệ, ngươi nói tới thoại đều là chân tâm." Tuyệt đối chân tâm, thật như vàng 9999. Chu Vũ như chặt đinh chém sắt điệu nói rằng, "Tao Mạnh gật gật đầu, cảm thấy này trong lòng khí nhi có thứ tự một chút, lúc này mới hướng cái sọt bên trong nhìn lại, sau đó dùng tay lay mấy lần. Khi thấy bên trong không gian kia đại vóc hồng cảnh thiên gốc rễ thì không chút do dự mà một cái cho lôi ra ngoài ném xuống đất. Chu Vũ không có ngăn cản, bởi vì 100 người ở trong 99 cái sẽ đem đồ chơi này xem là dễ cây tử, còn lại cái kia một cái chính là mình. Tao đại Phật gia càng xem trong lòng càng là kinh ngạc, đem những này hồng khô hồng cảnh thiên lay một cái sau lại cầm lấy hai con tiến đến mũi một bên tỉ mỉ mà ngửi một cái, cuối cùng dĩ nhiên kéo xuống một sợi nhỏ phóng tới trong miệng tức lên. Chương 65 Tao đại phật ra đoạn dược hai. Ở ca lương lo lắng chờ đợi bên trong, tao đại phật ra đem trong miệng cho cặn phun ra ngoài, gật gật đầu nói rằng, "Chu lão đệ, ta tuy rằng không phải rất chuyên nghiệp mua bán lại dược liệu, thế nhưng ta cậu chính là làm nghề này, vì lẽ đó ta vẫn là hiểu một ít. Liên ngươi này bán khuynh hồng cảnh tiên ta có thể bảo đảm mỗi người đều là hàng chợ, hơn nữa dược tính rất lớn, phòng trường cũng phải là 10 năm trở lên lão dược liệu. Thêm vào đồ chơi này vẫn là hoang dại, như bây giờ mặt hàng nhưng là không dễ dàng gặp phải." Có thể nói cực phẩm nha. Nếu như ngươi muốn bán ta có thể giới thiệu cho ngươi cái địa phương, các ngươi liền đi thị trấn ta cậu nơi đó, hắn nhất định sẽ cho ngươi cái giá tiền không tệ. Chu Hổ hiện tại mới hiểu được, cảm tình này không như tụi lừa ngoạn ý chính là Hồng Cảnh Thiên. Hơn nữa còn có thể bán lấy tiền. Hồng Cảnh Thiên mình tại xã hội không có biết. Thế nhưng hiện tại khung bên trong những này bị nhị cậu ca sái phải là Hồ Tiêu loạn gầm chính mình khẳng định là không nhận ra. Hồng Cảnh Thiên a Hồng Cảnh Thiên. Phượng Hoàng trên núi không thì có một đám lớn sao? Cái kia Tào Đại Ca, lão gia ngài cho rằng như vậy hồng cảnh thiên có thể trị bao nhiêu tiền, ngươi tốt xấu đến cho huynh đệ cổ cái giới nhi a." Chu Vũ kích động nói rằng. "Cái này sao ta còn thực sự liền không tốt cổ, thế nhưng ta cảm thấy thế nào cũng có thể mua được 50, 60, 60, 70 khối 1 kg chứ?" Chu Hồ hiện tại đã bối rối, liền này thứ đồ hư có thể như thế đánh giá. "Này không phải đang nằm mơ chứ?" Liên Tan nhẫn mà bấm một cái bắt đuổi. Lúc này liền nghe thấy đứng ở bên cạnh đồng dạng kích động vạn phần Chu Vũ Ai Nha kêu to một tiếng đứng dậy, trừng mắt Chu Hổ nói rằng: "Hổ tử, ngươi nổi điên làm gì?" "Kháp ta làm cái gì?" Chu Hổ cười hi hi: "Náo nhị, náo nhị nha nhị cậu ca, ta này không phải muốn nhìn một chút chính mình là không phải đang nằm mơ sao?" "Không nghĩ tới động tác sai lầm ngắt lấy ngươi." Chu Vũ biết tiểu tử này chính là cố ý, kẻ này từ nhỏ đến lớn thì có tật xấu này. một kích động liền yêu thích khắp người, thế nhưng cũng vẹn vẹn là người khác, chính mình là không khắp chính mình. Bất quá hiện tại cũng không thời gian cùng hắn tính toán, Hồng Cảnh Thiên mới là trọng yếu nhất a. Liên Chu Vũ vui vẻ như mà đem ném xuống đất đại vóc Hồng Cảnh Thiên ôm lên đi tới Tảo Mạnh trước mặt, mặt tươi cười điệu nói rằng, "Tào ca, cái kia cái gì lão gia ngài nếu như thông thả cho tiểu đệ nhìn cái này bái." Kỳ thực ba cái này cũng là Hồng Cảnh Thiên. Tào Mạnh trợn to mắt há trâu, chỉ vào cái này đại gốc rễ khó mà tin nổi hỏi. Cái này cũng là Hồng Cảnh Thiên. Ha ha ha ha, Chu lão đệ đầu gốc ngươi gọi cửa cho trên chứ. Vẫn là tiểu tử ngươi muốn tiền muốn điên rồi, dĩ nhiên nắm một cái cây hoẻ gốc dễ giả mạo Hồng Cảnh Thiên, ngươi xái ta ngoạn nhi đây. Lúc này Chu Hổ đã sớm hai tay ôm mặt chạy đến bên cạnh tường cùng dưới đấy, trong miệng vẫn lẩm bẩm, ta không quen biết hắn, ta không quen biết hắn. Chu Vũ cười khổ một tiếng, trong lòng vì là những kẻ đã từng nắm giữ chân lý số người cực ít sản sinh một chút đồng tình, tin tưởng những người kia cũng từng phiền muộn. Bàng hoàng cùng khổ bức quả. Thế nhưng nên nói vẫn phải là nói, tự mình ngày hôm nay nhất định phải vì là không gian này Hồng Cảnh Thiên chứng tên, Tào ca, ta thật không có lừa người, nếu không ngươi cũng thường một khối nhỏ. Này Hồng Cảnh Thiên cùng cây hòe gốc dễ thưởng thức liền lẽ ra có thể phân biệt ra được chứ. Nhìn thấy Chu Vũ không giống như là lừa người, Tào mánh nghi ngờ bài một khối gốc dễ nhét vào trong miệng nếm trải thường, này thưởng thức nhưng là ghê gấm đi, thậm chí ngay cả tục nếm trải ba khối. Ngay khi Tào Mãnh đồng chí muốn đưa tay bài khối thứ 4 thời điểm bị một cái tay ngăn cản. Chu Vũ bất đắc dĩ nói rằng: "Tào ca, cho ngươi nếm thử ngươi sao còn tưởng là hoa quả ăn. Đồ chơi này đến cùng kiểu gì ngươi nhanh lên một chút cho cái thoại a." Tào Mãnh một dùng sức nghi đem trong miệng đồ vật nuốt xuống, cũng không nói lời nào, chỉ là vẫn nhìn cái kia đại gốc rễ, ánh mắt cái kia nhiệt liệt a, giống như muốn đưa cái này đại gốc rễ xem tiến vào trong đôi mắt giống như. Đầu lưỡi lớn dọc theo bên mép liếm một vòng. Tào Mạnh lúc này mới chưa hết thòm thèm điệu nói rằng: "Chu lão đệ, ca ca ta phục rồi, tâm phục khẩu phục a, ngươi vật này xác thực không phải cây hoẻ gốc dễ mà là chính tông Hồng cảnh thiên dễ cây." Lớn như vậy vóc Hồng cảnh thiên ca ca đừng nói xem qua, chính là nghe cũng chưa từng nghe nói a. Hơn nữa mùi vị không nói ra được, ân, nói sai, là dược tính không nói ra được, bất quá nói thật muốn nói tới là hoa quả ta cũng không phản đối. Chớ đã, Tào ca ngươi nói đồ chơi này mùi vị rất tốt. Nhưng là này không phải dược liệu sao? Chu lão đệ, đừng nói cho ca ca đồ tốt như thế chính ngươi còn không hưởng qua. Đương nhiên không hưởng qua, ta cũng không phải thu dược liệu, ta nhàn dối không chuyện gì nhì thường nó làm cái gì. Ai ô ô, ta chu lão đệ à, đồ tốt như thế ngươi không nếm thử thực sự là thiệt thòi lớn rồi. Nói tảo mánh lại bẻ xuống mấy khối phân cho chu vũ ca lưỡng một ít, sau đó chính mình lại bắt đầu dừng lại, một trận mánh tước. Ở Tào Minh dẫn dắt đi, Ca 2 cũng đem tiểu dễ củ tử bỏ vào trong miệng miệng lớn ngay, "Ngươi đừng nói vật này cũng thật là ăn thật ngon, ngọt nào, Thanh Tân, có một loại nhàn nhạt thuốc đông y mùi vị, chủ yếu nhất chính là vật này lượng nước đủ, một cái cắn xuống miệng đầy đều mang theo dị dở màu trắng chất lỏng, tuyệt đối là ở nhà lữ hành, tiểu thử, giải khát, đỡ đói thư tốt." Kết quả Tào Minh điếm xuất hiện trước mặt một bộ quỷ dị tràng cảnh, ba cái cao to uy mãnh nam nhân một người nâng mấy thối dễ cây tử ở miệng lớn ngay. Hơn nữa một bên tức trong miệng còn một bên lẩm bẩm ăn ngon, "Ăn ngon, trêu đến đi ngang qua người nơi này, nhìn về phía ánh mắt của bọn họ lại như là xem kẻ ngu si." Thế nhưng ba người này không hề hay biết, như trước chỉ lo trong tay rễ cây tử. Mắt thấy chừng 10 cân rễ cây liền còn lại một gần một nửa, Chu Vũ mau mau ngăn lại còn không ăn đủ hai tên này, nan nhĩ nói, "Ta nói hai vị, miệng dưới lưu tình a." Còn lại những này liền không muốn ăn xong sao? Ta còn phải bắt được thị trấn dược liệu thị trường đi để người ta cho cố định giá như đây. Tao ca, ngươi này ăn được hẳn là cũng không kém nhiều nữa, nếu không trước tiên cho tiểu đệ cố định giá nhi. Tao mánh mặt tròn hiếm thấy đỏ một thoáng, hơi ngượng ngùng mà nói rằng, huynh đệ à, ca ca không ăn không ngươi đổ vận, các loại, chờ, phía ta bên này có cái gì ngạc nhiên tốt hạt giống bảo đảm giữ lại cho ngươi. Thế nhưng ngươi nếu để cho ta định giá gì không ta còn thực sự liền cổ không ra, ngược lại ngươi vật này đẫng cả tụ. Nếu như đụng tới người biết hàng cho trên mấy trăm đồng tiền một kg đều có khả năng. Mũ mũ u, vậy chúng ta ba vừa nãy chẳng phải là ăn đi một hai ngàn khối tiền. Tào ca, người sao không nói sớm. Chu hổ đau lòng địa lớn tiếng la hét. Kha kha, nếu như ta nói sớm hai người các người ra hỏa còn có thể cam lòng để ta ăn sao. Ai để cho các người lưỡng vừa nãy kích động bắt nạt ta tới. Con còn không phát uy các người lấy ta làm mèo ốm, đây chính là kích động địa trừng phạt. Tào ca. An thì an đi, ai bảo chúng ta anh chàng hưu duyên đây, lại nói không phải sấp xỉ một nghìn đồng tiền mà, huynh đệ ta còn thực sự liền không thèm để ý. Chú vũ mặt ngoài bình tĩnh trong lòng đang chạy máu nói rằng, ha ha ha ha, nói thật hay. Ta liền yêu thích sảng khoái người, chú lão đệ, ngươi người bạn này ta tạo mánh giao định, sau đó chỉ cần là ngươi đến mua hạt giống ta giống nhau giá gốc chuyển nhượng cho ngươi. Còn có ta mới vừa rồi cùng các ngươi nói tới đều là thật, ngươi những này hồng cánh thiên đều là hiếm có thứ tốt. Đặc biệt là cái này lại vóc, ta kiến nghị các ngươi đều bán cho ta cậu, ở thị trấn dược liệu thị trường ta cậu là Sương Tên Công Đạo, bảo đảm sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt, cái này địa chỉ các ngươi ký một thoáng, sau khi đến liền gọi điện thoại cho ta, ta tốt chi hội ta cậu một tiếng. Lúc này đã đem gần 10 giờ, đem lòng nhiệt tình tảo đại Phật ra lưu lại điện thoại cùng địa chỉ nhớ kỹ sau ca 2 lên xe thẳng đến thị trấn mà đi. Chương 66, Chu Vũ Tâm. Ca 2 đến thị trấn thời điểm trời đã buổi trưa. đem ở trong cửa hàng chờ đợi Trương Cường gấp đến độ không xong rồi, điện lời đã đánh 3 lần, khi làm ca lượng xe chạy tới Thiên Nhiên Sản Vật Núi dừng điểm, cửa thì Trương Cường từ lâu chờ đợi đã lâu. Thấy Chu Vũ xuống xe, Trương Cường mau mau như một làn khói tiến lên đón, một cái miệng liền tràn đầy oán giận ngữ khí, "Lão đại à, có như ngươi vậy làm việc sao? Lên nói cho ta biết trước hơn 9 giờ liền có thể đến, kết quả ngươi xem một chút hiện tại vài điểm." 11 giờ 20a Xin nhở ta sau đó làm việc có điểm phổ nhi hay không?" Chu Vũ Hải ném nở nụ cười, vỗ vỗ bả vai của huynh đệ, "Cường Tử, thực sự là xin lỗi a, buổi sáng ở trong chân có chút việc nhi bị trễ lại, đừng nóng giận ha." "Ta ngược lại không là xin khí, ta đây là lo lắng a, ngươi nói ngươi đều quá ước định thời gian còn chưa tới, cũng không nói đến điện thoại chi hội một tiếng nhi, ta có thể không nóng lại sao?" "Bất quá ngươi đến là tốt rồi, hai anh em ta còn có cái gì nói?" Đang khi nói chuyện Trương Cường rốt cục chú ý tới đứng ở bên cạnh Chu Hổ, nói thầm trong lòng, cũng không biết cái này Tráng Nam nấp nổi là nhà ai Hoa Nhi, làm sao giải đến như thế Cường Tráng. Bất quá xem tiểu tử này tướng mạo làm sao cảm giác còn có chút quen mặt. Không có đạo lý a. Muốn nói Chu Hổ cùng Trương Cường vẫn là nhận thức, Chu Vũ Niệm cao trung hồi đó Chu Hổ cũng ở trong trấn niệm sơ trùng, Chu Vũ tự nhiên sẽ dẫn bạn tốt Trương Cường đến xem đệ đệ, thường xuyên qua lại hai người cũng coi như là hiểu biết. Chỉ là Chu Hổ bây giờ cùng khi còn bẽ so với biến hóa thực sự là quá to lớn, cái kia đại thân thể tử lại như là khí nhi thổi đến mức giống như, dài đến gào gào nhanh, vì lẽ đó Trương Cường không nhận ra Chu Hổ đến vậy không kỳ quái. Chu Hổ biến hóa lớn, nhưng là Trương Cường không coi à, nhìn thấy trước mắt Tiểu Cường ca vẫn là năm đó cái kia phó hèn mặn dạng, Chu Hổ cảm giác đặc biệt thân thiết, xông lên quay về Trương Cường chính là một cái hùng ôm. Một bên tàn nhẫn mà ôm lấy Trương Cường Chu Hổ trong miệng còn một bên lầm bầm. Tiểu Cường ca, nhìn thấy ngươi thực sự là thật cao hứng, chúng ta có 7, 8 năm không gặp mặt chứ? Trương Cường cảm giác mình lại như là bị một cái thiết cô thật chặt cô trụ, xương thật giống đều muốn gãy lìa, trong miệng phát sinh rít lợn giống như tiếng kêu gạo, "Đứt quang địa hô, mau thả. Dưới, ngươi mẹ kiếp muốn biệt chết. Lão tử." A. Lúc này Chu Vũ cũng phản ứng lại, không nói hai lời chiếu Chu Hổ chính là một cước, này một cước nhưng là dùng không ít khí lực. Tốt Huyền Không đem hai cái đại nam nhân đồng thời gạt ngã, mà Chu Hổ cũng theo này một cước thả ra Trương Cường. Được cứu trợ Trương Cường ngồi chồm hổm trên mặt đất thở hổn hển luôn khan, cấp loại chờ, khôi phục địa gần đủ rồi lúc này mới động thân đứng lên, quay về Chu Hổ thở phì phò nói rằng, "Tiểu tử ngươi từ nơi nào đụng tới?" Mẹ kiếp thiếu một chút liền muốn ca ca mệnh, phải biết ca ca đến hiện tại người vợ còn không tìm đây, nếu như liền như thế chết rồi cái kia không may tử. Chu Vũ lúc này cũng không can thiệp. Cảm thấy hai người này tiến đến đồng thời ngày hôm nay là sẽ không mượn. Chu Hổ cười hi hi nói rằng: "Tiểu Cường ca, ngươi thật đến không nhận ra ta. Ta là Chu Hổ, Tam Lư tử a." "Chu Hổ, Tam Lư tử?" "Này sao có thể có chuyện đó?" Nói đem tầm mắt đầu đến Chu Vũ trên người. Chu Vũ vô cùng khẳng định địa gật gật đầu. Trương Cường nhất thời phát sinh một tiếng rít gào: "Sao có thể có chuyện đó? Ta nhớ tới tiểu tử ngươi trên Sơ Trung hồi đó hình dáng giống cái mầm đậu giống như" Cái đầu cũng mới đến ta ngực, mấy năm qua không gặp liền phát triển trở thành như vậy. Tiểu tử ngươi không phải uống rượu tao lớn lên chứ? Tiểu Cương ca, ngươi nếu như lại bẩn thỉu ta ta có thể lại muốn ôm ngươi rồi. Ta người này ba có cái thói hư tật xấu, một kích động lại như muốn ôm ấp người khác, ngươi nói ta là không phải đặc biệt tái tâm đây. Trương Cường lúc này là thật bị dọa cho sợ rồi, nếu như lại để tiểu tử này ôm một hồi chính mình ngày hôm nay vẫn đúng là liền có thể bỏ xuống. Bất quá nhìn thấy lúc trước tiểu lão đệ cũng dài đại thành, rèn, hơn nữa là trở thành như thế đại một người, chương cường nội tâm vẫn là rất kích động, quyết định buổi trưa ba người ăn đón bữa tiệc lớn, coi như là vì là hộ tử tiểu huynh đệ đón gió tây trấn. Đến cùng là thị trấn, người thành phố tư duy cùng ăn mặc đã cùng đại thành thị nối đường ray. Bởi ngày mùa hè chói chang, trên đường cái nữ tính mặc đồ đỏ quai lục, biểu diễn lão nhân dáng người. Nên lộ địa phương lộ Không nên lộ địa phương cũng chỉ là dùng vài miếng vải mảnh tượng trưng tính địa che chắn một thoáng, như vậy trái lại càng ra tăng rồi mê hoặc tính. Ba người ngồi ở trong xe chạy một đường chạy nước miếng, tư sản vật núi rừng điểm đến muốn đi ăn cơm phương Bắc tiểu lâu vốn là 10 phút lộ trình ba người đầy đủ đi nửa giờ, dọc theo con đường này bị bọn họ đánh giá quá cô gái không có 100 cũng có 80. Ba người nhìn ra là như mê như say. Dũng Trương cường tới nói chính là, những cô bé này tử làm gì ăn mặc ít như vậy? Không chính là vì làm cho nam nhân thượng tức sao? Ngươi nói ta ca mấy cái nếu như không cố gắng thưởng thức thưởng thức cái kia chẳng phải là phụ lòng những mỹ nữ này tâm. Chúng ta đây là ở làm việc tốt nhi a. Chu Hổ tuy rằng nhìn ra cũng rất đã, thế nhưng nghe xong lần giải thích này, hậu tâm bên trong không khỏi khinh bị nói, không nghi tới tiểu cường ca so với nhị cậu ca còn đê tiện, nhìn nhân ra cô gái còn có thể nói ra như thế một phen cái chảy cái cối lời giải thích, quả thực chính là mặt người lòng thú mà. Ở thị trấn tới nói cũng coi như là khá là trên đẳng cấp Phương Bắc tiểu lâu ca ba cái vô cùng tận hứng địa ăn một trận, muốn nói ăn đại mầm chu vô cùng Vương Cường căn bản là không tính mới mẻ, thế nhưng đối với Chu Hổ tới nói cơ hội như thế liền tương đối ít. Vì để cho huynh đệ ăn được tận hứng, Vương Cường lúc này cũng không thèm đến sửa, chỉ cần là Chu Hổ thích ăn liền hết thẻ dưới tờ khai làm, cuối cùng chỉ có ba túi sách của người kia lăng là lên 16 đạo món ăn, tuy rằng buổi chiều phải lái xe không thể uống rượu. thế nhưng cũng đem chú hổ tiểu tử này ăn được là hòa hòa kêu loạn. Lúc này chú vũ không cùng chương cường khách khí, hắn là chân tâm đau hổ tử, tiểu tử này từ mau còn không trường tề hay cùng chính mình, cả ngày nhị cầu ca nhị cầu ca tê ơ, là chính mình thân nhất vinh đệ. Mà sau khi lớn lên tiểu tử này cũng không có gì hay phát triển, đến hiện tại cũng chỉ là cầm lái lượng phá xe đi sớm về trễ địa khắp nơi kéo việc, khổ cực cực kỳ, nơi nào có cơ hội ăn trên như thế một bàn bữa tiệc lớn. Vì lẽ đó Trương Cường ở gọi món ăn thời điểm hắn không có ngăn cản, liền để Hồ Tử một lần ăn cái đủ đi. Chu Hồ cùng Trương Cường bưng nước trà từ từ uống, Chu Vũ hướng về Trương Cường gửi đi một cái cảm kích ánh mắt, Trương Cường tiếu lắc lắc đầu, sau đó hai người lại là hiểu ý nở nụ cười, tất cả đều không nói bên trong. Ăn xong bữa tiệc lớn, Chu Hồ hầu như là bị Chu Vũ cùng Trương Cường từ trong tiểu điểm kéo ra ngoài, ra hỏa này ăn được cái bụng đều sắp chống đỡ nổ. Trong tay còn cầm một đại bao trương cường mang cho Thái công vài món thức ăn. Lên xe sau khi Trương Cường tạm thời làm nổi lên tài xế, lái xe đã nghĩ về tiệm đi. "Cường tử, chậm, chúng ta trước tiên không đi ngươi trong cửa hàng, ngược lại cái kia xe chính mình cũng chạy không được, ta hôm nay tới còn có chuyện khác muốn làm. Như vậy đi, ngươi buổi chiều nếu như thong thả liền chúng ta liền đi dược liệu thị trưởng nhìn kiểu gì?" "Lão đại, nhìn ngươi nói tới, ta chính là lại vội cũng đến cùng ngươi đi a, lúc nào còn theo ta ngoài đạo?" bất quá ngươi khi nào lại bắt đầu hướng về thuốc Đông y Vương Diện phát triển. Trước mấy ngày nay Tử không phải còn ở mua bán lại sản vật núi rừng sao? Chu Vũ cười ha ha nói, "Cường Tử, những dược liệu này là ta từ trên núi lao đến, muốn đi dược liệu thị trường nhìn giá tiền. Ngươi không biết ta, từ Minh Châu sau khi trở lại ta mới cảm giác được thôn chúng ta chính là bảo vệ Kim Sơn xin cơm ăn, nếu như những dược liệu này có thể đáng giá mấy đồng tiền thôn chúng ta thu vào, nhưng là có thể tăng cường không ít đây." Trương Cường giơ ngón tay cái lên thở dài nói, "Lão đại, ngươi biết ta bội phục nhất ngươi chính là cái gì không?" "Đê tiện, vô liêm sỉ, hạ lưu." Ngôi ở chỗ ngồi phía sau Chu Hổ đột nhiên tới một câu. "Ha ha ha, đúng, đúng, hổ tử nói đúng, thế nhưng ngoại trừ này ba điểm, bây giờ ở ngoài ta bội phục nhất ngươi chính là không tham, có lúc ta cùng ta ba ở nhà tán gẫu thời điểm hắn cũng đã nói ngươi cái đặc điểm, chúng ta ông cháu lưỡng đều là tương đương bội phục." Liên nói ngươi lần trước thu mua sản vật núi rừng sự tình đi, ta sao cho giá tiền đã đủ cao, ngươi hoàn toàn có thể từ đó lấy ra một ít chênh lệch giá, có thêm ta không dám nói, chênh cái mấy trăm ngàn hẳn là không thành vấn đề chứ. Nhưng là ngươi đây. Dĩ nhiên mày may chưa thủ, mà lại ăn hôi từ huynh đệ trong tay ta cầm 10 vạn đô la thủ lao. Còn có ngày hôm nay chuyện này, ta liền không nói nhiều, ngươi hoàn toàn là ở cho các ngươi thôn cân nhắc, bất quá nếu như chuyện này trở thành ta kiến nghị ngươi tốt nhất hoạt động một thoáng. Không, có quy củ không toa thuốc viên, phải dựa vào một mình ngươi đông một đòn tây một đũa không phải kế hoạch lâu dài. Chu Vũ biết đây là huynh đệ ở quan tâm chính mình, liền cảm khái nói, "Cường tử, ngươi nói ai không muốn kiếm tiền đây? Nhưng là ta tin tưởng, khi làm, ngươi thấy thôn chúng ta sinh hoạt gian nan thì ngươi sẽ có cùng ta ý tưởng giống nhau. Các hương thân sinh hoạt không dễ, kiếm các hương thân tiền là muốn chịu xét đánh a." Trương Cường liếc mắt không khuyên nữa ngăn trở, lúc nào lão đại có như thế cao dác độ. Quả thực chính là quan âm trên đời, Phật đã xuống lại mà. Chu Hồ ở phía sau bị cảm động đến không xong rồi, nước mắt hàm vành mắt địa ôm đóng gói cơm nước ngơ ngác mà ngồi ở chỗ đó, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trương Cường thở một cái khí để cho hai người ngồi vững vàng, quèo thật nhanh loan chạy rược liệu thị trưởng đi tới. Chương 67, buôn bán hồng cảnh tiên một. Thanh Sơn huyện hiện tại đã biến huyện vì là thị, chỉ là phụ cận người sống trên núi lập tức còn truyền không tới tiếp tục gọi Thanh Sơn huyện. Tuy rằng nơi này không phải rất phồn hoa, Thế nhưng bởi dự lưng Liên Miên Đại Sơn rừng già, phụ cận có không ít bản địa hoặc là nơi các xí nghiệp cấp cá nhân ở đây nhận thầu núi rừng làm dược liệu trồng, cho nên khi địa chính phủ ở đây xây dựng một chỗ dược liệu thị trường, cùng mọi người tiến hành dược liệu buôn bán, bởi hiện tại thuốc đông y giá cả cơ cao không xuống, vì lẽ đó nơi này chuyện làm ăn vô cùng náo nhiệt. Ba người đem xe đình đến bãi đậu xe, giơ lên bán khuynh hồng cảnh thiên đi tới dược liệu thị trường, mặc dù là giữa trưa, nhưng cũng là người ta tấp nập, ca mấy cái lẫn nhau nói thầm. Xem ra này trọng yếu buôn bán thu lợi không ít à, muốn không làm xã hội có nhiều người như vậy đây. Đây là một chỗ to lớn hình tròn kiến trúc, khung trên đỉnh khảm nạm trong suốt kính dày, chu vi là nhà kho, trung gian khu vực là một loạt bài hợp quy tắc hoạt động bản phòng, hoạt động bản phòng phía trước là một loạt bài xi măng cái bàn, mặt trên xếp đầy các loại dữ liệu. Vừa tiến vào nơi này ba người liền nghe đến một luồng đồng đậm thuốc đông ý ý vị. Nhìn ba người giơ lên bán không dược liệu ở trong thị trường đi bộ, không ít cửa hàng ông chủ lớn tiếng hét. Tiểu tử, là tiền lời dược liệu sao? Ta chỗ này thu mua các loại dược liệu, giá cả vừa phải, bảo đảm các ngươi sẽ không lỗ lã, nhanh nhấc lại đây để ta xem một chút. Nói chuyện gia hỏa kia giải đến xấu xí, vừa nhìn chính là cái hấp tâm chủ nhân, ba người không hi đến phản ứng hắn, kế tục ngủ đi bộ. Muốn nói tới bên trong dược liệu thực sự là phong phú, đương quy, ngũ vị tử, cầu kỳ tử, quyết gỗ dầu các loại, chờ, là không thiếu gì cả. Hơn nữa, Ca Ba ở một chỗ quầy hàng trên còn nhìn thấy vài cây nhân sâm dại, quý nhất cây kia chào giá 30 vạn, đem ba người nhìn ra là hái hùng cái vía, trong lòng suy nghĩ là không phải muốn đến giả trong rừng đi một vòng đi thử vận may. Lúc này Chu Hổ nhắc nhở Chu Vũ là không phải nên cho tạo mánh gọi điện thoại, thế nhưng bị Chu Vũ cho từ chối, "Hổ tử, chúng ta không nóng nảy, lại đi đi xem, nhiều đi mấy nhà lẫn nhau nhiều lần, như vậy chúng ta mới có thể hiểu rõ hồng cảnh thiên thu mua giá thị trường." Không phải ta không tin Tào đại ca, chỉ là ở thương luôn thương, dù sao ta này không phải là một cú, ít nhất này hành thủy sâu bao nhiêu ta đạt được giải đấu. Chu Hồ gật gật đầu liền không tiếp tục nói nữa, cất bước ở bên ngoài nghe nhị cậu ca sẽ không lỗ lả, đây là trải qua vô số lần sự thực sau khi đến ra kinh nghiệm. Ba người đi dạo một lúc, thông qua người khác buôn bán thuốc đông y bao nhiêu cũng hiểu rõ điểm giá thị trường, nếu như bình thường nhân công trồng hồng cảnh thiên cũng là mười mấy đồng tiền 1 kg, còn phải nhìn ngươi hồng khô trình độ Thế nhưng Hoàng Dại Hồng Cảnh Thiên ba người đến hiện tại cũng không thấy có người để lời, xem ra không thể làm gì khác hơn là chủ động xuất kích. Ba người đi tới một cái nhìn như rất hiền hòa hơn 40 tuổi nam nhân quầy hàng một bên, vị ông chủ kia vừa nhìn có khách đến cửa lập tức nhiệt tình nói rằng: "Ba vị lão đệ ngươi tốt môn tốt, có thứ gì tốt muốn chiếu cố ka ka a." Chu Vũ Tử đại không bên trong lấy ra một cây hồng khô Hồng Cảnh Thiên đưa cho vị ông chủ này, trong miệng nói đến: "Ông chủ, ngươi nhìn ta một chút này Hồng Cảnh Thiên tiểu gì?" Có thể trị bao nhiêu tiền? Ông chủ tiếp nhận Hồng Cảnh Thiên xem đi xem lại, cuối cùng còn bẻ xuống một điểm bỏ vào trong miệng tỉ mỉ mà nhai trước, cuối cùng có chút tiếc hận điệu nói rằng: "Tiểu huynh đệ, một xem mấy người các ngươi chính là người sành khoái, ca ca ta liền ăn ngay nói thật ha. Nay quả hồng cảnh thiên dược tính vẫn được, giai đến cũng rất lớn, nhưng đáng tiếc không phải hoang dại, thế nhưng cho dù là nhân công bồi dưỡng phòng trồng cũng phải là hơn 3 năm tốt hóa. Ta cho các ngươi một cái giá nhì, 20 đồng tiền 1 kg." Có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Ba người tập thể hít vào ngụm khí lạnh, không nghĩ tới trước mắt ra hỏa này nhìn như huyền hỏa, có vẻ như trung hậu, nhưng là này trợn tròn mắt nói mò bản lĩnh thật sự không là đắp. Nay nếu không là Chu Vũ tự mình từ trong núi lớn đào móc ra nghe xong ra hỏa này mấy câu nói bảo đảm có thể tin tưởng, quả nhiên là không gian không tương a. Chu Vũ cũng không khách sáo, nhanh nhẹn mà đem điểm lão bản trong tay Hồng cảnh thiên cho lôi lại đây, kha kha điệu nói rằng, ông chủ Ngươi nói những này ta cũng không dám gật bừa, những dược liệu này nhưng là ta ở trong núi đào móc ra, chẳng lẽ là ta đem người khác nuôi trồng thảo dược cho đào tới? Ta vẫn là đến nơi khác xem một chút đi, ngươi nảy miếu cửa lớn cao chúng ta cũng không dám tiến vào. Nói rồi cùng Trương Cường giơ lên đại khung rời khỏi. Trung niên Điếm Lao bản vội vàng ở phía sau hô, "Tiểu huynh đệ, vừa nãy khả năng là ta nhất thời nhìn nhầm, nếu không ngươi trở về ta nhìn lại một chút." Giá tiền không là vấn đề. Điếm Lao bản cái này hối hận a. Vậy cũng là bán khuôn hoang dại cực phẩm Hồng Cảnh Thiên A, tự mình cho rằng này ba thằng nhãi con đều là thường dân đã nghĩ đệ thấp phẩm chất nhiều kiếm vài đồng tiền, nhưng là không nghĩ tới đụng vào trên lưới thương đi tới. Tốt như vậy Hồng Cảnh Thiên coi như là theo cực phẩm giá tiền thu mua tiến vào đến mình cũng có thể kiếm trên không ít A, ai, đều là lòng tham gây ra hoạn. Ba người lại đi hai nhà, phát hiện những ông chủ này đều là một đường mặt hàng. cho rằng những này hồng cảnh thiên không phải là người ngành nghề thực chính là mặc dù là hoang dại thế nhưng niên đại không đủ, cho đến giá cao nhất tiền là 28 khối 1 kg, cho dù cái giá này cũng đem chu hộ cùng chương cường cả kinh quá chừng. Tối hậu Chu Vũ tìm tới Tảo Mạnh hắn cậu ra cửa hàng. Xem cửa hàng này khí thế Chu Vũ cảm thấy Tảo Mạnh khả năng rượi vào điểm phụ, bởi vì cái này cửa hàng gần như có khác biệt cửa hàng năm, sáu cái lớn, bốn năm người ở cửa hàng ở ngoài vội vàng. Ở xì mẳng đài bên cạnh bày đặt một tấm tử tất bàn trà, bên cạnh một tấm trên ghế mây ngồi một vị 45-46 tuổi người trung nhiên, chính đang nhàn nhã văn hương thường trà, rất thích ý. Thấy ba cái thanh niên dơ lên cái đại không chạy điếm diện mà đến, một cái nhân viên bán hàng nhiệt tình chào hỏi, hoan nền quang lâm, mấy vị lao đệ các người đây là muốn bán thảo dược. Chú Vũ gật gật đầu, cái kêu nhân viên bán hàng hướng về phía uống trà vị kêu hô, ông chủ, mấy vị này quý khách muốn bán thảo dược, là ngày tới vẫn là ta đi gọi vương lao gia t Thưởng thức trà vị này chậm lên, Ôn Hòa nói, "Tiểu Lưu, Vương lão mệt mỏi hơn nửa ngày, để hắn nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi, vẫn là ta tới xem một chút đi." Nói liền hướng Chu Vũ bọn họ đi tới. Ba người vừa nhìn vị ông chủ này tướng mạo lén lút không khỏi giơ ngón tay cái lên, vị này vừa nhìn chính là nho nhã thân sĩ. Trắng non da rẻ, khoan khuôn mặt, một đôi mắt lấp lánh có thần, cười đứng dậy khiến người như một xuân phong. "Ba vị tiểu lão đệ, các ngươi dự định bán chút gì?" có thể hay không trước hết để cho ta nhìn một chút." Một đạo nam giọng thấp ở ba người bên thai vang lên. Ba người không kìm lòng được địa gật gật đầu, Chu Vũ Thuận Lợi đưa cho hắn một gốc cây hồng cảnh thiên. Cái này nho nhã nam sĩ kết quả hồng cảnh thiên đầu tiên là tỉ mỉ mà nhìn một lần, từ từ nguyên bản bình tĩnh hai con mắt phát sinh hào quang, sau khi xem xong lại bài một khối nhỏ gốc rễ tiến đến bên mép người một cái sau đó sẽ đưa đến miệng bên trong bắt đầu từ từ nhai, nghiền ngậm đứng dậy. Này liên tiếp động tác khắp nơi để lộ ra một luồng tao nhã phong độ, thật giống đoạn dược vốn là hẳn là làm như vậy giống như. Ba trong lòng người kính nể không thôi, đây mới gọi là cao nhân phong độ a. Vừa nãy đụng tới mấy vị kia giả quỷ dương cùng vị này so sánh quả thực chính là cha. Ngay một lúc, vị này nho nhã trung niên nam sĩ trắng nõn diện thang trên lộ ra vài tia đỏ ửng, sau đó đem trong miệng dược bột phấn nhẹ nhàng phun ra, nhếch miệng lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó hướng về Chu Vũ Dư ngón tay cái lên nói rằng Tiểu huynh đệ, không đơn giản a, dĩ nhiên có thể làm ra mười mấy năm hoang dại hồng cảnh thiên, quét mớ người bội phục bội phục. Không biết nguyên này khuông bên trong còn lại những này có hay không đều là giống nhau phẩm chất đây. Chu Vũ một ôm khiêm tốn nói, vì ông chủ này, ngài quá khen, chúng ta cũng là mù miểu và phải tự con chuột đụng phải một ít loại dược liệu này, cũng là nghe người khác nói hay là có thể đáng giá mấy đồng tiền, này không liền đến để ngài quá xem qua sao? Ta khuông bên trong những này cùng ngươi hưởng qua này quả đều là cùng nhau đào móc ra, phẩm chất trên hẳn là đều không khác mấy, bất quá như thế này, nếu như giao dịch thành công ngài tốt nhất mỗi một quả đều nhìn, như vậy đối với ta đối với ngài đều tốt. Vị ông chủ này, thứ ta mạo muội địa hỏi một câu, ngài cảm thấy ta này hồng cảnh thiên ngài có thể cho đến bao nhiêu tiền? Nhỏ nhã ông chủ cân nhắc địa thu tru vũ nhìn một lúc, cười ha hả nói rằng, được, có thể thấy tiểu lão đệ ngươi cũng là cái người sảng khoái. gia quế văn lượng ở này trong thị trường cũng coi như là có chút tín dự, như vậy đi, ngươi nảy bán khuynh hồng cảnh thiên ta cho ngươi 50 đồng tiền 1 kg, ngươi xem tiểu gì. Chương 68, vốn bán hồng cảnh thiên 2. Chu Hổ nghe được cái giá này, sau hai tay tàn nhẫn mà đem trụ bắt đùi, cực lực ổn định muốn bay lên không thân thể. Vào lúc này cũng không thể biểu hiện ra quá kích động dáng vẻ, bằng không nhị cẩu ca còn như thế nào cùng nhân ra đàm. Phải biết bằng nhị cẩu ca đầu gốc một cân lại trường cái ba. Nam khối không phải là không có khả năng A Chù vũ cũng bị người trung niên này Nam nhân đại khí chấn động Thế nhưng vì hai cái thôn trang lợi ích Còn phải mặt giấy trên đỉnh A liền mang theo Bội phục ngự khí nói rằng Vị ông chủ này tức giận độ Nhìn ra được ngài là chân chính làm to buôn bán người Đồng thời cũng là người biết hàng Không biết ngài này giá tiền có thể hay không lại cho dài một chút Nhò nhã nam nhân cười lắc lắc đầu Tiểu huynh đệ Như ngươi vậy nhưng là có chút lòng thăm đi Ta đưa cho ngươi giá tiền có thể không thấp A Ngươi nếu như không tin, có thể mạn thị trường đi bộ một vòng nhìn ra quyết định sau." Chu Vũ gật gật đầu, thật sâu thở một cái khí, con mắt nhìn chằm chằm nho nhã nam nhân nghiêm túc nói rằng, "Vị ông chủ này, nếu như nói giống như vậy phẩm chất hồng cảnh thiên không chỉ này bà cung, còn có thật nhiều thật nhiều người này giá tiền có thể không lại cho chứng điểm." Nho nhã nam nhân làm nghề này đã hơn 20 năm, thấy quá đỉnh cấp dược liệu có thể nói nhiều vô số kể, nhưng là nghe xong Chu Vũ sau khi hô hấp cũng biến thành gấp gáp đứng dậy, trầm giọng hỏi: Tiểu huynh đệ, ngươi chắc chắn chứ? Vô cùng xác định, hơn nữa ta liền có thể làm chủ. Tốt lắm, các ngươi đi theo ta. Nói nho nhã nam nhân mang theo Chu Vũ ba người đi tới thị trường biên giới một cái trong phòng làm việc. Căn phòng làm việc này cũng sẽ không đến 20 bình, xếp đặt một bộ cái bàn, ở bên tường còn bày đặt một cái giường lớn, trên giường một vị lão gia tử chính đang ngủ say như chết. Nho nhã nam tử đi tới trước giường nhẹ nhàng đánh thức ngủ say bên trong lão gia tử, lão gia tử sau khi tỉnh lại lau mắt hỏi Lượng tử, đến sống. Nho nhã nam tử hãy nay nói rằng, vương bá, thật không tiện đem ngài đánh thức, chỉ là chuyện lần này nhi có chút đặc thù, nhất định phải do ngài đến cầm lái. Lão gia tử cười ha ha, sảng lãng nói rằng, khách khí với ta cái gì? Ta ra lưỡng ai với ai? Bất quá lần này là chuyện gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi phòng trừng tiểu không được. Vương bá, ngài vẫn là xem trước một chút những này hồng cảnh thiên đi. Nói đem trong tay một gốc cây hồng cảnh thiên đưa cho lão gia tử. Lão gia tử nhìn mấy lần sau đó lại người một cái sắc mặt lập tức trở nên kích động đứng dậy, "Lượng tử, đặc cấp hồng cảnh thiên, đặc cấp hồng cảnh thiên a, xem này to nhỏ cấp tỏa ra mùi thuốc, này quả hồng cảnh thiên niên đại sẽ không thiếu với 20 năm, ngươi là ở nơi nào tìm tới?" Nho nhã nam tử đem lão gia tử lĩnh đến Chu Vũ ba người trước mặt, đối với lão gia tử nói rằng, "Vương bá, chính là ba người bọn họ đem ra bán, này không còn có bán cùng đây." Lão gia tử cũng không nói lời nào. Tức động ở khung bên trong lay một thoáng, tùy ý kiếm vài con người một cái, chỉ là ở lay thời điểm bị Chu Vũ cùng tảo manh ba người ăn được chỉ còn giữ lại một gần một nửa đại vóc hồng cảnh thiên lão gia tử nhìn vướng bận nhi, tiện tay cho phiết đến một bên. Chu Hổ vừa nhìn này còn cao đến đâu? Mau mau đau lòng điệu tử trên mặt đất nhặt lên đến ôm vào trong ngực. Lay xong sau lão gia tử nhìn về phía ba người ánh mắt nhưng là khác rồi, giơ ngón tay cái lên nói rằng, ba vị tiểu tử không đơn giản a. Liên như thế cực phẩm hồng cảnh thiên đều có thể tìm tới. Lần này các ngươi tới đến tiệm chúng ta bên trong xem như là đến đúng rồi, chúng ta chưa bao giờ bắt nạt khách lạ. Sau đó các ngươi nếu như còn có tốt dược liệu cứ việc đưa tới đây, ta bảo đảm tăng giá tiền tuyệt đối thiệt thòi không được các ngươi. Nho nhã nam sĩ cười ha ha, quay về lao ra tử nói rằng, vương bá, giá tiền ta đã định, 50 đồng tiền 1 kg, nhưng là tên tiểu tử này hi nhìn chúng ta lại dài một chút. Hơn nữa hắn còn nói giống như vậy, Hồng Cảnh Thiên trong tay hắn cũng không có thiếu. Nói dùng tay chỉ chỉ Chu Vũ. Âm điệu một tiếng, lão gia tử trong tay Hồng Cảnh Thiên lập tức đạp đến chân trên mặt, thế nhưng lão gia tử không chút nào cảm giác được đau, mà là bước nhanh đi tới Chu Vũ phụ cận nắm lấy tay của hắn kích động đến hỏi: "Tiểu tử, lời ấy thật chứ?" Chu Vũ bất đắc dĩ gật gật đầu, tâm nói cho tới kích động như thế sao? "Được." Lượng tử, lúc này liền để lão già làm chủ đi. Nếu như ngươi có thể cung cấp 1000 cân trở lên như vậy phẩm chất hồng cảnh thiên, coi như là phẩm chất hơi hơi suýt chút nữa cũng không liên quan, ta hiện tại liền có thể cho ngươi định giá, mua kg 60 nguyên, ngươi xem coi thế nào. Chu Hổ lúc này đã sắp muốn trạm không được, thẳng thắn đem thân thể ỳ ở trường cường trên người, trong lòng là liên tiếp, ngươi nói lao giả này cũng đúng, ngươi liền không thể từng khối từng khối lướng về trên trường. Lần này liền nói ra 10 đồng tiền muốn hủ chết người a. Chu Vũ cũng bị lão gia tử đại quyết đoán chấn động, rồi vẫn là thấy đỡ thì thôi đi, phòng trường này đã là tổ tông giới nhị, không thể lên trên nữa giải ra, tốt quá hóa giờ a. Nghĩ tới đây Chu Vũ trong lòng cũng ung dung đứng dậy, có chút đùa giỡn địa nói rằng: "Lão gia tử, cái giá này sao vẫn được rồi? Xem ở ngài thẳng thắn như vậy, phân nhi trên ta liền lời nói thật cùng ngài nói đi, giống như vậy hồng cảnh thiên đừng nói 1000 cân, chính là 10000 cân ta khiến dùng sức nhi cũng có thể cho ngài cho tới." 70, tiểu tử Chỉ cần ngươi có thể làm ra 10 ngàn cân, mẹ kiếp lao già cho ngươi 70 đồng tiền 1 kg. Lao gia tử hầu như điên cuồng la lớn. Chu Vũ sửng sốt một chút, mẹ nhà nó, chỉ đùa một chút mỗi kg cũng có thể nhiều kiếm trên 10 đồng tiền. Nhân tài a. Lượng tử, mau mau năm giây bút đến chúng ta cùng tên tiểu tử này thêm cái hợp đồng, nhanh. Quách Vân Lượng hiện tại có chút chán vắng, thời gian này còn không đi qua 2 phút ni hồng cảnh thiên giá thu mua ni liền dài ra 20 đồng tiền. Bất quả xuất phát tử đối với vương lao tín nhiệm, hắn cũng không có ngăn cản, lúc này nghe đến lao gia tử là to, vội vàng đem giấy bút mang tới. Nhìn lao gia tử giá thế này chù vũ lắc lắc đầu, thành khẩn nói rằng, xin lỗi lao gia tử, cái này hợp đồng ta không thể thiêm, bởi vì ta không cách nào bảo đảm ta bên kia hồng cảnh thiên khỏa khỏa đều là 20 năm trở lên, người nói này vạn nhất có mấy cây 10 năm 8 năm tan này không phải là vi ước sao. Đến thời điểm các ngươi nếu như coi đây là do để ta bồi thường ta khắp đều không chỗ để khóc. Bất quá lão gia ngài yên tâm, trong tay ta hồng cảnh thiên chỉ định bán đấu giá cho các ngươi. Như vậy đi, ta đổi một nhóm cho ngài đưa tới 1 2000 cân ngài xem trước một chút mặt hàng, giá tiền sao cứ dựa theo 60 khối 1 kg được rồi, sau đó ta còn có thể lục tục cho ngài đưa tới. Nếu như hàng của bọn ta vượt quá 10 000 cân sau khi các ngươi phải dựa theo 70 10 đồng tiền 1 kg đến thu. Hơn nữa còn phải đem trước đây chênh lệch giá bù cho chúng ta, nếu như vậy chúng ta song phương đều sẽ không lỗ lã. Lao gia ngài thấy thế nào? Quách Vân Lượng tán thưởng địa gật gật đầu, tiểu tử này đầu óc không đơn giản, vấn đề rất muốn chủ đạo. Lúc này cần chính mình ra tay, liền nói với Chu Vũ, "Được, tiểu tử liền theo lời ngươi nói phải làm, chúng ta liền đến, cái lời quân tử, đến thời điểm ngươi bên kia chuẩn bị kỹ càng liền đưa tới, phẩm chất hơi hơi thấp một ít cũng không quan hệ gì, ta như thưởng cho ngươi 60 khối." Liên như vậy chu vô cùng coi như là miệng đạt thành thoả thuận, vừa mới bắt đầu mỗi kg 60 đồng tiền, khi làm số lượng vượt quá 10.000 cân thời điểm giá cả lên tới 70 đồng tiền 1 kg, hơn nữa còn phải đem trước kia chênh lệch giá bù đắp lại. Kỳ thực hai người hiện tại không có chút nào lo lắng, một cái là trong tay có hàng không lo bán, một cái khác là gia đại nghiệp đại không sợ dùng tiền mua, vì lẽ đó hợp đồng nói với chúng vẫn đúng là không nhiều lắm ý nhếch. Mấy người thương lượng được rồi thu mua Hồng Cảnh Thiên Sự tỉnh sau khi, Chu Vũ Tử chu hổ trong tay đem cái kia một gần một nửa gốc dễ cầm tới đưa tới Vương Lão gia tử trước mặt, khiêm tốn điệu nói rằng, "Lão gia tử, ngài nếu như thông thả cho nhìn cái này." Lão nhân ra bởi làm thành một bút đại buôn bán chính vui vẻ lắm, bất thình lình nhìn thấy người ngoài kia hiếm có, yêu thích tiểu tử đưa tới một cái đồ vật, liền không chút suy nghĩ liền nhận lấy, kết quả liếc mắt một cái hóa ra là cái rễ cây tử, không khỏi nở nụ cười khổ. Vừa định nói người trẻ tuổi yêu thích đùa giỡn đây, nhưng mà trong lúc Lơ đãng từ cái này rẽ cây tử trên người thấy một luồng hồng cảnh thiên ngồi vị, lão gia hứng thú lập tức liền bị nói ra khí đến, đem nải gần một nửa cái gốc rễ tiến đến trên lỗ mũi người một cái. Ai biết Càng Văn lão gia tử con mắt trợn lên càng lớn, cuối cùng lão gia tử cũng giống như tảo mảnh bài một khối nhỏ bỏ vào trong miệng chậm rãi nhai, nhai mấy lần lão gia tử trên mặt hiện ra si mê vẻ. Chương 69, vốn bán hồng cảnh thiên 3. Một lát sau lão gia tử đem trong miệng đồ vật ăn xong, thế nhưng con mắt vẫn cứ không có mở. Quách Vân Lượng sốt ruột, ở bên cạnh lo lắng nói rằng: "Vương lão, ngài làm sao đem dễ cây tử cho ăn?" Vương lão gia tử chậm rãi mở mắt ra cảm khái nói: "Lượng tử, núi cao còn có núi cao hơn, chúng ta ngày hôm nay đụng tới cao nhân rồi a. Này không phải cái gì dễ cây tử. Đây là thiên địa trung linh bảo vật a, nếu không là vừa nãy vật này tỏa ra một điểm dược liệu mùi vị, ta suýt nữa cũng nhìn nhầm đây." Đây là địa địa đạo đạo hồng cảnh thiên a, ngươi thưởng một khối liền biết rồi." Nói xong lại bài một khối nhỏ đưa cho Quách Vân Lượng. Chu Hổ ở một bên nhưng là đau lòng hàng rồi, đồ chơi này cư tảo mãnh rạng nhưng là trị đồng tiền lớn a, không thể lại tao đạp như vậy, nghi tới đây không tự chủ được điệu nói rằng, "Trầm đã, lão gia tử, Quách lão bản, các ngươi dưới miệng có thể muốn khinh một điểm a, đồ chơi này nhưng là trị lão tiền." Nghe xong Chu Hổ Quách Vân Lượng đầy sau đầu hấp tuyến. Coi đồ này cầm ở trong tay là ăn cũng không phải là không ăn cũng không phải. Chu Vũ vừa nhìn mau mau nói đến, Quách lão bản ngươi cứ việc thưởng, không muốn nghe hắn nói mỏ. Quay đầu lại lại nói với Chu Hổ, hổ tử, ngươi sao có thể nói như vậy đây? Nhân gia Quách lão bản ra đại nghiệp đại ăn ngươi điểm dược liệu còn có thể không trả thù lao. Ngươi cũng quá xem thường nhân gia. Quách Thiên Lượng vừa nghe, cảm tình này một đôi huynh đệ đều không phải thứ tốt, mẹ kiếp, chưa từng nghe nói thưởng đồ vật còn phải trả thù lao, vẫn là ăn đi. ăn sống tốt trả thù lão. Liền như vậy vốn là không nhiều gốc rễ dễ bị Vương lão gia tử cùng Quách Vân Lượng lại ăn gần như có một cân khoảng chừng, trái phải, đem Chu Hổ đau lòng địa suýt chút nữa nhảy lên. Chờ đến Quách Vân Lượng thường xong sau, Vương lão gia tử thẳng thắn đem còn lại một đoạn gốc rễ ôm vào trong ngực, ai muốn cũng không cho. Lão gia tử nói với Chu Vũ: "Tiểu huynh đệ, còn lại những này liền bán cho ta được rồi, nhà ta lão bà tử 2 năm qua thân thể không được, chính cần thứ đồ tốt này điều dưỡng thân thể." Ta ra một ngàn đồng tiền. Ngươi thấy thế nào? Lao giả ta đánh 10 tuổi bắt đầu hay cùng theo gia phụ thao túng dược liệu. Có thể nói là ở dược liệu này hành sờ soạn lần mò cả đời. Ta xưa nay chưa từng thấy lớn như vậy phẩm chất như thế cao hồng cánh thiên. Hơn nữa ta vừa nay đếm trải một thoáng cảm giác người này cùng cùng những khác không giống nhau. Người thật giống như rất dễ dàng hấp thu dáng vẻ. Ta hiện tại liền cảm giác thấy hơi cả người tỏa nhiệt. Không biết tiểu huynh đệ trong tay có còn hay không loại này mặt hàng. Nếu là có chúng ta toàn mớn. Giá tiền sao lại như ta trong lồng ngực cái này như thế? Cái này phòng trứng có 4 cân khoảng trứng, trái phải, vậy thì 250 đồng tiền một cân được rồi. Lão gia tử, đây chính là không xái quá, như ngươi vậy không chịu thiệt. Ha ha, tiểu tử, ngươi cảm thấy đồ chơi này còn dùng hồng khô sao? Ta cảm giác loại này hồng cảnh thiên thấp phục hiệu quả càng tốt hơn. Chu Vũ gật gật đầu, trong lòng kích động tới cực điểm, phải biết Vương lão gia tử trong lồng ngực ôm chỉ là một gần một nửa a. toàn bộ gốc rễ ít nhất cũng có thể có hơn 10 cân, phát tải, dầu to a. Cái kia cái gì đi, kỳ thực có chuyện này nhi ngại khả năng còn không biết, ngươi trong lồng ngực ôm gốc rễ chỉ là một cái gốc rễ trên gần một nửa, mặt khác hơn một nửa buổi sáng bị chúng ta cho ăn. Vương lão gia tử là dở khóc dở cười, cảm tình này mấy cái tiểu tử nắm này thứ tốt khi, làm, hoa quả ăn đây. Bất quá nghe được là lớn như vậy một cái gốc rễ sau lão gia tử vẫn còn có chút giật mình, bất quá hôm nay giật mình sự tình quá hơn nhiều. Đơn giản đem mình mất cảm giác đứng dậy được rồi. Quách Vân Lượng mang theo gước cao ngứ khí hỏi, "Chu lão đệ, loại này đại vóc mặt hàng ngươi có bao nhiêu? Có thể hay không tập hợp trên 10 cái?" Từ khi nếm trải loại này hồng cảnh thiên sau Quách Thiên Lượng trong lòng liền sôi trào, thứ đồ tốt này chính mình có thể không nỡ bỏ bán, thân nhân mình bằng hữu một đồng lớn, đưa cho bọn họ tầm bổ thân thể không gì thích hợp hơn, hơn nữa đổi tới ngày Tết nắm vật này tặng người có thể so với xa hoa yên tiểu mạnh hơn. Tiếc nuối chính là loại này có thể gặp không thể cầu thứ tốt không thể quá nhiều, hy vọng tên tiểu tử này trong tay có thể quá nhiều một ít đi. Mười cái? Vậy sao được? Một trăm còn tạm được, hơn nữa ta nhận thầu một khối vùng núi nhân công trồng một chút, tuy rằng so với cái này có thể hơi hơi kém một chút thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu, các loại, chờ, có lúc ta làm ra cho các ngươi thêm nhịn. Vương láo ra tử cùng Quách Thiên Lượng lúc này liền cảm giác đầu cơ bay lời trời, đây là người nào à? Như vậy thứ tốt dĩ nhiên có hơn 100 cái. Hơn nữa nhân công trồng cũng xê xích không bao nhiêu. Gia Châu còn có thể như vậy thôi. Thôi đến mức cũng quá lớn điểm chứ. Thế nhưng Chu hộ không có một tia hoài nghi, còn Trương Cường nhưng là chí ít tin một nửa nhi. Quách Vân Lượng hơi nghi hoặc một chút hỏi, "Tiểu Chu lao đệ, ngươi mới vừa nói có thể lấy được hơn 100 cái lớn như vậy vóc, đây là sự thực?" Nói cho lão ca người ta nhưng là tin tưởng rồi. Chu Vũ gật gật đầu, khẳng định điều nói rằng Quách lão bản ngươi còn chưa phải hiểu rõ ta, ta người này chưa bao giờ nói lung tung, như vậy hồng cảnh thiên ta sát thực còn có thể tìm tới một ít, hơn 100 cái hẳn là không thành vấn đề, ngươi nếu như thật nếu mà muốn ta lần sau lại đây cùng nơi mang cho ngươi, ngươi xem tiểu gì. Quách Vân Lượng cùng Vương lão gia tử đồng loạt gật gật đầu, trong miệng một lời đều nói rằng, không thành vấn đề. Xem xem thời gian đã đến hơn bao giờ, bởi Chu Vũ còn phải trở lại trường cường nơi đó thủ xe, liền đưa ra muôn cáo tử. Quách Vân Lượng mau để cho thủ hạ người đem bán Khuynh Hồng Cảnh Thiên quá sưng, bán Khuynh Hồng Cảnh Thiên tổng cộng 23 cân, Quách Vân Thiên cho tập hợp cái số nguyên toán làm 25 cân tổng cộng 1.500 đồng tiền, thêm vào cái kia gần một nửa khoả không gian Hồng Cảnh Thiên tổng cộng cho Chu Vũ 2.500 đồng tiền. Ba người đi được thời điểm Vương lão gia tử cùng Quách Vân Lượng cho đưa đến thị trường cửa lớn, nhiệt tình lên góm, hi vọng Chu Vũ có thể sớm một ít đem Hồng Cảnh Thiên đưa tới. Ngay khi hai nhóm người muốn nói gặp lại thời điểm Chu Vũ đột nhiên nhớ tới một vấn đề, hướng về Quách Vân Lượng hỏi: "Quách lão bản, chúng ta là không phải đã quên một vấn đề." Quách Vân Lượng sững sờ, "Không khỏi hỏi, vấn đề gì? Vừa nãy nói được không rõ ràng làm sao?" Chu Vũ cười ha ha nói: "Không phải những vấn đề kia, ta muốn hỏi phải là ta những này hồng cảnh thiên muốn hong khô đến cái gì trình độ xem như là hợp lệ. Nay quá làm ba chúng ta chịu thiệt, quá ước các ngươi chịu thiệt, thế nào cũng phải có lời giải thích chứ." Quách Vân Lượng vỗ một cái sau đầu, Suy nghĩ cả nửa ngày này tối vấn đề cơ bản còn chưa nói rõ ràng. Nghĩ tới đây Tiểu Chu lão đệ ở tình huống như vậy còn không rối loạn tấm lòng, trong lòng không khỏi đối với Chu Vũ lại xem trọng mấy phần. Tiểu Chu lão đệ, ngươi yên tâm, này làm thấp trình độ chúng ta sẽ không lừa gạt các ngươi, lại không biết để cho các ngươi chịu thiệt, các ngươi cũng không phải chuyên nghiệp làm dư liệu, kỳ thực ngươi ngày hôm nay những hàng này làm thấp trình độ là có thể, đồ chơi này không có quy tắc đã định. Nếu như chuyên nghiệp làm dược liệu sẽ không đem dược liệu đặt ở thái dương dưới bạo sái, mà là lợi dụng hồng khô kia tiến hành hồng khô, như vậy vừa có thể bảo đảm dược tính có thể ở duy trì nhất định lượng nước, đây mới là tối chuyên nghiệp cách làm. Chu Vũ trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên là thuật nghiệp có chuyên tấn công, nếu là không có nghe được lời nói này ai biết dược liệu hồng khô còn phải dùng hồng khô ki. Quách lão bản, ngươi nói loại kia hồng khô ki nơi đó có bán đến. Sai hết bao nhiêu tiền mới có thể mua được? Quách Vân Lượng suy nghĩ một lúc nói rằng: "Tiểu Chu lão đệ, muốn nói tới Hong Khô Kỳ cũng không phải khó mua được, Thanh Sơn thị thị có bán, thế nhưng nếu như trong tay ngươi dự liệu không nhiều ta còn chưa phải kiến nghị ngươi mua, thế nhưng nếu như trong tay ngươi dự liệu số lượng lớn mua một cái cũng không phải chịu thiệt. Muốn nói tới Hong Khô Kỳ giá tiền sao, cỡ trung làm sao cũng đến 40.000 đến 50.000 đồng tiền một đài, như các ngươi như vậy ta phòng trường một đài đầy đủ dùng." "Hả? Hóa ra là như vậy, ta hiểu được." Cấp độ kia 2 ngày nữa ta nếu như muốn mua kính xin quách lão bản hỗ trợ liên lạc một chút có thể không? Đương nhiên có thể a, này lại không phải việc ghê gớm gì nhì, ngươi nếu như sử dụng hồng khô kỳ hồng khô dược liệu đối với ta mà nói vẫn là chuyện tốt, đến thời điểm ta hướng về rượu xưởng đưa thời điểm còn có thể tiết kiệm không ít sự tình đây. Tri hậu Chu Vũ lại hỏi mấy cái hồng cảnh thiên hồng buổi chú ý sự hạng sau rồi cùng Chu hộ, Trương Cường lên diện bao xa chạy sản vật núi rừng nhà kho mà đi. Chương 70, huynh đệ tình thâm Nguyên bản Chu Vũ cho rằng 40.000 đồng tiền xe tại rất tới chỗ nào, thế nhưng ba người tiến vào lão xe của Trương gia khố hậu Chu Vũ mới biết mình là mười phần sai. Dung Chu Hổ tới nói, này không phải cái gì hai xe đẩy. Rõ ràng chính là tân không thể mới hơn nửa đầu gường nước mà, một thân rở màu trắng tất ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới dạng rỡ phát sáng, hơn nữa còn là nước nước tạo, đặc điểm chính là chắc nịch dùng bền. Trương Cường giới thiệu nói xe này kéo cái ba, 5 tấn đồ vật như ngoạn nhi giống như. Nếu như chơi bạc mạng địa chạy tốc độ kia không thấp hơn Benzby em nút cái gì. Nghe song chương cường chú hổ miệng đều sắp nết đến bầu trời, này lượng bên trong tạp là không sai, nhưng là phải nói nó có thể chạy quá Benzby em nút thì có điểm xả chứng. Chú Vũ vừa nhìn thấy này lượng bên trong tạp liên thích, nhưng là này giá tiền mà tuyệt đối là có chỗ vô ích, ở chú Vũ luôn mãi truy hỏi dưới chương cường nói lời nói thật. Nguyên Lai Trường cường tra Trương Vĩ nghe nói Chu Vũ cần một chiếc bên trong tạp sau liền muốn Trương Cường đem trong nhà mới mua một đại xe mới giao cho Chu Vũ, nhưng là vừa sợ Chu Vũ không muốn lúc này mới nói thành là hai sẽ đẩy, Trương Cường nghe xong tự nhiên là vạn phần vui vẻ, có thể đến giúp lão đại một cái này. Trong lòng thoải mái a. Nghe xong sự tình bắt đầu mà hậu Chu Vũ trong lòng nóng hừng hập, đồng thời cũng biết xe này nếu như không thu nhất định sẽ tổn thương Trương Ba Tâm, liền đối với Trương Cường nói rằng: "Cường tử, thay ta cảm tạ ta, ta ba." Xe này ta nhận lấy, chờ sau đó thứ đến trong huyện ta nhất định đi trong nhà Vân An hắn. Ngày hôm nay quá muộn, ta vẫn là trước tiên cùng hộ tử về nhà, chờ sau đó thứ đến sẽ đem tiền cắt cho ngươi, không thể nói không muốn à, nếu như ngay cả này 40 ngàn cũng không muốn cái kia xe ta đầy cũng không có thể mượn. Muốn. muốn muốn muốn muốn, làm gì không muốn, ngươi coi 40 ngàn đồng tiền còn thiếu a. Ta lại không phải người ngu làm gì không muốn. Mỹ tử ngươi đạt được. Trương Cường làm vẻ điệu nói rằng Ca Lương lại lao vài câu chu vũ cùng chu hộ phân biệt lên xe của mình lên ngang rồi đi. Mãi đến tận hai chiếc xe bóng lưng biến mất rồi, Trương Cường mới lái xe trở lại trong tiệm mình. Ngày hôm nay tình cảnh này đối với Trương Cường xúc động rất lớn. Lão đại quả thực thần, về nhà mới mấy ngày liền làm hai lần động tác lớn, hơn nữa một lần so với một lần đáng sợ, thật không dám dự đoán lão đại sau đó có thể đi tới một bước nào. Xem ra chính mình cũng đến thêm đem sức lực, không thể để cho lão đại hạ xuống quá nhiều a. lại nói Chu Vũ ca lưỡng rời đi thị trấn sau ở lối đi bộ liền so với mợ ra, làm sao Chu Hổ Kim Bôi thực sự là quá phá, nơi nào sẽ là Chu Vũ đối thủ, chẳng mấy chốc liền đem Chu Hổ rơi xuống đất không còn hình bóng. Chu Hổ ở phía sau nghiến răng nghiến lợi điệu đuổi theo, hận không thể dụng cả tay chân, thế nhưng thực sự là hữu tâm vô lực. Tối hậu Chu Vũ ở thôn trước trên cầu đá rốt cục đợi được hoan thai đến muộn địa Chu Hổ, mặt sau Chu Hổ thấy cái kia lượng Diêu vợ Dương Oai mới tinh khinh tạp liền giận không trôi phát tiết. ca hai quá cầu đá hậu chú vũ đem đệ đệ chú hổ gọi đi, từ trong túi móc ra một ngàn đồng tiền đưa cho hắn, cười ha hả nói rằng, hổ tử, này một ngàn đồng tiền ngươi cầm mua hai bộ quần áo xuyên, ngươi cũng trưởng thành không thể từ sáng đến tối ăn mặc áo dài quần cộc, như vậy có cô nương nào có thể coi trọng ngươi. Lần này ta mới lấy hai ngàn năm, chờ sau đó thứ ca ca làm phiếu đại liền nhiều cho ngươi chút, ta cũng qua mấy ngày tiều sái sinh hoạt. Chú hổ biểu môi không có tiếp, ngược lại nói nói, nhị Ta không mang theo như thế bẩn tiụ người, a, ta xuyên áo rải quần quộc sẽ không tìm được đối tượng, ngươi không cũng là như thế xuyên sao? Lẽ nào ngươi cũng không muốn tìm tới đối tượng? Ta nói tam lưu tử ngươi sao như vậy đây? Nhất định phải ca ca đem lời nói đến mức như vậy hiểu không? Nói cho ngươi đây là ngươi buộc ta nói tới. Ngươi cảm thấy liền ca ca khí chất này còn cần phải dựa vào trang đến tăng lên hình tượng sao? Nói thật cho ngươi biết, Ca ca ta chính là khoác một tấm bao tải mảnh đi theo phía sau tiểu cô nương cũng là hài hài, có thể ngươi liền không giống nhau, ngươi thuần túy chính là một cái bắp thịt mụ nhỏ, ta. ngươi nói ngươi lại không mặc điểm ai có thể để ý ngươi. Cho nên nói ngươi đến nghe lời, đem tiền này cầm. Chu Hổ lần này không có phản đối, mà là ngoan ngoãn đem tiền cầm ở trong tay, từ nhỏ đến lớn nhị cậu ca đều là như thế đối với mình, e sợ cho chính mình không chịu tiếp thu ý tốt của hắn, vì lẽ đó trước đó đều sẽ đem mình làm thấp đi một phen. Chu Hổ tiếp nhận tiền sau khi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nhị cậu ca, Phôi Thư Can, hai ta là không phải quên cho cái kia Tào A Mãn gọi điện thoại. Nay không gọi điện thoại, ta liền tự mình chạy đến hắn cậu nơi đó bán dược liệu là không phải có chút không tử tế. Chu Vũ vô vô bả vai của huynh đệ nói rằng, tam lư tử, nếu như cú điện thoại này đánh chúng ta đi đến dược liệu thị trường sau hắn cậu là không phải hội rất nhiệt tình địa chiêu đãi chúng ta. Chu Hổ không chút nghĩ ngợi địa đáp, đó là đương nhiên, chúng ta là hắn cháu ngoại trai giới thiệu đến. Hắn nếu như không nhiệt tình một ít vậy còn gọi người sao? Tốt lắm, giả như nhân gia đối với chúng ta hết sức điệu nhiệt tình người không ngại ngùng yêu cầu người ta tăng giá gì không? Đương nhiên thật không tiện, đều là bằng hữu ta có thể kéo không xuống nải mặt. Chu Vũ Lường hắn một cái khinh bị nói, nếu như vậy vậy còn đánh ma a? Hả? Ta cái dựa bảo, hóa ra là như vậy à, nhị cẩu ca vẫn là ngươi âm hiểm, thậm chí ngay cả này bộ đều tính toán đến, tiểu đệ đối với ngươi kính ngưỡng quả thực liền như nước sông quần quần liên miên không giúp. Chu Vũ đắc ý mà để Chu Hổ vỗ một cái chứng minh mình đúng. Ai biết Chu Hổ lại hỏi: "Nị Cẩu ca, ta lúc đi ngươi nhưng là theo người gia quách lão bản nói ngươi mình đã làm nổi lên Hồng Cảnh Thiên Nhân công trọng. Ta biết ngươi nhận thầu dã kế lĩnh, thế nhưng Hồng Cảnh Thiên ở nơi nào? Ta làm sao ngay cả dễ mao đều không nhìn thấy?" Nị Cẩu ca, ta cũng không thể nói hưu nói vượng, miệng đầy náo pháo, này làm người muốn phúc hậu a. Chu Vũ bị tức đến cả người run, Tàn Bạo nói nói: Ta nói tới những kia đều là lắc lư cái kia quách lao bạn, ngươi cái cậu vật đến cùng là cái nào đâu? Làm sao Tịnh giúp đỡ nhân gia nói chuyện? Ngươi không phải nói ở Dã Kê Linh trên ngay cả Dễ Hồng Cảnh Thiên Mao đều không nhìn thấy sao? Vậy chúng ta ngày mai sẽ đi loại, ngày mai ngươi liền không muốn xẻ ra xe, giúp ta đi Dã Kê Linh loại Hồng Cảnh Thiên đi, ta có thể trước đó cùng tiểu tử ngươi nói xong rồi, ngươi nếu như không đi ta cho ngươi không được an bình. Nhưng là nhị cậu ca, ngày mai ta còn phải ra xe. Nếu không nào có thu vào A. Chu hổ nhược nhược địa nói rằng. Ta không phải cho ngươi một ngàn đồng tiền sao. Vậy thì là tiền công. Mẹ nhà nó, nhị cậu ca, ta không mang theo như vậy. Ngươi không phải nói số tiền này là cho ta bán quần áo sao. Ta cũng dựa vào, ta thay đổi chủ ý không được sao. Thuê tiểu tử ngươi hai ngày, tiền công là một ngàn đồng tiền. Này bảng giá nhi nhưng là không thấp. Phải biết một ngàn đồng tiền ở trong chân có thể mua nửa con yêu. Chu hổ hiện tại là muốn khóc mà không ra nước mắt. Người nói mình tốt có chết hay không đến nhà gái này mà quỷ làm cái gì? Này không phải là mình muốn chết sao? Hưu tâm đem này một ngàn đồng tiền lui về thế nhưng ngẫm lại cho dù lui phỏng trừng nhị cầu ca cũng có biện pháp ngày mai đem mình cho cho tới giã cây lĩnh, vì lẽ đó tiền này không nắm bạch không nắm. Hai con tiểu hong mật A, bay ở khóm hoa bên trong A. Ngay vào lúc này chú vũ điện thoại văng lên, chú vũ cũng không kịp nhớ giáo hấn chú hổ, vội vàng cầm điện thoại lên. đợi đến nhìn rõ ràng trên màn ảnh tên của Chu Vũ hướng về Chu Hổ hư một tiếng, nguyên bản còn căng thẳng mặt nhất thời ánh mắt trời sáng lạ, hết sức nhiệt tình nói rằng, "Này, Tào ca chào ngài a, làm sao này phân biệt vẫn chưa tới một ngày đã nghĩ tiểu đệ. Thật làm cho ta thụ sủng nhược kinh a." Nói chuyện công phu Chu Hổ cũng vui vẻ nhi mà đem lỗ tai tiến tới. "Ta phi, Chu lão đệ ngươi có thể không ác tâm như vậy người hành sao? Ta còn muốn ngươi. Ta hiện tại hận không thể cắn chết ngươi." Chu Vũ tiên sư mày Ngươi không tử tế a, ngươi nói đến ta cậu nơi đó làm sao không gọi điện thoại cho ta? Khi, làm, lời của ta là thối lắm đây. Được rồi, coi như là không muốn đánh điện thoại cũng được, thế nhưng ngươi đến nói cho ta cậu là ta giới thiệu ngươi qua a. Làm hại ta buổi chiều hướng về ta cậu nơi đó gọi điện thoại trực khoe khoang, cuối cùng ta cậu dĩ nhiên nói là có người tiền lời hồng cảnh kia tới, thế nhưng nhân gia căn bản sẽ không nhắc lên ta. Khi thì đem ta tao a, lòng đất nếu là có đạo phùng nhi lão tử liền chui vào. Mất mặt à, lần này mất mặt ném quá độ, tiểu tử thúi ngày hôm nay ngươi xuyên ca ca một hồi, ngươi xem đó mà làm thôi. Ở Chu Vũ trong lòng Tào Mạnh đồng chí còn chưa phải thác, mặc dù có chút kẻ rối trá thế, nhưng phẩm hạnh không thành vấn đề, làm người cũng khá là nhiệt tình, người bạn này hay là muốn đến. Chờ Tào Mạnh chửi đến gần đủ rồi, Chu Vũ cười hì hì, mặt dày nói rằng, Tào ca, Tào ca, ngày trước tiên giảm Nhật Nhi, tiểu đệ là thật đem chuyện này quên đi, ngươi là không biết tình huống lúc đó a. Khi ngươi cậu nói ta đưa đi hồng cảnh thiên mỗi kg có thể trị 60 đồng tiền thì hậu tiểu đệ trái tim nhỏ đều thiếu một chút động tới, may là ta này thân thể tử vẫn tính chắc chắn lúc này mới bảo vệ mạng nhỏ nhi, ngươi nói khi đó cái nào còn có thể nhớ tới chuyện khác nhi a. Vì lẽ đó ngài cũng đừng chọn tiểu đệ Lý nhi. Ta mới vừa rồi còn ở cùng hổ tử nói đến đến ngươi đây, hổ tử nói ngươi làm người trượng nghĩa, lấy giúp người làm niềm vui, là viên vĩnh viễn không bao giờ dị sắt đinh ốc. Hổ tử còn nói tào ca ngài tọa chuyến xe lửa chuyện tốt liền là một xe lửa, hổ tử còn nói ngài không nắm quần chúng một chân một đường. Đình chỉ đình chỉ, văn cầu ngươi khỏi nói chú hổ tên tiểu khốn kiếp kia, vừa nghe đến danh tự này ta nào nhân nhi đau đớn, tiểu vương bắt đảng này là muốn chú ta tự á. Quá mẹ kiếp ác độc, còn có cái gì gọi là ta không nắm quần chúng một chân một đường. Ta ngược lại thật ra muốn nắm có thể nhân ra quần chúng có thể đáp ứng sao. Ha ha ha, chú vũ ca lưỡng dừng lại, một trận cười vang. Cái này Tào Đại Phật ra quá độ, lại còn muốn còn quần chúng châm tuyến. Chương 71, Huyết nục giao hỏa chu ra thôn 1. Nghe thấy này hai tiếng vô liêm sỉ tiếng cười, đầu bên kia điện thoại Tào Mãnh khí càng to lớn hơn, âm thanh lập tức liền tăng cao tám độ. Tô toa, hai người các ngươi thằng nhóc cùng tính một lượt kế ta, ta hướng về xin thể, lão tử lại cũng không muốn gặp lại hai người các ngươi bại hoại rồi. Châm đã châm đã, Tào ca, hai chúng ta nào dám tính toán ngươi đây, chỉ bất quá ngươi vừa nãy câu nói kia thực sự là quá độ. Một thoáng liền đem hai anh em chúng ta sùng sướng ước số trò kích thích ra tới. Nói tới chỗ này Chu Vũ chuyển đề tài tiếp tục nói, "Tào ca, vốn là Ni tiểu đệ có cảm với ngài lòng nhiệt tình muốn đưa ngài chút ít lễ vật, thế nhưng vừa nãy ngài đã hướng về xin thề không lại thấy chúng ta, ai, ta này tâm a chính thập thỏng đây." Vốn là đầu kia đã cắn miệng đầy cương nha tảo mãnh dự định cúp điện thoại, vừa nghe có lễ vật liền không kìm lòng được hỏi, "Cái gì lễ vật?" Một cả quả đại vóc hồng cảnh thiên, chính là sáng sớm ăn được loại kia. "Cái gì?" vân vân, ta thu hồi vừa nãy lời thề, ngươi ngày nào đó rảnh rỗi nhi cho ta đưa tới đi, nếu như ngươi thực sự không có thời gian ta đi người cho ấy thủ cũng được, chuyện này liền như thế định, ta người này còn có chuyện, gặp lại. Ta mãnh sau khi nói xong lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế cúp điện thoại. Mẹ nhà nó à, nhị cậu ca, ngươi nói đây là người gì à? Vừa nghe nói có hồng cảnh thiên nắm lập tức liền sửa lại giọng hướng, đây cũng quá hiện thực điểm chứ. Chu hộ bị tảo mãnh lôi đến quá chừng, toát cao dương tử nói rằng Ha ha ha ha, thực sự là cười chết ta rồi, cái này Tào Đại Phật gia quả thực quá có thú vị, bất quá hắn cũng không thể tỏi, chỉ là bị chúng ta xuyên một hồi liền bạch đạt được một gốc cây cực phẩm Hồng Cảnh Thiên, kẻ ngu si mới mặc kệ đây. Chu Vũ một bên cười vừa nói nói, song sau lại nói với Chu Vũ, hổ tử, hai ta bây giờ lập tức về nhà, các loại, chờ, sau khi ăn cơm tối xong ta đi nhà ngươi cùng Thái công còn có người ba thương lượng một chút sau đó thu mua Hồng Cảnh Thiên sự tình. Bất quá ở ta trước khi đi ngươi trước tiên không muốn tiết lộ phong thành, chúng ta cho bọn họ tới một người tiểu tiểu kinh hỉ. Chu hổ gật gật đầu, hưng phấn nói rằng, nhị cổ ca, ngươi đây có thể nói sai rồi, này không phải là tiểu tiểu kinh hỉ, mà là kinh ngạc vui mừng vô cùng, ta nhớ tới thật giống khi còn bé chúng ta đi vượng hoàng trong ngọn núi chơi gặp thời hậu liền từng nhìn thấy thật nhiều hồng cảnh thiên, lại nói nơi đó hầu như cũng không có người đi qua, tin tưởng hiện tại còn không có bị người khác phát hiện. Ngươi nói chúng ta thật muốn là đem cái kia một đám lớn hồng cảnh thiên toàn đảo móc ra đến mua bao nhiêu tiền. Mẹ của ta nha, 60 đồng tiền 1 kg A. Ngắm lại ta liền kích động ghê gớm. Chu vũ vô vô chu hổ vai, nghiêm túc nói rằng, hổ tử, không nên gấp gáp, chúng ta từ từ đi, hết thể đều hội tốt đứng dậy, bánh mì sẽ có, hết thể đều sẽ có. Chu hổ gật gật đầu, mắt hổ bên trong lộ ra ước áo ánh mắt, nhị cầu ca nếu nói ra lời nói này vậy thì nhất định có thể thực hiện. Bởi vì nhị cẩu ca từ nhỏ đến lớn ứng thuận lời hứa đều có thể thực hiện, bất kể là trả thù nhà ai tiểu hài, đến nhà ai thâu trái cây, vẫn là thi đại học đều là nói rằng làm được, không một thất bại. Hơn 6 giờ đồng hồ Chu gia thôn tắm rửa ở một mảnh sương chiều bên trong, vãn tình ở bầu trời giới hạn tận tình tiêu đốt, làm lụng một ngày các thôn dân khiêng cái cuốc, khoác tằn hà, rên lên đông bắc cười nhỏ thản nhiên địa đi lại ở trong thôn trên đường nhỏ, chu vi trong núi lớn lá cây bị gió núi quấy lên địa gào gào ào mà vang lên. Đồng thời đem phần này cảm giác mát mẻ tặng lại cho dưới chân núi Xinh Linh. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên, như vậy thì gì? Đi ở thôn trên đường một ít thôn dân tự nhiên là nhìn thấy cái kia lượng ở trong mắt bọn họ có chút xa hoa bên trong tạm, khi làm người tò mò môn nhìn thấy trong buồng lái nhị cậu tử hướng mình chào hỏi thì đều nhiệt tình khoát tay, khuôn mặt lộ ra một vẻ tự hào biểu hiện. Cang La có một đám thiếm đại nương cùng nhau liếu ra liếu dữu đứng dậy, nhị cậu tử tiểu tử này xem như là tiền đồ. Ngươi xem liền tốt như vậy xe đều mở lên, muốn nói ta thôn những này nhai con còn phải mấy người gia nhị cậu tử, ngươi đừng xem nhân gia khi còn bé vô liêm sỉ, hiện tại nhìn lại một chút, không có cách nào nhỳ so với a. Không phải là sao hắn thiếp ba, ngươi nói tới quá hợp, tiểu tử này vô liêm sỉ quy vô liêm sỉ, thế nhưng phẩm hạnh tuyệt đối không thể chê, nghe nói lần trước thu mua chúng ta sản vật núi rừng nhân gia lăng là một phân tiền đều không kiếm, thuần túy là xem mọi người khó khăn hỗ trợ tới. Ngươi nói người tuổi trẻ bây giờ như vậy còn nữa không? Ta xem quá chừng. Bất quá tỉ mỉ ngẫm lại có một số việc nhi còn thật sự không cách nào nhìn nói, các ngươi nói nhị cậu từ khi còn bé cái kia vô liêm sỉ dạng, nhà ai không có bị hắn họa hỏa quá. Ta còn nhớ tiểu tử này, năm đó xem thư hỏa tốc nhìn ra tẩu hỏa nhập ma, vị trí tác thư hỏa tốc lăng là đem chúng ta ra hai con đại công kê trên người mau đều cho rút hết, các ngươi nói một chút cái này gọi là chuyện gì? Vốn là ta là hảo tâm còn muốn đi nói cho Quế Lan nhị tẩu tử để hắn quản quản nhị cậu tử, tiểu tử nghịch ngợm như vậy không thể được, ai biết bị chúng ta chủ nhà là chửi mắng một trận, nói cái gì nhị cậu tử rút mấy cây kê mao tính là gì? Chính là đem kê ăn cũng không có thể đi tìm. Ai, chuyện này hiện tại nhớ tới đến ta còn cảm thấy oan nước đây. Tây con vợ, ngươi liền không muốn oan ư? Quan ta biết bị nhị cậu tử rút kê mao liền không xuống ba nhà, nhà chúng ta còn bị rút ba con đây. Kết quả trong đó một con cũng không biết sao liền chết đi, cuối cùng Ngư Nhị ca không chỉ không cho ta đi tìm, còn đem Nhị cậu tử đi tìm đến cùng chúng ta ăn một bữa con gà con Nhi Đôn cái nấm đây. Bụp bụp bụp rồi. Những nữ nhân khác môn cười phá lên, vui sướng địa âm phủ đi kèm gió núi ở trong không khí nhộn nhạo lên. Nhớ tới Nhị cậu tử khi còn bé họa họa chuyện của nhà mình tỉnh, những nữ nhân này trên mặt đều hiện lên ra một vẻ tấm áp địa vẻ mặt, thế nhưng lại vừa nghĩ tới Nhị cậu tử hiện tại đều có thể vì là các hương thân nưu phúc lợi, Nhưng nữ nhân này càng là cảm thấy vui mừng. Hừ, năm đó này không bạch đau cái này tiểu bại hoại. Không đề cập tới này quần tím đại nương nói Chu Vũ khi còn bé thiếu sự, vào lúc này Chu Vũ đã cầm lại mới tinh bên trong tạp lão đạo địa về đến nhà. Nhìn thấy nhi tử mở ra lượng như thế khí thế xe tại về nhà, Chu Định Quốc hai người cười đến con mắt đều sắp không nhìn thấy, lão hai cái vào lúc này cũng mặc kệ nhi tử có mệnh hay không, vòng quanh bên trong tạp quay một vòng lại một vòng, thô ráp hai tay cơ hồ đem xe mở toàn bộ Tiểu Vũ, xe này không sai, nhìn liền đại khí, 40 ngàn khối mua được chúng ta là kiếm được, nhưng đáng tiếc lão tử sẽ không mở, nếu không nói cái gì cũng được với đi mở vài vòng quá đáng nhịn. Chủ nhà ngươi vẫn là dẹp đi đi, hai tử thật vất vả mua được xe ngươi có thể đừng cho lãng phí. Tiểu Vũ, ngươi nhìn ngươi mụ cái kia keo kiệt hình dáng, bất quá ta hiện tại thật có chút hối hận, phải biết chúng ta bây giờ có thể mua xe ta làm lính hồi đó làm sao cũng phải học học. Phương diện này vẫn là ngươi tam thúc khá là thật tính mắt. Hắn làm lĩnh hồi đó cũng đã học được, nay không hiện tại có lúc còn mở tam lưu tử diện bao xa ở trước mặt ta khoe khoang mấy lần. Thấy cha tay còn ở thân xe trên liên tiếp vút về, Chu Vũ Hiệp xúc nói: "Ba, người vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, người còn như vậy mò xuống ta sợ đem xe tất cho mày đi." "Hả? Con có vừa nói như thế?" Nghe xong lời của con, Chu Định Quốc vội vàng đem tay cầm mở, cách khá xa viễn, chỉ lo chính mình không nhịn được sở nữa mấy lần đem xe tất làm rơi mất. thấy cảnh này Chu Vũ có chút lòng chua xót, thầm hận chính mình không nên mở như vậy vui đùa, liền đối với cha nói rằng: "Ba, vừa nãy nói đùa với ngươi đây, ngươi nếu như yêu thích cứ việc mở. Còn có a, dĩ nhiên ngươi như thế yêu thích xe cái kia qua mấy ngày ngươi đến trong trấn học cái vé xe, các loại, chờ, nhi tử kiếm tiền mua cho ngươi một đài, ngươi liền mỗi ngày lôi kéo ta mù đến ta tam thúc cửa nhà loan quanh, cố gắng khí khí ta tam thúc có được hay không." Tiểu tử thối nói cái gì lời vô vị đây? Ta còn mỗi ngày lôi kéo ngươi mụ loanh quanh. Vậy ta không được địa chủ ông chủ. Nếu như nói như vậy không cần chờ đến chúng ta thất lao tám mươi chết giả. Ngươi Thái Công nếu có thể hoạt đến lúc đó chúng ta cần phải bị ngươi Thái Công loạn côn đánh chết. Nếu như ngươi Thái Công hoạt không đến lúc đó, các hương thân nước bọn cũng có thể chết đuối chúng ta. Ha ha ha ha, ba người quá thú vị, kỳ thực nếu ta nói à nếu như ta Thái Công có thể sống đến lúc đó ngươi liền dứt khoát lôi kéo hắn khắp nơi loanh quanh, xem ai dám nói lung tung. Ấn. Cái này biện pháp đúng là có thể thử một lần. Lệnh Chu Định Quốc cùng Vương Quế Lan không nghi tới chính là Chu Vũ lời giải thích ở tương lai không xa liền chiếm được thực hiện, duy nhất có khác nhau chính là Thái Công không để Chu Định Quốc lôi kéo, mà là mình mở một chiếc đặc chế lão niên chuyên dụng bản xe cũ kỹ ở trong thôn đi bộ, mà Chu Gia thôn cũng không ai nói lời rẻ pha, bởi vì gia gia trong nhà để xe đều dừng một chiếc xấp gì sắt xe con. Chương 72: Huyết nhục giao hỏa Chu Gia thôn 2. Bởi vì Chu Vũ buổi tối muốn đến Tam Túc gia Vì lẽ đó cơm tối hôm nay ăn được khá là đơn giản, hạt cao lương thủy cơm, bắp bánh bột nô, còn có một đại bản tiểu giá thông sao trứng gà, phan một bản dưa chuột. Cho dù như vậy Chu Vũ cũng là ăn được đầu đầy mồ hôi. Chờ đến nhi tử cơm nước xong Vương Quế Lan xem xét một chút lão giả, Chu Định Quốc lập tức tâm linh thần hội, xoạch một thoáng miệng cẩn thận hỏi, "Tiểu Vũ a, ngươi cùng Tam Lư tử ngày hôm nay đến thị trấn còn thuận lợi chứ?" "Thuận lợi a, lão thuận lợi, này không xe tải đều lái về sao?" Cái kia cái gì ta hỏi không phải chuyện này, các ngươi lấy đi cái kia bán khuynh hồng cảnh thiên đi đâu rồi? Chu Vũ vô đầu một cái, cảm tình chính mình đã quên hướng về cha mẹ báo cáo lần này vào thành tiếp nhận, bất quá nhìn cha quanh co lòng vòng, cẩn thận một chút dáng vẻ còn thật là có chút đáng yêu. Ba, ngài cũng thật đúng, trực tiếp hỏi ta hồng cảnh thiên tìm không tìm được bán ra không phải xong chưa. Lời nói thật cùng các ngươi nói đi, cái kia bán khuynh hồng cảnh thiên bán 1.500 đồng tiền. Hơn ngươi chỉ cần là như vậy thành sắc nhân gia có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Tiểu gì, lúc này các ngươi nên yên tâm chứ? Thật đến. Ai u cái kia cảm tình quá tốt rồi, các hương thân năm nay ăn mặc là không cần phát sầu đi. Chu Định Quốc ngay lập tức sẽ trở nên mặt mày hớn hở, bên cạnh Vương Quế Lan càng là liền miệng đều không ngậm lại được. Chu Vũ có chút tham dò hỏi, "Ba, hỏi ngươi một vấn đề ha, thế nhưng ngươi đến bảo đảm không thể sinh khí." "Vấn đề gì ngươi liền hỏi đi." Xem ở ngươi làm như thế một cái chuyện thật tốt phân nhi trên ta bảo đảm không tức giận. Ba, phải biết nếu như trên núi Hồng Cảnh Thiên tự chúng ta đến đào cái kia đến kiếm bao nhiêu tiền? Chính là bách 80 vạn cũng có thể. Nhưng là ta vừa nhắc tới Hồng Cảnh Thiên ngươi liền đem các hương thân cho mang tới, kỳ thực tự chúng ta vụng trộm đào cũng không tính quá đáng a. Nghe xong lời của con, Chu Định Quốc thở hổn hển như trâu, nhiệt huyết dâng lên, cả người phát sinh một luồng sát khí, hướng về phía nhi tử liền mở văng, ngươi cút cho ta con bé đi. Ngươi cái này tên nhóc khốn nạn là không phải cảm giác mình đọc sách có thêm trở nên con khéo. Ngươi mới vừa nói đến đó là cái gì chó má thoại? Chu Vũ cười khổ một cái, người này sao như thế không dạng đạo lý đây. Rõ ràng nói xong rồi sẽ không xảy ra tức giận mà. Bên cạnh Vương Quế Lan cau mày, trong mắt cũng lộ ra vẻ thất vọng vẻ mặt, khoát tay áo một cái ngăn lại phát tác bên trong Chu Định Quốc, quay về Chu Vũ lời nói ý vị sâu xa điệu nói rằng, "Tiểu Vũ, lúc này nhưng là ngươi sai rồi, mù không thể sẽ giúp ngươi." Cái vấn đề này ngươi căn bản thì không nên hỏi. Nhìn mẹ nghiêm khắc dáng vẻ không sợ trời không sợ đất Chu Vũ lúc này cũng có chút bối rối, cẩn thận từng ly từng tí một đi nói rằng, "Mụ, ta chỉ là hỏi một chút, cũng là cùng các ngươi chỉ đùa một chút, nếu như ta thật muốn nuốt một mình ta liền không nói, ta lén lén lút lút địa bắt tay vào làm lẽ nào các ngươi còn có thể biết. Các ngươi tuyệt đối không nên sinh khí a, ta thật đến chính là chỉ đùa một chút." Nhìn thấy Nhi Tử nói như vậy, lão hai cái sắc mặt đẹp đẽ một chút, Vương Quế Lan tiếp tục nói, Hàng tiểu vũ, ngươi cũng chớ trách chúng ta giận ngươi, kỳ thực chu gia thôn có rất nhiều chuyện các ngươi hàng tiểu bối nhi còn không biết, ngày hôm nay nếu nói tới chỗ này ta và cha ngươi vẫn là cùng ngươi nói một chút đi, nếu không sau đó ngươi một khi tái phạm hồn nói bậy liến không tốt. Mụ, ta thôn còn có chuyện gì nhi là ta không biết. Ngươi mau nhanh nói đến ta nghe một chút. Được rồi, ngươi ba hiện tại còn ở nổi nóng, liền do mụ đến nói cho ngươi nghe. Lại nói đánh tiểu quỷ tử hồi đó, Ngươi Thái công bọn họ giết tiểu quỷ tử giết đến đặc biệt hung, vì lẽ đó tiểu quỷ tử thường xuyên đến thôn trấn Chu Vi thôn tràn càn quét. Có một lần tiểu quỷ tử đến trong thôn càn quét có 3 cái hương thân chưa kịp chạy mất bị tiểu quỷ tử cho bắt được, nghiêm hình Bắc cung dưới 3 vị này hương thân cũng không có khai ra Ngươi Thái công vị trí của bọn họ, cuối cùng bị thẹn quá thành giận điệu tiểu quỷ tử đem đầu cắt treo ở trong trấn cửa thành lầu trên. Ngươi Thái công bọn họ không chịu nổi, lợi dụng một cơ hội tiến vào trong thành, giết 8 tên tiểu quỷ tử binh. Sau đó đem đầu cũng cắt xuống liền vứt ở cửa thành lâu cách đó không xa. Tiểu quỷ tử không cam lòng thất bại liền triệu tập đại bộ đội đến muốn đem ngươi Thái Công bọn họ một lưới bắt hết, bởi kẻ phản bội bán đi ở một buổi tối Chu Gia thôn bị vây quanh, mà ngươi Thái Công bọn họ tự nhiên cũng ở trong thôn, vì các hương thân an toàn ngươi Thái Công mang người tay cùng các hương thân sau này sơn lui lại, nhưng là hỏa lực của kẻ địch quá mạnh, ngươi Thái Công bọn họ cũng là mấy chục người, như thế chút nhân thủ căn bản là không đủ dùng, vì lẽ đó Chu Gia thôn cả đám Người căn bản là không xông tới được. Người thái công tức giận, liền đem trong thôn các gia người đều gọi tới bảo là muốn tổ chức một cái đội cảm tử dẫn dắt mọi người ra bên ngoài hướng về, bằng không liền đều phải chết, liền như vậy ở trong thôn lại thu thập 52 người, mỗi gia hầu như đều ra một cái đàn ông. Nói tới chỗ này Vương Quế lan xoa xoa khóe mắt nước mắt hỏi Chu Vũ nói, "Tiểu Vũ, ngươi biết vì sao kêu đội cảm tử sao?" Không phải nhấc theo đại đao ghim súng cùng tiểu quỷ tử liều mạng, khi đó nào có nhiều như vậy vũ khí a. Những kẻ theo Ngươi Thái Công làm ra đội du kích viên cũng còn tốt điểm, trong tay ít nhất còn có đem dao bầu, thế nhưng sau đó thu thập này, Chu Gia thôn 52 tên hương thân bọn họ chính là tay không tấc sắt da, cho dù là biết rõ ràng đi chịu chết bọn họ cũng không có can đảm khiếp. Uống sạch trong nhà cuối cùng một giọt say rượu, những người này trên người cột mấy viên lưu đạn cùng một ít túi thuốc nổ cái gì vung lên đòn gánh cũng không quay đầu lại rồi cùng Ngươi Thái gia gia Thái Công bọn họ xông lên trên. Trong thôn già trẻ phụ nữ trẻ em liền như vậy chơ mắt mà nhìn ra ra của bọn họ, phụ thân, trưởng phu cùng ca ca các anh em từng cái từng cái cùng quỷ đồng thời bị nổ thành tan xương nát thịt. Cuối cùng những người này đổ xuất vòng vây đi vào trong núi lớn, thế nhưng cái kia 52 cái chu gia thôn đàn ông một cái cũng không trở về nữa, mà người thái công cùng còn lại mười mấy vị trưởng bối mạng lớn cuối cùng cũng coi như là kiếm về một cái tính mạng. Có thể nói chu gia thôn các hương thân mệnh đều là những người này cứu trở về. Mọi người huyết nục đã giao hòa vào nhau, rất khó phân ra người ta. Tuy rằng ngươi thái công bọn họ sau đó lại kéo một đám người tay, thế nhưng chết đi những người thần kia cùng bằng hữu vĩnh viễn cũng không về được. Kháng chiến thắng lợi sau vốn là ngươi thái công bọn họ hẳn là theo đại bộ đội đi, thế nhưng ngươi thái công cùng còn lại bảy vị thái công cảm thấy hẳn là chết thay đi những người thần kia cùng bằng hữu sống sót, giúp đỡ chiếu cố bọn họ đời sau, vì lẽ đó mặc cho thượng cấp làm sao giữ lại vẫn là giữ quát địa ở lại Chu Gia Tôn. Bọn họ cảm thấy cùng chết đi những người kia so với sống sót là tốt lắm rồi, vì lẽ đó từ chối thời đó chính phủ cung cấp tiền trợ cấp, muốn không chỉ bằng tư lực của. Bọn họ mỗi tháng nắm hơn 1000 đồng tiền tiền trợ cấp không là vấn đề chứ. Năm đó người khác hướng về ta giới thiệu ngươi ba thị, ngươi ông ngoại cùng ta đồng thời đến, khi đó ra ra ngươi nhi nhi đã không còn nữa, là ngươi thái công cùng ngươi ba tiếp đón chúng ta. Khi, làm, thái công chảy nước mắt đem đoạn này sau khi nói xong nói với ta, hai tử ta cùng nói những này không phải vì khoe khoang cái gì, mà là cho ngươi có cái chuẩn bị tâm lý, bởi vì nếu như ngươi đồng ý cửa hôn sự này, xuất giá sau khi có thể sẽ mệt chết đi, bởi vì ngươi phải giúp định quốc tới chiếu. Cố những lão nhân này ra, không có cách nào a, ai bảo hắn họ chu đây. Khi thì ta cùng ngươi ông ngoại đều khóc, nghe xong ngươi thái công lời nói này, ngươi ông ngoại cùng ta không nói hai lời sẽ cùng ý cửa hôn sự này, vì sao? Đầu tiên đương nhiên là bởi vì cảm thấy ngươi bà có thể dựa vào có thể cả đời tốt với ta, còn có chính là cùng như vậy một đám sinh động người sinh hoạt chung một chỗ mụ cảm thấy thoải mái, càng cảm thấy đến kiêu ngạo cùng tự hào. Những năm này ta thôn sinh hoạt đúng là khổ một chút, thế nhưng năm đó những kia sống lại ngươi ngô già già cái nhóm này, lão bát lộ dù sao cũng còn tốt chút, bởi vì trong thôn các gia chủ nhà đều biết đoạn lịch sử này, vì lẽ đó tha rằng khổ chính mình cũng không có để cái nhóm này lão nhân bị khổ. Vương Quế Lan sau khi nói xong, trong sân lâm vào trong thời gian ngắn yên tĩnh. Cuối cùng Chu Định Quốc nói rằng: "Tiểu Vũ, vốn là chúng ta không dự định cùng ngươi nói những này, thế nhưng lời ngày hôm nay chạy tới nơi này chúng ta lúc này mới nói ra, bất quá trong lòng ngươi biết chuyện này là được." Sau đó đùa giỡn thời điểm chú ý một chút, cái khác cũng không có gì. Chu Vũ gật gật đầu, trong lòng nhưng là thật lâu không thể bình tĩnh, không nghĩ tới Chu gia thôn còn có như thế xúc động lòng người một đoạn lịch sử, bởi vậy nghĩ đến cha vừa nãy nổi giận cũng liền có thể lý giải. Sau đó vẫn là ý nghĩ tử cố gắng đối xử tử tế bang này Thái Công đi. Tuy rằng đề tài mới vừa rồi có chút nặng nề, thế nhưng Chu Vũ là ai? Đông Lạp Tây Xả liền đem câu chuyện mang tới nơi khác, sau đó lại sử dụng hài hước khôi hài cuối cùng cũng coi như là để cha mẹ lại khôi phục nụ cười. Nhìn sắc trời cũng không còn sớm, Chu Vũ rồi cùng cha mẹ nói tới muốn đi Thái Công nơi đó tâm sự hồng cảnh thiên sự tình, bởi can hệ trọng đại, quan hệ này đến Chu gia thôn toàn thể thôn dân lợi ích. Vì lẽ đó Chu Định Quốc hai cái cùng theo cùng đi. Chương 73: Đáng sợ sự kiện. Lúc này chính là lịch nông cuối tháng 4, vòm trời như bị mực tàu nhuộm dần quá như thế, tốt ở đây không khí trong lành, trên trời mênh mông đầy sao dường như cũng so với chỗ khác lượng không ít, chính nháy mắt vì là trong bóng tối cất bước đám người mang đến một điểm ánh sáng. Một nhà ba người rượi vào ánh sao đi ở thôn trên đường, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy các gia đám người ngồi ở cửa viện hong mát táng go, mọi người lẫn nhau nhiệt tình chào hỏi. Càng có một đám tím đại nương nhất định phải lôi kéo Vương Quế Lan dưới chướng lao tảng go, bất quá bởi còn có chuyện quan trọng nhi không làm, Vương Quế Lan vẫn là cười từ chối. Một nhà ba người chính đi về phía trước, bất thình lình liền nghe thấy phía trước truyền đến một trận tiếng nói chuyện. Thái công: "Ba, như thế này đến hai đại gia gia các ngươi ngàn vạn không thể bán đứng ta a, nhị cẩu ca trạng vạng thời điểm còn cố ý đã thông báo không cho ta nói, hắn nói đêm nay đến chúng ta thời điểm rồi hãy nói chuyện này nhi, muốn cho các ngươi một kinh hỉ." Ngươi nói chúng ta hiện tại đi hai đại gia gia sao nói? A, liền nói các ngươi đã biết rồi Hồng Cảnh Thiên có thể bán lấy tiền. Nhị Cẩu Ca nghe xong còn có thể buông tha ta. Ta nói các ngươi cũng đến vì ta suy nghĩ một chút chứ. Phải biết ta nhưng là chúng ta ẩn nốt ở Nhị Cẩu Ca bên người dư thì lại thành a, ngươi mật báo này đến chịu đến bảo vệ nghiêm mật không phải. Tam lưu tử, ta xem tiểu tử ngươi gần nhất trường năng lực a, ngươi chỉ là nói cho chúng ta Hồng Cảnh Thiên có thể bán lấy tiền. Thế nhưng Thái công làm sao hỏi ngươi ngươi cũng không chịu bản giao đến tụt cùng có thể bán bao nhiêu tiền? Còn kinh hỉ? Kinh hỉ cái rắm. Ta và cha ngươi vào lúc này tâm còn ở bán bỏ không đây, ngươi cái thằng nhóc con chờ cho ta, ta ngày hôm nay vô tâm tình chừng trị ngươi, bọn ngươi ta đem chuyện này làm rõ sau xem ta như thế nào chừng trị ngươi. Chu Định Quốc toàn ra lúc này là hai mặt nhìn nhau, đối diện nói chuyện có thể không phải là Thái công cùng Tam Lư từ sao? Chu Vũ lúc này hận đến hàm răng trợn rương rương. Hắn không thể ở chu hổ trên người cắn mấy cái vừa mới hạ giận. Ngươi nói đây là người gì a? Về thôn thời điểm chính mình ngàn dặn do vạn dặn không cho nói, nhưng là cái miệng giọng này vẫn là không chăm sóc chính mình, này mẹ kiếp nếu như ở đánh tiểu quỷ tử hồi đó Tam Lư Tử chỉ định chính là tên phản đồ. Cách thật xa Chu Định Quốc liền muốn mở miệng chào hỏi, thế nhưng bị Nhi Tử cho ngăn lại, nhìn thấy Nhi Tử bướng bình dáng vẻ làm như lão tử làm sao không biết Nhi Tử ý nghĩ. Không phải là muốn trò đùa giại hù dọa một chút Tam Lư Tử sao? Bất quả lúc này Chu Định Quốc cũng là tính trẻ con hốt lên, dĩ nhiên đồng ý nhi tử ý nghĩ, bên cạnh Vương Quế Lan bất đắc dĩ cười cận, này ông cháu lưỡng làm sao như tiểu hài tử như thế. Vào lúc này phía trước lại phát ra tiếng âm, tam lư tử, ta cảm thấy ngươi thái công rất đúng, tiểu tử ngươi là không phải còn có chuyện gạt chúng ta. Ngươi nói một chút ngươi trong túi quần một ngàn đồng tiền là sao đến. Hừ, nếu không là ngươi mụ muốn rửa cho ngươi siêm ý chúng ta còn không biết tiểu tử ngươi trong túi còn có khoản tiền kết xu đây. Ai hữu ta nói ba nhà, ngươi hãy tha cho ta đi, cái vấn đề này ta không phải đều bàn giao sao? Vậy thì thật là nhị cậu ca cho ta. Không năm không tiếc hắn vì sao cho ngươi nhiều tiền như vậy? Là không phải là các ngươi hai cái tên nhóc khốn nạn làm cái gì chuyện xấu nhi nhị cậu tự tiểu tử kia sợ ngươi để lộ bí mật đưa cho ngươi cấm khẩu phí. Vốn là Chu Vũ chính đang đối diện Yu Hai Ju hai địa nghe đây, vừa nghe đến tam thúc câu nói này, một hơi không thở tới tốt huyền bị bị tử, tam thúc liên tưởng lực cũng quá phong phú điểm chứ. Còn cấm khẩu phí? Ta còn muốn giết người diệt khẩu đây. Ba, ngươi đều cho ta làm bị hồ đồ rồi, vì sao kêu cấm khẩu phí à? Ta dám hướng về bảo đảm, hai anh em chúng ta ngày hôm nay đến thị trấn thực sự là vì là trong thôn Mưu Phúc Lợi đi tới. Này một ngàn đồng tiền là nhị cẩu ca cho ta khổ cực phí, bất quá bởi ta nói nhầm này một ngàn đồng tiền đổi thành thuê công nhân phí đi. Mình sau hai ngày ta đến giúp đỡ nhị cẩu ca đến giã kê lĩnh giúp hắn loại hồng cánh thiên đi. Sau khi nói xong chú hổ khả năng cảm thấy có chút oan khuất tiếp theo lại nói, Thái công, ba mẹ, ta và các ngươi nói nhị cầu ca quả thực chính là ăn thịt người cơm không xót người thì à, vốn là nói cẩn thận này một ngàn đồng tiền mua cho ta quần áo dùng, ai biết ta chỉ là nói sai nói mấy câu nói liền biến thành ta cho hắn làm hai ngày hoặc tiền công, các ngươi nói cái này gọi là chuyện gì. Tam lư tử ngươi nhị cầu ca như thế làm xác thực không chân chính, nếu không ngươi đem một ngàn đồng tiền cho ba, ba đi cho hắn làm hai ngày việc, đừng nói hai ngày. chính là 10 ngày 8 ngày cũng được a. Kha kha, ba, không như ngươi vậy a, làm sao còn cùng con trai của chính mình thưởng bát tán cơm. Chu Định Quốc một nhà ba người nghe xong phía trước cái kia ra lưỡng đối thoại sau cái bụng ức đến rất khổ cực, này ra lưỡng cũng quá thú vị. Nhìn Chu Hổ cũng sắp tiếp cận, Chu Vũ để cha mẹ ở chỗ này chờ, chính mình chạy đến phía trước cách đó không xa dưới một cây đại thụ dấu kỵ. Thái công một nhóm bốn người liền như vậy vừa nói vừa đi, chỉ chốc lát sau liền đến Chu Vũ ẩn thân đại thụ trước. Đầu Linh Chu Hổ trong lòng chính hợp lại như thế này, đến hai đại gia gia làm sao đối phó nhị cậu ca đây? Bất thình lình liền nghe đến bên cạnh đại thụ phía sau truyền đến vài tiếng như có như không quỷ tiêu thanh. Ba lựa từ ba, ta đến tìm ngươi đến. Chu Hổ liền cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, da đầu to một thoáng phảng phất liền muốn nổ tung giống như, quát to một tiếng quỷ nha, sau đó quay đầu liền muốn trở về chạy, nhưng khi nhìn một chút mặt sau ba vị trưởng ngối, tiểu tử này nhắm mắt lại trở về. Nhanh chóng từ trên mặt đất nhặt lên một khối đá lớn, thân thể run rẩy quay về đại thụ hô: "Ta cái rựa vàng a. Là ngươi là quỷ. Mau mau điệu đi ra cho lão tử, lão tử nếu như không cho ngươi thao túm ra 18 cái hình dáng, lão tử liền họ chu." Từ đại thụ sau lén lút nhìn thấy Chu Hồ tuy rằng lời nói đến mức rất kiên cường, thế nhưng hai cái chân vẫn đang run rẩy, Chu Vũ liền cảm thấy dị thường địa sảng khoái, đang nuấn không ngừng cố gắng tái xuất hai tiếng quỷ kêu thì trong giây lát dưới đáy liền đã trúng hai chân. "Quỷ nha!" Một tiếng rít gào hậu chu Vũ bưng cái mông hoàng không chọn lộ điệu từ đại thụ sau vọt ra ngoài, bị ai chính là Chu Hổ lúc này chính đang phía trước hai chân run đây, nay bất thình lình nhìn thấy từ đại thụ sau thoát ra cái cái bóng, nhô lên khí lực toàn thân dơ lên tảng đá lớn liền muốn mở tạo, nhưng là mắt lạnh vừa nhìn này quỷ làm sao như vậy như nhị cậu ca đây. Ngay khi này một suy nghĩ, quỷ ảnh cùng Chu Hổ liền đến cái tiếp xúc thân mật, song song lăn tới trên đất. Thái công cùng Chu Định Bang một mặt sát khí điệu từ đại thụ sau đi ra. Lão Thái Công vừa đi vừa lớn tiếng nói, "Nhị cậu tử ngươi cái thằng nhóc, vừa nãy ngươi cái kia vài tiếng quỷ kêu để lão già trên người đều nổi lên một tầng nổi da gà đây, ngươi cái vô liêm sỉ ngọn ý, ngươi nói ngươi học cái gì không tốt hết lần này tới lần khác học quỷ kêu. Lẽ nào ngươi không biết Thái Công chính là chuyên nghiệp giết quỷ? Theo ta lưỡng chơi bộ này, ngươi không phải là mình muốn chết sao?" Lúc này Chu Định Quốc vợ chồng cũng đến phụ cận, liền thấy Chu Vũ Cùng Chu Hổ còn trên đất nằm đây. Chu Vũng là cảm thấy sự tình bại lộ sợ mọi người mạ không dám đứng dậy, mà Chu Hổ bởi sự tình bị chính mình tiết mật có chút chột dạ cũng không muốn đứng dậy, kết quả hai chàng này liền trên đất thưa thưa phục phục điệu nằm lên. Thấy tiểu ca lưỡng lại trên đất không chịu đứng dậy, Chu Định Bang cũng không nói lời nào, đi thẳng tới đại thụ trước vẻ đi một cái cảnh cây to tử không nhanh không chậm địa đi tới hai người phụ cận, giơ tay lên bên trong giá hỏa liền muốn mở đánh, ca lưỡng vội vàng một cái cá chép nhảy nhanh chóng trẫm lên, thân thủ được kêu là một cái nhanh nhẹn a. Vuổi một cái trên người buồn đất Chu Hổ phàn nàn nói rằng, "Nhị cậu ca, ta không mang theo như vậy, ngươi đại buổi tối trang quỷ đây là muốn hù chết huynh đệ à, ta này tâm đều cho dọa cổ Hạo Nhi, chỉ kém một chút liền muốn bay ra ngoài." Chu Vũ Cảnh là đầy mặt khóc tương nói rằng, "Tam lưu tử, ca hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy cái gì đáng sợ nhất?" Đương nhiên là đại buổi tối bị người trang quỷ làm sợ rồi. Chu Hổ nghiến răng nghiến lợi địa hồi đáp, "Cái kia cái gì so với cái này còn dở người." "Không biết" Cái kia ca ca nói cho ngươi à, chính là trang quỷ đáng sợ người kia bị quỷ bị dọa cho phát sợ. Nói thật với ngươi a, ca ca này tâm a hiện tại còn thỉnh thỉnh lắm. Nói xong còn dú đoán địa xem xét vài lần Thái công cùng Tam thúc. Nhìn thấy hai tên này nói tới thú vị nhị, Vương Quế Lan cùng tím ba khanh khách địa nở nụ cười, Thái công gia bà cũng bắt đầu cười ha hả. Nếu ở nửa đường trên hội sư, mọi người lại cùng nhau hướng về Chu Định Bang gia đi đến. Tiểu ca lượng đi ở phía trước lẫn nhau gán giận đối phương. Một cái nói đúng phương bán bạn cầu Vinh, là cái đại đại kẻ phản bội, một cái khác thì lại hoán giận đối phương không nên đại buổi tối trang quỷ đáng sợ, ngược lại bị làm sợ quả thực chính là đáng đời. Thái công cùng Chu Định Quốc ca lượng đi ở cuối cùng, lão thái công trầm mặt nói với Chu Định Quốc, "Định Quốc, ngươi cũng trưởng thành, làm sao còn giống như nhị cậu tử, để tiểu tử này hơn nửa đêm đi ra đáng sợ." Chu Định Quốc mau mau giải thích, "Lão gia, ta cho rằng nhị cậu tử chỉ là muốn cùng tam lưu tử chỉ đùa một chút." Ai thành muốn tiểu tử này dĩ nhiên trang quỷ hủ dọa người. Phải biết như vậy ta cũng không dám để hắn làm như vậy a." Lao Thái công gật gật đầu, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa a. Nói xong cũng trực tiếp hướng phía trước đi đến, vừa lỡ miệng bên trong còn một bên nói thầm, "Tiên sư nó, hủ chết lão tử, tuy nói lão tử là chuyên môn đuổi tà ma tử, thế nhưng lớn như vậy số tuổi cũng không nhịn được dọa a." Chu Định Quốc ca lưỡng đối diện mấy giây, sau đó liền ôm cái bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhỏ giọng cặc cặc địa nở nụ cười. Chương 74: Đêm hè giấc mơ một. Đến nhà bên trong, hai người phụ nữ mau mau xong tới hai bôi thạch trà cho hai đứa bé ép ăn uống, cuối cùng ở Chu Định Quốc ánh mắt dưới sự sai sử thiểm ba lại cho thái công làm ra một chén. Lúc này trong phòng huyết thể cửa sổ đều mở rộng, khung cửa sổ trên chống đỡ màn cửa sổ bằng lụa mỏng, thanh phong từng trận mang đến một chút cảm giác mát mẻ, khiến người thật không thoải mái. Uống xong trà, sau người cả nhà đều ngồi xếp bằng ở đại trên giường, liền như vậy bàn luận hùng cảnh thiên sự tình. Khi thực chuyện này Thái công toàn gia còn thật không biết bao nhiêu, Nguyên Lai like, Chu hổ khuy về nhà sau bị hỏi tới hôm nay đi ra ngoài tình huống, tiểu tử này miệng lưỡi một đột lỗ không đem trụ môn liền đem Hồng Cảnh Thiên có thể bán chuyện tiền nói ra, tiểu tử này cũng biết phơi thức ăn, liền sau khi mặc cho Thái công cùng cha làm sao uy hiếp chính là không chịu nói ra Hồng Cảnh Thiên đến cùng trị bao nhiêu tiền, đem cái lao Thái công cùng Chu Định Bang đều cấp ngủ quáng, lúc này mới toàn ra. Điều động muốn đi tìm Chu Vũ để hỏi cho rõ. Chú Vũ bị mọi người vây vào giữa tỉ mỉ mà đem hồng cảnh thiên sự tình lại nói một lần, mấy vị trưởng bối như ở trong mơ như thế, tuy rằng sự biết trước hồng cảnh thiên có thể bán lấy tiền, thế nhưng ai có thể nghĩ tới loại này trên núi mọc ra cỏ dại giống như thực vật đã vậy còn quá đăng giá. Chuyện này nếu như trở thành cái kia chú ra thôn sau đó nhưng là dễ chịu hơn nhiều, toàn ra tất cả đều hồi hộp nhì, trong mắt tràn ngập đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp ước mơ. Tối hậu chú Vũ tổng kết nói, thái công, tam thúc. Sự tình đại khái chính là ta mới vừa nói những này, thành sắc khá hơn một chút hồng cảnh thiên có thể bán được 60 đồng tiền một cân, kém một chút ta muốn cũng chính là 30, 40 đồng tiền đi. Thế nhưng nếu như chúng ta cùng tiểu vương trang đồng thời khiến dùng sức nhi tập hợp đủ đến 10 ngàn cân trở lên liền có thể bán được 70 đồng tiền một cân. Hơn nữa ta còn có một ý tưởng, chính là vật này chúng ta không thể tự kiểm chế phơi nắng, nếu như lượng nước chảy lớn hơn chúng ta cũng quá chịu thiệt. Vì lẽ đó ta muốn 2 ngày nữa liền đi trong huyện mua một đài hồng khô kì, do ta cùng sơn tử trước tiên đem hồng cảnh thiên thu vào đến, sau đó chúng ta chính mình tiến hành hong khô lấy thêm đến thị trấn đi bán, nói chung một câu nói, nguồn tiêu thụ ta là có, sau đó liền xem mọi người có thể lấy được nhiều thiếu. Nghe xong Chu Vũ, Thái công cùng Chu Định Bang kinh ngạc đồng thời cũng cảm khái vạn phần, chính mình ông cháu hai người luôn luôn ham muốn vì là các hương thân nhiều sáng tạo kiếm nhận nhân. Trước đây cũng liên lạc qua không ít chu già thôn đi ra ngoài sự nghiệp tiểu có thành tựu người, nhưng là bọn họ cũng không có biện pháp gì tốt. Nay không, quá nhiều chính mình ông cháu tôn lưỡng nhiều năm vấn đề ở nhị cậu tử trong tay một ngày liền giải quyết, đây chính là trên lệch đa nhìn dáng dấp người còn phải thêm ra đi sông sông được thêm kiến thức. Đặc biệt là làm như thôn bí thư chi bộ cùng trưởng thôn một kiên chọn chu định bang cảm thụ sâu sắc nhất. Những năm này ra ra vẫn bức bách chính mình vì là các hương thân sáng tạo mấy cái phát tài con đường. Có thể chu gia thôn có cái gì a? Cùng sơn, cùng thủy, cùng thổ địa, mình có thể có biện pháp gì? Gia gia thường thường nói mình chiếm hố si không gãy phân, nhưng là ông trời làm chứng, không phải là mình không sót, mà là thực sự kéo không ra a. Liên ông cháu hai người phân biệt lôi kéo Chu Vũ tay có thể sức lực địa diêu, sự kích động bởi vậy có thể thấy được. Môi ở bên cạnh Chu Định Quốc nhìn đỏ mắt cũng muốn con trai của lấy lạ cánh tay lấy từ cổ Vũ, thế nhưng lăng không tìm được ra tay địa phương. nhìn ra Vương Quế Lan cùng thím ba khanh khách cười không ngừng. Đồng thời hai vị mẫu thân trên mặt cũng hiện ra thần quang, nhi tử tiền đồ chính là mẫu thân to lớn nhất kiêu ngạo. Nhi cầu tử, tiểu tử ngươi không sai, tốt dạng, ta đại biểu người trong thôn cảm tạng ngươi. Chuyện này nếu như trở thành, ta trong thôn năm nay khẳng định là cái được mùa lớn, từng nhà sinh hoạt cũng có thể cải thiện không ít. Tiểu tử ngươi quả thực chính là trong thôn đại ân nhân nhé. I.B.A. Ngươi nếu như không nói ai có thể nghĩ tới này liền chư đều không ăn hồng cảnh thiên có thể như thế đáng giá. Thái công thật muốn đẩy ra đầu ngươi nhìn đến tuột cùng là sao trường. Nhìn hơn 80 tuổi Thái công cùng năm gần năm mê tam thúc như hai tiểu hài tử giống như lắc cánh tay của mình, nói cảm tạ tình, chú vũ bị hai vị trưởng bối cử động thật sâu cảm động. Bọn họ không phải vì mình, mà là vì các hương thân hướng về chính hắn một tiểu bối ngỏ ý cảm ơn. Từ bọn họ nhất cử nhất động bên trong ngươi cũng có thể cảm nhận được bọn họ đối với vùng đất này yêu quý cùng dẫn dắt thôn dân làm giàu chấp nhất. Thế nhưng đối với chú vũ tới nói những này cảm tạ không phải là hàn muốn, trái lại còn không bằng động một chút là toàn vũ hành làm đến thoải mái, liền hướng về phía hai vị nói rằng, Thái công, tam thúc các ngươi cũng đừng rêu, vừa nãy ta bị các ngươi sợ đến hiện tại còn chưa xong mà, các ngươi này lây động ta liền choáng vắng đầu, ai u không xong rồi không xong rồi hôn mê hôn mê ba. Quả nhiên không ra Chu Vũ sợ liệu nguyên bản còn cực kỳ nhiệt tình ra lưỡng nghe xong Chu Vũ sau khi một người vỗ Chu Vũ một cái tát sau đó liền biên nhi đều không lại gần, Chu Định Bang bạch con ngươi nói rằng: "Nghị cậu tử, này còn không sao ni liền bắt đầu muốn được sát. Còn đoán chúng ta diêu." Đó là ta cùng ngươi thái công để mắt ngươi, ngươi ngày mai đi trong thôn hỏi thăm một chút Chu gia thôn ai có mặt mũi để hai người nhà ta diêu quá. Thật sự là chó cắn lã động tân không nhìn được người tốt tâm. Đúng đúng, ta chính là không nhìn được người tốt tâm. Ngươi nói cũng lạ, các ngươi đem ta cánh tay vừa buông lòng ta con này cũng không hôn mê, hơn nữa còn tinh thần gấp trăm lần. Chu Vũ hai nghịch ngẩm giống như cùng hai vị trưởng bối lái chơi cười.